t r ư ơ n g 874. quay về nhân hoàng kim thư t r ư ơ n g 874 quay về nhân hoàng kim thư theo đám người tán đi vùi đầu vào thi hồn giới trùng kiến bên trong mặc kệ là bị dạ m ạ mổ tổ gần gì gì coi trọng đông cổ vẫn là nắm giữ rất nhiều kỹ thuật để cho củ d t sụ c h i ế mượn h o i gì ẩn ẩn dình dập u dạ hạ dạ k ỳ s ủ kẹ lại hoặc là cái kia phản bội thi hồn giới đã từng tạo thành sóng to gió lớn ex rèn sở s ủ kẹ đ ỗ n g nhiên thanh tĩnh xuống cái này cái kết cục tại trong dự liệu của người sao u dạ hạ dạ kỷ sú kẹ bây giờ đã có chút thấy không rõ đông cổ đối phương triệu hoán đến cái kia sau lưng mọc lên đen như mực cánh chim phân thân thực sự cường đại đến mức có chút vượt qua quy cách cùng hai ba năm trước đối phương thực sự quá khác biệt ba người vốn là bởi vì thực lực tầm mắt cùng với mục đích mà đạt thành đồng minh bởi vì lẫn nhau thực lực xuất hiện đường ranh giới ẩn ẩn có hướng đi phá d i ệ n khuynh ư ớ n g edgen cũng giống như thế hắn xem như vốn là ba người tổ bên trong người mạnh nhất từ đầu đến cuối nắm trong tay toàn cục nhưng bây giờ bởi vì linh vương nhu đồ được như ý hắn cảm giác cho dù đồng cổ bây giờ bỏ xuống hắn cùng với v dạ hạ dạ kỷ sù kẹ hai người chính mình hai người cũng không có biện pháp gì dù sao Vị kia i l n hơn v ư g sẽ k h ô nữa g đ hắn, hắn h từ đầu đến cuối cảm giác cho dù là lúc trước cùng ý hoặc chiến đấu đối phương cũng từ đầu đến cuối tại kềm chế chính mình giống như là một cái diễn viên tại cố chấp đóng vai lấy nhân vật của mình để cho hết t h ể đi lên quỹ đạo đông cổ mặt mui t r a o lên có chút tán thưởng cái này hai người nhạy cảm trên thực tế hắn đích xác cũng không phải vô lực như vậy dù nói thế nào hắn không ngừng nắm giữ triệu hắn sẽ tạ mã bông xuống át chủ bài còn có phổ thông một quyền lôi đế chỉ c h ữ thảo kiếm quyết mấy người đại sát khi không có thi triển liền tiểu vũ trụ thiêu đốt cực hạn thiên địa dị biến chờ năng lực cũng không có sử dụng hắn đích xác có khả năng phá hư linh vương nhu đồ thế nhưng loại sự tình tràn đầy biến số tương phản mơ ước linh vương lực lượng hắn sớm đã đem quyết định hết thẻ thời khắc đặt ở hiện thế a có thể nói như vậy bất、quá. ta cũng không tính vứt bỏ chúng ta minh ư ớ c cái này dạng hỏng bét thế giới ta nghĩ các người hai vị cũng đích sắc không muốn tiếp tục sinh sống a etgen cùng ngũ dạ hạ dạ kỹ sù kẽ biểu lộ mặc dù khác biệt nhưng ánh mắt lại đồng thời nhìn về phía đông cổ rất rõ ràng đối với đã vượt qua thế giới này cơ hồ tất cả mọi người hai vị thiên tài tới nói tiếp tục lưu lại cái này cái bị linh vương ý chí cạ vang lên mấy ngàn năm thế giới thực sự quá vô vị bọn hắn cũng nghĩ nhìn một nhìn cái kia bị linh vương đều ước mơ thế giới đến cùng là như thế nào bộ dáng hắn đem hai phần tư liệu đưa cho hai người tại ta cùng cái kia một vị rời đi về sau các ngươi liền đem cái này phần tin tức truyền lại cho các ngươi cho rằng người hữu dụng a thế giới của chúng ta cũng không thái bình phải nói chiến tranh tương lai trình độ thắng thiết tuyệt không phải thế giới này có thể so sánh được so hiện nay trạng thái linh vương cường hãn người cũng không phải số ít chính các ngươi c h ô m c h r ư ớ c a đông cổ giao phó xong hai người thân hình trong nháy mắt xé rách không ở giữa phía dưới một khắc hắn liền xuất hiện tại cụ r ổ xạ kỳ ị chỉ gỗ trong gian phòng inu h o di h i m bản năng trong nháy mắt ngăn tại cụ rỗ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trước người chờ thấy rõ người tới mới có hơi không xác định mở miệng nói đông cổ tiên sinh hắn đôi hắn gật, gật đầu cũng không có nhiều lời trực tiếp đi đến cụ rồ xạ kỳ ý c h ị gỗ trước người tiểu vũ trụ cháy hừng hực thiên địa dị biến đã thi triển cụ rồ xạ kỳ ý c h ị gỗ một giật mình hắn cảm giác thân thể của mình p h ả n phất tại kinh nghiệm thời gian n h ị c h lưu tình trạng cơ thể không ngừng tại biến hóa không khí bên trong linh tử lại độ nghịch chuyển trở lại hắn hồn thể bên trong đông cổ tiên sinh ngươi cái này là đông cổ cưỡng ép n ị c h chuyển cụ rồ xạ kỳ ý c h ị gỗ trạng thái cũng không phải vì lại lợi dụng hắn làm những gì tương phản hắn tồn tại đối với cái này cái thế giới đã tạo thành rất nhiều cả vang d i hắn không muốn trông thấy cụ rồ xạ kỳ ý gỗ cái này loại đơn thu bởi vậy quyết định trước lúc rời đi cho c u rồ s ạ kỳ ỷ c h í gô khác một cái lựa chọn cơ hội ỷ c h í gô cun từ nay về sau cái này cái thế giới không còn cần ngươi cưỡng ép vì ai mà rút kiếm ngươi có thể tự mình lựa chọn muốn hay không rút ra trôi kiếm này c u rồ s ạ kỳ ỷ c h í gô ngơ ngẩn nhìn về phía trước linh áp đã một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn mà cái kia đông cổ tiên sinh thì biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại thanh nhâm kia q u a n quẩn ở bên thai mình ngươi thế mà đem thời gian lãng phi ở trên loại sự tình này linh vương ngồi ngay ngắn ở trong linh vương cung bên trong mà ý hoạt thi thể thì bị chế tác trở thành mới linh vương cung phụng trong đại điện chấn áp linh mạch duy trì lấy ba giới cân bằng thần đối với hắn đem cái này chút thời gian dùng để cứu trợ cụ r ỗ xạ kỳ ý chí gộ bọn người cảm giác vô cùng khó hiểu dù sao lấy đối phương người chơi chiều không gian tới nói cái này chút nhân vật trong kịch bản hẳn là liền cùng trò chơi bên trong nhân vật giả tưởng một giống như thoát ly thế giới này sau không có chút ý nghĩa nào hắn cũng không có ý định r ằ n g giải chỉ là đối với cái tiết như cũ chiếm cứ lấy chính mình từ thần thân thể linh vương vẫy tay ác thú hương vị đến đây đi linh vương đại nhân, linh vương cũng sẽ không có lung túng cảm xúc binh chủ bộ một binh vệ cũng là một lời không phát nhìn xem cái này hai cái đứng ở thế giới này đỉnh hai vị tồn tại làm ra một siêu di hài hước động tác cuối cùng hai ngón va nhau dần sương mù n ổ tung đông cổ toàn thân một cương cơ h ộ i trong nháy mắt đã mất đi nửa người quyền khống chế mặc dù là lấy chính mình làm chủ đạo dung hợp nhưng linh vương tại thế giới này lực lượng q u á cường đại chỉ là sau một lát loại k i a cảm giác khó chịu chậm rãi tiêu thất linh vương vì có thể thành công theo đông cổ một lên quay về cũng không dám quá nhiều can thiệp đông cổ chủ đạo đem trong lòng của hắn một động tiện tay hướng về phía thi hồn giới một chỗ điểm xuống chuẩn bị trở về về thân đồ nhất xuyên bỗng nhiên bên hông dạ nạ cột vỏ đao trực tiếp nổ tung linh áp từ trong dạ nạ cột khuấy động phía dưới một khắc một đạo trong suốt hồn thể từ trong hắn dạ nạ cột xuất hiện đồng thời cấp tốc ngưng kết thành thực thể triệu tiểu kỳ nhìn thấy cái này một màn hai hước thổi một âm thanh huyết sáo t h mà bởi vì triệu hoáng người rời đi hắn cũng trong nháy mắt cảm nhận được gin bạch sắc tin tức lưu tuân hướng chính mình ở trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên bên trong đông cổ chậm rãi biến mất ở thế giới này đông cổ chi giắc còn không có khôi phục dung hợp cơ thể đã phanh một âm thanh một lần nữa tách ra từ thần đông cổ cảm thụ được bờ dạng đồn hiện thế nồng nặc kia tới cực điểm linh khí cùng với đông đảo hoạt bát cao vĩ độ linh hồn mừng rỡ dị thường thần một bước đạp vào thiên không phía dưới m ứ t khắc đậm đà linh tự hướng về thần tụ tập thần muốn một lần nữa tụ lại quyền năng kinh lôi trật hiện thiên không trong nháy mắt biến sắc một đạo dần thân cao bỗng nhiên xuất hiện thiên đạo người đỉnh đầu vân hải chân đạp tinh chi nội hải pháp thiên tướng địa vô cùng đáng sợ thần nhìn chăm chú trên không tụ lại quyền năng t ử thần đông cổ một mở miệng chính là kinh lôi vang dội người dám can đảm mưu đoạt hắn hồn thể linh vương nhìn xem cái này cái khí thế vô cùng đáng sợ quái vật khổng lồ đang muốn mở miệng nhưng bỗng nhiên kim sắc tia sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trong nháy đồng thời tại tất cả mọi người bên thai vang lên nhân hoàng s ắ c lệnh phong vương này lên thiên không bên trong thiên đạo người cũng bị cái này biến hóa kinh động đến thiên địa nguyên khí không nhận thần khống chế bắt đầu tụ tập thiên không bên trong phong vân biến ả o dần vương thành bắt đầu xuất hiện từng đạo người cả bắt đầu bị kim sắc cổ sáng bao phủ đồng thời tại hạ mức s xuất hiện tại thiên không bên trong vương thầy nhỡ tên trong đông cổ bản thân đứng tại hồ phách quảng trường truyền thống môn phía dưới trong tay cầm kim sắc thư quyển nhân hoàng kim thư phẩm chất Trưng thịnh lựa chọn rút ra chủng loại rút ra đạo cụ thịnh lựa chọn rút ra hạn định thế giới lựa chọn một thế tri tôn thế giới rút ra hoàn tất ngươi thu được đạo cụ nhân hoàng kim thư hết thể giống như tất nhiên hắn tại sử dụng phía trước liền biết chính mình muốn rút ra mục tiêu cùng với chính mình tất nhiên sẽ rút ra đến kết quả mình mong muốn cái này không chỉ có là hắn đã lợi dụng ăn vận ác ma khí vận điều khiển năng lực tại tử thần thế giới trị liệu những người k h á c l ú c hấp thu rất nhiều vật khí cũng không riêng gì bởi vì hắn trở về đến thế giới này lúc ma vương hắn liền đã vì hắn thực hiện cao gia may mắn mà là bởi vì trên người hắn vận mệnh lập lập l Cái này là những cái kia này những là vô trong h chí ư ợ đợi n mong đông g ý cục cổ đã sớm mấy kết cục đông cổ từ t bỏ lấy i người tiếp tại ệ mệnh u tính như thế phẩm, họ xem đó n tay chính hắn lựa chọn hắn cái à một con đường lộ. Trong tay đông ư ờ n Trong g lộ. tay đ cổ kim sắc thư quyển tản ra h à o quan g trói sáng đó là k h á c một cái thế giới người nói thịnh thế ngưng tụ người lực lượng tinh túy đó là vạn dân ý chí đang kêu gọi thuộc về người vương giả một lần nữa quay về đến n ê n có vị trí đông cổ bình tĩnh mở hai mắt ra nhìn xem thiên không bên trong tòa kia hư hảo kim sắc vương thành t ư ờ n g thành hoành ngạch cả tòa thiên không đẩy trời lôi vân tựa như vương thành mãi hiên mà t ư n g đạo cột sáng rơi xuống tựa như tại mở tiệc chiêu đài thiên hạ khách mời nhập tọa đông cổ q u a n người sau lưng mọc lên đen như mực hai cánh ma vương đông cổ biểu lộ bình tĩnh đứng tại cách đó không xa kim sắc cổ sáng đồng dạng bao phủ tại thần đ ỉ n h đ ầ u kiếm minh đột nhiên vang vọng phía chân trời một trôi nửa trắng nửa đen dần khí kiếm phóng lên trời tựa như tại chiêu cáo sự tồn tại của mình phía dưới m ộ t khắc khi bạn nạ đông lưu trong nháy mắt giống như kiếm quan g một giống như đi tới c h u y ể n t ố n g môn phía trước nàng hoặc có lẽ là thần bây giờ toàn thân kiếm ý lấp liệt hai con ngươi mở ra kiếm khí trường hạ tại sau lưng nàng chậm rãi khi thế của đối phương ngưng luyện như một toàn thân lực lượng đã đổ sụp vì một cái điểm rất rõ ràng đã sớm đến hoàng kim giai cánh cửa phía trước ngày hôm nay chính là đối phương chuẩn bị đạp phá q u a n hải chính thức hướng đi hoàng kim giai thời điểm khi b ả n nạ đông lưu không quan tâm cái này một cử động sau lưng ý nghĩa thần nhìn xem trên thân đông cổ cái kia phóng lên trời kim sắc m i ệ n lực trong đó đủ loại sửa ấm lòng người lực lượng để người không tự giác muốn tới gần có lẽ đó chính là hòa nhất manh khát vọng nhất bộ d á n g á ngươi nói rất tốt thân bình tĩnh mở miệng trên mặt vậy mà xuất hiện một xóa ý cười h i sẽ bật một giống như tuyệt đẹp dung mạo trong nháy mắt giống như tuyết ti đ á n g sợ bị lực để cho cho dù là hắn cũng là trong lòng hơi hơi rung động một trong nháy mắt nhưng phía dưới m ự t khắc hai người không hẹn mà cùng thu l i ê m tâm tư khi b ả n n ạ đông lưu thu hồi kiếm ý thiên không bên trong một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống nàng cũng không chống cự thản nhiên đi vào không mấy đạo c h u y ể n tống âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên siêu n ă n g chi vương hoàng kim thứ tư chỗ ngồi khấu một cái xuất hiện thần gin bạch sắc tóc hướng về phía trước phiêu động giống như thủy gin mở hai mắt ra con mắt đồng dạng là gin trắng chi sắc thần nhìn xem đông cổ chỉ là gật gật đầu cũng không có mở miệng đồng dạng bị kim sắc cột sáng b a phủ lúc này i đồng thời xuất hiện tại hồ phách quảng trường tân huy ngóc đầu lên nhìn xem cái tia từ trong cơ thể của đông cổ không ngừng dâng lên khí rõ ràng đối phương khí căn bản cũng không cường đại nhưng ở vô số người ra trì lúc này vậy mà cũng giống như phóng lên trời sóng to dung chuyển phía chân trời thật tốt vương nghĩa lao ước thần sắp một tránh mạ qua nàng xoa xoa cái mũi đối với đông cổ ngẩng lên cái cảm nói đừng hy vọng ta đối với ngươi hành lệ a đứng ở phía trước những cái kia đại thiên tài sau lưng thứ nhì xếp hàng trang hạng lúc này thu hồi xạ dị g ặ n g hướng về phía đông cổ cung kính gật đầu hắn đã cùng chính mình hòa giải thẳng thắn công nhận mình cùng những cái kia chân chính quyết định thế giới tương lai thiên tài t r ê n lệch đều nhờ ngươi phía dưới một khác kim s ắ c cổ sáng đồng dạng rơi xuống thiên đạo người đứng tại trong diêm thành đạo quan lúc này thu hồi pháp thiên tướng địa nhìn xem cái kia thiên không bên trong hoành căng tại trên thế giới sổ dạ dần vương thành loại kia thuần túy người chi nội lực thần trước đây chưa từng gặp sớm đã tiến vào nói pháp tự nhiên tri cành thần mới là trên thế giới vũ pháp nói pháp tuyệt đỉnh thần cùng tự nhiên hợp một cùng thiên địa t ề thọ ngoại trừ những cái kia siêu vị không có người nào là thần đối thủ nhưng bây giờ thần cảm thụ được thiên không bên trong vương thành tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô hoán vậy mà không xì nỗ bù nhẫn tự tuyệt cái này là vạn dân ý chí cái này là lòng người lực lượng thiên đạo người túi đầu nhìn về phía trước người đựng đẩy nước mưa và nước bên trong mặt cảnh tượng biến hóa thần nhìn thấy trên dạ mạt hỉ rộ một chỗ đường đi bên trên chính mình vị thiên tài kia đệ tử vui vẻ dang hai cánh tay để cho kim sắc cột sáng rơi xuống tiếp dẫn chính mình vào vương thành nhớ tới đối phương một đường đi tới làm ra sự tích ngắn ngủi không đến một năm thời gian liền đem toàn bộ thế giới không khí triệt để thay đổi có lẽ là nên bước ra cái kia một bước thần không còn chấp nhất hai tay một vung nói bào rơi xuống thiên không bên trong kim sắc tia sáng đem thần báo phủ tiên kinh chính hưng hạ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem từng đạo kim sắc cổ sáng rơi xuống trong lòng ngược lại bình tĩnh xuống dưới trước mắt hắn không ngừng xuất hiện đủ loại hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đối phương đứng tại màu đỏ truyền thống môn đặt hàng cánh tay giơ lên cái kia một màn diêm liệu hiến ngồi ở trong đại đô thư quán xin đất là còn không có quay về nàng đem trong chén chi trả một miệm vốn vào sau đó rang hai cánh tay chờ đợi tiếp dẫn. thanh sơn lúc này cùng h á c h hạ hai người ở tại dạ mạt hì rổ khu vực ngoại thành một tọa mang sân l ù i bại trong biệt thự h á c h hạ ngẫu nhiên còn có thể đi vào vận mệnh trò chơi nhưng lại không còn thi hành nhiệm vụ nguy hiểm lúc này h á c h hạ hết sức chuyên chú lợi dụng đại địa hệ tố hình m a pháp tu bổ phong ở nhưng ngẫu nhiên thiên không bên trong kim sắc vương thành xuất hiện đại lượng ký ức cùng cảm giác bằng không xuất hiện tại hai người trong đầu tại cái kia bên trong có đông cổ từ kim sắc truyền tống môn đi ra lúc vô số người khóc thét hổ phách quảng trường cũng có nào đó dị thế giới bị giam giữ ở trong địa lao nghèo nàn thiếu niên hướng về phía cửa sổ dỗi ra khao khát ánh sáng chi thủ lúc còn có tại vô số bị thiên long nhân cướp đoạt tình cảm chân thành người tràn ngập chờ mong ánh mắt bên trong công khai tử hình thiên long nhân mỹ tờ ngân nguyện đông cổ một đường đi tới lịch trình tựa như tái hiện một giống như lấy một loại cùng trí nhớ hình thức bị hai người trong nháy mắt mắt thấy trái tim nhảy lên kịch liệt khách hạ tựa như lần nữa về tới thời đại thiếu niên cái tiết c h ỉ có tuyệt mong cùng từ bỏ tân hải trong thị trấn nhỏ nàng ra lấy thanh sơn một đ o à n người lợi thế son sắt nói muốn một lên thay đổi cái này tuyệt trong tương lai hai đi thanh lệ chạy ra khác một bên cạnh thanh sơn nhưng là nhìn thấy đông của một đường đi tới tại không có chút nào lực lượng thời điểm đối mặt giờ m à tuyệt mong nhìn thấy trợ giúp chính mình thiện lương tiểu cô mẹ chết thảm đau đớn cùng với một nhiều lần trong chiến đấu nội t ạ n phế tạng đều nhanh muốn cháy hết sắp chết cảm giác cái này kích thích hắn cơ hồ x i nô bù nhẫn không được muốn hóa thành yêu quái bản thể yêu lực b ù t á n nhưng rất nhanh hai người bình tĩnh trở lại đối mặt một mắt bình tĩnh vươn hai tay ông kim sắc cột sáng rơi xuống cơ thể của hai người từ từ đi lên chương tám trăm bảy mươi sáu nhân vương nghi thức t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu nhân vương nghi thức da mát khỉ dộ bên trong li mai mặc đặc thù quần áo bó màu đen tay bên trong nắm gần như chỉ ở gầm thế giới sản xuất đặc thù xương ống thần sắc nghiêm túc nàng trở thành mới một giới da mát khỉ dộ mười lớn thanh niên kiệt xuất chi một bị tặng cho cái này một bộ thiết bị cái này là nàng tại hai cái nguyện sau trận kia thức tình thí luyện trọng yếu d ự ữ a dẫm mặc dù đã lấy được một cái không tệ as z h e m e r nhưng cái này loại khoa học kỹ thuật hệ trang bị nàng cũng nhất thiết phải thật tốt nắm giữ nàng đã từng băng gấm đồng dạng mái tóc đen dài cũng bị nàng xén một chút đâm thành đôi ngựa buộc ở sau nàng không ngừng tại sân huấn luyện bên trong tránh chuyện x ê dịch tại hô hấp pháp cùng cường hóa phục phối hợp xuống lực cơ động viễn siêu thường nhân nhưng đông nhiên nàng p h ả n phất nghe được thanh â m gì lấy xuống trên lô thai phụ trợ thiết bị ngẩng đầu nhìn về phía trên không kim sắc vương thành đông nhiên xuất hiện tại thiên khổng bển trong một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt nàng tựa như về tới năm ngoái thời điểm khi đó nàng vẫn là một cái sẽ khẩn trương đến cùng người nói chuyện đều khó khăn thuê lương thiếu nữ cùng hảo hữu lẫn nhau động viên đi đến thức tỉnh thí luyện sau đó hổ phép quảng trường muốn hấp thu được dù là một tỷ dũ khí không nghĩ tới lại tại trong cái kia thấy được kim sắc truyền tống môn s A li người. Người mai h nhìn xem bây giờ chính mình mặc dù còn không có tiến vào vận mệnh trò chơi nhưng đã có hô hấp pháp có một chút ma lực có trước đó phổ thông người chơi cũng không dám xa cầu cường hóa phục bốn nàng lộ ra nụ cười sán lạ giang hai cánh tay tiếp đó đại đại cúi đầu kim sắc của sáng rơi xuống nàng cảm nhận được cái kia khí tức ấm áp bao quanh chính mình hết thể sợ hãi sợ c ù nhật g t ấ p phỏm nhiều h cảm đều tiêu tan. người Càng ngày càng n n đông được cổ khí h hơn nữa cái này thanh thế, gần như thời ứ c cái cỗ nữa này gần đồng lan tràn đến đông hạ bản ê n ngoài. Nhật b cảnh nội tệ dạ ô dìn dìn ca mặt sắc lạnh nhạt đứng tại một đoàn người trước người linh lực cường đại ở sau lưng hắn tạo thành một cái cái c h ậ t pháp tối cổ ba nhà phái tới một chúng người chơi đều kinh hãi tại tệ dạ ô dìn dìn cả chiến l ự c một lúc trong ràng co khí thức thật lớn ẩm vang đem tất cả người bao khỏa tệ ra ô dìn dìn ca mặt biến sắc hóa bên trong ngược lại nhìn về phía cái này nhóm muốn vây giết chính mình bạch ngân người chơi cười lạnh nói đến mức hiện nay còn chấp nhất tại nhật bản cái này phiến linh ngự chi địa tranh quyền đ o ạ ậ n lợi thực sự là một nhóm không r a gì thủ cựu hạng người thời đại mới đã đến tới n g à y cũ trật tự các ngươi muốn liền đều cho các ngươi a nàng q u a y người nhìn một mắt khác một bên cạnh bị thức thần tợ dò tẹt đồng tử hai người cũng là giang hai cánh tay lập tức ở trước ngực hợp mười hướng về phía vương thành thành kính một lễ phía dưới một khác kim sắc cột sáng rơi xuống nhật bản cảnh nội bởi vì hắn mấy tháng trước lấy thế lôi đ á i nhờ chế thế đem bên trong này cáo tử giả hết thệ thanh trừ cho nên danh vọng cũng cực cao tăng thêm nhật bản vốn là chịu đông hạ cạ vang dội cực sâu đối với bị tờ một xưa di sự tích cũng hiểu rõ nhất. cho nên tại phong vương đài sau khi xuất hiện người hưởng ứng đồng dạng đông đảo mà tại hiện thế tinh chi nội hải đầu bên kia liên thông thiên địa tháp bay bẹn phía dưới đại lượng khí tức quyết đoán dị thường dọa người người chơi lúc này tụ tập ở đây tương tại tử thần thế giới truy sát thân đồ nhất xuyên cô gái tóc vàng hỉ tạ ạn phòn sổ duy trì lấy ạ t ầ n cả thư thái hàn khí cùng linh áp bao khỏa t à hữu đứng tại thứ nhì sắp xếp mà nàng cái này một liệt phía trước nhất người khoác bạch sắc á o tràng nam tử thần sắc ôn hòa ngẩm đầu nhìn thiên không bên trong cảnh tượng n ữ điệu tán thưởng không hổ là có thể bị n ô chủ cùng vị tia đông hạ bạo chính là trung yên chi tháp bạch tháp tháp chủ hạ dù nạ mà cùng thần sóng vai người toàn thân bao v ọ c tại n ồ n g đậm đến vặn mẹo không ở giữa đen như mực ma lực bên trong sau lưng cánh màu đen tựa như cự long cánh thịt cường kiện vô cùng hơn nữa có một trôi dị thường rộng lớn ghim sắc cự kiếm người này là trung yên chi tháp h t h á p tháp chủ ồ mạn thần c u n g hạ dù nạ xưa nay không hợp nhưng lúc này lại chỉ là hư lệnh một tâm thanh vô n ă n nói cũng không phải hai vị là ba vị vận mệnh màn trời đồng dạng hướng vào tại cái kia đông hạ người lúc này vô số tin tức lưu tại các thần chức người ngưng kết không cách nào thấy rõ khuôn mặt siêu vị giao cương bằng không xuất hiện thần một trải qua xuất hiện liền ố n nắn ồ mạn sai lầm không không không, ồ mạn không phải cái kia đông hạ người từ nay về sau ngươi nên xưng hô thần vì vương ô mạn một giật mình vẫn là không dám tin tưởng giao cương đại nhân thế mà thật sự sẽ tán thành một vị mới thức t ỉ n h không đến một năm nhân loại giao cương biết được hết thảy thần là chấp trường pháp tắc siêu vị tại hiện thế chế định hoàng kim thể ước đem một chúng thần chi cấp bậc hoàng kim giai người chơi hạn chế căn bản là không có cách tại hiện thế đối với người bình thường ra tay lại tại chân thực phân định, định đủ ị n h đ loại pháp tắc để cho người chơi có thể tránh thoát một chúng quái vật canh chừng so với bây giờ mới vừa tiến vào như thế lại không trọn vẹn hơn phân nửa thân thể cùng quyền năng linh vương thời khắc này thần càng có cơ hội được xưng là toàn trí toàn năng thần đọc đến ô màn ý nghĩ n ữ điệu lay động nói ngươi biết tại thợ săn thế giới bên trong có một cái chủng tộc sao bọn chúng cá thể giá trị cũng không cao nhưng tất cả cá thể quay t r u n g quanh tại một cái vương sau lưng tổng thể uy hiếp giá trị lại vượt qua rất nhiều thể giá trị ở xa bọn chúng phía trên chủng tộc a dù nạ hồi tưởng lại trước đó không lâu chân thực giới cái kia thảm thiết thần chiến bên trong bị mạ dìn điều động đến đây công kích vu mã ngọc hợp lại kém chút bị đánh chết đặc thù cá thể mở miệm dạ con kiến sao nô chủ giao cương cũng không có đáp lại chỉ là tiếp tục nói nhỏ yếu t r u n g tộc muốn cùng quái vật chống lại nhất định phải đoàn kết tại một vị vương giả sau lưng cùng dơ lên đèn đuốc hội tụ thành lửa cháy hương h ự c thần ngữ điệu càng lay động tựa như về tới không biết bao lâu trước đây tuế y nguyện khi đó thần cũng chỉ là một cái tự bế cố c h ấ p có chút tài năng mới có thể người bình thường thôi mà lúc kia có một cái người vĩ đại chính là như thế nói cho thần giao cương lâu ngày không gặp tùy ý chính mình lâm vào loại kia tên là hoài niệm cảm xúc bên trong thật lâu không muốn rút ra k h c một chúng hoàng kim g a i bạch ngân g a i hảo thủ nhóm cũng đều chờ đợi thần tình dậy cuối cùng giao cương giơ tay lên kim sắc cột sáng từng đạo rơi xuống đông cổ nhìn xem trên không càng sáng chói vương thành các nơi trên thế giới dâng lên cột sáng đều hội tụ ở tư chỗ vận mệnh ra hộ tại phía sau hắn hoàn chỉnh hiện ra hóa thành tinh quang đồng dạng áo choàng hắn từng cấp đạp vào kim sắc bậc thang hướng về tòa kia lôi vân phía dưới vương thành đi đến kinh lôi bằng không nổ tung kim sắc điểm lành từ trong tinh chi nội hải bay ra kim long cổn g vũ bên trong bắt đầu vòng quanh dạ mạt hỉ rộ bên trên không ấn lượn vô số kim sắc m i lực không ngừng hướng về đông cổ tụ tập hắm nhân hoàng kim thư một từng bước hướng về trên không đi đến kim s ắ c bậc thang hai bên cạnh nhân hư hảo từng đạo cả bắt đầu hiện ra có hắn quen biết cũng có dị quốc diện b ạ o hắn hoàn toàn nhận không ra nhưng tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn ánh mắt kia tràn đầy nóng bỏng đông cổ tay phải mở ra ngọn lửa màu vàng nóng bằng không xuất hiện đó là ngọn lửa văn minh là mở rộng trí hỏa cũng là nhân loại tân hỏa tương truyền hỏa theo vô số nguyện lực không ngừng gia trì hỏa diễm cũng càng tiêu đốt chờ đông cổ đi đến nửa trên không lúc đã hóa thành dần hỏa trụ phóng lên trời kim long vòng quanh ngọn lửa văn minh bay múa ấm áp lực lượng trong nháy m hắn quay đầu lại chỉ thấy phía dưới tràn đầy người người nôn náo tràn đầy khói lửa lượn lờ một đạo tia sáng xuất hiện sau lưng mọc lên hắc rực ma vương đông cổ hờ hưng xuất hiện tại đông cổ bên trái phía dưới một trong nháy mắt lại là một đạo tia sáng rơi xuống mắt lộ ra vẻ dãy rủa từ thần đông cổ xuất hiện bên phải bên cạnh đông cổ bản thể thì cầm trong tay nhân hoàng kim thư nhìn xem hai đạo phân thân mở miệng nói ta cũng không chuẩn bị nhóm lửa thần h ỏ a thành phật làm tổ cũng không có ý định rơi xuống làm ma muốn gì cứ l ấ y hôm nay ta liền muốn nhóm lửa người tri hỏa đặt chân hoàn toàn mới tri cảnh hắn tay trái tay phải đồng thời liên lụy hai đạo từ trong cơ thể mình chém ra phân thân hai cỗ phân thân đều có đạo đồ bây giờ cũng đều phát triển đến một định tình cảnh bây giờ chính là trở lại như một thời khắc linh vương cái nào bên trong không biết cái này cái người chơi tâm tư thần cấp tốc dứt bỏ lần tiếp theo lúc như cũ ở vào đông cổ từ thần thân thể bên trong trái tim tỏa kết cánh tay trái cánh tay phải lực lượng muốn phá thể mà ra nhưng phía dưới vành tổ cùng giao cương đồng thời đưa mắt tới linh vương phát giác chính mình căn bản khó mà tránh thoát phía dưới một khắc ngọn lửa văn minh ẩm vang đem ba người một lên t i ê u đốt người đốt lên ngọn lửa văn minh nhân vương nghi thức mở gai dần trận pháp trong trong nháy mắt từ vương thành bên trong sáng lên đồng thời hướng về toàn bộ hiện thế lan tràn Trưng thống Trưng thống trạng thái bình thường trên nhiệt thời trợ thức thịt thú vật, từ thu cất trong tối, trời được hướng ngọn vàng lóng đông cũng không nhận đớn. này cũng không phản không bình nghĩa này mông nhân ăn nhân này bóng giúp giã 877. 877. Đạo đồ Đạo đồ đau độ. đại, loại loại bao do hợp. hợp. khỏa, phải hỏa, hầm hỏa. hỏ Bị bức lửa là là màu cảm mội về có có cổ Cái Cái Cái ý Tiến vào vạn mét tương biển, lại vạn nham cũng vào vào là hoặc đáy bước sẽ không bị tổn thương ư đ ợ chỉ t ể tại trong, thanh tức tan. loại cái diễm c này bên Không hỏa hỏa h vô vô là đông cổ bản thể một bên cạnh sau lưng mọc lên hai cánh ma vương đông cổ cho dù là chân ma vương chi thể toàn thân đủ loại cố hóa ma pháp trạng thái cùng với đặc thù kháng tính đã sớm trên cơ bản không nhìn bất luận cái gì cấp thấp vị tổn thương lúc này cũng đồng dạng bắt đầu hòa tan mà đem linh vương vây khốn t ử t h ầ n đông cổ t ử t h ầ n thân thể trải qua bốn hồn chi ngọc cường hóa lại thôn phệ nhiều cái linh vương trọng yếu bộ vị vốn nên bền bỉ vô cùng lúc này cũng như người bằng sắc một giống như bắt đầu tan ra dạ nạ c ộ t bay lơ lửng ở hỏa diễm c h i trung dường như mừng rỡ dường như đau đớn nỉ non đông thanh từ trong dạ nạ c ộ t như ẩn như hiện rất rõ ràng không chỉ là đông cổ bản thân tại cái này h ỏ a diễm bên trong phát sinh biến hóa dạ nạ c ộ t cũng tại bị thay đổi cái này đến cùng là cái gì lực lượng linh vương gào thét từ trong bể tan thành hồn thể xuất hiện nhưng không có tự thân hồn thể thần cũng căn bản không cách nào từ h ỏ a diễm bên trong thoát thân đông cổ hai tay hòa tan bắt đầu cùng hai bên cạnh phân thân tương h â n t dung hợp thành người chơi u g đã bóc ra chân ma vương đã bóc ra cứu thế giả đã bóc ra mạ dìn đã bóc ra đông cổ cảm giác chính mình thật giống như bị một sợi một sợi rút đi tạp chất hỏa diễm liền hết thể chính mình hậu tiên thu hoạch đến lực lượng đều từ thể nội tách ra ngoài lúc này đ ô n g cổ phản phất về tới trong cơ thể mẹ thân hình của hắn cùng tế bào đều hoàn toàn phai mở kim sắc áo choàng vận mệnh ra hộ hóa thành lưu ly li đồng dạng vòng bảo hộ ngăn tại hỏa diễm phía trước m a vương thành phía dưới phương khán đài hai bên cạnh siêu vị bảnh tổ cùng siêu vị g a o cương cũng là hai con ngươi mở ra nhìn chăm chú lên cái này một màn bốn chu bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể tránh đi hai s ụ p m ạ n vị cảm giác không chỉ như vậy bây giờ chân thực g i ớ i bên trong một vị thân hình hoàn toàn hư hảo căn bản là không có cách bị thông thường thị g i á c cùng rụt bắt giữ tồn tại yên tĩnh chờ đợi tại hiện thế lối vào bên ngoài giống như đ i ể m t ĩ n h nữ tử không dao động chút nào truyền ra nhưng mạ dìn ô thị n ợ cùng mạ dìn hịch d ị c hứng h thú r ồ i r à o đứng tại cách đó không xa rất hiển nhiên đã phát hiện hiện thế cửa vào chỗ ô thị n ợ dai lấy ma nữ mũ tựa như kiểu tiếu t i ế u nữ mắt phải dai lấy bị mắt trên thân thể mặc thanh lương thân n i ê n về phía trước nghiêng cơ thể phan nàn nói vận mệnh m à n trời ngươi thật đúng là vô vị à. người tri vương đăng cơ cái này dạng thời gian chúng ta tờ giờ u e g h m lìn sao có thể không một lên chứng kiến một phiên đâu không bằng nói tại chúng ta cái này chút tồn tại chứng kiến phía dưới người tri vương mới càng lộ ra bi tráng một chút không phải sao cái gọi là tờ giờ u e g h m lìn cái này cái phiên dịch tới là quỷ tinh lịch l í tứ tổ chức trên thực tế là mạ dìn tổ chức nghị hội từ những cái kia cho dù tại chân thực giới cũng đáng sợ vô cùng mạ dìn nhóm tạo thành dùng để thương lượng đối với nhân loại cạ vang dội cùng đối sách khắc một bên cạnh thiên không bên trong thái cổ thần tộc một chúng thần minh đồng dạng bị cự tuyệt ở ngoài cửa c u n g đông cổ có chỗ cùng xuất hiện thần vương u dạ nợ s cũng là mở miệng nói cho dù không để mạ dìn đi vào nô chờ xem như người hợp tác chẳng lẽ không có thể chào thần một mở miệng lập tức nôn xuất phát ủy một loại nào đó phép tắt rơi xuống nhưng tức là đối mặt theo một ý nghĩa nào đó tối cường siêu vị vận mệnh màn trời tới nói cái này chút đều không cả vang dội một chút thần cũng không có đưa ra bất kỳ đáp lại nào Thích đối với cái này một màn sớm đã có đ ô n trước hoặc có lẽ là đối với mạ dìn cái này loại tồn tại tới nói thời gian cũng không phải tuyến tính chất khái niệm các thần thường xuyên tại thời gian bên trong vừa đi vừa về đi thôi ồ thị nợ vận mệnh cũng không có cho đáp lại đối với lấy vô hạn chi khái niệm thành tựu mạ dìn chi vị rất nhiều siêu vị mạ dìn tới nói vận mệnh cái này loại đồ vật cũng vô cùng đặc thù thần không dành cho đáp lại ngươi liền khó có thể giao động vận mệnh ý chí ồ thị nợ giống như một cái không có bắt được âu h ế m đồ chơi thiếu nữ một giống như dập chân phía dưới sơn nhạc trong nháy mắt và mèo hướng phía dưới lõm sinh ra một cái đếm mười công bên trong dần hang động vô số sinh hoạt tại bên trong ma thú b ị trong nháy mắt t r ố n vùi o thi n ớ s khó chịu tờ sg một â m thanh quay người rời đi càng xa x ô i vây quanh chúng thần cùng với tồn tại nhóm gặp mạ d ì n cùng thái cổ thần tộc cũng không có được như ý cũng chậm rãi tán đi k h i dì x í c cùng tại o thi n ớ s sau đó các thần tờ giờ ue dèm lìn kỳ thực một bắt đầu chỉ là rất nhiều mạ d ì n chỉ có thể ẩn thân tại ẩn thế bên trong vì để tránh cho hủy diệt thế giới mới cần thương nghị nhưng đến cái này cái mạ d ì n cũng có thể tự do hoạt động nhạc viên bên trong cái gọi là hội nghị đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa nhưng hôm nay nhiều vị mạ dìn có mặt kỳ thực chỉ là buổi ổ thì nợ diễn một màn diễn ngươi tại sao phải trợ giúp nhân loại ngươi hẳn là tin h tưởng nhân loại muốn đoạt lại cái này cái thế giới ổ thì nợ lộ ra nụ cười như ý thần nhìn xem những cái kia nhìn thấy chính mình rút đi liền thí một thí đều chưa từng làm ra thần phật nhóm hài hước nợ nụ cười cái kia nhân loại rất thú vị à. ta thích cái loại người này tới làm nhân vương thần trả lời đơn giản k hít dì xích lại p h ả n phất minh bạch đối phương ý tứ không hỏi tới nữa đối với vô hạn mạ dìn tới nói ưa thích liên đủ hoặc có lẽ là có thể sinh ra cảm xúc đồ v ậ đều đầy đủ để cho các thần truy đổi nếm thử hắn bị hoàn toàn tách ra tất cả đạo đồ kế tiếp hết thể đều dung hội một thể hắn tựa như về tới mẫu thai bên trong lại bắt đầu lại từ đầu bị thai ngén chỉ có điều cái này một lần thai ngén hắn không phải mẫu thể cùng nước ố i mà là hỏa diễm cùng người người lực vô số kim sắc nguyện lực tụ tập hỏa diễm thiêu đốt vừa hơn tại đông cổ cảm giác hết thể đều trở nên thanh minh thời điểm ngươi kích hoạt lên con đường mới người vương tri lộ mở gai lấy người chi danh tuyệt mà thiên thông người vương tri lộ mở gai bây giờ bắt đầu trình hợp đạo đồ hòa diễm c h i c h u n g đông cổ mở hai mắt ra trùng đồng hóa thành hắc bạch hai sắc một minh một đám trùng đồng tựa như nhận nguyện đan sen phản chiếu tại trong hai con mắt thần quang bắn ra trong nháy mắt thiên địa dị biến mở gai tiểu vũ trụ cùng thánh nhân trùng đồng thứ nhất cái về tới trong cơ thể của đông cổ hơn nữa đều bị thống hợp đến hắn tự thân trong thân thể hắn không còn là ma cấm thế giới thánh nhân cũng không phải thánh đấu xủ c ả xạ thiên không bên trong đ ầ y trời lôi vân quần quận m à động lôi đình nổ tung bên trong hết thể hóa thành kim sắc sấm xét một đạo một đạo rơi vào phía trên vương thành lôi đế một lần nữa trở lại trong cơ thể của đông cổ một đạo một đạo người Tại、trong ạ i t lôi vân bên trong hướng về phía đông cổ cuối đầu c ử u thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn năng lực đồng dạng bị lôi đế thống n ạ p tựa như tân sinh người sinh ra thứ nhất miệng hô hấp hà nội n thiên địa cùng thế giới bắt đầu qua lại thiên địa hô hấp pháp cùng xâm la vạn tượng bắt đầu trình hợp hóa thành đông cổ một cách tự nhiên bản năng thần thông lực lượng tại đông cổ huyết mạch bên trong lưu truyền mỗi một lần hô hấp đều tự nhiên d ũ n g động thiên địa phớt s ở phía dưới một khắc đông cổ nhìn phía xa bay lượn kim long một chỉ điểm ra mạch thú triệu hóa năng lực bắt đầu hiện ra kim long gào thép m ộ tâm thanh xông vào trong ngọn lửa văn minh đủ loại năng lực từng đạo hiện ra t h thể hỏa e o cơ của đông cổ từ hỏa diễm đông d i ễ m chi trung bành ư ớ c ra t h i tổ cùng giao cương đồng thời cúi đầu mở miệng nói bị gặp nhân vương chương tám trăm bảy mươi tám người tri vương chương tám trăm bảy mươi tám người tri vương phản phất đạo kia ánh mắt có loại một loại đặc thù nào đó quyết đoán một giống như tại bành tổ cùng giao cương đồng thời cúi đầu trào sau đó cái kia vô số xuất hiện tại trong tầng mây đám người bây giờ cũng là nhìn thấy cặp kia hắc bạch trùng đồng Cùng v cả. Cả bình bình tiếng vị k i ư i h xấm rộ lắp bên trong kim s ắ c tường vân từ vương thành phía dưới bắt đầu khuếch tán chỉ là trong nháy mắt liền đốt sáng lên toàn bộ hiện thế người vương tri lộ mở gai hoàn tất ngươi trở thành nhân vương ngươi bước vào hoàng kim giai ngươi nắm giữ quyền năng người tri vương quyền năng trung yên tri vương đã quay về quyền năng linh tri vương đã quay về quyền năng phản bội tội đã quay về quyền năng lọ thả tri vương đã quay về đồng cổ nắm tay không chỉ là lại độ một lần nữa đem những cái kia tràn ra đi lực lượng quay về cơ thể hắn có thể cảm giác được đem tất cả đạo đồ dung nạp đến người vương c h i lộ sau trong cơ thể mình rất nhiều lực lượng đã lại không hạn chế tiểu vũ trụ cùng ma lực đồng thời chạy xuôi hạ kỷ cùng linh áp một cùng huy sái cùng với càng trọng yếu hơn quyền năng phót sờ quyền năng người tri vương ngươi chính là đứng tại người tri lĩnh vực v ư n g giả tất cả mọi người chi khái niệm ở dưới tồn tại đều không có cách nào đối địch với ngươi tất cả không phải người chi khái niệm ở dưới tồn tại đều không có cách nào miễn trừ công kích của ngươi đông cổ nhìn xem cái này quen thuộc quyền năng lộ ra một ti quả là thế t h ầ n s ắ c người phía dưới lúc này mới chầm rãi n g n g đầu banh tổ ngón tay nhẹ nhàng đánh hư không một chỗ không ở giữa gông xiềng trong nháy mắt vỡ nát một cái bị n ố t tồn tại trong nháy mắt thu được tự do t h â n trong nháy mắt vượt qua mấy vạn mét không ở giữa bay ra đông hạ cảnh nội hướng về cảm giác biết bên trong lớn nhất ma lực nguyên tinh chi nội hải bay đi nhưng hắn lại quay đầu nhìn về phía thần mặc dù diện mạo s thiếu nữ tóc vàng kia linh môi cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa đồng dạng thần ác ma bản thể không biết tung tích lúc này xuất hiện chỉ là thần ý thức cùng linh hồn thần đã ý thức được chính mình tao nộ g dần nguy hiểm phía dưới một khắc không ở giữa hoàn toàn vật mẹo tinh chi nội hải một phiến không ở giữa bị hoàn toàn vật mẹo thần trong nháy mắt xuất hiện tại vương thành bên ngoài đông cổ nhìn xem cái này cái ở trong mắt thần rõ ràng tiêu ký vì có r ồ n r ò n cái này là ma cầm thế giới đến từ thế giới chi thụ lớn ác ma toàn thịnh thời kỳ nắm giữ mượn nhờ nghi thức hủy diệt hơn phân nửa vũ trụ thực lực đáng sợ chi tiết bốn đông cổ hướng về phía trước bước ra một bước, chân của hắn cùng không khí ngọn lửa văn minh trong nháy mắt giống như lĩnh vực một giống như khuyết tán đem nơi mắt nhìn thấy hết t h ể không ở giữa b a o khỏa giao cương cảm thụ được quen thuộc gấm áp cảm giác cho dù là thần tại cái này cái nhân c h i lĩnh vực bên trong năng lực cũng sẽ bị tăng cường một chút thần lần nữa lộ ra vẻ hoài niệm cái này chính là người c h i vương bành tổ cái này là sắp xếp của ngươi sao đông cổ mở miệng bành tổ vẫn như c ũ là túi đầu bệ hạ đích thật là thần ngày nào động ý niệm phong vương lớn nghi phải làm có một chỉ sinh tế có dồn ngay nào động ý n i ệ h o n g vương lớn nghi phải làm có một chỉ s n h tế có dọn phát g i c ư ợ ngày đó hai cái quái vật khí tức đang muốn mở mi tuyệt mạnh a t h i tổ cùng dao cưng sau lưng một xếp hàng đông đảo hàng kim giai người chơi cũng là sắc mặt biến hóa thiên đạo người cũng là khuôn mặt một trọn cái này loại động tĩnh dân linh khí cùng ma lực trong nháy mắt hoa thành sáng chói kim sắc hạt mưa hướng về tất cả xem lễ người nguyên năng lượng thuộc tính đề thang ba điểm trước mắt sáu bệ ung thư kiếm đứng tại thời kỳ ban nạ sau lương đông lưu lúc này bị kim sắc hạt mưa nhiễm lập tức đến vận mệnh trò chơi nhắc nhở hắn biểu lộ một biến bốn c h u những người khác cũng đồng thời cũng là khiếp sợ không tên ngạc nhiên tiếng hô thỉnh thoảng xuất hiện nhưng phía trước giao cương chỉ là một câu yên lặng tất cả mọi người liền đã mất đi ngôn ngữ năng lực đông cổ lúc này đã có thể đọc đến cơ hồ suy nghĩ của tất cả mọi người gặp bành tổ an bài tế sống có đặc thù hiệu quả cũng là mở miệng nói tốt bành tổ ngầm đầu biểu lộ bình tĩnh nhìn xem cái này cái từng tại chính mình dưới mắt náo ra rất nhiều mưa gió người trẻ tuổi ngắn ngủi một năm liền đi tới cái này một bước cho phép ngoại trừ vận mệnh thần nghĩ không ra khác giản giải có thể vận mệnh màn trời rõ ràng cũng là tại mình nhìn chúng đông cổ chi sau mới cuối cùng đặt cược cho nên trên người đối phương đến cùng nắm lấy như thế nào thiên mệnh đâu ta cũng không lo liệu thiên mệnh mà sinh đông cổ mở miệng bành tổ cũng là hơi hơi một kinh cái này loại biểu lộ trước đây chưa bao giờ xuất hiện tại trên thân thần đông cổ tiếp tục mở miệng ta nghĩ chúng ta nhân loại đều chắc có một cái mục tiêu hoàng kim giai người chơi cùng một chút biết chân thực giới tình huống trong lòng người chơi hiểu rõ nhưng càng nhiều bạch ngân hát thiết thậm chí tráng vị cùng không có trở thành người chơi người nhưng là lộ ra vẻ ngạc nhiên không minh bạch hắn tại nói cái gì phía dưới một khác một màn màn chân thực giới ký ức liền xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu tên là địa cầu c ố hương cùng với đã từng thất bại đi qua bị chư thần vây quanh sợ hai đủ loại cảm xúc không một mà đủ diêm liệu hiến t r ị n h hưng hạ bọn người hai mắt nhắm lại chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến huyết sắc vận mệnh cho dù là đông cổ lên ngôi vua nhân loại cũng vẫn là chân thực giới mấy phe thế lực bên trong yếu kém một tổ nhưng vương muôn chiến vậy l i ề n chiến nhưng phía dưới một trong n h y mắt lại có rất nhiều hình ảnh xuất hiện đó là chư thiên vạn giới bên trong một cái cái thế giới nguyên lai bộ dáng bây giờ rong rồi chân thực giới lấy trò chơi nhân gian thái độ liền làm thịt chế m ả n g lớn cương vực mạ g ì nhóm bị thúc ép sinh hoạt tại trong tên là ẩn thế tướng vị mà tên là c ả mỹ d p tu mạ thiếu niên lại cứu vớt một màn màn nguy cơ tại chân thực giới hung danh truyền san e l ở trong thế giới nguyên bản bị tên là tỏ d ì cộ người trẻ tuổi cuối cùng đánh bại sau hiểu được chia sẻ tại chân thực giới ở chết một góc thái cổ thần nhóm đồng dạng tại thế giới của mình bên trong bị tên là tỷ g ạ sật thành đấu xù ca xạ b ư ớ c bách đến chật vật không chịu nổi thậm chí vất lạc chư thiên vạn giới chưa bao giờ chỉ là địa cầu người chưa thiên vạn giới cái này cuộc chiến đấu người chơi cũng không cô độc siêu vị dị mù h ạ lễ chương tám trăm bảy mươi chín siêu vị dị mù h ạ lễ theo đông cổ âm thanh rơi xuống thiên không bên trong động khai một cái cửa vào trắng m â y làm bậc thang liên tiếp bày ra nhân hư h ả o mấy đạo c ả thì tại lúc này xuất hiện tại thiên k h ô n g bên trong chân thực giới vận mệnh màn trời hư ảnh đối người tới gật đầu sau đó tránh ra vị trí cái này là kể từ hiện thế sáng tạo đến nay vận mệnh màn trời thứ nhất lần để cho đến từ chân thực giới tồn tại không có bất kỳ cái gì gánh vắt tiến vào chính mình chỗ bảo vệ hiện thế đem đầu tóc đâm thành s o n g đôi ngựa long ma nữ cảm thụ được vận mệnh màn trời cái kia hư vô mờ m ị khí tức cùng với chỉ là tới gần cũng cảm giác chính mình trở nên thân bất do kỳ đáng sợ đặc tính nhỏ g i ọ n g đối đứng tại mấy người trước người dị m u t nói cái k i a nhân loại còn giống như là có chút bối cảnh cái này ra hỏa rất mạnh mạnh phi thường dị muth ô m nay người mặc hoa lệ trường bảo làm sắc tóc dài x ó a ở sau lưng trên chắn cũng dai lấy một đỉnh đơn giản kim sắc vương miện thần đã vượt qua khi xưa cơ bản chụp thế giới hoàn thành t h a g duy thí luyện lúc này dị muth thực lực đã không cách nào dùng số liệu đánh giá tại chân thực giới vẫn l ạ tại dị m u t r o n g tay thần chi đạt đến hai vị đếm đồng thời thành công tuần tự thành công chống đỡ mạ dị neftis cùng với một vị phá hư thần công kích hắn thực lực bị chân thực giới tán thành siêu vị thực trí danh quy bởi vậy dị m u t có thể tại chân thực giới bằng không sáng tạo ra một cái mới tiểu thế giới cung cấp người sinh sống của mình nhìn xem giật mình long man ữ dị m u t nhẹ nhàng vô vô cái sau đầu ôn hỏa cười nói mỹ lỉm hôm nay nhìn thấy đông cổ tiên sinh ngươi không cần đủ nghịch t i n h khí hắn bây giờ đã là người tri vương mỹ lỉm hư một tâm thanh tâm nói chính mình là long man ữ nhưng phía dưới m ộ t khắc ấm áp cương vực liền đem nàng ba quát sự ấm áp đó lòng người lực lượng cho dù là mỹ lỉm cũng một thời chi ở giữa nhớ tới rất nhiều điều tốt đẹp ký ức cùng cảm giác tâm tình tùy theo mềm hóa Bạo phong long đỏ dị dạ mùa giật từ trên không trắng đen như mực t vân đại i n giai đ cái này ràng đi xuống phía dưới vành thổ cùng giao cương cùng với hậu phương vũ chính dương ra man mọi người cũng là thứ nhất lần nhìn thấy cái này cái gần nhất tại chân thực giới xông ra không nhũ danh e m thanh siêu vị không nghĩ tới đối phương lại là một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ hình tượng nhưng mặc kệ bên ngoài hình tượng như thế nào hai người chỉ là một mắt liền biết siêu vị cũng không hư giả mà dì n e p t i s có thao túng thời không thao túng sinh tử quyền năng mà trước mắt người này quanh người thời không phảng phất đều bị kéo đánh gãy rất rõ ràng cùng n e p t i s chiến đấu cũng không phải trong tưởng tượng điểm đến là rừng dị mục đồng dạng thấy được cái này hai cái tại chân thực giới hung danh hiển hách nhân loại siêu vị nhất là cái tia thân hình trắng kiện chỉ là trong đứng ở đó tồn tại cảm liền phảng phất muốn đem tất cả mọi người đệ sập láo gi không hổ là để cho khác siêu vị rơi xuống quái vật d i mùt khẽ gật đầu biểu đạt chính mình hữu thiện sau đó nhìn về phía phía trên khoác lên vận mệnh trường bảo đầu d a i nhân tộc khí vận ngưng tụ vương miện g đồng cổ đã lâu không gặp bạn thân n h à hắn cũng là lộ ra một tia tiêu ý tiến lên hai bước tại trong cặp mắt hắn d i mùt trên thân lóng lánh sáng thế tia sáng đối phương rất hiển nhiên đã vượt qua cái tia đa nguyên vũ trụ bên trong cao ma vũ trụ trở thành có thể dễ dàng hủy diệt bình thường vũ trụ quái vật dì mùt cảm tạ ngươi tại chân thực giới ủng hộ đông cổ chiều cao muốn bịu lì mẫu lộ cao hơn không thiếu h ắ n cũng không có đi ôm đối phương, chỉ là hư vòng quanh d i muốn nụ cười thuần túy thần đối với nhân loại có mãnh liệt cảm giác đồng ý cái này là thần cho dù chuyển sinh làm sơ làm sao đó vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi từ đầu đến cuối chân thành m à nhiệt liệt căn bản thần cứ việc vẽ ngoài t r ù n g tộc cũng đã thay đổi thậm chí đến bây giờ thần đã có thể tự do giao phó chính mình bất luận cái gì năng lực bất kỳ t r ù n g tộc nào bằng không sáng tạo t r ù n g tộc nhưng thần vẫn như cũ duy trì ban sơ bản thân mấu chốt thần bên trong bên trong linh hồn từ đầu đến cuối đem chính mình coi là người bởi vậy bây giờ tiến vào người cương vực sau thần cũng không có cảm thấy khó chịu tương phản thần vô cùng hoài niệm cái này loại cảm giác dị m u t nghe vậy đồng dạng khen ngợi nhìn xem đông cổ đối phương thời khắc này bộ dáng đã cùng ban đầu ở cái kia cơ bản t r ụ p thế giới lúc hoàn toàn khác biệt chỉ có t i ế n nhập chân thực giới mới có thể hiểu được bây giờ nhân loại đối mặt là dạng gì tàn khốc c ự c diện dị m u t cũng tại cái này cái thế giới nhìn thấy qua khác cả gụ dạ dạ cạo ỷ kỳ dấu vết dường như đang những cái kia trong thế giới song song chính mình trung pi là bị cả gụ dạ dạ cạo ỷ kỳ l ừ a bịp hoặc đánh ngã cuối cùng đối phương cướp lấy rất nhiều quyền năng thang duy tới chỗ này dùng cái này nhìn thấy khác từ người chơi trong miệng biết được nhân loại đối mặt xa xa không chỉ thế giới của mình đó là chư thiên vạn giới mà nói cùng tính nguy hiểm cho dù là có thể xưng cao ma vũ trụ thế giới mình đ a n g ở cũng không thể xưng là nguy hiểm nhất rất nhiều thế giới quái vật ngoại trừ một bộ phận có xuyên qua thời không duy một đặc tính siêu vị khác đều có thể số nhiều tồn tại cũng khó trách khi đó địa cầu sẽ một từng bước luân hãm cuối cùng biến thành cái gọi là chân thực dưới hai người hơi hàn huyên vài câu dị m ù nhưng là nhìn một mắt phía dưới đối với chính mình cũng phi thường tò mò hiện thế nhân loại nhóm ngược lại đối với đông cổ đạo nếu là tới vì ngươi nói trước bạn bè à, ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật dị mụ giơ tay phải lên rất nhiều quyền năng cùng khái niệm không ngừng hiện ra cuối cùng ngưng tụ ra một loại mới lực lượng siêu vị dị mù dị c h vì ngươi giao phó năng lực vương ngoại huy s có tiếp nhận hay không đông cổ biết gì mù dị có sáng tạo năng lực giao phó năng lực quyền năng bởi vậy cũng không có cự tuyệt cái này phần hào ý ngươi nắm giữ năng lực vương ngoại huy s vương ngoại huy s tất cả thành tính tụ tập ở dưới quyền ngươi người đều sẽ thu đến ân trạch thu được cường hóa đồng thời dưới chướng người tiến giai lúc ngươi đồng dạng sẽ thu hoạch được cường hóa cái này là một cái cùng dị mù dị tự thân có chút tương tự năng lực thần không coi mạng tên ma vật những cái kêu ma vật tiến giai sau thần đồng dạng sẽ thu được cường hóa cái này là hậu kỳ dì mù dự tại không có biến thành lòng trùng phía trước tồn tại giá trị liền tiêu t h ă n g đến bất khả tư nghị bước nguyên nhân chi một chỉ là thu được cái này cái năng lực phía dưới trong nháy mắt dự lễ trong đám người liền dâng lên từng m ả n g lớn kim sắc dư huy kéo dài không tuyệt tựa như vàng óng ánh vân hải dì mù nhìn thấy cái này một màn trong lòng tán thưởng chính mình cái này vị bản thân nhân vọng cao xác thực để người tâm gãy mà phía dưới mênh mông trong đám người lưu bỗng nhiên cảm giác chính mình cái kêu ấy bổ khí trong nháy mắt to lớn lên có cố ấm áp lực lượng sưởi ấm thân thể của hắn mà còn không có tiến vào vận mệnh trò chơi quách đăng lâm cảm giác càng thêm rõ ràng. h á n cơ hồ là trong n y mắt liền cảm giác thân thể của mình sẽ ra kịch liệt biến hóa tế bào đang tại tham lam hô hấp ta đang mạnh lên tại vương sau lương t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tội n g h i ệ t t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tội n g h i ệ t vợ rằng đồn hiện thế ngày mùa hè cùng khi xưa mùa hè so sánh luôn cảm giác khí hậu dễ chịu một chút không khí bên trong tràn đầy sạch sẽ linh khí mùa hè nóng bức vẽ t ê u không ngừng nhưng trốn ở bóng mát dưới cây cũng sẽ không nóng bức khó nhịn t ả tiểu linh thời gian qua đi một năm mới gặp lại dương quang nàng mừng rỡ dị thường đứng tại dưới bóng cây không ngừng đuổi lấy kim sắc hồ điệp cái này là một tuần trước cái tiêm ph nàng hôn thể ngưng kết trở thành hoàn toàn thực thể cùng tử thần so sánh cũng liền thiếu khuyết một chút linh áp cùng dạ nạ cốt xem như từ đầu đến cuối cùng đông cổ ở tại một lên u linh nàng toàn thân toàn ý tin tưởng đông cổ cho nên cũng đã nhận được vương c h i dư huy tăng thêm bắt đầu từ giống địa phược linh tinh chất phát sinh chuyển biến có thể thành công thoát ly cố định tiêu chí bắt đầu di động thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái linh cảm không tệ h ả i tử nhìn thấy tả tiểu linh tồn tại cái này để cái này cái chỉ có thể ở trên internet hô phong hoán vũ thiếu nữ u linh lại một lần sinh ra thật tờ s c còn sống thực cảm giác tả tiểu linh chúng ta mau vào đi thôi bên ngoài còn rất nóng ai hòa nhất manh tựa hồ vô cùng sợ nóng trên lỗ hai nàng gin màu trắng tự nhiên a g m không ngừng tản ra ánh sáng nhạt nàng linh cảm không tệ có thể nhìn thấy tả tiểu linh hai người thuận lý thành trường kết giao bằng hữu đồng thời bởi vì hai người đối với đông cổ cùng kỳ bạn nạ đông lưu cảm tình tràn ngập trờ mong màng như tầm l ư u mã tầm mã bây giờ thường xuyên tránh đi hai nhà đại nhân chính mình tụ ở một lên nếm thử quấy làm mưa gió tả tiểu linh còn không coi chơi chán không muốn trở về trong mắt một chuyện liền nghĩ đến thay đổi vị trí sự chú ý của hòa nhất manh biện pháp một tuần trước cái kia phong vương nghi thức ngươi đi sao một manh nhỉ hòa nhất manh quả nhiên lập tức biết miệng không thích đá tạng đá đông lưu nhì cho ta thêm đặc thù cái cho nên không có đi thành nàng nhìn thấy sau đó phô thiên cái địa ăn mừng bây giờ dạ mạt hỉ rộ vẫn như cũ răng đèn kết hoa vui mừng còn không có rút đi nàng nhìn thấy những cái kia đèn lồng liền càng thêm khó qua nàng cũng rất hy vọng xuất hiện tại loại kia trường hợp tà tiểu linh gặp ổn định hòa nhất manh rất nhanh liền đem chủ đề chuyển tới chính mình muốn biết phương hướng một m a n h nhi bây giờ trên mạng đều đang suy đoán cái này lần thức tình thí luyện tử vong tỷ lệ rất có thể là từ trước tới nay thấp nhất còn rất nhiều người nói cái này là cuối cùng một lần thức tình thí luyện nhà ngươi vị kia có nói gì、không? Bị, bị t r với hoàng kim giai đáng i cấp cao cố ý hành động h o a nhất manh xem như kỳ bạn nạ đông lưu người nhà mà bây giờ bạch ngân hàng đầu ghế cơ bản đều là kỳ bạn nạ đông lưu giới trướng nàng biết rất nhiều bí ẩn tin tức nàng trái phải nhìn quanh một phía dưới nhỏ giọng nói đông lưu nhì nói trước đây thức tỉnh tý luyện đích thật là bị người vì sàng lọc qua bây giờ rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị cùng với đặc thù đạo cụ lúc trước cũng có thể phát ra chỉ có điều tả tiểu linh hai mắt t r ừ n g lớn mặc dù nàng đã là từ giả nhưng cái này cái tin tức vẫn là để nàng sinh ra một chút dao động chỉ có điều có một chút tồn tại không hy vọng chúng ta sống còn tỷ lệ quá cao lúc đó gây nên một loại nào một t loại đó hai ếch hòa nhất manh một biết nửa hở sống còn tỷ lệ cái này cái từ nói có chút cứng nhắc nàng cảm giác đem ý chí một cái đầu nhân mạng dùng cái này sao băng lanh từ miêu tả quá mức đáng sợ một chút tả tiểu linh cũng từng nghe qua sống còn tỷ lệ lúc này t r ầ mặc m phút chốc đ ỗ n g nhiên mở miệng nói một manh nghi chúng ta trở về đi thôi nàng gái kia tăng cao cảm xúc cùng nhiệt tình phản phất trong nháy mắt thấp xuống a ngươi không tiếp tục chơi sao hóa nhất manh không hiểu nhưng tả tiểu linh đã hướng về đông cổ nơi ở chạy tới đông cổ gian phòng phương trên tầng mây đông cổ đứng ở chỗ này giao cương cùng bảnh tổ đứng tại phía sau hắn gái này nói gì cáo tử giả kỳ thực là bộ hạ của ngươi đông cổ mở miệng trong giọng nói đã không có bao nhiêu nghị hoặc sau khi hắn tiến vào hoàng kim g a i trở thành chân chính người chi v ư g i ả thế giới chân tướng cấp tốc nổi lên mặt nước. bao quát đã từng từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ một chút chuyện t ỷ như cáo tử giả vị kia hạ thế v a sau l ư n g tồn tại bây giờ liền đứng tại phía sau mình cáo tử giả những cái kia tại người bình thường xem ra khó có thể lý giải được ngôn luận đều có chú giải giao cương gật đầu không tệ bậy hạ cáo tử giả là tại ta bảy mưu tính kế xuất hiện tổ chức mục đích là xem như ước chế lực kiềm chế nhân loại quá thịnh vượng cầu sinh dục thần trong đôi mắt g h i bạch sắc tin tức lưu không ngừng lấp lóe tựa hồ là đang hồi ức tại thần ý chí phía dưới chết đi rốt cuộc là bao nhiêu người cái kia trầm trầm phù phù sống còn tỷ lệ chính là siêu vị nhóm làm ra l khi thế giới lâm vào t u y ệ t mong các thần liền chọn lựa ra anh hùng ngăn cơn sóng d ữ để cho hắc cám tuyệt nhìn đến bên trong nhân loại có thể đi theo những anh hùng anh dũng t r o n g cự vận mệnh trò chơi nhưng khi đủ loại công lược đạo cụ thậm chí đặc thù năng lực xuất hiện nhân loại sống sót trở nên dị thường đơn giản thời điểm đủ loại tồn tại quỷ dị liền bắt đầu đối với hiện thế tạo thành c ả vang dội mặc kệ là khắp nơi tuyên dương cáo chết điên cuồng giáo đồ lại có lẽ là trực tiếp vượt qua các trở, đem ý chí của mình bắn ra đến hiện thế đỏ thấm một từng bước đem sống còn tỷ lệ một lần nữa chết yểu cái này là một cái bị chú tâm khống chế cân bằng xuất thủ chính là hiện thế chân chính thủ hộ giả. ba sụp m ạ n b ị a cái này loại trần tướng nếu như nói ra ngoài chỉ sợ rất nhiều người đều biết tâm thần tan v ỡ a giao cương hài hước cười ngữ khí bên trong tràn đầy đùa cận nhưng không biết là tại đùa cận chính mình vẫn là tại đùa cận thế nhân lại hoặc là là tại đùa cận cái này bi thảm hiện trạng banh tội tại khắc một bên cạnh đứng xa hơn một chút cũng không có mở miệng nhưng thần làm lại làm sao so giao cương sạch sẽ thần xem như trực tiếp t ỏ a trấn đông hạ siêu vị duy một trực tiếp quản lý quốc gia siêu vị n ắ m trong tay hiện thế mật độ nhân khẩu cùng với nhân tài bậc thang độ đầy đủ nhất đông hạ nhưng lại cố ý bỏ mặc đủ loại phe phái không ngừng phát triển bỏ mặc đủ loại giáo phái ngang ngược cho dù là thức tỉnh thí luyện cái này loại thời gian cũng sẽ có cáo tử giả xâm nhập truyền tống môn phía trước tuyên dương cái kia đáng sợ giáo nghĩa dù là biết chính mình đệ tử v u mã ngọc cùng đã đi lên lạc lối trở thành cáo tử giả nhưng thần vẫn như cũ làm như không thấy không phải là bởi vì thần nhớ tư tình tương phản vừa vặn là bởi vì bành tổ vô tình thần cũng không ngăn cản v u mã ngọc cùng đi lên tà đạo lại không ngăn cản v u mã ngọc cùng cạ van dội càng nhiều người dùng khốc liệt nhất dưỡng cổ thủ đoạn bỏ mặc đông hạ nhiều năm bên trong hao tồn tại cái này loại hoàn cảnh có thể rết ra khỏi trùng tây như Vũ chính dương. như bành lân tử như kỳ ba nạ đông lưu tự nhiên là phong hoa tuyệt đại một lúc không hai chân chính thiên tài nhưng lại có bao nhiêu người biết cái này trong đó mai táng bao nhiêu vô danh dị tài sớm thu được gian nạ cột cường hóa thân đồ nhất xuyên thu được tế bào gáo mẹ triệu t i ể u kỳ bị mạ dìn một đạo hấp dẫn thì hiệu bốn đủ cái này loại thời đại nên kết thúc chúng ta đã đợi quá lâu cái này một lần chúng ta chỉ tranh sống chiều chương tám trăm tám mươi mốt hết thể chân tướng bệ hạ không thích cách làm của chúng ta banh tổ mậm i ệ n g âm thanh giống như thiên lôi địa hòa một giống như âm vang nhưng lại cũng không là tức giận xem như một tay chủ đạo đem đông cổ một từng bước đẩy lên cái này cái vị trí siêu vị thần tự nhiên sớm đã đối với đông cổ mười phân hiệu rõ cái này vị nhân vương bệ hạ có viễn siêu người bình thường đồng dạng tâm cùng t h i ệ n ác quan niệm nói là ghét ác như cựu cũng không đủ dưới tình huống đặc thù còn có thể sinh ra đáng sợ bạo ngược cảm xúc nhưng mà xem như vương đối mặt hắc cám là tất yếu đông cổ tâm tư kiện toàn cũng không phải loại kia thuần túy lý tờ phái hắn có thể nghĩ đến siêu vị nhóm vì cái gì làm ra loại kia quyết định không ngoài là hiện thế không cách nào chịu tải quá nhiều nhân loại quá cao sống còn tỷ lệ sẽ để cho hiện thế lần nữa không cách nào che lấp hướng đi phía dưới một cái địa cầu kết cục. Cho n ê bởi vậy ra lũng ra thứ ba trận doanh cái này là địa cầu bị công hãm sau đó tuyệt cảnh bên trong những người sống xuất cầu sinh trí tuệ có thể muốn hiện thế giữ lại đến nay đồng thời đem nhân loại chủng tộc hy vọng từ đầu đến cuối kéo dài hơn nữa tại chân thực giới cũng dần dần đứng vững gót chân hùng tài đại lược siêu vị không có sai chỉ là kèm theo tội n g h i ệ t các ngươi làm không sai không phải nói các ngươi làm được rất tốt banh tổ cũng không có lộ ra k h á c t h ầ n sắc bởi vì thần có thể cảm giác được đông cổ cảm xúc cũng không cao cách làm của các ngươi có lẽ là chính xác nhất chỉ là ta không thích chỉ thế thôi giao cương nết miệng lên cũng không phải nụ cận ngược lại giống như là thấy được khi sưa vị kia bệ hạ một giống như có lẽ cái này chính là chính mình cùng b à n h tổ không cách nào trở thành vương lý do lực lượng tâm kế quyết đoán thậm chí là tàn khốc chính mình hai người cũng không thiếu nhưng duy chỉ có thiếu đi mấy phần nhân t i n h cái này là đã từng v ị kia bệ hạ đối với mình hai người đánh giá nhưng mà nhân t i n h cái này loại đồ vật lại dễ dàng nhất phạm sai lầm dễ dàng nhất dẫn dắt tộc đ à n hướng đi hủy diệt cái này loại mâu thuẫn cảm giác nhường giao cương cảm thấy hoang mang đồng thời có loại khác thường vui sướng đối với thần tới nói trên thế giới những thứ không biết đã cực ít cực ít không có không biết thì sẽ đưa đến vô vị bởi vậy thần thích nhất tiếp xúc các loại thiên kỳ bách quái người chơi cái kia sẽ để cho thần vui vẻ banh tổ đồng dạng là bờ ngôi đường c o n biến hóa một điểm dường như là lộ ra một sợ ý cười nhưng rất nhanh giảm đi thần không quan tâm gánh vác bao nhiêu tội nghiện loại đồ vật này sớm sẽ theo đã từng địa cầu người bại vòng từ thần trong xương bên trong bị xóa đi thần chỉ để ý thắng chỉ muốn thắng bệ hạ sau đó chuẩn bị làm như thế nào hắn đối này sớm đã có dự định bây giờ hắn chính thức bước vào hoàng kim giai có thể xuất nhập chân thực giới đồng thời đã không cách nào thông qua thông thường con đường tiến vào những cái kia bạch n g â n giai h ắ c thiết giai thế giới nhưng từ khắc một cái góc độ tới nói hắn đã có tại tuyển số đông thế giới quét ngang hết thể uy lực đáng sợ hoàng kim g a i đại biểu cái gì chấp trưởng quyền năng cùng phát tắc trong lúc đưa tay hủy thiên diệt địa một người gì thế cũng là cái này cái gia i vị đại danh từ ta chuẩn bị ở đây tu hành cái này bản nhân hoàng kim thư đồng thời thân h ó a ngàn vạn nhường chư thiên vào giới một lên thăng duy giao cương cùng bành tổ cũng là trầm mặc phút chốc các thần đã từng xem như địa cầu người xem như luân hồi giả thời điểm cùng chống lại những cái kia thăng duy mà đến nhân vật trong kịch bản đồng thời đ ế m thử tại đủ loại thế giới nhiệm vụ ngăn cản đối phương thăng duy nhưng không nghĩ tới tại mới nhân vương sách lược tác chiến bên trong lại là muốn chủ động để cho nhân vật trong kịch bản thăng duy cái này là một cái nguy hiểm nhưng lại đặc biệt một cách kế hoạch tác chiến nhưng liên lạc với trước đó không lâu xuất hiện cái kia một vị tân tấn siêu vị tại chân thực giới bên trong xác thực vì người chơi cung cấp không thiếu che chở cái này cái kế hoạch tác chiến cũng không phải là không đ à m luận hơn nữa cái này chỉ sợ là tân vương am hiểu nhất bộ phận bốn hai người lập tức chuẩn bị rời đi tại cái này cái đại phương hướng chuyển biến phía dưới hai người cần đối với rất nhiều chuyện an bài làm ra thay đổi thế giới trên thực tế đủ loại thế lực đều kiềm chế tại giao cương cùng trong tay bành tổ nhưng ngay tại hai người sắp biến mất lúc đông cổ lại mở miệng nói tại sao là ta cái này cái vấn đề đồng dạng từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng đông cổ cho dù h ắ n đã đón nhận thành vương trí lộ nhưng đối với cái này cái đã từng vô cùng quấy nhiều hắn vấn đề hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ bánh tổ cước bộ rừng một phía dưới sau đó cũng không có mở miệng trong nháy mắt di động rời đi mà giao cương nhưng là dừng bước quay đầu nhìn xem đông cổ mở miệng nói bởi vì chiều không gian bệ hạ ngài nắm giữ cao hơn chiều không gian thần trong lời nói ẩn giấu một loại nào đó ý tứ nhưng lại tựa hồ có một loại hạn chế nào đó không cách nào cho thấy nhưng hắn lại không hiểu nghĩ tới khả năng nào đó hắn trong nháy mắt ý thức được cái này là thứ ba cái siêu vị vận mệnh màn trời đối với mình dẫn đạo chính mình nghĩ tới rồi cái khả năng này cũng không phải tình cờ linh quang t r ợ hiện là tất nhiên cái khả năng này chính là siêu vị nhóm im lặng không nói chân chính đáp án đông cổ trong nháy mắt tay chân có chút lạnh bớt phía dưới một trong nháy mắt màu vàng sáng ngọn lửa văn minh dấy lên đem trong lòng của hắn cái k i a t i hàn ý s ô tan nhưng ý nghĩ k i a đã gieo xuống bốn cái này cái địa cầu cũng không phải chính mình địa cầu bốn chính mình cũng không phải từ cái này cái thất bại địa cầu xuyên qua mà đến liền phảng phất điện hộp một giống như vận mệnh trò chơi là nhỏ nhất hộp hiện thế nhưng là trên đó thứ nhì tầng hộp c ũ nhưng g giờ là bây n â n sinh tồn loại h địa p ơ thứ bây a tầng hộp nhưng hộp h là c n cũng chính n thực cái giới là à cái thế giờ ớ i loại cái cái i nhân từng chân chính hương. Đông cũng mình này xuyên đến. Nhưng chỉ cho bây là là đã đầu địa một bắt từ g cố cổ cầu mà qua rất rõ ràng ba số ụ m ạ n v ị ám chỉ chính mình ý tứ tồn tại càng tại phía trên thứ tư tầng hộp đó mới là chỗ ở của mình liên tưởng đến từng tại long châu thế giới từ cỗ máy thời gian c h u y ể n đến tờ giấy kia không thể ngâm tụng kỳ danh không thể nhìn thẳng người cái kia bị chính mình phỏng đoán nắm giữ cùng mình đồng dạng cao duy đặc thù tồn tại Cũng chính lúc à này này càng cáo tử giả tín ngưỡng thần. Đông cổ vốn cho rằng giao cương chung cái cái cái đoán, đoán đáng giao loại tử tín thần, xuất kết giả ngưỡng đông rằng phỏng nhưng giờ, phỏng đứng hiện, liền vốn cái cái lên. ra lộ l bây sợ này vận mệnh dự cảm xuất hiện lần nữa đó là vận mệnh màn trời im lặng dẫn đạo một cái đã sớm bị chính hắn quên mất hình ảnh xuất hiện tại trong đông cổ nao hải đó là một lần nào đó nhiệm vụ sau khi kết thúc ở đó tin tức lưu bao phủ chính mình thời điểm chính mình không có ý định nhìn thấy một cái người cả đối phương ngồi ở trong phòng ở đang tại chấp bút viết xuống chuyện xưa mới đông cổ hít thở sâu mấy lần mới khiến cho n h i ệ tim của mình khôi phục tính mịch đồng dạng bình tĩnh thế giới chất tướng liền như vậy lộ ra ở trước mặt mình Chương Chương Inusa 882 Inusa v ỡ rằng đồn thế giới thiên không lúc nào cũng tươi đẹp dị thường đủ loại linh tử nguyên tố ma lực sen lẫn phía dưới thỉnh thoảng sẽ va chạm ra cực quang đồng dạng màu sắc mà tại thời tiết lúc thích hợp có người sẽ ở ra mặt hỉ rộ nhìn trộm đến cái kia một tọa kim sắc vương thành thư h à o chiếu dọi tại thiên không phía trên vương cái kia vĩ đại thân cả an vị tại trong vương thay nhờ tiền trong kim sắc huy quang sẽ sen lẫn tại nguyên tố ma lực linh tử bên trong hướng về toàn thế giới rơi vãi chắc chắn sẽ có may mắn nhận được loại kia bàn ân dương viễn bình tại bên cạnh cửa sổ nhìn xem trong mây viễn cảnh uống vào cà phê nhưng đ ỗ n g nhiên một hạt kim sắc điểm sáng rơi vào trong cơ thể của hắn ngươi thu được vương c h i dư huy ngươi năng lượng thuộc tính đề thăng hai điểm trước mắt bốn mươi ừ xin mau sớm mở gai bạch ngân thí luyện dương viễn bình nhìn xem vận mệnh trò chơi nhắc nhở cũng không hề để ý người chơi sinh hoạt đối với hắn mà nói đã có chút xa vời hắn không có phần kia tài năng mới có thể bây giờ theo bị tở trở thành quá khứ thức cái này ở giữa phòng làm việc việc làm cơ bản đều đã rơi vào trên đầu của hắn cái này ở giữa phòng làm việc tính chất cũng lặng yên phát sinh biến hóa vương việc làm cuối cùng sẽ thuận lợi vô cùng tất cả mọi người đều tại phối hợp bọn hắn cái này ở giữa nho nhỏ phòng làm việc trở thành ai cũng khát vọng leo lên thế lực thần bí cũng không biết hắn bây giờ tại làm cái gì dương viễn bình có chút nhàm chán suy nghĩ hắn thật tờ ép cờ cảm thấy chính mình cái này một số người khoảng cách đối phương khoảng cách đã xa xôi như thế lúc này hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một cái người từ phía dưới lén lén lút lút tiến vào văn phòng lập tức hô to nói cung lệ ngươi ngày mai sẽ phải tiến thức tình thí luyện hôm nay tới muốn làm gì hắn trong nháy mắt nghiệm khí cường hóa tự thân từ hai lầu xoay người nhảy xuống nhưng cung lệ bây giờ đã có thể thuần thục nguyên tố hóa dương viễn bình cũng không làm gì được hắn cung lệ né tránh dương viễn bình bắt lấy cười đùa tại chính mình khi xưa vị trí công tác ngồi xuống hắn nhìn mình cấp trên đem trong mắt đối phương không được tự nhiên t r ó n g xem ở mắt thiên tầm a lao dương cái kêu một vị bây giờ tốt đây thần đã là hoàng kim giai đại nhân vật mỗi một ngày đều đang tu hành hơn nữa dường như là nghĩ đến cái gì hắn cười rất kê tặc dương viễn bình quả nhiên bị lay động tâm tư xin ô bụ nhẫn không được hỏi thêm gì nữa cung lệ cười quái dị hai âm thanh nói thiên cơ bất khả l dương viễn bình lông mày giật giật mạnh liệt nghiệm khí ngưng kết tại quyền thượng đ ỗ n g nhiên hướng về phía cung lệ nhào tới danh con lật trời ngươi phá hư quyền cung lệ không nghĩ tới dương viễn bình kỳ thực đã sớm gấp đến độ sắp n ổ i đ i ê n bây giờ vừa điểm liền nổ h ã n cơ thể của trong nháy mắt nguyên tố hóa hóa thành y c h i t một cái thủy lòng từ văn phòng một lầu trực tiếp bơi ra ngoài dương viễn bình một nhớ phá hư quyền hầm vang nổ tung mới vừa đi tới cửa thang lầu mạnh thành tú thay thế sắc mặt bị dọa đến tái n h u ậ đang muốn h é t lên nhưng một đạo thân cả trong nháy mắt xuất hiện dương viễn bình niệm khí vốn là thu liễm không thiếu bây giờ phá hư quyền chỉ là tại trên người tới cao lớn thân cả nổ ra một điểm khói đen dương viễn bình ho khan hai âm thanh cái này loại thất thố để cho hắn cảm giác có chút ngượng ngủ thanh sơn cũng không thèm để ý hắn phất phất tay mạnh liệt khí lưu trong nháy mắt xua tan bụi mù sau đó một bên cạnh đi ra ngoài một bên cạnh nói ta hôm nay sẽ đem i n u s i ạ thế giới triệt để kết thúc tại thần dưới sự giúp đỡ dương viễn bình nghe được thanh sơn lời nói trước mắt một hiện ra ý n u ô ạ trong thế giới thanh sơn đã tới mấy lần chỉ có điều trước đó hắn đi vào cũng là vì thu thập bốn hồn chi ngọc còn nếm th thế giới này công lược tiến độ cũng khá cao kể từ hắn đem hoàn chỉnh bốn hồn chi ngọc tập hợp đủ thế giới công lược tiến độ liền đã vượt qua tám mươi phần trăm nghĩ đến chỉ là thiếu một chút quan h ả i không có đ ạ tới t tại t ư ờ n g tận tư liệu bổ sung một chút hắn một người kết thúc thế giới này cũng không khó chỉ bất quá hắn nhận được đông cổ chỉ thị muốn nếm thử một một số chuyện thế là tại lần nữa tiến vào cái này cái thế giới sau thanh sơn không có để ý những cái kia bởi vì chính mình khí tức mà run sợ tiểu yêu quái cũng không có đi chú ý những cái kia nghe tin lập tức hành động bắt đầu hướng về chính mình tụ tập mà đến khu ma sư cùng mỹ cộ nhóm đại yêu quái thanh sơn xuất hiện lần nữa cái này tin tức lan truyền nhanh chóng thanh sơn chỉ là xếp bằng ở trong một phiến ruộng lúa trong lòng không ngừng quan tưởng lấy một cái người chữ hùng hồn kim sắc thánh lực ở bên ngoài cơ thể hắn thiêu đốt cái này để b ổ i tới nơi này in mưa xạ cùng mị rổ cụ bọn người là có chút kinh ngạc bọn hắn cũng không phải thứ nhất lần tiếp xúc thanh sơn đối phương ban đầu đồng dạng chỉ là bạn yêu mặc dù cường đại nhưng không có gì đáng sợ nhưng theo đối phương cướp lấy càng ngày càng nhiều bốn hồn chi ngọc cuối cùng tại cái nào đó thời gian điểm bọn hắn phát hiện thanh sơn đã đã biến thành đáng sợ đại yêu cho dù là sếp mạt ê u khí cũng không thể so với đối phương tinh thuần cái này ra hỏa đến cùng muốn làm cái gì. n u sàn có chút không rõ r gộ cho、lắm. Nhưng trong, lắm. mọi m người bên trong, Duy t cũng ù n Thanh Sơn từng có chính diện g gòm trao có cả c đổi lại cũng không cho rằng Thanh rằng Sơn là cái nhìn g Tương ư ờ i xấu. p ả n nàng đã từng bị Thanh Sơn cứu. Chỉ có điều Inusa đã điều bị bởi Chỉ cứu. có v b ố hồn chi Thanh không nhìn ngọc, cùng thanh Sơn không đúng Sàng cũng gồ rao. là nhìn xem bây giờ cái kia đáng sợ đại yêu bên ngoài cơ thể tán phát khí tức không hề giống yêu khí cái này không giống yêu khí ngược lại giống như là nàng nói không tốt đây rốt cuộc là cảm giác gì một trận tanh h hôi gió vung lên phía dưới một s nguyên bản tinh không vạn bên trong thiên không trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ yêu khí của tới số lớn yêu vật giống như mây đen một giống như từ đằng xa cuốn tới một trên đường đem rời rạc khu ma sư cùng tăng lữ toàn bộ đều thôn vẹn một chỉ khoác lên viên hầu v à o ngoài yêu quái đứng tại rất nhiều yêu vật ở giữa từ trên không bay tới thanh sơn n g ư ờ i đem ta bốn hồn chi ngọc đưa đến cái nào bên trong đi một đạo có chút âm trầm giọng nam vang lên m a đổi thành một bên cạnh thiên không bên trong đại lượng tử hồn trùng đồng dạng mang theo một cái mỹ cổ bảo mỹ lệ nữ từ từ trên không bay tới kỳ kỳ ủ cùng nạ dạ cụ đồng dạng bởi vì thanh sơn cấp lấy hoàn chỉnh bốn hồn chi ngọc còn đối với cái này cái đại yêu không ngừng truy tìm thậm chí là khắc một bên cạnh trong rừng cây giống như q u ý công tử đồng dạng sèch m ạ đồng dạng chậm rãi đi ra thanh sơn như cũ nhắm mắt lại không quan tâm quan tưởng lấy trong đầu phù văn phía dưới mực khắc kim sắc hỏa diễm từ trên thân thanh sơn dấy lên h ỏ a diễm phóng lên trời trong nháy mắt những cái kia bởi vì số lượng khổng lồ yêu quái tụ tập mà hình thành để người khó mà hô hấp yêu khí bị đổi tản ra thiên không trong nháy mắt lần nữa khôi phục trời xanh mây trắng r á n g vẻ kỳ kỳ u nhìn xem cái này một màn thì thảo nói cái này không phải linh lực phía dưới mực khắc mà chỉ như bạch ngọc tay từ trong kim sắc hỏa diễm r hỏa d i ễ m bên trong một cái thân hình cao đại nhân loại từ trong đi ra hắn có trắng đen sen kẽ đặc thù trung đồng mái tóc màu đen xoa sau lưng sau lưng khoác lên giống như tinh quang đồng dạng lớn áo khoác rầm rầm mị rồ cụ không tự r ắ á c nuốt xuống một miệng nước bọt hắn xì nô bụ nhẫn không được theo nhanh trên tay mình động gió hắn cảm giác người trước mắt tản ra khó có thể tưởng tượng quyết đoán chỉ là nhìn đối phương chính mình liền có loại cảm giác không cách nào để ị h n ổ i căn bản là không có cách ra tay m a inu s ạ cũng là một c ô run dậy cảm giác từ xương c ộ sống lên cao lên mạch xác lông tóc từng chiếc nổ lên hắn ngăn tại cả gọn bọn người trước người đề phòng nói c cái này ra hỏa rất đáng sợ đông cổ cũng không có nhìn về phía mấy người chỉ là nhìn xem trên không tại rất nhiều yêu vật ở giữa nạ dạ cụ mở miệng nói nạ dạ cụ ta có thể cho ngươi lưu một phần thể diện tự xa ta dưới mặt nạ nạ dạ cụ sắc mặt tái nhuận hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác g á p bách đáng sợ như vậy nhưng hắn khỏe mắt liếc qua nhìn một mắt xa xa cái k i a mỹ lệ mỹ cổ trong lòng một lạnh toàn thân yêu lực bắt đầu phát tác đông cổ nhìn thấy trên thân nạ dạ cụ cái k i a yêu lực động tác cũng không ngoài ý đầy trời yêu quái một cái tiếp một cái bắt đầu nổ tung yêu huyết còn chưa rơi xuống liền biến thành tàn lùi cánh hoa chỉ là trong nháy mắt đầy trời mây đen đồng dạng đám yêu quái liền theo một trận gió hóa thành bốn tán xạ cụ d ạ hoa gió một tuổi liền cái gì cũng không còn lại nạ dạ c ụ toàn thân cứng ngắc hàn giang chống đỡ một khẩu khí quay người nhìn xem kỳ kỳ hụ đưa tay ra tựa hồ muốn nói điều gì nhưng theo phanh một â m thanh nạ dạ c ụ đồng dạng nổ tung cái gọi là sức khôi phục tại trước mặt bây giờ đồng cổ căn bản không dùng được đông k h ngón tay một điểm tiểu vũ trụ mánh liệt vận chuyển phía dưới một khác kỳ kỳ u cảm giác trong cơ thể mình tỏa sáng mãnh liệt sinh cơ nàng tựa hồ không còn ỉ lại tự hồn trùng bổ sung linh hồn chương 883 m ớ i thức tỉnh t h í luyện chương 883 m ớ i thức tỉnh t h í luyện hắn tại trên dạ mạt hỉ rỗ bên trên không trong m â y hai đầu gối c o lại đâm chìm tại trong tu hành i n u s a thế giới ra tay bất quá là hắn một lần nho nhỏ nếm thử còn lại thì sẽ từ thanh sơn đi hoàn thành hắn sẽ cho cùng i n u s a bọn người một cái cơ hội lựa chọn là bước lên phong h i ể m c ũ n g không xác định lựa chọn thăng duy tiến vào chân thực giới nhìn một nhìn cao duy phong cảnh vẫn là dừng lại ở chính mình yêu quái xẻn gỗ cụ thế giới nói chuyện yêu đương cái này là tự do của hắn đồng thời tất nhiên thanh sơn cũng có ũ n g c thể bình thường thông qua hướng mình cầu nguyện phương thức nhóm lửa ngọn lửa văn minh để cho chính mình phân thân b u ô n g xuống như vậy vận mệnh trò chơi liền sẽ trở thành một cái liên thông chư thiên con đường không còn có cường đại uy hiếp có thể nói ngoại trừ số ít lực lượng tầng cấp cực cao thế giới hắn đã trên thực chất có đại lượng kết thúc thí luyện cùng vận mệnh trò chơi lực lượng chỉ có điều vận mệnh trò chơi vốn là vận mệnh màn trời phối hợp giao cương ở đời trước nhân vương lực lượng phía dưới làm ra sân thí luyện nếu như chính mình ngang ngược đem hết thể kết thúc thì sau đó chân thực giới nhân loại vừa phương liền đã mất đi bổ sung chiến lực cơ、hội. tất như tiểu ma tinh tần hình cái này tiểu cái loại siêu ma c p quái v ậ cả ũ n g l i ề dám t can p n h h trong thành khả đảm có lựa chọn lựa h k á ộ thức c mới một t năm h tỉnh thi luyện này đó quá nhiều thi luyện người tham dự tổ chức cùng thế lực đều sẽ gặp đến huyết tẩy không có khoan dung có thể nói cái này là một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu thế giới dưới đất một thời chi ở giữa phong thanh tờ s t u giờ h u lệ -E, cho dù là theo đỏ thâm cùng cáo tử giả tuần tự bị kỳ bạn nạ đông lưu cùng đông cổ trọng thương co vào sau đó tân tấn quật khởi dần dần trở thành thế giới dưới đất danh khí lớn nhất tà đạo tổ chức đen như mực xoắn ố c cũng trong nháy mắt ngừng công kích không người nào dám tại cái này loại thời điểm làm tức giận vị kia tân tấn chi vương g ạ a m a s k h i z u hổ phách quảng trường người mặc màu đen cường hóa phục ly mai giá người mỹ lệ khuôn mặt xinh đẹp đồng thời bởi vì ra mặt hỉ rộ n g ư ờ i lớn thanh niên kiệt xuất x ứ n g hảo bị không ít người chú ý mà quách đ ă n g lầm xem như ba người bên trong bây giờ thực lực kém nhất nhìn mình hai vị đồng bạn cũng đứng trên đài tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội chính mình thì tại phía dưới hướng về phía hai người vui cười hắn cũng không g h n ghét mặc kệ là bây giờ cổ lưu võ đạo đã nhập môn vương tưởng vẫn là hô hấp pháp phối hợp cường hóa phục đồng thời đã nắm giữ ma lực li mai trình độ nào đó tới nói đều có đặc thù tư chất hắn không có chuẩn bị loại kia tư chất nhưng vận mệnh trò chơi vốn là lớn nhất kỳ ngộ bất luận kẻ nào chỉ cần có đầy đủ chi thức dự trữ cùng hơn người can đảm sau khi tại vận mặt n trời mọc kim sắc ma lực từ trong cơ thể hắn bộc phát hắn mặt mũi giàn mua sớm đã dần dần khôi phục trẻ tuổi nhân vật đáng sợ cảm giác hiện lộ rõ ràng không bỏ sót trương hưng văn nhìn xem giới đài ô hương ương lệ kỷ ẩn tham dự thức tỉnh thí luyện liệu y cái này là cái này một số người mệnh trung chú định m ộ t k i ế p nhưng cũng là cá chép vượt long môn một dạng một vọt năm ngoái ta ở trong học viện bày ra thực rượu rót đầy ba nghìn bốn trăm hai mươi ba bát rượu trương hưng văn âm thanh không còn giản mua ngược lại giống như liệt nhật một giống như nóng bỏng để cho nghe được người đều cảm giác giống như bị liệt nhật đốt bị thương một giống như hơi hơi nhói nhói nhưng mà bị uống vào mười không đủ một trong thanh em hắn tràn đầy phẫn nộ thiên không bên trong liệt nhật lúc này cũng biến thành càng thêm nóng rực lên thái dương cùng hắn năng lực hỗ trợ l cách hắn gần nhất đá m người này chính là đứng ở trên đài mười người bây giờ cung lệ không ngừng nuốt nước bọt nắm giữ thủy hoa quả thật hắn đối với cái này loại nhiệt lượng vô cùng không t h í chứng không tự giác muốn điều khiển không khí bên trong lượng nước hướng mình dựa s á t vào cái kia những cái kia lượng nước còn không có tới gần liền bị bốc hơi trương hưng văn đem tất cả người biểu hiện thu tại mắt bên trong khi nhìn đến có mặt người sắc tái nhợt s ắ p không chịu được nổi lúc mới bông nhiên khí thế m ộ t thu song trưởng một chụp không khí kịch liệt rung động làm cho tất cả mọi người tinh thần một trấn trương hưng văn hai tay nâng lên cái kia hàng ngàn hàng vạn bát rượu liền từ phía sau dâng lên trên mặt hắn cuối cùng lộ ra ý cười ta biết năm nay hết t h ể cũng đã khác biệt các vị uống vào cái này bắt ta trước giờ chuẩn bị khánh công rượu xin các ngươi đi cái kia tên là vận mệnh b ự c sâu đi lên một bị bắt rượu tự động đồng bình đến cái này chút n u bị trước mặt tất cả mọi người lúc này đều nghĩ lên năm ngoái bị t h thứ nhất lần lộ diện lúc tình hình cung lệ vương tưởng cùng với càng nhiều bởi vì ước mơ đông cổ mà đi đến mức hiện nay thiếu niên người cũng là nắm lên bát rượu uống thả cửa m ấ y ngụm sau đó đột nhiên đem bát rượu tạm t á i trên mặt đất hi lao ra tử nhìn ta lập lời a cung lệ thứ nhất cái q u a n người hướng về truyền tống môn đi đến hắn chẳng những có một cái hoàng kim giai võ đạo đại sư ở sản càng có bị tợ cấp cho đủ loại phúc lợi đạo cụ cùng năng lực mặc kệ là hô hấp pháp vẫn là asm thậm chí liền ác ma trái cây cũng đã có khách quan tới nói lúc này cung lệ muốn so năm ngoái còn không có tiến vào thức tỉnh thí luyện cơ hồ tất cả mọi người đều muốn mạnh chính hắn cũng biết chính mình có sẵn cường đại ưu thế bởi vậy đối với cung lệ tới nói từ thức tỉnh thí luyện sống sót căn bản không phải mục tiêu của hắn ta muốn trở thành mới S cấp thức tỉnh giả một sâu vui cười náo đằng cung lệ lúc này trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng quyết tuyệt khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bốc lên, cái này để nơi xa mái nhà nhìn mình ngốc son tử cung ra l á o r a tử mặt lộ vẻ ý cười sau đó ngã bát âm thanh liên tiếp khi thế đáng sợ trong nháy mắt từ cái này nhóm còn không có thu được người chơi tư cách người trẻ tuổi trên thân b ộ phát nghe con mới để không sợ c ọ n húng chi bọn hắn lúc này hoàn toàn có thể được xưng là sơ sinh manh thú màu đen cường hóa phục đạt đến tiếp cận mười phần trăm bao trùm tỷ lệ tất cả mặc cường hóa phục nữ bi, cơ hồ đều có thể có cường đại lực cơ động cùng sức chiến đấu mà hô hấp pháp càng là tiêu chuẩn thấp nhất cái này giao cho cơ bản tất cả mọi người vượt xa bình thường thể năng theo một cái cái nữ b ị tiến vào cái kia đã t ừ n g tượng t r ư n g cho tuyệt trông dân truyền tống môn khác thường tinh thần phân chấn cùng sức sống từ hiện thế các nơi bay lên đó là chưa từng từng có khí tượng không chỉ là cái này chút tiến vào truyền tống môn nữ b ị liền càng nhỏ hơn một chút hai tử cũng có thể cảm thấy đối mặt vận mệnh trò chơi sợ hai đang tại giảm xuống nhân loại bắt đầu có biện pháp thu được đối kháng sợ hai lực lượng hắn tại trên không bởi vì cái kia dần nhân vọng cùng nội lực sau lưng hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt trong tay hắn nhân hoàng kim thư càng rực rỡ đông cổ sau lưng không ở giữa không ngừng vặn mẹo lên toàn bộ vân hải theo hô hấp của hắn không ngừng rung động hắn đối với cái này cái thế giới chi phối trình độ đang không ngừng để thăng hắn đang chờ đợi một cái thời cơ hoặc có lẽ là hắn đang chờ đợi cái nào đó sự kiện bộc phát cái kia để cho tương lai chính mình nhất thiết phải thông qua long châu thế giới truyền lại tin tức cho sự kiện lớn của mình chương tám trăm tám mươi b ố mạ dìn nhân duyên chương tám trăm tám mươi b ố mạ dìn nhân duyên chân thực giới áng u y ê n phía trên một tọa hoàn chỉnh p h kỷ thành phố trôi nổi tại đen như mực ma lực chi hải phía trên mà như ẩn như hiện các cải thì cản trở ám viên bên trong lực lượng ăn mòn cái này để phự kỳ thành phố trở thành cực thiểu số ở trong tối bên phía trên như cũ tồn tại khối lớn lục địa hơn nữa trong đó có không ít sinh mệnh khí tức tồn tại đi qua mỉ mòn khôi phục phự kỳ thành phố cơ bản khôi phục thăng duy trước đây hoàn chỉnh cấu tạo mà trong phự kỳ thành phố n g ự ba nhà lúc này đã chỉ còn trên danh nghĩa mạ tụ xạ cụ dạ cùng tỏ xạ cả dinh cái này hai cái tiểu cô mẹ trở thành hai lớn ma thuật ý trị rổ cù người sống sót thậm chí không có sẻ vạn trợ rút căn bản là không cách nào tiếp tục duy trì cái vẫn là g h e ông từ bên ngoài trở về mới khiến cho một chúng thiếu nam thiếu nữ tâm tư chấn định không thiếu có khác thường hai con ngươi dầu sĩ kỳ đồng dạng xuất hiện ở trên ngoài sáng cái này cái nữ nhân cái này mấy ngày này bên trong trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết số lượng phong phú ma vật là một cái bị nạo g mạn anh hùng vương đánh giá là đáng sợ nữ nhân quái vật x ạ bở tiểu thư cái kia nhân loại cùng ước định của ngươi còn chưa tới tới sao dù cả x ạ lang kỳ thực đối với đông cổ tiên h sinh có khác chờ mong hắn thông qua hướng ước chế lực cầu nguyện thu được canh chừng thế giới kia cơ hội hắn nhìn thấy một b à n người đứng ở đó cá nhân sau lưng núi tiêu biển gầm ý trí bao phủ hết thảy xã bở quay đầu nhìn một mắt chính mình mã sơ trong tay hắn dựng bởi vì phong vương kẹt ẩn hình thanh ki vỏ kiếm bị nàng dùng để cấu kiến tối cường phòng ngự cái này là cam đoan phự kỳ thành phố không có rơi vào tối cường trèo c h ố n g ước định đó là một cái thể ước tu h c ả xà lang sau khi đó đã định trước thời khắc đến rời xa hết thể lý tưởng hương hạ v ạ lòn sẽ trở lại cái kia nhân loại trong tay mà chúng ta thì sẽ thu được c ă n bình xạ bờ xem như cùng nhân vương cùng với yêu tinh trực tiếp ký kết thể ước chủ thể nàng đối với cái thời khắc kia có một loại mê ẩy mê ẩy dự cảm đó là một cái đại nguy cơ là chú định hủy diệt thời khắc mà cái kia nhân loại nhất thiết phải vào lúc đó xuất hiện cứu vãn rời xa hết thể lý tưởng hương hạ vã lòn sụp đổ hết thể hủy diệt nguy cơ từ đó nhân duyên mới có thể chấm dứt chính mình cũng tài năng mới có thể yên tâm trở lại yêu tinh hương ngủ say phiệu kỳ thành phố kẹt cái bên ngoài ô thị nợ phảng phất nghe được cái gì khó lường tin tức tốt một giống như trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt t h â n một sài bước ra liền đã tiến vào thế giới mặt sau sau đó phía dưới một trong nháy mắt liền từ chân thực giới khác một cực xuất hiện tuy bên trong một cái toàn thân cũng là từ sắt to con vượt qua thời không mà đến cướp lấy cuối cùng một khối game liền muốn đánh vang dội cái kia búng tay nhưng phía dưới một khắc ô thị nợ một chỉ điểm ra màu xanh la cây thời gian bảo thạch trong nháy mắt bạo liệt t ô thị nớt c đã từng gặp qua quá nhiều thăng duy sau đó vẫn không để ý thế giới đẳng cấp khác biệt muốn hủy diệt thế giới hoặc làm ra khắc kinh thiên động địa đại sự nhân vật thân cũng giết chết qua không ít thậm chí đối với tại cái kia cái gọi là mạ vẹo vũ trụ đã đã mất đi hào cảm thế giới kia đích sắc có siêu việt hết thể quái vật nhưng mỗi lần thăng duy mà đến nhưng đều là một chút ý nghĩa không rõ nhân vật t ỷ như cái nào đó mặc kỳ quái bao r a miệng dị thường lẻ k h ẻ siêu năng lực giả dựa vào một điểm ìm mọ tổ t i n h chất cùng với đối với chiều không gian cảm giác đặc biệt không ngừng thăng duy xuất hiện tại cái này cái thế giới đồng thời còn sẽ cả vang dội cùng vũ trụ nhân vật khác cái này để mạ dìn nhóm cũng có chút phiền c h á n vì vậy đối với ngoại trừ s ệ l ẹ sợ thì ổ tổ thành viên quá nhỏ yếu ỉ vùng lúc nào cũng sẽ bị ưu tiên giết chết cái này chút cái gọi là vô hạn g a m cũng bị mạ dìn lấy được không thiếu từ đó đối với mạ vẹo vũ trụ có càng thâm nhập hiểu rõ cái này là hết thể điểm xuất phát mạ d ì n đối với các vũ trụ sinh ra hứng thú thế là sẽ bắt đầu nghiên cứu bắt đầu nắm giữ tình báo mạ d ì n bởi vậy bắt đầu chủ động tại chân thực giới quấy làm mưa gió thay thế thái cổ thần tộc sẽ lẹt sợ tị ổ tổ mấy người trở thành sống động nhất siêu vị tại lần nữa dập tắt một sợi mạ vẹo vũ trụ không có ý định tiến vào bản vũ trụ nhược hóa nhân vật sau ổ thì n ợ đồng thời liền đã vì sau này kế hoạch bày xong lộ thần cho rằng tất nhiên nhân vương cùng yêu tinh còn có cái kia cơ sủ c ả xạ vương đã đặt thành t hệ ước chính mình chỉ cần thúc đẩy t hệ ước điều kiện mau chóng xuất hiện liền có thể hạ sự kiện tiến trình từ đó m a u hơn để cho tiểu gia hỏa kia trưởng thành đến tình cảnh đủ để đối mặt chính mình chờ một chúng mà dìn thân cũng nghĩ xem xinh đẹp kia d i a tâm rốt cuộc muốn như thế nào thực hiện bốn ma cấm thế giới hoàn hảo không hao tổn học viện đô thị bên trong khấu lệ n h ư mày hắn cũng không có từ cái này cái thế giới cảm giác được trong tư liệu kinh khủng như vậy cảnh tượng hắn thấy cái này cái học viện đô thị tựa như một cái hoàn thiện số m à n loại xã hội khoa học kỹ thuật cùng siêu năng lực hoàn toàn cùng các học sinh sinh hoạt hòa hợp một thể là phi thường phù hợp hắn đối với lý tưởng xã hội tạo dựng địa phương nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn xem tất cả mọi người trên mắt kính ca mê ra không ngừng bắt giữ lấy đám người lui tới tin tức cuối cùng một cái thiếu niên tóc đen bị bắt đến k í n h mắt lập tức bắt đầu tập trung đồng thời ở trong mắt khấu lệ tăng thêm đặc thù nhắc nhở cái này chính là mục tiêu nhân vật cả bị dịu tù mạ khấu lệ kỳ thực cũng không minh bạch cái này cái tại thế giới này bị tiêu ký vì lờ không, không năng lực giả thiếu niên đối với bây giờ là cao quý nhân vương đồng cổ có gì trọng yếu nhưng hắn vẫn là nắm vút bốn hào cơ bao con động hướng đi ca mị d i tù mạ tù mạ t ù mạ in đức chú ý tới khấu lệ cái k i a trừng trừng ánh mắt ra lấy đối phương cánh tay nhắc nhở cũng không chờ ca mị d i tù mạ làm ra phản ứng một cái mái tóc màu vàng có vẻ như bất lương học sinh đã ngăn tại trước mặt khấu lệ tiên sinh học viện chúng ta đô thị quản lý trưởng muốn gặp n g ư y i một mặt đâu trong lòng khấu lệ trong nháy mắt khẩn trương lên đồng thời bắt đầu quan tưởng cái tia một đoàn ngọn lửa màu và nóng am hiểu âm dương thuật sủ trị mị ca đỏ lập tức phát giác được một cô kỳ lạ lực lượng xuất hiện tại đối phương sau lưng đó là không đó là một cái nhân loại dù chỉ mỹ ca đó lập tức triệt thoái phía sau phát ra cảnh giới mà cả mỹ dư tủ mạ phản ứng rất nhanh h ã n cơ hội là nhìn thấy bạn tốt mình lần kia động tác đồng thời liền hướng về cái này bên cạnh lao đến tay phải vươn ra trực tiếp hướng về phía khấu lệ đẻ xuống khấu lệ ánh mắt một ngưng manh liệt n i ệ m động lực liền muốn bộc phát nhưng theo đinh dị hưởng hết thể siêu năng lực trong nháy mắt bình tĩnh cả mỹ dư tủ mạ tay phải ấn ở khấu lệ trước ngực ngọn lửa màu vàng nóng đồng thời nổ tung một cái cao đại nhân ảnh từ trong vượt qua mà ra cái này không phải ngơi năng lực các mỹ dịu tù mạ chương tám h nhưng i trăm tám mươi năm cả mỹ dịu, dịu, dịu, dịu, dịu tù mạ cái gọi là mạ dìn chính là nắm trong tay vô hạn lực lượng người đem ma pháp cái này hết thể niệm đạt đến đỉnh điểm tồn tại chỉ là tồn tại bản thân liền không cách nào bị đồng dạng thế giới dung thân nạm hủy diệt vũ trụ cũng bất quá là nhẹ nhõm bất quá việc nhỏ sáng tạo thế giới cũng là cực kỳ đơn giản điều khiển sinh tử trưởng k h ô n g thời gian n ị c h chuyển thứ nguyên bốn cái gọi là siêu vị tại trong mạ di bên trong bày ra phát huy vô cùng tinh tế nhưng cho dù là cái này dạng tồn tại nhưng cũng tồn tại liên quan nào đó nói là ràng buộc cũng tốt nói là số mệnh cũng được chắc chắn sẽ có một chút đặc biệt nhân loại cá thể có thể cùng cái này loại ó thể cùng cái này loại tồn tại thành lập được một loại nào đó không cách nào đánh gây tuyệt liên hệ đó là cho dù mạ d ị cũng không cách nào dứt bỏ đặc thù nhân t nhìn xem cả mỹ d i tù mạ cái kia trương hoàn mang theo một chút ngây nô khuôn mặt ánh mắt bên trong có không còn che giấu ấm áp ý cười cái này để trên bản chất tương đương nhạy cảm trong lòng cả mỹ d i tù mạ khẽ b u ơ n g lòng cái này không phải một cái người xấu trong lòng của hắn sinh ra cái này dạng khái niệm đồng thời bởi vì hắn sinh ra cái này cái khái niệm hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân b u ơ n g lòng xuống vừa mới đáng sợ cảm giác g á p b á c h biến mất không còn tăm tích khác một bên cạnh dù chỉ mỹ cạ đỏ cùng với nghe tin chạy tới canh gác bộ đội lúc này lại như lâm đại địch bọn hắn sắc mặt trắng bệnh giật mình tại chỗ tay chân nếm thử động, tác, nhưng căn bản không cách nào chuyển động. chỉ có ume i n d o s cũng không có sinh ra cái này chút cảm xúc biến hóa nàng chỉ là ngầm đầu nhìn xem cái kia từ hỏa d i ễ m bên trong hiện thân nhân loại nam tử trên người đối phương có xa sụp h ẹ rổ quốc thanh giáo thậm chí là làm mười chữ dạy bên trong bất luận cái gì một vị thánh nhân cường đại nội g lực loại kia đậm đà thánh khiết khí t ứ c để cho nàng cơ hồ tưởng rằng thiên sứ b u ô n g xuống tù mạ cái này là thiên sứ sao đông cổ tùng khai thủ hắn đem chính mình chỗ tiến vào cái kia ma cầm thế giới phát sinh đủ loại trực tiếp quán tâu đến cả mỹ giữ tù mạ trong đầu hơn nữa cái này loại ký ức truyền tâu cũng không có bị vô hiệu thừa dịp cả mị dịu tù mạ tại tiếp tục rất nhiều trí nhớ trong xung đột lúc đông cột nhưng là hướng i n d e x cái này vị đặc thù bảo tàng thiếu nữ lộ ra nụ cười thiên sứ ta là nhân loại a h ắ n đối với nhân loại cái này hai cái chữ cắn rất nặng i n d e x cơ hồ cho là đó là cái gì đặc thù danh tử nàng cho là lại là học viện đô thị làm đi ra ngoài cái gì mới lạ đồ chơi thế là không hiểu nhìn về phía cả mị dịu tù mạ nhưng cả mị dịu tù mạ bây giờ bởi vì trong đầu không ngừng thoáng hiện một màn màn hình mà bị c h â n trụ hoàn toàn không có phản ứng suy Như h nhưng thời ế t khắc này tướng n lợi, đông phải sao. Yên đ ứ cổ n cũng hoàn toàn không giống thứ nhất lần tiến vào thế giới này lúc như vậy bất lực hắn đã là một cái cực độ đáng sợ cơn giả thế giới nhưng là rất ừ ít gặp cái đây này in x tiểu thư trong mắt ta hắn so ngươi so với cái tia thành nhân đều còn hiếm thấy hơn hắn vì thủ hộ thiếu nữ áo trắng nụ cười đã mất đi bình sinh có ký ức nhưng như cũng không có lời bán giận h á n vì không để phóng điện m ộ i tiến đến chịu chết dù cho đối mặt không biết thứ nhất vị cũng vẫn không có lùi bước h á n vì để cho đại gia hưởng thụ đại ba tinh tế h từ bỏ chính mình giải trí thời gian buôn đầu tại thời khắc sinh tử h á n vì vãn hồi hòa bình của thế giới yên ổn độc thân một người xông vào ba chiến chiến trường không có chút nào do dự h á n vì cứu vớt á âu đại lục sinh linh cự tuyệt cặp kia sắp bắt được tay tiên lặng rơi vào bắc băng dương h á n thậm chí có thể đem chính mình đặt ở toàn thế giới tầng d i ớ i chót vì thế nhân nụ cười mà dâng ra sự tồn tại của mình hắn chỉ có một lần vì chính mình mà chiến đó là tại gặp bằng mọi cách dậy v à sau phát ra phẫn nộ hò hét. hắn m u ố n có thể đối với hết thể trí chi không để ý trở lại trong bình thường an toàn thường ngày bởi vì cái này đều không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn không có hắn là c ả mỹ dịu tù mạ là cả ma cầm thế giới c h ó i mắt nhất tồn tại đông cổ chậm rãi đem cái này cái thiếu niên tóc đen dĩ vãng cùng với tương lai sắp phát sinh cô sự nói ra miệng in n ư ớ một giật mình tay cũng không tự giác siết chặt c ả mỹ dịu tù mạ góc áo đông cổ quay đầu nhìn về phía trên thế giới ẩn tàng một cái cái tướng vị hắn không cách nào tìm được cái tia tên là ẩn thế đặc thù tướng vị cũng không thể nào nhìn trộm thế giới này mạ dìn là loại nào trạng thái nhưng h ắ n biết cái nào đó tên là cái k ê a mạ dìn nghị hội người lãnh đạo xem như có thể chi phối thời gian cùng thế giới tồn tại lúc này nhất định lộ ra vẻ mặt khác thường cả mỹ dư tù mạ là loại kia cho dù đối mặt mạ dìn cũng biết muốn xuất thủ tương trợ nhân loại nực cười thật đáng buồn nhưng lại xúc động lòng người nhân loại tại tên là ẩn thế tướng vị bên trong mạ dìn nhóm cũng không có thể hướng về phía trước cũng không thể hướng phía sau các thần chuyển động một bước đều biết để cho thế giới sụp đổ nhưng thời khắc này các thần lại cũng không khó chịu bởi vì các thần đã biết được một lúc nào đó khác sau đó chính mình tất nhiên sẽ nên đón tự do tiến vào vậy cuối cùng thế giới chân thật thời gian giống như một cái vòng thời khắc này các thần bất quá là tại đạo này vào một chỗ bất quá giai lấy ma nữ mũ ổ t h i n u r s lúc này s ắ c thực lộ ra một ti khác thường nụ cười nàng hơi hơi cúi đầu biên độ không thể quá lớn tránh đối với thế giới tạo thành quá lớn cả vang dội nhưng cái đó thú vị nhân loại đích thật là làm ra một cái để cho chính mình bất ngờ lựa chọn hắn là thế nào biết ổ t h i n u r s không cách nào biết được vì cái gì chính mình c ẩ n t h ậ n ẩn nút c h ê n bảo sẽ bị dễ dàng tìm kiếm đi ra rõ ràng tại đối phương bên trên một lần tiến vào cái nào đó song song thời không lúc cùng cả mỹ dư tù mạ cũng chỉ là quen biết hời h ậ n thậm chí cùng một phương qua lại c â u thông cũng không giống như cùng cả mỹ dư tù mạ thiếu có thể cái này một lần đối phương lại trực tiếp tìm tới cả mỹ dư tù mạ có ý tứ ồ t h ì nợ tâm niệm một động một đạo thế thân đã từ ẩn thế bên trong chạy ra xuất hiện tại trên thế giới đó là một đạo cùng thần nhìn một giống như không hai t h i ế u nữ từ trên không trực tiếp thẳng hướng lấy học viện đô thị bay đi khác mạ dìn đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc cũng không có người có phản ứng xem như mạ dìn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trên thế giới lưu lại đủ loại phân thân tư niệm、thể. tàn ảnh đó là các thần số lượng không nhiều giải trí chương 886 t h i ế u nữ chương 886 t h i ế u nữ đông cổ tiên sinh các vị dư tủ mạ cuối cùng từ cái kia dườm ra trong trí nhớ lấy lại tinh thần hắn nhìn mình hai tay cơ hồ không dám tin tưởng mình sẽ ở tương lai nào đó một khắc đầu nhập như thế trong chiến đấu phe ma pháp cùng phe khoa học chiến đấu c h i t để hủy diệt thần bí giã tầm bốn hắn hô lên đông cổ tên chứng minh hắn đích xác biết được cái kia thế giới song song cố sự hơn nữa các vị dư tủ mạ tin tưởng mình đông cổ gật đầu một cái sau đó tay phải đánh ra búng tay bốn chu bị đông cứng đồng dạng không ở giữa lúc này mới khôi phục bình thường canh gác bộ đội đám người s ú n g ống đầy đủ thậm chí xe bọc thép cũng đã sẵn sàng nhưng tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ khẩn trương bọn hắn minh bạch xuất hiện ở trước mắt người chính là khó có thể tưởng tượng quái vật kinh khủng kêu gọi siêu năng lực g i ả trợ giúp có người nhỏ dọn g hướng tổng bộ cầu viện bị xù t r í mị ca đỏ mổ tô hà cầm nơi tay bên trong khấu lệ nhất miệng hắn có lòng muốn muốn móc ra bốn hào cơ ở đây cùng cái này chút người đại chiến một tràng kể từ nhận được bốn hào cơ đồng thời tại vũ chính dương dưới sự chỉ đạo biết được tên là ác p h u lực lượng tồ tại hắn lòng tự tin tương đương bành t r ư n g đang đối kháng với hắc cám lớn tà thần xâm lấn trong sự kiện hắn bốn hào cơ biểu hiện r a màu áp chế một c h ú n g phe khoa học cắt bò thể hiện ra đối mặt ma pháp thậm chí là k h ắ c đặc thù lực lượng vô cùng k h á n g tính cũng mặc kệ là hắn cha tan khấu vẫn vẫn là đông cổ đều c ấ m hắn làm như vậy lúc này hắn chỉ là sinh ra muốn điều khiển bốn hào cơ tới cùng cái này chút nhân vật trong kịch bản chém giết ý niệm cơ thể liền sẽ trở nên trầm trọng đông cổ cũng không để ý tới cái này một số người hắn mặc dù không biết lần này thế giới cụ thể thời gian t ế n nhưng học viện đô thị bình tĩnh rất rõ ràng ạ lịch tở còn không có chết đi như vậy sự tồn tại của mình tất nhiên sẽ nhận được ạ lịch t q dù chỉ bị cã đỏ m ổ t ổ has nhưng là thả ra khấu lệ đối với đông cổ đạo học viện quản lý trưởng muốn mời mời ngài gặp mặt đông cổ gật đầu đáp ứng nhưng ở rời đi phía trước hắn lấy tay hư chỉ một phía dưới ca mị dịu tù mạ kim sắc điểm sáng lúc này trôi hương ca mị dịu tù mạ ca mị dịu cun ngẫu nhiên cũng vì chính mình một chiến a kim sắc điểm sáng chui vào trong cơ thể của c ả mị dịu tù mạ tóc đen thiếu niên bỗng nhiên cảm giác chính mình trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên cường đại trước nay chưa từng có sức sống xuất hiện tại trong thân thể của hắn đó là một loại khác biệt với bản thân hắn chiến đấu bản năng lực lượng một loại không có bị chính mình cái kia tay phải bãi xích lực lượng bây giờ nghĩ lại đông cổ tiên sinh hết thể thần dị tựa hồ cũng không có bị tay phải của mình chỗ xóa đi mặc kệ là cái kia để người tâm sinh ấm áp hòa diễm vẫn là lúc này cái này kim sắc điểm sáng đông cổ có thể đọc đến ca mị dịu tù mạ tư duy hắn cười khoác qua tay nói đây không phải là thần bí cùng đó là một vị người tri vương đối với hiếm thấy trên đời cao thượng nhân loại khen ngợi cùng chúc phúc chỉ thế thôi đông cổ lập tức quay người đi theo sủ chỉ mị cã đỏ mổ tổ hạt hướng đi cái kia một tòa nhà ngay cả cửa sổ cũng không có ca úc mà cả mị dư tủ mạ vẫn là túi đầu nhìn thân thể của mình một loại biến hóa kỳ dị nào đó đang tại trong cơ thể của hắn phát sinh tất cả tế bào tựa hồ cũng đang hô hấp đều tại từng ngụm từng ngụm nuốt trong cơ thể mình dinh dưỡng hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình thật đói loại kia không bụng cảm giác để cho cả mị dư tủ mạ xì nô bụ nhẫn không được lập tức chạy về phía cách đó không xa cửa hàng tiện lợi liền vội vàng chạy đến mặt mũi tràn đầy lo lắng mỹ xạ ca m ỉ cổ tỏ hắn cũng không có chú ý tới in e x l i ề n một s cũng không có do dự nàng không có chú ý người nào tri vương cái gì quản lý trưởng nàng quay người đuổi theo ca m ỉ dịu tù mạ chạy vào cửa hàng tiện lợi bên trong lo lắng nhìn đối phương bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn trong đầu không ngừng suy nghĩ chính mình có biện pháp nào không trợ giúp ca m ỉ dịu tù mạ dù chỉ m ỉ cã đỏ mô tô hàn mặc dù là một cái nhiều mặt gián điệp nhưng cùng lúc cũng là ca m ỉ dịu tù mạ hảo hữu lúc này một bên cạnh dẫn đường một bên cạnh thấp cảnh cáo nói chẳng cần biết ngươi là ai hy vọng ngươi cũng không nên đối với cả mỹ dịu làm ra chuyện dư thừa đông cổ từ chối cho ý kiến nhắm mắt đi theo đối phương hướng đi ạ lệch tờ vị trí cho đến ngày nay dù chỉ bị c ã đỏ m ộ t ổ h à duy hiếp đối với hắn đã hời hợt cái này cái thế giới có thể uy hiếp được hắn người cơ hồ cũng đã bày tại trên mặt đ u i khấu lệ bị canh gác bộ đội người thả ra đồng thời hoàn chi k ỳ chuẩn bị cho hắn một tấm giấy thông hành lấy để cho khấu lệ có thể tự do tại học viện đô thị bên trong hành tẩu nhưng khấu lệ biết cái này chính là một cái máy giám thị một cái thiết bị định vị hắn trong thai vang lên đông cổ lời nói khấu lệ kế tiếp liền là chính ngươi đơn độc hoạt động thời gian nhớ kỹ cẩn thận thiếu nữ cái này câu nhắc nhở có vẻ hơi không h i ể u thấu khấu lệ lắc đầu hoạt động một phía dưới tay chân hắn xem như một cái siêu năng lực giả tại cái này cái am hiểu khai phát siêu năng lực học viện đô thị kỳ thực vô cùng phù hợp chỉ có điều thường thấy cảnh tượng hoành tráng hắn lúc này có chút không thỏa mãn tiểu đà tiểu nháo tại trong học viện đô thị đi lại chợt thấy một cái mặt thanh lương đầu dai sừng nhọn mũ thiếu nữ tựa như lạc đường một giống như đang tại bốn chỗ quan sát hắn đang muốn tiến lên muốn xem thử một chút có thể hay không phát động đặc thù gì nhiệm vụ cùng sự kiện nhưng bỗng nhiên khấu lệ cước bộ một ngừng lại nhớ tới đông cổ nhắc nhở khấu lệ đang muốn quay người một chỉ l ệ n h như băng tay đã đặt tại đầu vai của hắn khấu lệ trái tim bỗng nhiên kịch liệt c o rút lại một phía dưới ý hắn niệm đã mở gai bắt tùy thời chuẩn bị gọi ra bốn hào cơ nhưng trên mặt vẫn như cũng là có chút cứng ngắc quay đầu đi thiếu nữ khuôn mặt xinh xắn tựa như một cái có chút nhỉ dai lấy bịt mắt nhà bên thiếu nữ nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra ngạc nhiên ý cười à tìm được ngươi khấu lệ lúc này chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý xông lên đầu dưới người hắn lập tức buộc phát ra dần tia sáng bốn hào cơ thân cạ liền muốn xuất hiện nhưng phía dưới mơ khắc thời gian n g h c h u y ể n khấu lệ lấy ra bốn hào cơ động tác giống như đổ mang một giống như tiêu thất không đợi hắn có phản ứng gì tên là ổ thị nợt thiếu nữ đã đặt tại khấu lệ trên c h á n hắn trong nháy mắt đã mất đi thân thể khống chế năng lực vận mệnh trò chơi mặt ngoài nhắc nhở càng làm cho hắn cơ hồ muốn bị h ù sợ vỡ mật n g ư ờ i tao nộ mạ dìn ổ thị nợt ngươi đã mất đi thân thể quyền chi phối mạ dìn siêu vị khấu lệ căn bản không biết chính mình tại sao lại tiến vào cái này loại tồn tại tầm mắt phía dưới mơ khắc ổ thị nợt sách theo khấu lệ trực tiếp biến mất ở trong học viện đô thị trên mặt thiếu nữ ý c cái này sao có ý tứ kế hoạch ta sao có thể không tham dự đi vào đâu c ù n g ca mỹ giữ tù m à một lên để cho ta cảm thấy vui vẻ a khấu lệ mặt xám như cho nhưng thể nội ngọn lửa văn minh như cũng sửa ấm hắn cái này để hắn bảo lưu lấy một ti h i vọng có lẽ cái này dạng tại vị kia bệ hạ kế hoạch bên trong treo lủng lẳng tại đặc thù trong thùng a l e c t ờ mở to mắt thấy được cái kia sau lưng tựa như đứng vô số người cả người chi vương trên người đối phương tản ra tuyệt mà thiên thông đặc thù khí thế người chi vương nga chúng ta có phải hay không ở đâu bên trong đặc quà a l e c t e như thế nói như thế chương tám trăm tám mươi bảy lý chi điên rộ a l e c t e chẳng ư sư, dưới sư. ơ cơ n Điên bản danh đùa áp lực núi đẻ pháp danh bì là 20 thế kỷ vĩ đại nhất nhân loại mà pháp sư, ý nào đó mà nói, cũng gìn nhất g gọi Lý Lịch Lịch lợi, lực là loại ý Trí Tờ Tờ thế thể Rồ phía đùa đẻ đại đó Ả Ả có cấp pháp pháp pháp h bì ma ma cao ma áp mà mạ S66 kỷ vĩ những vì mình mục đích cô y đã sáng tạo ra khoa học trận doanh đồng thời đem nhân loại phân chia thành m a pháp trận doanh cùng khoa học trận doanh càng là không tiếc vì triệt để xóa đi hết thẻ thần bí muốn cùng mạ d ì n khai chiến ngược lại phiêu tại trong đặc thù duy trì sự sống trang bị a l c tờ như thế cùng đông cổ mở gai lần này đối thoại đông cổ nhìn xem đem tự mình ngã treo ở trong cái này cái gọi là duy trì sự sống trang bị nam nhân đối phương căn bản không cần cái này đồ vật liền có thể duy trì sinh mệnh cái này cái trang bị trên bản chất càng nhiều là một loại đem sinh mệnh lực của hắn ướt thuốc lên đồ vật a l c tờ sinh mệnh lực nếu như không thêm vào ư ớ c thuốc một sáng tiết ra ngoài sẽ tạo thành a l c tờ tự thân vượt qua một tỷ bảy ngàn vạn loại khả năng t i n h chất tiết ra ngoài đồng thời tạo thành hủy diệt tính hậu quả cái này cũng là đông cổ chính mình trải qua ma cấm trong thế giới h ắ n cái tiêm ộ t thương xu xuất hiện đủ loại a l e c t o r nguyên nhân chúng ta thực sự gặp qua a l e c t o r không ẹ đổ áp lực núi đẻ đông cổ điểm phá a l e c t o r cân lợi vốn là thân phận nhưng cái này loại trình độ sự tình còn chưa đủ để cho cái này v ị phảng phất trong linh hồn chỉ còn lại luật pháp nhân loại quái vật lộ ra kinh ngạc a l e c t o r dựa vào đặc thù trang bị cùng đông cổ c â u thông thân thể của hắn đại bộ phận như cũ duy trì lấy ngủ đông dùng cái này lần tránh nhìn trộm ta giết chết ngươi đông cổ cái này câu nói một ra hậu phương còn không có rời đi cái này tòa nhà xù chỉ mỹ ca đỏ mô tô hạt thân hình một giật mình phía dưới một khắc thân hình hắn vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa trong thùng alexter chậ trong hai mắt con ngươi cũng bắt đầu tập trung không khí bên trong nạ nổ trang bị trệ không trở về tuyến trung thực đem đông cổ lời nói chuyển tới phụ trách tiến hành đối thoại trang bị bên trong nhưng cái này câu nói giống như kích phát cái nào đó a l ị c h t ờ đã sớm thiết trí tốt phần đệm a l ị c h t ờ bản thân đang tại khôi phục sau một lát trang bị bên trong treo lủng lẳng a l ị c h t ờ g h i n sắc tóc chậm rãi không còn tùy ý phiêu động ngược lại trở nên hợp quy tắc cái này cái nhìn n a m nữ khó phân biệt mỹ nam tử bắt đầu hiện lộ ra cực kỳ tà dị m ỹ lực ngươi giết chết ta có ý tứ theo một ý nghĩa nào đó bây giờ hắn mới thứ nhất lần thật tờ ép cờ cùng cái này vị thế giới này phe khoa học vương bắt đầu đối thoại bên trên một lần trong thế giới nhiệm vụ cùng hắn đối lời nói t h ủ y chung là á l e c t e nhân công đối đáp trang bị có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao ngươi là như thế nào giết chết ta á l e c t e là một cái lý trí đến không phải người nhân loại nghe được mình bị giết chết hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ càng không có cựu hận hắn chỉ để ý tử vong của mình sẽ có giá trị như thế nào cùng tin tức hắn cũng biết đối phương bản chất chính là một cái cái này giống như lý trí đến gần như điên cùng b á c vợt thế là chậm rãi đem mình tại phía trước trong thế giới trải qua mạ dìn bàn cho một thương đâm nát thế giới cùng tướng vị đem tính cả á lê tờ chỗ cao ốc cùng duy trì sự sống trăng bị ở bên trong hết thảy chỉ để hủy diệt sự tình một một cáo chi á lê tờ cơ hội là trong nháy mắt liền minh bạch tại cái kia trong thế giới song song đến cùng là ai cười cuối cùng xem ra vẫn là mạ dìn t h ằ n g a hắn như thế tổng kết nói hắn cũng gật gật đầu cái này là chuyện rõ rành giành thực tại trong trận kia không cách nào tránh khỏi chiến đấu khốc liệt á lê tờ chính mình một tỷ bảy ngàn vạn khả năng t i n h chất được phong thích vì á mà óp the gì tận bị đánh vào chân thực giới có g i n g g n thần bí tiêu thất sao được chứng thực là lọt vào siêu vị bành tổ giam cầm cùng suy yếu mà chính mình thì trực tiếp bị phản vệ đến tại cái kia thế giới cái gì cũng không làm hơn nữa kể từ lúc đó bắt đầu chịu đến lập l ệ tại trung yên c h i thương thần tính ăn mòn cuối cùng không thể không một hóa khí ba rõ ràng trải qua nhiều cái thế giới mới cuối cùng viên mãn tất cả bước lên hoặc tham dự trận chiến đấu kia các cờ giả không một không bỏ ra đáng sợ đại giới nhưng chỉ có chân chính siêu nhiên trên thế giới m à g ì nhóm mới từ đầu đến cuối đứng tại thế giới bên ngoài quan sát hết thảy t hưởng thụ lấy vui vẻ đồng thời cuối cùng từ trong thế giới không động rời đi đúng vậy à các thần vĩnh viễn là bên thắng đông cổ ý có hàm ý đem đề tài dẫn đạo đến một cái nguy hiểm góc độ nhưng mặc kệ là đông cổ vẫn là a lê tơ đối với những cái kia hơi động một động liền sẽ hủy diệt thế giới mạ dìn cũng không có bao nhiêu tôn kính cùng e ngại hoặc có lẽ là cái này hai người đối với mạ dìn tồn tại bản chất cũng đã có hiểu biết đó là một nhóm bởi vì mạnh mẽ quá đáng mà bị hạn chế bởi vậy cảm thấy vô vị tồn tại các thần cũng sẽ không bởi vì phạm nhân nho nhỏ mạo phạm mà đại phát lôi đình càng sẽ không động một tí hủy diệt thế giới tương phản mạ dìn c ầ n vui vẻ mạ dìn càng hy vọng lấy phương thức khác đối với nhân loại thực hiện trừng phạt tỉ như đối mặt từ đầu đến cuối đối với những người khác thân xuất viên thủ cố gắng làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ c à mị dịu tù mạ mạ mạ dịn ổ t h ì n ở nhưng là sáng tạo ra một cái tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc thế giới nhưng cái đó thế giới nhưng không có c à mị dịu tù mạ tồn tại dùng cái này trêu cợt trừng phạt hoặc giả thuyết là khảo nghiệm c à mị dịu tù mạ lúc này trong thùng ác lé tờ chậm rãi đến gần pha lê bên giới hai mắt sáng ngời có thần tản ra khắc thường tà mị cảm giác h ắ n tán thành trước mắt người tri vương trên người đối phương cái kia tuyệt mà thiên thông lực lượng cùng hắn khắt cầu xóa bỏ hết thệ thế giới thần bí không lưu mà hợp ngươi muốn giết chết mạ dịn phải không đến từ người dị thế giới tri A lịch tờ mặc dù là nghi vấn nhưng trong lời nói lại tràn đầy chắc chắn đông cổ từ chối cho ý kiến hắn cùng với alexter khác biệt đối phương là một cái l y trí đến mức tận cùng đ i ê n rộ là một cái không có nhân loại bên ngoài nhưng trên bản chất sớm đã cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt q u á i vật cái này cùng ngọn lửa văn minh của mình căn bản là không có cách nhuộm dần biểu hiện của đối phương ăn khớp nhau giết chết mạ dìn cái này loại sự tình cuối cùng sự không chắc chắn quá cao phong hiểm quá lớn a ta còn không có loại kia dạ tâm giết chết mạ dìn cái gì ta chỉ là muốn cho mạ dìn tìm một chút ít phiến thức đông cổ nghĩ, nghĩ trong đầu xuất hiện ca mỹ dư tu mạ thân cả bổ sung nói hoặc cho mạ dìn một sợi nhân tính cũng là cực tốt a lê tờ vẫn chưa đủ cái này cái đáp án hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này vị người chi vương thể nội cái kêu bề bộn đến ngay cả mình cũng không cách nào so sánh lực lượng cho dù vừa mới n ở hoa còn chưa kết quả nhưng đã là bước về phía cực đỉnh lực lượng cái gọi là mạ dìn cũng bất quá là một chút đem ma pháp đi đến cực hạn tồn tại chỉ cần thế gian lại không thần bí ma pháp cũng hoàn toàn biến mất cái này trên thế giới này mới có thể chân chính bông u xuống hạnh phúc loại đồ vật này ngươi cảm thấy lực lượng không đủ chúng ta có thể đi thu hoạch ngươi cảm thấy thế lực không đủ chúng ta có thể đi m i u đoạn l c hơn nữa xét đến cùng hắn cùng à lecter mong muốn thế giới cũng không giống nhau hắn cũng không muốn xóa đi tất cả thần bí để cho thế giới quy về hoàn toàn khoa học quản lý trường nhiều lời vô ích chúng ta hay là trước lấy trước mắt cơ sở tiến hành hợp tác ta tin tưởng cái này một lần trò chơi mạ dìn cũng sẽ không t r í thân sự ngoại chương tám trăm tám mươi tám người chi thánh giả chương tám trăm tám mươi tám người chi thánh giả mặt bạch sắc áo thun cùng quần dìn nhưng trên chân trái nhưng căn bản không có ống quần lộ ra cái kia trắng non giống như hành đồng dạng da thịt nữ tử giá người mỹ lệ vóc người cỡ cao mái tóc đen dài bục thành đôi ngựa rủ xuống bên hông hai đầu lông mày cũng không có cái này giống như mỹ lệ nữ t ử yếu đuối ngược lại là bên hông treo lấy một chuôi trường đao toàn thân lộ ra giống như m ạ c mặt v õ t sủ c ả xa đồng dạng lẫm liệt khí thế cái này để nàng mặc hành tại trong người sóng triều động học viện đô thị này cũng không có lọt vào bao nhiêu bắt chuyện c á n giả kỵ cáo di lông mi bên trong mang theo một tia sầu lo trong đám người dò xét nàng gần đ ẳ m cao tới tám không thị lực so chim ưng càng thêm sắp bén nhưng cũng không nhìn thấy cái nào đó nhỏ nhắn xinh xắn thân cả đ ỗ n g nhiên thân hình cao lớn tóc đỏ mà pháp sư xuất hiện ở phía xa đối với nàng vây vây tay c á n giả kỵ cáo di dưới chân một động thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chiều cao hai m sassi nhìn như thành thục nhưng trên thực tế lại là niên linh vẹn vẹn một ư ơ i bốn tuổi thiên tài hắn ở trên vách tường dán người rảnh rỗi xua tan phụ văn phụ cận người bình thường căn bản sẽ không tới gần bởi vậy hắn có thể thoải mái đứng tại cái này ch tìm kiếm in i ứ s thân cả đồng thời kêu gọi cản dạ kỵ cạo gì đến giáo hội truyền đến mới liên lạc lộ dạ cao nhất chủ giáo tựa hồ cũng chuẩn bị nhập cảnh học viện đô thị sassy sắc mặt có chút khó coi trước đây đối với in đ ứ s xử trí trong giáo hội cũng rất coi tranh luận thậm chí có người đưa ra muốn đem in đ ứ s tay chân chặt đứt nhốt lại dùng cái này bảo đảm cấm thư mục lục sẽ không mất đi mà cuối cùng là lộ dạ cao nhất chủ giáo nói lên định kỳ thanh lý ký ức quyết sách lấy được thông qua cái này cái nhạy cảm thời gian điểm xem như u nai t i ệ kỳm đồn thanh giáo bây giờ trên thực tế người cầm quyền muốn đi vào học viện đô thị lập tức để cho xem như hắn cau mày thấp giọng hướng đồng bạn tuân hỏi giáo hội là không phải là muốn đối với inox c ả n giả k ỳ cáo gì bỗng nhiên thân hình một động tốc độ nhanh đến tại sật xỉ trước mắt lưu lại tán phía cả hắn lấy lại tinh thần chỉ thấy c ả n giả k ỳ cáo gì đã đứng tại một cái người cả trước người bảy thiên bảy đao gác ở cổ đối phương phía trước cũng không có ra khỏi vỏ đ ồ n g cổ túi đầu nhìn xem c ả n giả k ỳ cáo gì đối phương cái này trôi không có ra khỏi vỏ đao nội bộ chứa tơ thép là vì thi triển tên là bảy chánh tuyệt kỹ chỗ đặc hóa đao cái này để hắn nhớ tới ám mười chữ bên trong cái tia nữ nhân đông cổ mắt thần bên trong hoài niệm thần sắc để cho khảo khảo khảo nhớ rõ chính mình đã từng từng nhận biết cái này dạng một cái người nhưng đối phương cũng không có địch ý hoặc có lẽ là chính mình đứng tại trước mặt đối phương lại không cách nào phát ra địch ý bốn cái này là một loại cực kỳ kỳ dị trạng thái rõ ràng đối phương đột nhiên xuất hiện chính mình hẳn là cảnh giới nhưng mình như n g căn bản không có sinh ra rút kiếm ý niệm tựa như đối phương trong lòng mình căn bản liền sẽ không là địch nhân c ả n dạ k ỳ tiểu thư mặc dù rất muốn kiến thức một phía dưới ngươi duy tránh tuyệt kỹ nhưng hôm nay tựa hồ cũng không phải thời điểm sas、si、lúc này mới phản ứng lại cùng cạn dạ kỷ cáo di một dạng hắn cũng không cách nào dâng lên ý liền phù văn cũng không có lấy ra chỉ là nghi hoặc nói ngươi không có chịu đến người rảnh rỗi xua tan phủ văn cả văn r ộ i ngươi là ma pháp sư đông cổ nghe được quen thuộc chữ c ư ờ i mở lên chỉ có chính mình một cái người minh bạch dí vị nói đùa ta đích xác đã từng là một cái người rảnh rỗi chỉ bất quá bây giờ đi trong cơ thể hắn một loại nào đó lực lượng lưu chuyển mãnh liệt nguyện lực bay lên cảm giác g á p bách mãnh liệt từ đối phương thể nội bộc phát loại kia quen thuộc mà xa lạ cảm giác trong n g á y mắt để cho cản giả k ỳ cáo gì một tay một vùng đem sật xì hướng phía sau ném ra đến mười mét nàng tự mình ngăn tại trước mặt đông cổ thần xác để phòng ngươi là thánh nhân cái này cái thế giới thánh nhân tổng số không đến hai mươi người đó là các đại giáo hội chân chính hạch tâm lực lượng là có thể so với vũ khí hạt nhân quốc chi trọng khí nhưng người trước mắt lại cho cản dạ kỷ cáo gì trước nay chưa có cảm giác xa lạ cùng với hồi hộp cảm giác cứ việc không biết đối phương sợ thuộc giáo phái thế nhưng tựa như vô số người ra chỉ sau đó người lực cường đại đến ngay cả mười chữ dạy phái cũng xa xa vô pháp so sánh cái này là một cái cường đại đến bất khả tư nghị bức thánh nhân đông cổ gật đầu nhận lời bổ sung nói ta cũng không phụ thuộc tại bất luận cái gì giáo phái hoặc có lẽ là ta là người cái này hết thể niệm ở giới thánh nhân đông cổ lời nói cản dạ kỵ cáo gì căn bản là không có cách lý giải cái gọi là thánh nhân chính là sau khi sinh có thần c h i t ử đặc tính đặc thù nhân loại nắm lấy một loại nào đó thần c h i t ử bị xử hình lúc tương tự đặc thù đồng thời bởi vì a i đổ l ý luận bởi vì nhân loại cùng tờ gì d è n sợ tương tự bởi vậy so sánh phổ thông nhân loại cao hơn một t r ờ thánh nhân có thể thi triển một chút t h ầ n tích n ắ m trong tay đáng sợ lực lượng nhưng cản dạ kỵ cáo gì chưa bao giờ tại cái này trên thế giới này nghe nói qua có người cái này loại giáo phái lại càng không cần phải nói có cái này dạng thần tử không chỉ như thế trong cơ thể đối phương lực lượng so với thánh nhân muốn càng đáng sợ hơn xem như tố chất thân thể x a sụp mãn loại thánh nhân c h á n giả kỳ cáo gì chẳng những thị lực tốt cảm giác lực đồng dạng xuất chúng nàng căn bản nghe không được đối phương tiếng tim đập nhưng lại mơ hồ nghe được khác một loại âm thanh v ẹ t t e r cái kia thật giống như vô số tế bào đồng thời đang hô hấp đồng dạng âm thanh giống như cực kỳ nhỏ tiếng v ẹ t t e r phổ thông nhân loại căn bản là không có cách nghe thấy nhưng thánh nhân có thể nàng bởi vậy phát giác được đông cổ hoàn toàn siêu thoát phổ thông thánh nhân đặc chất ngươi đến cùng là ai k h n giả kỳ cáo gì hơi hơi lui ra phía sau hai bước tay đã giữ tại bội đao bảy thiên bảy đao trên trôi đao nhưng lại như thế nào cũng không cách nào rút ra cái này loại tình huống. trước đây chưa từng gặp đông cổ cảm nhận được hai người khẩn trương nhất là sật xỉ cái này cái ma pháp thiên tài tại chính mình s ở thuộc số hiệu trong thế giới c ư nhiên bị quái vật kia h á c h g ặ m ăn hắn bởi vậy sinh ra một ti thương hại kim sắc điểm sáng trôi hướng hai người sật xỉ né tránh không kịp kim sắc điểm sáng trong nháy mắt nhập thể mạnh liệt ma lực trong nháy mắt từ sật xỉ thể nội bộ c phát cái kia cố ma lực vậy mà tựa như lớn chủ giáo một giống như mạnh mẽ hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến chính mình thế mà bằng không nhiều hơn không thiếu ma lực liền vặn vẹo thế giới trình độ Đều đ ư ợ cơ tăng cường k h bắp, bắp tê n cạnh, cản liệt kịch liệt đau nhức chỉ là trong nháy mắt liền biến thành cơ bắp tăng trưởng cảm giác ngưng ấy xuống trong nháy mắt hết thể cảm giác cũng đã tiêu thất căn dạ kỷ cáo gì liên tiếp vào đau tia tay một vùng đáng sợ phá không âm thanh lên b ạ khán giả m áp kỷ cáo gì thứ ba lần phát ra nghi vấn có thể cái này một lần đã giống như nói mê đông cổ giang hai tay ra màu vàng sáng ngọn lửa văn minh tiêu đốt ta không phải là nói đi khán giả kỷ tiểu thư ta là người chi khái niệm thành t h í n giả cùng là nhân loại tại đối mặt đáng sợ hạ nọ thơ lúc nhóm lửa bao đ u ố g rác tay đối địch chính là bản năng sassy hơi biến sắc mặt trong miệng thì thảo nói ạ nọ thợ là chỉ đ ô n g cổ quay người nhìn xem tại chỗ rất xa trên không máy bay con mắt tựa như cùng cái kêu ẩn thân tại linh ngôi thể nội lớn ác ma đối mặt nên miệng lên nói là ác ma à. t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín lôi đế chỉ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín lôi đế chỉ sassy cùng c ả n giả kỵ c á o dị sắc mặt thật lâu không cách nào bình tĩnh thật sự là bởi vì trước mắt cái này cái tự xưng người chi thánh giả nam nhân cho ra tin tức quá nổ tung đường đường, đường u nai t ị t k ỉ n h đồn thanh giáo cao nhất chủ giáo trên thực chất thanh giáo người cầm quyền lộ dạ sợ tuất chân chính thân phận lại là tên là có dòng g n lớn ác ma mà cái này cái lớn ác ma mục đích càng là không thể tưởng tượng thần muốn giết chết học viện đô thị quản lý trưởng ạ lịch tờ c ơ lợi nhưng chính là cái này loại t r ậ t nghe đứng lên vô cùng thái quá tin tức từ người trước mắt trong miệng nói ra lại không hiểu để người tin phục mặc kệ là thiên tài ma pháp sư s a s s i vẫn là thánh nhân cản dạ kỳ c ạ p gì đều có thể cảm nhận được đối phương cũng không ác ý thậm chí có liên tục không ngừng lực lượng từ đối phương bên cạnh tràn vào trong cơ thể mình s a s s i cảm giác tại cái này loại t r ạ n g t h á i giới chính mình chiến đấu năng lực ít nhất có thể để thăng mười phần trăm trở lên ngươi muốn làm gì hoặc có lẽ là ngươi nghĩ tới chúng ta làm như thế nào c á n giả kỷ cáo gì mặc dù sức chiến đấu cường đại nhưng tâm tư cũng không có nhiều như vậy ngược lại là sợ xỉ tương đương nhạy cảm hắn biết đông cổ sẽ không vô cớ xuất hiện tại trước mặt chính mình hai người đông cổ gật đầu nhìn về phía hai người nói ta chuẩn bị g i ế t chết cọ rửa đ i n tiếp đó từ các ngươi tiếp nhận nở sẽ xạ gì ủ giáo hội như thế nào c á n giả kỷ cáo gì nắm của mình kiếm nàng càng không minh bạch người trước mắt suy nghĩ cái gì dưới cái nhìn của nàng chính mình duy một có giá trị lợi dụng có lẽ chỉ có chính mình thánh nhân thân phận cùng với mang đến sức chiến đấu cường đại mà người trước mắt lại cũng không phải là để cho chính mình tham dự rét chết cái gọi là lớn ác ma kế hoạch không cổ đợi c cản đến thánh kỳ hai người ra trả lời đông cổ bỗng nhiên nhìn xem phương xa thiên không tiếp cận một trăm linh công bên trong bên ngoài trên không lộ dạ sở tuật khuôn mặt điểm tĩnh ngồi ở trên chính mình dành riêng máy bẫy bên trên nàng nhắm hai mắt k h ỏ miệng mang theo ôn luyện ý cởi đứng ở sau lưng nàng hai tên tu nữ phản phất đều bị lây nhiễm một giống như lộ ra an bình cởi ư tư gia gin b ạ c h sắc ánh chấp từ cabin phía dưới bắn mạnh mà ra hai người sắc mặt đại biến đang muốn ngâm sướng không khí lại đột nhiên trở nên khét lẹn vô cùng hai người che miệng khó mà hô hấp đến dưỡng khí đáng sợ âm bạo thanh không ngừng vang lên một loại nào đó khí lưu kịch liệt ma sát phía dưới rít lên đang càng ngày càng vang dội máy bay rơi vỡ không, cũng không phải máy bay tại rơi vỡ là có đồ vật gì đang nhanh chóng đột phá đại khí rơi hướng cái này đỡ máy bay khuôn mặt hơi có vẻ giàn n muốn nhắc nhở đối phương lộ giả sợ t u ấ n lại tại trong đáng sợ khí áp chậm dại đứng dậy tơ lộ một giống như bóng loáng xinh đẹp kim sắc tóc dài gây điện ở sau lưng nàng xem thấy hai người mặt lộ vẻ một t i thương hại không cần yêu thương đáng thương người hầu à tử vong cũng bất quá là một c h à n g luân hồi đáng sợ t u ấ n bạo từ trên không bộc phát cái này đến cùng là thuật thức gì học viện đô thị bên trong sật xì toàn thân dung mạnh hắn khó có thể tin nhìn xem phương xa thiên không bên trong một màn dẫn đến cho dù cách mấy trăm bên trong như cũng p h ả n phất kình thiên trụ đồng dạng dần ngón tay ngang tàng đâm thùng vân hải từ thế giới bên ngoài một chỉ điểm hướng đại khí bên trong một chỗ. ngón tay kia lộ ra ghim màu trắng vô số lôi điện trên ngón tay phía trên sinh diện s ơ sỉ không chút nghi ngờ cái này dạng một chỉ rơi vào trong bất luận cái gì thành thị bên trong cái kia thành thị đều sẽ hoàn toàn trôn b ụ i mà c h n giả kỳ cáo gì nhìn càng thêm thêm tinh tưởng có một đỡ máy bay hành khách bị một chỉ điện bên trong cho dù một tầng tầng ma pháp kẹt ở cái kia máy bay phía trên bày ra nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành dần h ò a đ o à n rơi hướng mặt biển đông cổ bây giờ mới nói ra lời còn sót lại lớn ác ma cái này loại đồ vật tự nhiên do ta cùng với quản lý trưởng tan từ thảo phạt mới đúng k h n g i kỳ tiểu thư đọn dọt t ẹ n hảo i n d e cùng với cùng với c á n giả k ỳ cáo gì còn muốn hỏi như thế nào tài năng mới có thể tìm được i n d p s cùng với đối phương cùng i n d p s đến cùng quan hệ thế nào nhưng đối phương chiến thân quá kịch liệt nghiệm động lực trong nháy mắt buộc phát không ở giữa bị trong nháy mắt x é nát lại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục mà vị kia người chi thánh giả đã biến mất không thấy gì nữa đúng vào lúc này nàng con ngươi rung động bên trong phát hiện tóc lam i n d p s đang lôi kéo một vị thiếu niên tóc đen tay không ngừng hướng cái này bên cạnh chạy đến lộ giả sở thuật thiếu khuyết non nửa bên cạnh cơ thể vai trái cùng với giới bụng phương cơ thể biến mất không thấy gì nữa kịch liệt lôi quang vẫn tại trên thân thể của nàng không ngừng sôi trào đủ loại ma pháp trận không ngừng tại đỉnh đầu nàng xuất hiện lại bị lôi quang đánh nát nhưng cho dù là tao nộ thảm liệt như vậy công kích sau lưng nàng cái tia tơ lụa đồng dạng kim s ắ t tóc dài như cũ lông tóc không thương đông cổ xuất hiện tại như cũ bởi vì kịch liệt tuấn bạo mà khí lưu kịch liệt sôi trào trên không nhìn thấy chính là cái này sao một màn mà theo đông cổ xuất hiện lộ giả cũng quay đầu nhìn xem đông cổ vừa mới công kích là bút tích của ngươi sau đó cái này vị vốn nên khuôn mạt tiên ổn mỹ nữ tử vậy mà tại cơ thể không trọn v hoàn hảo cánh tay phải chống tại trên cằm lộ ra trêu chọc biểu lộ vậy mà tại công kích triệt để bộc phát phía trước cũng bởi vì vô dụng đồng tình tâm rời đi máy bay bên trên nhân loại thực sự là vườn cây đồng dạ tâm nàng lộ ra được hoàn hảo cánh tay phải cùng với còn không có tổn hại quá nhiều quần áo nói bằng không ta bộ dáng đại khái sẽ càng thêm thảm liệt một chút ta lớn ác ma có dồn dọn là một cái không giờ khắc nào không tạ đến thử b ư ớ c lên trong lòng người đủ loại cảm xúc ác ma So thế giới khác giới bên cỏ rồn r ọ n cũng có được nghiền ép số đông đồng bảo cường đại lực lượng đông cổ nhìn xem cái kia tơ lụa một giống như tóc dài bên trên xuất hiện tươi đẹp phen tưởng cũng không bởi vì có rồn r ọ n lời nói mà có bất kỳ tâm tình chập trờn hắn nói đã xác định xem như người chi vương cứu con dân của mình có gì không cỏ rồn r ọ n từ cái này đáng thương nữ tử trong thân thể ra đi chỉ là bằng vào cái này dạng tàn phá trạng thái ngươi chỉ sợ ngay cả ta đều không cách nào ngang hàng đ â u đông cổ mắt kiểm buông xuống trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì khoe khoang thành phần hắn chỉ là đang biểu đạt một cái sự thực khách quan có dồn dòn xem như cao duy sinh vật đồng dạng cũng sẽ không bị dễ dàng trọc giận ngược lại là bắt được đồng cổ lời nói ngữ bên trong tin tức h o á c theo lý thuyết ngoại trừ ngươi còn có người mạnh hơn chuẩn bị ra tay với ta một đạo dần ma pháp trận từ trên không bày ra ghim bạch sắc tóc dài tung bay theo gió xôi trào khí lưu để cho cái tia tóc dài không ngừng khuấy động trong lúc lơ đãng xẹt qua lộ dạ sở t u ộ t gương mặt cỏ dồn dòn là ta h ả ngươi một thẳng đang tìm kiếm ta đây khí tức quen thuộc quen thuộc ngữ liệu quen thuộc đến để cho cỏ dồn dòn cũng không còn cách nào ẩn tàng người cuối cùng xuất hiện đen như mực ma cả lập tức từ lộ dạ s người cuối cùng xuất hiện t r ư ơ n g tám trăm chín mươi thiên sứ nhục thể t r ư ơ n g tám trăm chín mươi thiên sứ nhục thể Á lịch tờ cân lợi chỉ là người khoác đơn giản lục sắc áo choàng toàn thân không có đeo dai bất luận cái gì mà pháp đạo cụ trong tay nắm nắm lấy đặc thù p h á p trượng hắn liền cái này dạng bằng không xuất hiện tại có dồn dòn linh m g ồ i sau lưng có dồn dòn vì hoàn thành giết chết á lịch tờ cân lợi khế ước nên thử qua đủ loại biện pháp muốn tìm được đối phương bao quát nhưng không giới hạn trong đem chính mình linh môi mệnh danh là lộ dạ sợ tuật cũng chính là lộ dạ ed ồ nàng sử dụng a l ị c tờ tiểu nữ nhi lộ ra tên tự xưng là a l ị c tờ hai nữ nhi Cò bởi vậy cho dù là có dòng dòn cũng không cách nào tìm được gạo lecter chỗ mà cái này một lần à lecter bởi vì cùng đông cổ gặp mặt hắn thấy được tuyệt mà thiên thông lực lượng à lecter vì thuyết phục hắn cùng chính mình hợp tác từ trong dụng cụ thức tỉnh thể hiện ra thuộc về mình lực lượng bởi vậy hắn lần nữa bị có dòng dòn dòn ngỏ đến nhưng mà cũng là bởi vì có dòng dọn phát hiện a lecter xuất hiện thân không kịp chờ đợi hướng về học viện đô thị chạy đến hắn mới có thể nắm giữ được cái này cái ám sát đối phương cơ hội tốt muốn để cho những cái kia mạ dìn nhóm tham gia kịch bản cũng không đủ phân lượng diễn viên căn bản là không có cách làm đến có dòng dọn chính là loại kia cho dù mạ dìn trước mắt nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không nhìn tồn tại hết thảy đều bởi vì hắn a lecter cùng với thân ở trên thế giới mạ dìn nhóm tâm tư lần nữa bắt đầu chuyển động cái này một lần cùng đông cổ trải qua ma cấm thế giới khác biệt hắn không còn là một cái chỉ có thể hướng mạ dìn khẩn cầu kẻ yếu một cái quất cờ cái này một lần đông cổ đồng dạng là kỳ thủ có d ô n g dọn đối với cái này chút một không có cảm giác thần chỉ là mừng rỡ với mình thật sự tìm được g ạ l e t e r nhìn xem không kịp chờ đợi liền muốn hiện thân lớn ác ma á l e t e r như c ũ chậm rãi cỏ rôn dọn ngươi không hiếu kỳ vì cái gì lúc trước ngươi căn bản tìm không thấy ta bây giờ ta lại ra bây giờ ngươi trước mặt sao có d ô n g dọn đương nhiên sẽ không không biết đối phương ý tứ tại t h â n dài ràng r ặ c sinh mệnh gặp quá nhiều tự xưng là túc trí đao n h muốn đem ác ma cũng tính kê ở bên trong nhân loại Quả nhiên, ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay có dông dòn nhìn xem tự tin a lecter trong lòng phát ra im lặng chế dễ cười có dông dòn mặc dù là sinh mệnh c h i thụ bên trong lớn ác ma nhưng cùng lúc thần cũng có thể được xưng là là thứ mười tầng A hệ thờ bên trong thiên sứ thần có cực kỳ đặc thù i m m ọ tổ t í n h chất tức thân có nguyên tội c h i tồn tại đều không thể giết chết thần hơn nữa thần vì giải trừ trên thân bị dị m ạ n người triệu hoán mặt đ ờ i lưu lại khế ước vì giết chết a lecter sớm đã chuẩn bị không biết bao nhiều năm tháng thần nhằm vào a lecter hết thảy đều làm chuẩn bị hơn nữa thần vững tin a lecter đối với mình cũng không có bao nhiêu phòng bị. Bây giờ cái này bộ dáng. khả năng cao cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài alexter nhìn xem cái kia dần mắc c ả từ linh môi thể nội xuất hiện căn cứ vào vị kia người chi vương tình báo rời đi linh môi cơ thể sau cái này tôn lớn ác ma lực lượng bị tương đối lớn c ả vang dội cái này cũng là hai người muốn cướp công kích trước sụp đổ đối phương linh môi nguyên nhân kế tiếp bốn alexter trong tay tên là xung kích chi trượng linh trang nhắm ngay cọ r ử i đền g ò n phía dưới mực khắc s ợ t ì gì toàn c h i ề tỉnh đã phát động cái này một c h i ê u có thể đem alexter tự thân cằn mìn đánh vào mục tiêu thể nội hơn nữa chỉ cần mục tiêu có thể lý giải cái kia cằn mìn ý nghĩa liền sẽ gặp cằn mìn sát thương nhẹ vào thông tục tới nói á lôi từ ta cô lấy quan tưởng ra thiên thạch va chạm địa cầu tiếp đó đem đạo này cằn mỉm đánh vào mục tiêu thể nội chỉ cần mục tiêu có thể lý giải cùng tưởng tượng đến thiên thạch va chạm địa cầu sẽ tạo thành tổn thương gì mục tiêu liền sẽ chịu đến loại kia thiên thạch va chạm địa cầu tổn thương mà hắn cầm s u n g kích chi trượng sẽ có thể đem á lệch tờ ma pháp cùng thuật thức phát huy ra gấp mười lần uy lực cái này hai giả kết hợp trên cơ bản có thể miệu sát tuyệt đại bộ phận người từ đông cổ góc độ tới nói cái này một chiêu lực sát thương tại trong hoàng kim giai cũng đến một đến hai mặc dù có đặc thù tương tính vấn đề t h như đối mặt một cái không có chút nào lý giải năng lực hoặc không có chút nào lộ gì suy xét năng lực mục tiêu cái này vừa chiêu liền hoàn toàn vô hiệu nhưng đối với đại đa số người t ớ i nói cái này hai giả kết hợp bùng nổ lực lượng có thể xưng thuấn sát phía dưới một khác cũng không biết ạ lịch tờ quán tâu h như thế nào cằn mìn lộ dạ sợ tuất linh môi cơ thể cùng với cái kia vừa mới xuất hiện một nửa má c ả một cùng nổ tung cái kia trong lúc nổ tung không có hòa diễm chỉ có kinh khủng đến mức tận cùng ly tán lực lượng ạ lịch tờ là một cái nắm giữ có thể xưng mạ dịn phía dưới đủ nhất mặt kinh khủng nhất kiến thức đặc thù cá thể cho dù là đông、cổ. cũng không cách cho cần không nào ngờ hắn như nào thế hướng ra phía ngoài lực tới, tới sẽ ra mặc ị n m dù kệ là năng lượng dự trữ vẫn là thoát thức đối với căn nguyên đề cập tới nhưng chiến đấu chưa bao giờ là đơn giản so lớn nhỏ a l e c t o dưới tình huống không bị có dồn giòn đánh bất ngờ đồng dạng nắm giữa vô cùng hậu chiêu đông cổ cũng không chuẩn bị ở đây cùng a l e c t o cùng ra tay hoặc có lẽ là trong kế hoạch săn giết cò dợi dồn, dồn lúc này đã đạt tới mục đích hắn có thể cảm giác được cái nào đó dị thường tồn tại đã xuất hiện tại một chỗ cho dù hắn không cách nào cụ thể cảm giác được thân hình của đối phương hình dạng nhưng hắn có lấy vận mệnh ra hộ hắn tiên đoán được một cố dị thường đó chính là mạ dịn đã xuất hiện bằng chứng tốt nhất đông cổ n ế t miệng lên thân hình một tránh hướng về học viện đô thị bay đi một chui hỏa diễm kiếm ẩm v à n xé rách thứa tế b bị bị à có dồn dòn xem như khoảng cách siêu vị cũng là không xa chân chính quái vật không có bị đủ loại suy yếu lúc vị cách cực cao thần tạc phân loại bên trong chiến trường tư duy vẫn như cũng rõ ràng sẽ không tùy ý đông cổ kế hoạch thực hiện đông cổ thở dài một tâm thành nhìn xem phản g phất k h ả m tại trước ngực mình hòa d i ễ m kiếm nói ngươi nên trực tiếp sử dụng mặt ma pháp hoặc đạt ma cở dở tư chi kiếm nói như vậy ngươi có lẽ có thể tiêu hao hết ta một lần sinh mệnh có d ô n ron bỗng nhiên nghe thấy vô số ve têu vang lên trước mắt nhân loại tế bào hoạt tính trong nháy mắt tiêu thăng đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng loại kia sinh mệnh lực căn bản không nên xuất hiện tại thân thượng nhân loại cho dù là thiên sứ cũng không ngoài như thế đông cổ một điểm một điểm rút ra cái này trôi tràn đầy dung nham cự kiếm trên thân thể vết thương trong nháy mắt khép lại Hơn nữa, đ ặ chương t ù hỏa diễm k tám í n trong n h h y ắ trăm xuất hiện tại hiện n thân đ ô chín mươi mốt hoàng kim bình minh tái hiện chương tám trăm chín mươi mốt hoàng kim bình minh tái hiện giống như một đạo quét ngang hôn khác tế c ổ sáng thiên không bên trong vân hải trong nháy mắt giống như bọn biển một giống như tiêu tan không khí bên trong liền nguyên tử đều bị chém vỡ xuất hiện đen như mực không động có g ồ n g g i n ma cả từ đến công bên trong bên ngoài hư trên không xuất hiện b ị ác lê tờ sợ tì gì toàn chìm tình bể đầu tổn thương đã hoàn toàn khép lại cái này vị lớn ác ma cũng không hề để ý ác lê tờ cái tiêm một k í c h gấp mười lần sụp đổ đại lục tổn thương bởi vì đối với thần tới nói căn bản không có ý nghĩa ác lê tờ là một cái vạn b ẹ o tới cực điểm nhân loại vì nữ nhi lì lìt muốn hủy diệt ma pháp kết thúc kỳ tích đồng thời phạm vào không biết bao nhiêu loại tội ác á l ác lê tờ là một cái đi lại tội nghiệt tụ tập thể đó là cho dù so với bất luận cái gì ác ma cũng đã có chi mà không bằng váy vật hắn căn bản là không có cách giết chết dồn dồn. có giống giòn có giòn chính là đến từ thứ mười tầng a hệ thờ thiên sứ thần không cách nào bị thân có nguyên tội sinh vật giết chết có dồn dọn cái kia dần ma cả cơ hồ che đậy thiên không đó cũng không thể xem như thần cơ thể chỉ là thần khí tức cùng ma lực bóp méo không ở giữa để cho quan g không cách nào chiếu vào tạo thành cái này loại đặc thù ma cả thần thứ nhất lần nhìn thẳng vào cái này cái vốn là không bị thần đặt ở mắt bên trong nhân loại trên người đối phương tản ra cùng cái này cái thế giới không hợp nhau khí tức nhưng ở cái kia bị dung luyện đến một thể trong hơi t h ở thần g ử được một sợi vẹn vẹn một sợi thuộc về ma dìn nhóm khí tức hơn nữa quan trọng nhất là trên người đối phương không có chút nào tội nghiệt nhân loại ta thu hồi trước đây đánh giá nhìn ngươi cũng không phải giả nhân giả nghĩa có rốn ròn như thế đánh giá nói ai có thể nghĩ tới cái này cái tính toán chính mình người dị giới lại là chân chính thiêu đốt lên nhân tính quan g h u y cao thượng người nói cách khác đối phương có giết chết tư cách của mình đối phương so ạ l ư ỡ i tờ càng thêm nguy hiểm đông cổ bên hông thanh trường kiếm kia thanh minh tựa hồ bởi vì vừa mới không có ra khỏi vỏ mà bất mãn đông cổ nhẹ nhàng vô vô vào kiếm tay phải kiếm chỉ đã t á n đi hắn nhìn xem có rốn ròn trên người đối phương lực lượng khổng lồ nhưng lại cũng không hề hoàn toàn đổ sụp như một cái này là đối phương không có bước vào siêu vị t r ừ n g cư rõ ràng đồng dạng ác lé tờ cũng là như thế cái này hai người tại một ít dưới điều kiện đều có dao động thế giới thậm chí cùng mạ dìn miễn cưỡng đánh c ờ tư cách thậm chí hủy diệt thế giới phá hư vũ trụ cũng không vấn đề đồng cổ n ế t miệng lên thế nhưng loại điều kiện tại hôm nay tuyệt đúng không sẽ phát sinh bởi vì mạ dìn đã bị hấp dẫn tới mạ dìn đã tham dự đi vào mạ dìn mặc dù là một nhóm siêu thoát thế tục luân lý quan độc quái vật nhưng đối với cái này cái thế giới lại vẫn luôn che chở cho dù là ạ lịch tờ chu tâm nằm trong tính toán xâm nhập mạ dìn ở ẩn thế trong thứ vị ăn trộm rất nhiều tri thức mạ dìn cuối cùng cũng bởi vì không muốn thế giới hủy diệt mà tùy ý ạ lịch tờ rời đi để cho ạ lịch tờ lập nên tự mình một người khiêu chiến rất nhiều mạ dìn còn có thể giữ lại tính mệnh thối lui vô thượng chiến tích mạ dìn nhóm không muốn cái này cái thế giới hủy diệt cái này là cái này cái thế giới hết thể chiến đấu lộ d ị p cơ sở xem như một cái cùng s á t vách vẹt thế giới một dạng tầng dưới chót lộ d ị p t ư ơ n g đương tại s u học hóa duy tâm thế giới mặc dù có vũ trụ khái niệm nhưng thế giới mới là hết thể trung tâm mạ dịn không thể hướng về phía trước cũng không thể hướng phía sau. vô thượng phát sờ bị vây ở ẩn thế bên trong vì chính là để thế giới tồn tại bởi vậy đông cổ cũng không lo lắng có dồn dọn sử dụng ra cái gì vượt qua cách thức lực lượng tại mạ dìn canh t r ư ờ n g phía dưới thần không cách nào sử dụng đông cổ mắt thần từ có dồn dọn trên thân rời thần đã không còn quan tâm đối phương thân hình một động cũng đã tiêu thất có dồn dọn cái này một lần cũng không có lại đối với đông cổ ra tay thần đã phát giác được sự tình sau lưng khác thường a l e c t ơ các ngươi đang có ý đồ gì a l e c t e trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười thân hình đơn bạc hắn tựa như một trận gió liền có thể thổi đi nhưng hắn cái tiêm một kiếm dư ba để cho trên không khí lưu kịch liệt đến sớm đã vượt qua gió lốc hắn vẫn như cũ đứng tại trên không chỉ là gin sắc tóc dài phiêu động chúng ta đánh chủ ý ai biết đâu ác lịch tơ biểu lộ bình tĩnh cũng không có sử dụng một sâu mang theo thần thoại cố sự giọng điệu hắn giống như một cái phổ thông nhân loại một giống như treo ghẹo cỏ rồn ròn cỏ rồn ròn từ đó đã mất đi cùng ác lịch tờ trao đổi hứng thú thần âm thanh tượng như từ trong khí lưu gạo thét bị gạt ra ngữ điệu lơ lửng không cố định chỉ là nghe được liền để người tân sinh phiền mượn cảm xúc bất ổn ngươi biết ta vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu không ác lịch tờ phía dư hư trên không kim sắc tia sáng thoáng hiện một đoá tựa như kim sắc hoa h ồ n g đồng dạng đặc thù linh trang xuất hiện hư trên không từng đạo ma pháp đặc thù trận b ả y ra từ lập tức phá thoái phảng phất thế giới không thể chịu đựng cái này chút thuật t h ứ t b ả y ra đó là cùng thế giới trái ngược tồn tại từ trong sinh mệnh c h i thụ sinh ra ác ma cọ r ầ n lớn giòn lại căn cứ vào sinh mệnh c h i thụ mặt trái thế giới khác một bên cạnh c h i thức t à ác c h i thụ tạo dựng ra cùng sinh mệnh c h i thụ bên trong nguyên chất hoàn toàn tương phản l ị c h nguyên chất sinh mệnh tri thụ bên trong ẩ n giấu thao túng linh hồn con đường mà tạ ác tri thụ bên trong lại có lây khống chế chế tạo nhân công tạo vật năng lực. Có sau lưng có h xúc tu tạo thành cái đuôi cùng dây leo đồng dạng cánh thịt cái này chính là có dòng dọn vì a lịch tờ chuyên môn chuẩn bị nhân tạo ác ma lịch nguyên chất ghép hình năm trăm bốn mươi năm trưởng quản lý hoang ngôn hiệu lầm chiến tranh cuồng nhiệt nguy hiểm tri thức ác ma kim s ắ c hoa hồng nhưng là đặc thù linh trang cả mù hại làm xáo trộn căn cứ vào nhân loại đối với thần thoại cố sự sai lầm giải độc mà chế tác có thể căn cứ vào người nắm giữ cùng mục tiêu ở giữa địch trí phóng đại uy lực n ị c h nguyên chất ghép hình 545 đưa tay bắt được cả mù hại làm xáo trộn chỉ hướng ạ lở tờ thần muốn mạnh mẽ điều khiển ạ lở tờ không chỉ có như thế có g ồ n g g ò n từ hư trên không lấy ra một điện bài tạ rốt đó là căn cứ vào tạ rốt nguyên điện thần vì khi xưa hoàng kim bình minh thành viên cấu tạo tượng trưng màu sắc đồng thời lấy cấu tạo con dối dùng sắp tiến hành bôi lên chương u ố i cùng có t ể để h một Bình Minh cái ạ cái lại tờ tàn tay đỉnh 1. bài tạ rột u cấp tốc mở ra mặc sáng tỏ sờ cốt lên c ô n trang đầu ra ngoài giật mũ nam nhân thứ nhất cái xuất hiện học viện đô thị bên trên không bốn đại nguyên tố lập tức bắt đầu bạo tàu cái này là hoàng kim bình minh khi xưa người sáng lập á l ị c tờ ma pháp con đường người dẫn đường sa mu en lịt mẹo mặt dễ gọi mặt đỡ lực lượng bắt đầu hiện ra nhưng cũng ủ a h sợ chính là bị tạo dọn nguyên điện sáng tạo hoàng kim bình minh thành viên không chỉ cái này một vị một cái cái khi xưa đại ma pháp sư đều đang thức tỉnh có dồn dòn tiếng cười tựa như muốn xuyên thủng thời không cái này là thần vì á lệch tờ chu tâm chuẩn bị đưa tăng ý thức nhưng mà á lecter cũng không có lộ ra khác t h ầ n sắc hắn nhìn xem cái này chút khuôn mặt quen thuộc thậm chí ngay cả hoài niệm cảm xúc cũng không có phía d ư ớ i m ộ t khác học viện đô thị bên trong dần á i mở khuyết tán lập trường bắt đầu bạc cầu á lecter từ trên không chậm rãi rơi xuống đất trong miệng đùa c ợ t đạo giới ma pháp chư vị liền cùng ta một lên nhìn một nhìn cuối cùng rồi sẽ kết thúc ma pháp khoa học phớt sở a mặt đ ợ là một cái chỉ từ ma pháp lĩnh vực tới nói cũng không kém cùng á lecter đỉnh cấp ma pháp sư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 chương tám trăm chín mươi hai nhân công thiên giới b ả y ra học viện đô thị bên trong một phương qua lại hai tay cắm cả b ụ tổ mặt lộ vẻ không khoái hắn không biết những người kia đến cùng làm trò q u ỷ gì cái gọi là tuyệt đối với năng lực giả kế hoạch vẫn chưa hoàn thành nhưng bây giờ lại có mỹ xạ cả nhân bản thể tại hướng về bốn chỗ quyết tán hắn ám tờ ép cờ một tâm thanh vốn không chuẩn bị ra tay nhưng đ ỗ n g nhiên một đạo vóc dáng thấp b é thân cạ l ã o đạo hướng về hắn lao đến cái kia trương còn quá nhỏ trên mặt tràn đầy kinh hoàng nàng mặc lấy căn bản vốn không vừa người áo khoác trắng trong đám người hốt hoảng chạy trốn sau l ư n g áo khoác trắng nhóm chính diện lộ lo lắng điên cuồng mệnh lệnh canh gác bộ đội rõ ràng không đám người một phương qua lại nhìn xem cái kia trường cùng m ỹ xạ cạn n h ì mội nhóm như r a một triệt nhưng càng thêm tuổi nhỏ khuôn mặt trái tim không tự giác lỗ hổng nhảy một chụp hết t h ể giống như vận mệnh tất nhiên là t ọ đờ tại trong hoảng hốt ngẩng đầu nhìn thấy cái kia thiếu niên tóc t r ắ n g mặt mũi tràn đầy hung ác cùng nhau nhưng nàng cũng không cảm thấy sợ sệt ngược lại là trực tiếp nào h về phía một phương qua lại một phương qua lại nhìn xem tiểu g i a hỏa hai bên cạnh trên gương mặt bởi vì vận động dữ dội mà dâng lên đỏ ửng cùng với đối phương cái kia nho nhỏ cơ thể nào tới động nắng h ắ n có thể một cái ý niệm liền xe rá hạ dạ viễn sinh, sinh xem như đỉnh cấp nhà khoa học đối với một phương qua lại cũng không có bao nhiêu cảm xúc hắn đại thủ một vùng cầm trong tay đặc thù dược tể áo khoác trắng lập tức hướng về lặt vỏ đờ giữa sắt vào lặt vỏ đờ có giúp ở một phương qua lại sau lưng đã không có bao nhiêu khí lực chạy trốn nàng chỉ là dùng sức toản lấy một phương qua lại ống còn ngươi không sợ ta sao tiểu quỷ một phương qua lại âm thanh lạnh nhạt ngữ khí hở h ữ g là t ọ đờ miệng lớn thở hổn hển nhưng vẫn là dùng thanh â m thanh thúy nói mặc dù ngươi nhìn rất hung nhưng chỉ có rất hung người mới có cơ hội tại cái này thời điểm t h dọn ta mỹ xạ c ả mỹ xạ c ả đi qua phân tích sau đó cái này dạng trả lời nói nàng đặc biệt câu cửa miệng cũng không có bước lên một phương qua lại bất luận cái gì nhà d á n h dục vọng cái này cái vì đạp tiền nhiệm người nào cũng không dám khiêu chiến tối cường chi vị không tiếp tham dự tuyệt đối với năng lực giả kế hoạch tiếp đó không ngừng tàn sát mỹ xạ c ả nhì m ộ i tới tăng cường kế của mình tính toán năng lực no một trong lòng tràn đầy hở hữu mấy cái nhà nghiên cứu đi đến một phương qua lại trước người đều rất là kiến k nhưng nhìn thấy một phương q u a lại không có bất kỳ cái gì động tác mới cẩn thận n h i u sau nắm lên lặt t ỏ ó đờ lặt t h đờ bất lực dãy r u ộ n bị từ mặt đất nhấc lên tay nàng vẫn gắt gao toàn lấy một phương q u a lại ông quần trong miệng cấp bách tờ s cờ đạo mau cứu ta mau cứu ta mị xạ cả mị xạ cả đáng thương hướng thứ nhất lần gặp mặt hung á c nam nhân cầu cứu nói nhưng một phương q u a lại giống như một tôn tượng đá một giống như bất vi sở động cuối cùng tại trong lặt t ỏ ó đờ thoát lực bị mấy cái nhà nghiên cứu từ một phương q u a lại bên cạnh mang ra ngoài mấy người nắm lấy còn tại dãy r u lặt thó đờ đi tới kỳ hạ dạ bên cạnh gần sầy may mắn nói may mắn đụng tới chính là một phương qua lại à nếu là sổ tạ gù nhạ tên kia chỉ sợ cũng có phiền thoái một phương qua lại đứng tại chỗ n g h e bên thai ồn ào thiếu nữ âm thanh càng ngày càng nhỏ phiền não trong lòng lại giống như sắc bén cái còi không ngừng g h é vào lỗ thai hắn văng lên loại trình độ kia đủ thai đã bắt đầu để cho một phương qua lại cảm thấy đau đớn hơn nữa theo tâm tình của h ắ n b i ế n hóa bốn chu không khí bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ bị sắp xếp không dần khí lưu bắt đầu phun trào kị hạ dạ n u y ê n sinh bị một nhóm người hộ vệ lấy nhìn xem cho dù tại lờ vờ năm bên trong cũng nắm giữ độc một không hai thiên phú một hắn tâm nói phẫn nộ à tiếp đó theo phẫn nộ một điểm một điểm đem chính mình thuộc về người t ạ m chất rút ra chỉ có như thế người tài năng mới có thể trở thành chân chính lv sáu vi rút cấp tốc bị tắm vào lặt to ở trong não hồn nhiên ngây thơ thiểu nữ trong n g á y mắt đau đớn không thôi thiên địa trận một m á m sau đó đáng sợ kiếm quang chiếu sáng thiên địa một phương qua lại phiền muộn bị đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh gãy hắn nhìn xem thiên không bên trong đại khí đang điên cồn u g phun trào có một người tồn tại đang cực xa thiên không bên trong tản ra chính mình lực lượng bốn một phương qua lại bản năng hướng về phía trước một bước hắn muốn nhìn trộn loại tồn tại này nhưng phía dưới một khắc nhẹ đến gần như ấu thú chu chéo âm thanh rõ ràng xuất hiện tại hắn trong thai màu cứu ta m ị s ạ ca m ị s ạ ca thỉnh cầu một phương qua lại một bước bước ra cũng không có bay lên thiên k h ô n g ngược lại là phía trước si mang mặt đất ở vang pha toái ấu nữ chu chéo giống như cương trâm tinh chuẩn đâm vào hắn đem chính mình một mực bế tỏa trong nội tâm một phương qua lại sở dĩ muốn giết chóc sở dĩ muốn trở thành cái gọi là lờ vợ sáu cũng không phải hắn đối với lực lượng có cái gì si mê mà vừa vặn tương phản là hắn lực lượng quá đáng sợ vẹn vẹn đụng bảo liên có thể triệt để cướp đi một cái người tính mệnh vẹn vẹn sinh khí liên có thể triệt để h bị chính hắn mệnh danh là một phương qua lại lực lượng thực sự quá đáng sợ nhưng hết lần này tới lần khác luôn có người sẽ không biết sống chết hướng hắn khiêu chiến bởi vậy sát lục cùng tổn thương cơ hội chính là kèm theo một phương qua lại nhãn hiệu cái gọi là tối cường chỉ có đang không ngừng bị khiêu chiến sau đó tài năng mới có thể tại một cái cái kẻ bại c h ú giải phía dưới nhận được tán thành nhưng nếu như hắn có thể trở thành chân chính vô địch như thế bất luận kẻ nào cũng sẽ không tới khiêu chiến chính mình bởi vậy chính mình cũng có thể không làm thương hại bất luận kẻ nào một phương qua lại nội tâm có chút khó chịu thi hành cái này bộ lộ di h i một phương qua lại mở miệng hỏi thăm lúc này lặp tỏ đờ đã ý thức mơ hồ không cách nào nghe rõ một phương qua lại lời nói một phương qua lại trái tim bỗng nhiên nhảy lên mấy lần thứ nhất lần hắn tựa hồ sinh ra khác một loại tâm tính hắn muốn đổi một loại phương thức sử dụng chính mình lực lượng hắn không biết cái này loại ý nghĩ là đúng hay sai có phải hay không sẽ tạo thành càng lớn xác nghiệt nhưng hắn chính là làm như thế kỳ hạ dạ huyễn sinh thở dài một tâm thanh có chút thất vọng hắn thấy k ế t xuất nhất lờ vờ năm một phương qua lại không nên sinh ra cái này loại cấp thấp cảm xúc cái gọi là đồng tình tâm đồng dạng tâm cũng là nhỏ yếu nhân loại vì không bị g i ã t h u hủy diệt chỗ tiến hóa ra một quần thể thể cảm t h ù nắm giữ cái này loại tâm tính sẽ bản năng đồng loại tương hộ nhưng xem như có thể ổn định tiến vào lờ vờ sáu cảnh giới một phương qua lại cũng không phải kẻ yếu hắn không nên có cái này t r ù n g t ì n h tự n g ư ỡ i ý n g h ĩ quá mức tuyệt đúng một chút kỳ hạ dạ huyễn sinh một đạo âm thanh bây giờ vang lên một đạo người cạ tựa như vượt qua bằng không xuất hiện một giống như đi tới kỳ hạ dạ u y ễ n sinh cùng một phương qua lại ở giữa dần kinh hãi đột nhiên xuất hiện ở những người khác trong lòng đội phòng vệ cơ hồ bản năng mở ra súng ống bảo hiểm đem họng súng nhắm ngay đông cổ nhưng đông cổ nhìn cũng không nhìn tâm niệm một động tất cả mọi người súng ống đều biến thành hoa tươi kỳ hạ dạ u y ễ n sinh một giật mình siêu năng lực giả đông cổ lắc đầu vô nắn nói là tuyệt đối với năng lực giả tiếp đó đông cổ quay người nhìn xem thế giới này dù cho không có chịu đến cả mị tù mạ trọng kích lại vẫn phẳng phất số mệnh một giống như tại tao ngộ lặt có đờ sau quyết định nghe theo nội tâm ý nghĩ. dùng t h dọ k ẹ thay t thế sắt lục tới chạy chính mình lực lượng một phương qua lại hắn khen ngợi nói cái gọi là đồng dạ n g tâm đồng tinh tâm cũng không phải kẻ yếu b a o đoàn sưởi ấm ý nghĩ đó là người sở dĩ làm người căn bản là văn minh cửi lửa là cao quý chứng minh một phương qua lại lực lượng chính là lực lượng sắt lục cũng tốt thủ hộ cũng tốt hết thể đều chỉ cùng tầm của ngươi có liên quan kim s á c điểm sáng trôi hướng một phương qua lại là tỏ lờ vi phạm thông thường đột nhiên đứng dậy đồng thời đại lượng ai mở khuyết tán lực trường bị dẫn đạo bắt đầu hiện ra phía dưới một khác Tên thiên nhân công thiên giới cường đại chỉ là giới đại kỳ hạ Trường dạ huyễn sinh nhìn xem nam tử trước mắt cảm thụ được chính mình giống như thân ham chất keo đồng dạng trạng thái hắn không những không sợ hãi ngược lại cái kia t r ư ơ n g giản mua khuôn mặt đều rất giống đoá hoa một giống như n ở rộ ra người mới vừa nói là tuyệt đối với năng lực giả hắn tựa như tại xác nhận đông cổ cũng không có lại để ý tới cái này cái nắm giữ rất nhiều mũi nhọn kỹ thuật điên rộ vương chi dư huy rơi vào một phương qua lại hắn trong nháy mắt che đầu của mình một phương qua lại vốn là cường đại tính toán lực lượng lần nữa được cường hóa hắn cảm giác chính mình não bộ hơi hơi phát nhiệt như có cỗ h ỏ a diễm từ đầu đến cuối tại bên trong mặt tiêu đốt một phương qua lại nhìn xem bốn t r u liền tại chỗ rất xa thiên không bên trong cái k i u cao kỉnh khí lưu cùng với bắt đầu hỗn loạn thủy khí h ỏ a diễm đại địa đều có thể cảm nhận được thậm chí bốn hắn có thể thao túng một phương qua lại thuận theo lấy bản năng đối với cái kia bên trong đưa tay ra nhưng phía dưới một k h ắ c một một tay ấn về phía một phương qua lại cánh tay một phương qua lại bản năng phát động năng lực đông cổ cảm ứng được chính mình đưa tay tới lực lượng cùng với vô hình n ư c hút không khí di động hạt ba động trong nháy mắt toàn bộ đều hoàn toàn bị phản hướng về chính mình phản xạ trở về cái k i a c ố lực lượng chi của bạo có thể xưng đáng sợ từ một loại nào đó góc độ tới nói một phương qua lại năng lực tại trên phức tạp và tinh vi tính chất muốn so sát vách một q u y ề n thế giới long q u y ề n siêu năng lực càng cẩn thận phức tạp chỉ có điều long q u y ề n bị thượng t i ê n yêu trời sinh có được kinh khủng độ lượng mà cùng với tương tự dù rụt thế giới g ỗ rổ sà tho cái k i a không hạn cuối thuật thức mặc dù tinh vi nhưng hiện dùng tính chất cùng với thao tác hạn mức cao nhất bên trên lại không cách nào cùng một phương qua lại so sánh một phương qua lại có khả năng thao túng vệ tựa,、so、tựa phạm vi phải lớn hơn nhiều trên cơ bản có h hiện i a sáng, tượng điện tử, lực hút, lại đến cột lực lượng, tốc độ, xeo độ, động năng, chuẩn tử, hút, trụ cột tốc độ, độ, lực lại lực ạ trong. bộ seo toàn bao đều dung bị, ở bên trong. Có thể nói cái này là một loại tiếp cận với vạn năng lực lượng hơn nữa một phương q u a lại tính toán năng lực xuất chúng 180 độ phản xạ cơ hội bản năng liền có thể làm đến cái này để hắn cho dù đứng bất động cũng có thể để cho cơ hồ tất cả vũ khí hiện đại mất đi hiệu quả phía dưới m ộ t k h ắ c mạnh liệt lực hút trong nháy mắt v ạ n vẹo tại c h ạ m đến đông cổ chi phía trước bị khắc một cố lực lượng v ạ n vẹo trong nháy mắt mạnh liệt khí lưu cùng cực quan g một giống như sáng lạng tia sáng xuất hiện phảng phất một cái dần cái lồng đem một phương qua lại bao phủ ở bên trong đông cổ lợi dụng bây giờ đã khám vào tiếp cận thứ bảy cảm giác cường đại tiểu vũ trụ trong nháy mắt phát động thiên địa di biến hoàn toàn méo mó từ trường lực hút cùng thời không hết thể tạo thành quay chung quanh tại một phương qua lại bên ngoài、vòng. cũng k hắn ô không đông vô không n phóng phương cũng phóng phương nhìn này màn, tính như giống như không thể một thế tâm thái bên trong rơi xuống. g cấp địch thể thế thái h có tới một tới một một tâm tốc từ tựa một một tâm mới lại, lại cái loại kia rơi xem qua qua của vừa đương nhiên có thể chủ động đưa tay ra bất luận cái gì vẹn tựa cùng ra của hắn tiếp xúc đều sẽ bị hắn năng lực thao túng thế nhưng dạng một tới chính là hắn chủ động phát động công kích một phương qua lại mặc dù tự khoe là á c đ ả n g nhưng số đông thời điểm hắn cũng không nguyện ý chủ động tổn thương người người cái này là một cái đem chân chính bản thân giấu ở áp đảo chi danh ở dưới thiếu niên hắn đối này lộ ra ý cười hiền lành hắn thưởng thức một phương qua lại đang giống như thưởng thức các mỹ dư tù mạ một giống như nhân loại cuối cùng sẽ lấy đủ loại đủ kiểu hình thức phát ra chính mình xin y cái kia không bị bất luận kẻ nào định nghĩa tạo ra cá tính độc đáo tổng hội va chạm ra đủ loại mới là em ờ có lẽ cái này chính là mạ dịn muốn bảo tồn thế giới bảo tồn nhân loại nguyên do cũng không phải bởi vì mạ dịn đã từng là người còn đối với nhân loại cái này quần thể sinh ra đồng dạng tâm mà là chính là bởi vì đã từng là người mới biết được chỉ có nhân loại tồn tại các thần tài năng mới có thể thu được lớn nhất vui vẻ học viện đô thị khác một sừng các mỹ dư tù mạ nhìn xem thân hình lay động nhưng vẫn cũ tre trước mặt mình cao gậy nữ tử hắn máu me khắp người nhưng vẫn là tựa ở vỡ tan bên vết tưởng đối với in đ ứ s nói chạy mau à in đ ứ s mang theo các nàng hai một lên chạy c á n giả kỳ cáo gì toàn thân cái kia cơ hồ có thể dung chuyển học viện đô thị ma lực bị đột nhiên xuất hiện nhân công thiên giới cả văng r ộ i chiến l ự c giảm b ấ t đi nhiều thậm chí liệt thần g i ả trạng thái đều suýt nữa không cách nào duy trì nàng thái dương có máu tươi chạy phía dưới nhôm dần cái kia trương bạch tích khuôn mặt c á n giả kỳ cáo gì một tay nắm cầm bẫy thiên b ả y đao lẫm liệt đối với sau lưng nói sơ xi、si, mang in đức cùng thiếu niên tóc đen kia đi trước sơ xi、si. nàng không có bắt được đáp lại hơi, hơi quay đầu lại phát hiện tóc đỏ mà Pháp Sư đã cái kia khác một bên cạnh gào thét giáo hoàng cấp ma pháp ỉ nọ sen sủ cũng bất chi bất giác chôn vùi đầu dai ma nữ mũ mắt phải dai lấy bịt mắt thiếu nữ đứng cách mà không đến trong một mét độ cao lúc này mặt n ở nụ cười nhìn xem mấy người biểu hiện nhất là ca mỹ dịu tu mạ đến cái này loại tình cảnh còn tại tính toán trợ giúp những người khác cái này loại lóng lánh người chi huy quang hành vi để cho thần cảm thấy dị thường thú vị thần cũng không thèm để ý che trước mặt mình c ả n dạ k ỳ cắp gì, cho dù là t h ế n h â n coi như không có nhân công tiến liên giới cũng không cách nào ngăn cản thần dù chỉ là một cái phân thần bốn ca mỹ dịu tu mạ h ngươi quả nhiên rất thú vị Nhiều、nữ ế u n tiếng cười đùa vừa mới bắt đầu còn rất xa nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện tại cản giả k ỳ cáo di bên h a i trong nội tâm nàng một chấn không tốt chính mình thế mà trong chiến đấu mất thần cái này loại căn bản sẽ không phát sinh sự tình xảy ra cái này là một loại v ậ n b ẹ o sự thật lực lượng nàng quay đầu lại trong nháy mắt bị hắn từng cường hóa tế bào cơ hồ một cùng g à o thét đáng sợ đ ụ c thể lực lượng trong nháy mắt để cho nàng nổ tung lần nữa duy tránh ma pháp huy quang thuật thức kỳ tích thần đạo giáo phật giáo đủ loại lực lượng từ hỗn tạp đến cuối cùng như một đáng sợ kiến quang trong nháy mắt bị thúc đẩy sinh trưởng đến t ự c h ạ n không âm thanh vãn dội không khí căn bản là không có cách cảm giác cái này một kiếm thần tốc ô thi nợt hướng phía sau thối lui hai bước nhìn xem vành nón bên trên xuất hiện lỗ hổng cùng với trước mắt cái này cái nữ tính thánh nhân bởi vì cưỡng ép bùng nổ qua tại cường đại lực lượng mà bên ngoài thân mau mạch mạch máu phá tan bắt đầu phun máu thần nụ cười trên mặt hơi hơi phai nhạt một chút cái này chính là người tri vương lực lượng sao có thể để cho một cái phổ thông thánh nhân phát huy ra sòng thánh lực lượng cũng không tệ lắm đi phía dưới một khắc thần lông mày một chọn hướng về phía trước một bước bước ra căn dạ kỳ cáo gì không để ý thân thể đau đ ớ n lần nữa cầm kiếm muốn chạm nhưng ô trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt cả mị dịu tù mạ một tay cầm lên toàn thân tổn thương cả mị dịu tù mạ tại trong in đ ứ t u y ệ t t r o n g ánh mắt nhấc lên cả mị dịu tù mạ đúng nhớ kỹ thay ta cùng đợi chút nữa liền sẽ chạy tới vị kia người tri vương nói một t ấ m thanh cái này chàng trò chơi ta rất ưa thích ta cũng biết làm ra một chút á n bài để cho hắn kính xin đợi a ông hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phía dưới một khắc đông cổ x é rách không ở giữa mà đến nhìn thấy hai tay vặn v è o chảy máu cạn dạ kỳ cạo gì, cùng với ngã trên mặt đất tinh thần tổn thương sật xì、si, còn có khóc tê tâm liệt phế in d ứ c hắn thở dài một tâm thanh biết mạ dìn đã tham dự tiến vào cái này c h ẳ n g trò chơi hơn nữa thứ nhất lần ra tay liền lấy rơi mất chính mình một t ấ m át chủ bài kim s á c tiểu vũ trụ bắt đầu rơi xuống cạn dạ kỳ cạo gì c ũ n g sật xì、si、thương thế bắt đầu khép lại mà in d ứ c cũng không có thụ thương nàng khóc đem ổ thị nợt lời nói chuyển cáo cho đông cổ hắn chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu cô mẹ đầu mở miệng nói không cần lo lắng in đức c á mỹ tú mạ đích thật là ta muốn l n nút á t chủ bài nhưng cái này tấm Tôi có thể phát huy tác thời thực tại mặt một thời điểm, kỳ thực cũng chính là tại hắn đối mặt cái kia một vị thời điểm. có cũng chính huy hắn dụng kỳ là vị bây giờ ô thi nợ sắp nên đón thần số mệnh thời khắc bất quá đối với chúng ta mà nói đông cổ đ ỗ n g nhiên đưa tay một tầng tầng ma phát kẹt, kẹt trong nháy mắt bày ra i n i s trong nháy mắt bị phong ấn trong đó s a s i sắc mặt một biến l i ề n muốn động thủ nhưng cản giả kỷ cáo gì ngăn trở hắn phía dưới m ộ t khắc tia sáng từ i n i s trong mắt sáng lên cấm thư mục lục bị người cưỡng chế viễn trình điều khiển gai động tự động bí thư hình thức mạnh liệt ma lực từ init thể nội bộ phát xem như ghi chép 1 0 0 t k ba n 0 h ì s ệ dùn sách ma đạo sách thư viện i n i x có cực kỳ cường đại thi pháp tiềm lực đen như mực khe hở từ i n i x trong hai mắt xuất hiện trong ma pháp trận bày ra sen g i ó t giờ t h á n h vực chương tám r ư ơ n e d w a r chương tám trăm n mươi b e w a r d đông cổ lúc này cũng không thể phán đoán i n i x thời khắc này bạo c ẩ u là mạ gì n ổ t h ì nợt ra tay vẫn là nơi xa có r ồ n g dòn t h ủ bút i n i x trên cổ vòng cổ kỳ thực chính là có r ồ n g dòn linh môi lộ dạ sở tuật chủ đạo cộng thêm bởi vậy đối phương đích sắc có cưỡng chế để cho i n i c tiến vào bùng nổ năng lực nhưng mà mục đích là cái gì cho mình ấm ức vẫn là nói bốn phía dưới m ộ t khắc đang lợi dụng s e n rót giờ t h á n h vực bố trí xuống gần như cách tuyệt không ở giữa sau i n d e x bắt đầu tự động định s ư ớ n g nàng đối với những cái kia thuật thức phát động tốc độ cực nhanh căn bản không phải phổ thông ma pháp sư có thể so sánh với i n d e x bản thân không có chuẩn bị tinh luyện ma lực năng lực nhưng ở tự động bí thư hình thức phía dưới lại biểu hiện ra cường đại ma lực cái này để hắn ngờ tới đại khái unai tiện kình đồn thanh giáo lợi dụng một loại nào đó t h u ậ t thức đem i n d e x bản thân năng lực tiến hành ngăn nước làm sao bây giờ sas tự cho mình vì innex người giám hộ bây giờ tâm thần đại loạn màu đỏ hai cánh trong nháy mắt từ i n c x sau lưng xuất hiện phía dưới m ộ t khắc nàng xông thẳng dựng lên trong nháy mắt mang theo sen rót giờ t h a n h vực xé nát trọng trọng cái i n c x không có ý thức tự chủ hành động ở giữa tựa như trí tuệ nhân tạo căn bản sẽ không bởi vì tiến hành một cái hành động mà ngưng hẳn những hành động khác tại nàng lúc phi hành mới thuật thức đã bày ra ba c h u ô i từ điểm sáng ngưng kết mà thành tây dương kiếm trôi nổi tại thân thể nàng bố n chu tản ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phì nhiều thần phất lôi chi kiếm bắc â u thần thoại bên trong thắng lợi chi kiếm cái này thanh kiếm sẽ tự động bay lơ lửng ở trên không tìm kiếm sẽ rất địch nhân ba trôi kiế c á n giả k ỳ cáo gì trong nháy mắt lần nữa rút kiếm đem sợi si bảo hộ ở sau lưng đông c ổ lại là đứng tại chỗ một hơi một tí ma pháp l a n h minh tại học viện đô thị bộ pháp nhưng nhân công thiên giới đã mở gai index thuật thức uy lực cũng bị hạn chế mấy cái phe ma pháp cao thủ bây giờ cũng không có thể hiện ra hủy thiên diệt địa uy lực đông của một tay ngăn lại tây dương kiếm tiện tay đem bóp nát đáng sợ tiếng va đập phát ra một phương qua lại ôm mất đi ý thức lặt tó đờ cuối cùng vào lúc này đi theo qua trên người hắn không có vết máu nghĩ đến cũng không có giết chết ký hạ dạ nguyễn sinh bọn người chỉ là đem lặt tó đờ đoạt lại hỉ ngươi biết như thế nào cứu cái này tên tiểu qu một phương qua lại ngữ điệu như cũ mang theo lệnh ý nhưng trong lời nói lại lộ ra một cỗ nhờ giúp đỡ ý tứ cái này là hắn đã từng tuyệt đúng không sẽ làm ra hành vi đông cổ gật đầu đáp ứng ta có thể trị hết n à n g chỉ có điều ngươi biết những người kia tại sao muốn ra tay với n à n g sao một phương qua lại tự nhiên là không biết ngay tại nói chuyện khoảng cách một trôi kiếm quang bay về phía một phương qua lại để cho một phương qua lại cảm thấy sợ hãi là hắn không cách nào điều khiển cái này trôi kiếm quang cũng không cách nào bắn về đúng vậy một phương qua lại siêu năng lực có cái vấn đề lớn nhất chính là đối với ma pháp không có rất tốt hiệu quả nhưng hắn vẫn là lợi dụng tự thân cường đại lực cơ động n ẽ ra cái này cái thời gian bên trong in đức đã hoàn thành phía dưới một cái vịnh sướng thần a ngươi vì sao muốn bỏ qua ta màu đỏ đen t r ù n g sáng trong nháy mắt từ in đức trước người buộc phát cái này cái thuật thức lực lượng cứ việc tại nhân công thiên giới áp chế xuống vẫn tản ra để người dợn cả tóc gáy uy lực trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy c h á n giả kỳ cáo gì một thời gian không cách nào đột phá sen rót giờ thánh vực cũng không dám sử dụng liệt thần giả hình thức công kích in đức không cách nào ngăn cản phía dưới cái này một kích phản phất muốn xuyên thủng học viện đô thị nhưng phía dưới mức khắc một đạo thân cả xuất hiện tại đạo này trùm sáng phía trước trên đầu nổi trôi đường k í n h năm mươi cm cạnh ngoài kéo dài bút chỉ đ ổ n g từ đồng dạng vòng tròn sau lưng thì sinh trưởng phảng phất thủy tinh tạo thành lông vũ cánh nàng vẹn vẹn đứng tại chỗ mạnh liệt ta im ở khuyết tán lực t r ư ờ n g liền đem cái này có thể xuyên thủng học viện đô thị một k í c h ngăn lại bảo hiểm t i cạ dạ kỳ dị hào vô ý thức xuất hiện ở đây đông cổ từ đó cũng có thể xác định mặc kệ là mạ dìn ổ thi nờ thu bút vẫn là có giống giòn bút tích của mình in d ứ c bạo tẩu là dùng để k i ể m chế alexer ẩn tàng khác lực lượng công dụng xem như nhân công t i ê n sứ bảo hiểm ty cạ dạ kỳ dị cho dù không có tiến vào toàn bộ hình thái cũng có tương đương cường đại chiến mà nơi xa thiên không bên trong á lịch tờ đích sắc đã hoàn toàn rơi vào hạ phong mấy cái hoàng kim bình minh liên hợp bên trong cường đại ma thuật sư lấy t ạ r dọn nguyên điện hình thức phục sinh cho á lịch tờ áp lực lớn còn có c ỏ giống g i n cùng nịch nguyên chất ghép hình năm trăm bốn mươi năm cái này loại ác ma tại một bên cạnh nhiễu loạn c ỏ giống g i n có lẽ chỉ cần một cái thời cơ liền có thể dùng đạt ma cỡ dở tư chi kiếm giết chết á lịch tờ đông cổ không trần trở nữa Index bây giờ, trước người trói sáng trong ma pháp trận, bây trước bắt t pháp ma đã đầu trong cái này là có thể so với truyền thuyết bên trong sen rót giờ chi long một kích cứu cực mà pháp chất lượng cao liên ý mạ tìm bờ giả c ỡ cũng không cách nào xóa đi tầm bắn xa không cách nào đ ă n trừng c h ỉ h ư ớ n g sau đó cũng có thể dễ dàng phá hủy bên ngoài vũ trụ bên trong vệ tinh nhân tạo đông cổ hướng về phía trước một bước hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt hắn mỗi một bước đi ra sau lưng ngọn lửa màu vàng nóng liền như là một đoá hoa sen nở rộ chỉ là mấy bước đi ra mặc kệ là cản giả k ỳ cáo gì cái này loại thành nhân vẫn là một phương qua lại cái này dạng siêu năng lực giả đều cảm giác thân thể hơi nóng Túi ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt đã kéo dài một phiến nhân tri lĩnh vực bày ra c h á n giả kỳ cáo gì khó có thể tin nhìn mình hai tay chính mình cũng không nhận được cả văn g r ộ i nhưng mình tiêu tán đi ra ma lực đang nhanh chóng biến mất không chỉ là phe ma pháp lực lượng một phương qua lại cũng có thể cảm thấy chính mình đối với ngoại giới không khí cùng với tia sáng phản xạ nhận lấy cả v ă n g r ộ i cái này là thần bí tại biến mất cái này hai vị tự cho mình l à người đem chính mình thuộc về đông cổ trận doanh người còn như vậy in đ ứ s lúc này ở vào không phải người trạng thái cơ hồ là trong nháy mắt xen r ó giờ thánh vực liền bắt đầu độ sụp một từng bước lùi về đến cơ thể bốn chu bất túc một mét không ở giữa trong ma pháp trận đậm đà hủy diệt tính bạch quang cũng từ đường tính một mét đổ sụp đến không đủ nữa t h ư ớ c trình độ đông cổ một từng bước hướng đi in x cuối cùng tự động bí thư cảm ứng được cái tia sự uy hiếp mạnh mẽ long vương thở dài cũng không có hướng về phía bảo hiểm t i c ả dạ kỳ gì mà là hướng về phía đông cổ trực tiếp phun ra đông cổ không tránh không né tiểu vũ trụ tại sau lưng thiếu đốt cơ thể trong nháy mắt hóa thành đen như mực màu sắc đi qua tiểu vũ trụ thánh nhân cùng với nhân vương tam trọng cường hóa sau đó bá giả sớm đã đem đông cổ hạ kỳ đầy tới trước đây chưa từng thấy tình cảnh đông cổ phòng ngự là hắn bây giờ có chút lấy làm tự hào bộ phận đáng bị hướng phía sau phổ biến ra mấy mét sau đó ma pháp cũng lại bất lực vì k ế nhân tri lĩnh vực gần như sắp đem v init hoàn toàn bao phủ đông cổ bên ngoài thân thoạt nhìn không có bất luận cái gì c h ả y máu vết tích có chút cháy đen trong nháy mắt đã tiêu tan phía dưới một khắc một đạo tia trước đ e n nhánh từ bên cạnh đông cổ bắn mạnh mà ra chỉ là trong nháy mắt chúng đích v init trên cổ v ò n g cổ thực chất hóa hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt cách không vỡ vụ đạo này trang bị nhưng ma pháp kia cùng thuật thức hoàn toàn không có phát động hạ kỳ là một loại cực độ duy tâm lực lượng cùng ma pháp cái này loại năng lực so sánh có càng đặc thù hơn áp dụng tính Inix trong n h á y mắt từ t r ạ n g t h á i rơi bùng b nổ xuống, ấ t lực r t xuống. chín ả giả kỳ cáo c á gì sẽ r không k h t r o g nháy m ắ t t i ế thiếu p lấy năm ữ t mạ dìn g nhẹ nhàng tri h đạo chương tám r n không c i trăm chín mươi h năm mạ dìn tri đạo cái kêu phản phất thuần ví từ quan g tạo thành thân cả đồng dạng áp xúc lấy cực mạnh a o im ở khuyết tắn hạt nhưng cùng bảo hiểm t i c ả dạ kỳ di hù phẹt c ả dạ kỳ di khác biệt、e、h o ạ t hình thể hoàn toàn siêu thoát hình người t h â n cũng không lấy những cái kia hạt cùng quang hình thành tương phản、e、h o ạ t chỉ là bị cái này chút hạt cùng quang chiếu dọi ra tồn tại xem như đứng ở thế giới tầng thấp nhất vật lý trong thế giới thiên sứ、e、h o ạ t không bao hàm ma pháp cùng thần bí nguyên tố t h â n chạy vật lý phát tắc đồng thời thông suốt nổi tiếng vì lấy ngươi chi dù vì tức là ngươi chi pháp đặc thù tư tưởng đông cổ nhìn xem cái này cái cùng có dòng giòn mở dạng đ ồ n g dạng cùng cảnh g i ớ tới i kêu kỳ cực g ầ này thiên mắt cái bung xuống, Mỹ bung xuống n sứ Mỹ là l ạ ị cái h chiến tranh、tất、nhiên tờ tất kết cùng có c dồn dọn quả cái này chút hoàn toàn siêu việt thế giới quái vật một sáng đánh chân nhiên đến tỉnh cảnh chút cái cực thế hỏa, thế việt vật một tất một siêu sẽ giới quái giới đem ra ra k ỳ nguy h i ể m Nơi này, cái thiếu phiến thiên không bên trong hoàng kim cảnh giới ma pháp sư đã có mấy danh siêu việt hoàng kim ma pháp sư cũng có ạ lịch tờ cùng m ặ t đờ đồng thời nhân công thiên sứ bảo hiểm t i c ả dạ kỵ dị lấy không hoàn toàn p h ò n g bông xuống cun lâm c h ú n g nhân chi thượng động một động ngón tay liền có thể hủy diệt thế giới thiên s ứ、e、ẹo ạ t cùng với tại giới điều kiện đặc biệt đủ để hủy diệt vũ trụ lớn ác ma có rồn ròn toàn bộ đều toàn bộ căng trẳng lại càng không cần phải nói còn có vị kia độc nhãn mạ dìn tiểu thư vẫn ung dung đứng tại ngoài cuộc cái này là đông cổ tan thân trải qua độ chấn động cao nhất chiến trường h ì tiểu quỷ một phương q u a lại âm thanh hiếm thấy gấp rút theo ẹo、e、thật hiện thân mị xạ cạn hệ cơ á p lực đại tăng lạc tỏ đỡ cũng mất đi ý thức cái này để một phương q u a lại càng bực bội hắn cảm giác tại sao muốn hướng mình cầu viện vì cái gì chính mình lúc ấy không có động tác một phương qua lại lực lượng bắt đầu xuất hiện bạo tàu đông cổ nhìn xem cái này một màn thở dài một tâm thanh in đức bạo tàu mới vừa vặn kết thúc tựa h ồ lập tức một phương qua lại lại sẽ lâm vào trạng thái bùng nổ hắn phảng phất có thể nghe được m à dìn tiếng cười khẽ nhân loại đủ loại cảm xúc đủ loại ràng buộc lúc nào cũng sẽ bị cái này chút cao vị tồn tại dễ dàng hí hoái tiếp đó trở thành các thần vui vẻ mà đứng tại sật xỉ cùng in đức bên người c ả n dạ kỷ cắm d bây giờ đã hoàn toàn ý thức được cái này chàng đột nhiên xuất hiện hỗn loạn đại biểu đáng sợ ý nghĩa nàng từ indics cái kia đáng sợ thuật thức bị bảo hiểm t i c ả dạ kỳ dị ngăn trở liền cảm nhận được nhân công thiên sứ lực lượng nhưng sau đó xuất hiện ẹ、e、hoạt càng làm cho cản dạ kỳ c à o gì cái này vị thánh nhân cảm thấy run dậy thế mà lại có thiên sứ bông xuống cái kia không phải là mười chữ d ạ y cũng không phải phật giáo càng không phải là thần đạo giáo không theo thuộc về bất luận cái gì tông giáo thần thoại thiên sứ chỗ chiếu dọi là tất cả tướng v ị phá diệt nàng tự lẩm bẩm ngón tay đã thanh bạch nàng không hiểu alex tờ truy cầu tự nhiên cũng không minh bạch được triệu hắn mà đến e h o ạ t là một loại như thế nào tồn tại đ ồ n g cổ một nhẹ tay vớt lặt tó đờ mặt tiểu vũ trụ đem đối phương sinh mệnh thể trinh duy trì được nhưng lại không trực tiếp tỉnh lại đối phương mạ d ì n tựa như tại phía sau hắn cười khẽ hắn bây giờ làm lặt tó đờ thanh trừ virus nhân công thiên sứ bảo hiểm t i cả dạ kỳ gì cùng với e h o ạ t liền sẽ tiêu thất á lê tờ sẽ nên đón không nghi ngờ chút nào thảm bại mà sau đó chính mình thì muốn tự mình đối mặt có r ồ n r ò n cùng với cái k i a m ộ t tiền lớn quái vật đồng dạng tạ ruột nguyên điện tạo vật nhưng nếu là không tỉnh lại lặt tó đờ một phương qua lại rất hiển nhiên đã không cách nào duy trì lý trí có l vấn đề gì người người đều có thể hạnh phúc thế giới sinh tồn cái này mỹ lệ gia tâm chính là ổ thị nợ cùng đông cổ trị ở giữa ngọn mườn thần muốn thấy được đông cổ quyết tâm ngươi có thể cứu cái này tên tiểu quỷ sao tiên sinh một phương qua lại bạch sắt tóc ngắn lăng bốn tán bay múa sau lưng hỗn loạn lực lượng tựa như sắc hóa thành bạch sắt cánh hắn kiềm chế muốn đem hết thẻ phá diệt xúc động trong miệng vậy mà hiếm thấy xuất hiện một cái tôn xưng đông cổ nhìn xem cái này dạng một phương qua lại lộ ra ý cười gật đầu nói ok ta có thể à một phương qua lại một giật mình cái tiêu bạo tẩu một giống như cùng loạn thần sắc một giật mình con ngươi màu đỏ bên trong cũng nhiều thêm một chút lý trí đông cổ khác một một t a y xa xa ấn về phía index thân thể của hắn chậm rãi phiêu khởi mãnh liệt ma lực từ trong cơ thể của đông cổ bột phát cánh chim đen nhánh trong nháy mắt từ đông cổ sau lưng sinh ra một từng mảnh lông vũ màu đen bên trong ma lực cùng quyền năng lực lượng xen lẫn c h á n giả kỳ cáo gì cùng một phương q u a lại đồng thời ngơ ngẩn cái này là một loại như thế nào lực lượng hoàng kim cảnh giới ma pháp sư s ơ s、si、x tự l ầ m bẩm cái gọi là hoàng kim cảnh giới là chỉ đã có thể hoàn toàn tùy tâm sử dụng căn cứ chính mình trong đầu quan tưởng tới cả vang dội thay đổi thế giới hiện thật ma pháp sư ma cấm thế giới siêu năng lực kỳ thực cũng là tại trên cái phương diện bị khai phát đi ra nhưng so sánh ma pháp nhưng phải đơn một rất nhiều nhưng hắn cũng không phải thế giới này ma pháp sư hắn chính là khác một cái cao ma thế giới thật ma vương chính là thế giới kia rút giả thánh nhân trời sinh liền có thể chi phối nguyên tố ma lực nguyên tố cao duy sinh vật bây giờ khiếm q u y ế t chẳng qua là thuật thức mà thôi in d ứ c hai mắt mở ra nàng đắm chìm trong văn minh hỏa diễm c h i chung c h i thức tại hỏa diễm c h i chung ngọn nguồn lưu truyền đông cổ đồng thời chính là bước vào mạ dìn c h i lộ thức tỉnh giả ma đạo sách nguyên điển cũng sẽ không tổn hại hắn một chút cái này đồng dạng là đông cổ tới đến thế giới này khác một cái mục đích cái gọi là mạ dìn chính là ma pháp đi đến cực hạn c h i lộ người thế nhưng chỉ là bước vào mạ dìn đường tắt nước cờ đầu mạ dìn nhất thiết phải đem tất cả thế giới song song bản thân hoàn toàn hội tụ đem những cái kêu bản thân tán phát lượng biến đổi thần bí hoàn toàn du nhập trong trí tuệ cội nguồn bởi vậy mạ dìn sẽ hoàn toàn từ đơn một cái thể bản thân biến thành có vô hạn cái này hết thể niệm quần thể chi ta cũng là vô hạn chi ta cái này chính là mạ dìn cái kia căn nguyên t i n h chất vô hạn cùng ìm mọi tổ từ đ â u tới nếu như ngươi không thể từ vô hạn phương diện bên trên đem thần sở hữu khả năng t i n h chất xóa đi cái kia thần liền căn bản không có khả năng chết đi đồng thời cái này cũng là đối kháng mạ dìn lúc nhất thiết phải đem hắn suy yếu nguyên lý chỉ có suy yếu đi mạ dìn vô hạn t i n h chất cùng ìm mọi tổ t i n h chất mới có thể chân chính đối kháng mạ dìn đông cổ đại nào vận chuyển tốc độ cao tiếp cận thứ bảy cảm giác tiểu vũ trụ để cho đầu góc của hắn đã tiếp cận hoàn toàn khai phát tư duy tốc độ. Không thể tưởng tượng. h ã n cơ hồ có thể cùng một thời gian làm ra mấy vạn loại quyết định phía dưới mực khắc là tỏ đỡ trong đầu vi rút bị thanh trừ học viện đô thị bên trong cái kia bị mị xạ cạn nghệ hợp tụ tập a i mở khuyết tán lực t r ư ờ n g trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán thiên không bên trong ác lấy tờ khoe miệng ý cười chậm rãi giảm đi có d ồ n g giòn ma cạ càng cao lớn xem ra cái kia nhân loại phản bội ngươi a bảo hiểm t i cạ dạ k ỳ dĩnh đầu quang hoàn cùng cánh sau lưng lóe lên mấy lần sau đó tiêu tan nàng cũng khôi phục chính mình nguyên bản ý thức nhưng không đợi nàng mở miệng mặt đỡ tiện tay một vùng gió lốc liền đem cạ dạ kỵ b ngăn tại bởi vì mất đi linh môi mà lực lượng đại giảm có dồn dòn trước người é、e、h o ạ t là một cái cho dù thế giới hủy diệt cũng sẽ không sinh ra khắc cảm xúc thiên sứ t h â n chỉ là nhìn một mắt chính mình bắt đầu bởi vì a y mở khuyết tán lập trường tiêu tan mà dần dần không cách nào bị chiếu rọi tại thế giới hiện thật thân thể quay đầu nhìn một mắt a lector cũng không có bất luận cái gì nhiều lời chậm rãi tiêu thất có dồn dòn trong lòng nhẹ nhàng thở ra thiên sứ é、e、h o ạ t cho dù là thời khắc cuối cùng vẫn có trở tay hủy diệt hết thể tư bản nhưng bởi vậy thần đã chiếm giữ hoàn toàn ưu thế a l e r lắc đầu ta cùng hắn cũng không phải người hợp tác cho nên cũng không có cái gọi là phản bội t r ư ờ n g 896. c ả mỹ dư tù mạ cùng mạ d ị n t r ư ờ n g 896. c ả mỹ dư tù mạ cùng mạ d ị n ma pháp trận cấp tốc từ đông cổ trước mặt dâng lên thế giới vạn vẹo đã bắt đầu đông cổ mặc dù là siêu năng lực giả nhưng lại bởi vì mạ d ị n đạo đồ tồn tại b a y mùi thế giới này siêu năng lực giả không cách nào sử dụng bản thế giới ma pháp hạn chế bây giờ trải qua tuần mạ dùt no init init chi thức truyền thừa đại lượng ma đạo sách chi thức bắt đầu bị hắn độc sáng chói bạch sắc tia sáng trong nháy mắt sáng lên bởi vì nhân công thiên giới bây giờ đã tắt ma pháp hảo quang cũng không còn cách nào che giấu sơ khó có thể tin đến quay đầu chỉ thấy viễn siêu index vừa mới quy mô cấm kỵ ma pháp đã xuất hiện cái này là long vương thở dài đông cổ xa xa nhắm ngay trên không hắn mỹ mắt bông u xuống ánh mắt lạnh nhạt cùng có d ồ n d ọ n nghĩ khác biệt a l e c t o cùng đông cổ cũng không có đạt tới hợp tác mặc dù a l e c t o muốn cùng đông cổ hợp tác hoàn thành tuyệt mà thiên thông từ tầng thấp nhất tạo dựng một cái mới tướng vị hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì m a pháp cùng thần bí tướng vị đồng thời dùng cái này vỡ nát trên đó hết thệ thần bí tướng vị đem thế giới này ra trở về đến một cái thần bí đánh gây tuyệt thế giới bên trong nhưng đông cổ cũng không vừa ý tại như thế, thế giới bởi vậy cự tuyệt a l e c t o a l e c t o bản thân là xuất phát từ tự thân ý chí đến đây chặn đánh cọ dọn dọn xem như thế giới này mạ d ị n phía dưới cấp cao nhất ma pháp sư hắn đã đồng dạng có thể bắt được khác biệt khả năng ở dưới chính mình cái kia vượt qua một tỷ chồng a l e c t o tự thân khả năng tính chất bị chính hắn giam cầm tại không có cửa sổ cao ốc bên trong a l e c t o cùng mạ d ị n ở giữa mặc dù lực lượng bên trên khác nhau một trời một vực nhưng ở trên bản chất tới nói hắn cũng đã tiếp cận mạ d ị n chi đạo a l e c t không trở thành、mạ、dìn là bởi vì hắn đánh đáy lòng mâu thuẫn hết hệ thần bí cùng ma pháp hắn cho rằng những vật kia chỉ có thể mang đến bất hạnh cho dù là đông cổ cũng sẽ không biết a lichter đang cùng chính mình gặp mặt sau đó phải chăng lại sinh ra bao nhiêu loại không biết khả năng tính chất mà những khả năng k i a tính chất chính là a lichter làm ra cái này cái quyết định nguyên nhân nhưng đối với đông cổ tớ i nói hướng về phía vị trí đó ra tay hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng a lichter là một cái đi lại tội nghiệt tụ tập thể hắn cơ hồ phạm phải qua tất cả nhân loại pháp luật bên trong đã biết tội ác quy mô hùng vĩ ma lực vạn vẹo thế giới biên độ quá cao cuối cùng tạo thành hủy diệt tình bó quá nhiều vạn vẹo tụ tập tại một lên cuối cùng còn lại chỉ có chôn vùi mà thôi giống như bạch long một kích từ dưới lên trên trong nháy mắt xuyên quà không ở giữa Mặt ở không chỉ như thế đa trọng định sướng im lặng thi pháp ma pháp tăng cường chờ một liên tục siêu ma tăng thêm đã là trong nháy mắt xuất hiện tại trên thân đông cổ xem như người chi vương hắn đã đem chính mình đã thường phức tạp đạo đồ sassy cùng cạn giả kỷ cáo gì ông từ trên không rơi xuống inips nhìn về phía đông cổ đồng cổ lấy được mong muốn tri thức tay trái pháp trận phía trước là có tính chất hủy diệt bạch quang long vương thở dài tay phải pháp trận bên trong nhưng làm màu đỏ thần a ngươi vì sao muốn bỏ qua ta hai đạo ma pháp lý lực từ trong tay đông cổ thi triển hoàn toàn vượt qua in d ứ c tiêu chuẩn đó là siêu việt siêu vị ma pháp cùng thế giới này giáo hoàng cấp ma pháp hủy diệt tính uy lực c ả n dạ kỳ tiểu thư làm phiền ngươi tợ dỏ tét một phía dưới đô thị bên trong đám người c ả n dạ kỳ cáo gì gật đầu cấp tốc mang theo s ở s ỉ cùng in d ứ c tiêu thất một phương qua lại tiếp lấy biểu lộ an bình ngủ say lật thó đờ sau lưng bạch rực đã tiêu thất hắn nhìn phía xa thiên không vừa muốn mở miệng đông cổ lại nói một phương qua lại tợ dỏ tét hảo đứa bé tia a chỉ này một câu liền quay người hướng đi thiên không bên trong đông cổ chức người pháp trận một cái tiếp một cái bày ra hủy diệt tính ma pháp không ngừng xuất hiện chỉ lấy một người chi lực. cơ hồ liền đem thiên không bên trong cái kia một phiến to lớn chiến trường ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn tới nhưng ngồi ở học viện đô thị nào đó tòa nhà cao ốc đỉnh chóc ổ thì nợt nhìn xem cái này một màn lại la lắc đầu cười nói không được à, cái này dạng thế nhưng là phạm vi à, người trẻ tuổi chi vương muốn bằng vào lực lượng đi nhảy qua lựa chọn như thế rất không có ý nghĩa phía dưới một s đáng sợ lôi đỉnh từ thế giới bên ngoài sáng lên ở vang đánh nát tạ lệch tờ phòng ngự chiến cuộc trong nháy mắt lần nữa gặp phải tạm vỡ có rùng rò nột nhiên bay người nhìn về phía bốn chu thân đã phát giáp được dần dị thường có một người tồn tại đang tại trong canh t r ở bên trong chỉ có điều thần đang trợ giúp chính mình không cái kia tồn tại mục tiêu là cái kia nhân loại tâm niệm điện t h i ệ m bên trong có rồn rọn trong nháy mắt liền đã làm rõ hết thảy thần ánh mắt nhìn về phía từ trên không một từng bước hướng về tự mình đi tới mạnh đại nhân loại đối phương cho thấy những cái kia dị thường cũng đều có giải thích đối phương rõ ràng có cường hãn lực lượng nhưng vì sao không cùng ạ lê tờ hợp kích chính mình ngược lại tùy ý chính mình mai phục công kích ạ lê tờ cùng với bây giờ đối phương nhìn một liền thi triển rất nhiều ma pháp tương đại đem hoàng kim bình chư vị cũng ngắn ngủi áp chế nhưng đối phương nhưng căn bản không có truyền thống tới tờ sg vào chiến đấu ý tứ ngược lại từ đầu đến cuối tự do tại trong mấy trăm công bên ngoài không ngừng viễn trình hành kích cái này cái nhân loại cũng tại tìm kiếm cái kia âm thầm d ì n h d ậ p tồn tại có rôn ròn bởi vì nhân loại cùng cái kia không biết tồn tại lục đục với nhau cơ hồ muốn cười lên tiếng cái này một số người đem chính mình cùng ạ lịch tờ chiến đấu coi như bản cờ cung cấp chính mình đánh cờ nhưng mà a bốn ta cũng không phải cái gì nghe lời q u â n cờ đặc t h ú ngôn ngữ và vận luật bắt đầu ở hư trên không lay động đó là kết nối bi văn cùng thiên sứ lực lượng triệu h á n văn ngươi tên là lì lạc dạ trong gió chi thủy tại trong nguyên tố cắm vào nguyên tố xem như hiện thế nguyên tố phục tùng tại ta xem như ngoại trừ mạ dìn trên thực tế bây giờ trong tràng lực lượng cùng vị cách cao nhất tồn tại thân vào thời khắc này cuối cùng bắt đầu triển lộ bản thân thân biết cái này sao làm mới là vị kia âm thầm canh chừng người kết quả mong muốn ngồi ở lầu chót ô thi nô nhìn thấy cái này m ộ t màn hoàn hảo mắt trái cười nhau lại thần cơ thể hơi n g ử a ra sau đầy ma nữ mũ đụng tới c à m ì d i tù mạ vết thương cái này để tóc đen thiếu niên vừa tỉnh lại cái này là cái nào bên trong ô thi nô quay đầu lại cùng ca mỹ dư tù mạ đối mắt phía dưới mực khắc ca mỹ dư tù mạ mở miệng nói ô thí nus cảm thấy hứng thú nhìn xem cái này cái cho dù tại toàn bộ thế giới tới nói cũng là dị thường thú vị thiếu niên chờ mong đối phương sẽ như thế nào mở gai cái này một lần đối thoại ngươi làm cái này loại chuyện rất nguy hiểm c ả mỹ dư tù mạ lời nói để cho ô thí nus cũng hơi dừng lại một phía dưới cái này cái nhân loại thứ nhất phản ứng lại là nhắc nhở chính mình bắt đi hắn chọc tới giận vị tiên người c h i vương rất nguy hiểm ô thí nus cười cơ hồ phải ngã phía dưới nàng đứng lên đi đến ca mỹ dư tù mạ trước người tiếng hai chân tiến đến ca mỹ dư tù mạ trước người ca mỹ dư tù mạ ngược lại bởi vì cái kia chương thiếu nữ khuôn mặt mà hơi hơi triển khai ánh mắt ồ thị nợ nhìn xem gần trong gang tất thiếu niên hỏi ngươi thật sự biết bây giờ là gì tình huống sao Cạm Cạm cũng không đốc,、hắn、mặc dù không biết mạ cùng ác bạch, chính chế cổ được lực buộc thức, cho mạ mạ mạ ma minh mình điểm. xem bị bị biết dịu. dịu dù dưới, dậy, quân. thuật xuống. lung lung Tù tù thời tình trạng, trở thành đối phương áp chế đông tiên Tay trong tay lực lượng rất trói từ trên tường thí ta không hắn không gìn lớn này nhưng phương đông sinh hắn vùng lượng nhanh vụn hắn Hắn đứng nhìn nợ nói khắp phải hai phía đã đối để rơi la lay áp vây vỡ trước mắt hắn p h ả n g phất lần nữa nhìn thấy đông cổ rút ra trôi này quang làm lãng sơ trường thương một thương đâm ô ra thế giới p h a t h o á i chương tám trăm chín thế giới anh hùng chương tám trăm chín thế giới anh hùng siêu việt hết thảy chỉ là tồn tại liền không cách nào bị thế giới dung thân nạp mạ dìn rong rồi chân thực giới siêu vị ô tiners bây giờ vậy mà tại cái này cái thiếu niên tóc đen trước mặt bảng hoàng hạ c à si chỉ là một cái nhân loại chỉ là một cái thiếu niên ngay cả ma pháp đều không có chuẩn bị vẹn vẹn trong thân thể ẩn chứa một chút lực lượng thế mà tại đối mặt chính mình thời điểm đầu tiên lo lắng chính là thế giới tồn bằng cái này loại sự tỉnh hợp lý sao hoặc có lẽ là cái này loại nhân loại bình thường sao o thi n ớ s từ mặt đất phiêu khởi không ở giữa trong nháy mắt đ i ư nào thần trong nháy mắt cùng cả mì dư tù m ạ đ i h ư nào độc nhàn rán tại cả mì dư tù m ạ con mắt phía trước không đủ mười cm trong con mắt màu sắc đều phản chiếu tại cả mì dư tù m ạ trong con mắt cả mì dư tù m ạ rời đi ánh mắt nhưng o thi n ớ s một cái ý niệm xuất hiện cả mì dư tù m ạ đầu lần nữa bị chuyển trở về bất đắc dĩ cùng o thi n ớ s đ ớ i mặt ô thi nớt muốn tại cả mì dư tù m ạ trong ánh mắt tìm dù là một chút ít đạo đức giả tự đại hoặc giả trang làm bộ làm tịch thành phần nhân lo xác thực có rất nhiều loại kia sẽ ở trước mặt những người khác khen khen kỳ đàm đem chính mình giả vờ rất khó lường cá thể nhưng rất đáng tiếc thần không có từ trong mắt ca mị dịu tù mạ tìm được bất luận cái gì một điểm thần muốn thấy được thành phần ô thị nợ c h ậ m d ã i ra mở mình cùng ca mị dịu tù mạ khoảng cách thần nói mê một giống như giường như nhị non giường như thở dài nói a a n g ư ơ i là nghiêm túc n g ư ơ i muốn cứu vớt cái này cái thế giới ca mị dịu tù mạ ca mị dịu tù mạ bây giờ xuyên thấu qua cái này cái thần bí lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thiếu nữ nhìn thấy trong nơi xa t h i ê n không cái kia toàn thân bao bọc tại đủ loại lộng lây pháp trận phía dưới đông cổ tiên sinh đối phương dường như đang đối kháng không biết tồn tại gì loại kia tùy ý huy sái lực lượng để cho hắn cảm giác đông cổ tiên sinh chỉ sợ so với hắn cho mình nhìn thấy trong đoạn ký ức kia đã mạnh hơn không biết bao nhiêu nếu là hắn rút ra trôi này xuống bốn các vị di tù mạ cũng không căm hận hoặc có lẽ là chán ghét đông cổ hắn rõ ràng biết đông cổ tiên sinh đồng dạng là một cái anh hùng hắn giấu trong lòng cứu vất thế giới đại nghĩa rút ra trôi này thường thế nhưng cố lực lượng. đối với hắn tập nông t r i ệ u bình thản thế giới tới nói là có tính chất hủy diệt thiếu nữ lúc n a y c ả mị dư tù mạ tâm nhưng cuối cùng thiếu niên vẫn là lại một lần phấn đấu quên mình đứng dậy đúng vậy à, ta muốn cứu vớt cái này cái thế giới kim s á c lực lượng bắt đầu từ trên thân c ả mị dư tù mạ thiêu đốt đó là một cỗ h ỏ a diễm chưa bao giờ xuất hiện tại cái này cái thế giới h ỏ a diễm trong nháy mắt tựa như mười triệu đạo thân cả xuất hiện tại sau lưng c ả mị dư tù mạ cái này một lần c ả mị dư tù mạ anh dũng cùng kính dâng không còn bị người coi nhẹ những người kia ca tụng lấy ca mị dư tù mạ dũng cảm hô h o á n tên của hắn đứng ở sau lưng hắn ô thì nợ lần nữa hướng phía sau ra mở một chút khoảng cách nhìn xem cả mỹ dịu tụ mạ bây giờ trên thân xuất hiện mánh liệt nội lực sắc mặt một giật mình sau đó khoe miệng một điểm điểm câu lên cuối cùng là lộ ra một cái nụ cười sán lạn có ý t ư a cả mỹ dịu tụ mạ có ý tư a đông cổ cái này chính là ngươi chuẩn bị cho ta nhân duyên tế hội sao xa xa trên không trong lòng đông cổ tảng đá kia cuối cùng rơi xuống đất mặc dù tại trong nguyên t á c cả mỹ dịu tụ mạ liền đã từng đối mặt mạ dịn đồng thời ở đối phương bị hành hạ từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm đồng thời cuối cùng dung chuyển mạ dịn tri tâm nhưng đến cái này cái thế giới hết thể đều chỉ là biến số cũng là mạ dìn cái kia vô hạn khả năng bên trong một loại hắn cũng không xác định thế giới này anh hùng c ả mỹ dịu tu mạ có thể hay không lại một lần dung chuyển ô thi nật tri tâm vì cái kia cao cao tại tượng siêu việt hết thể mạ dìn trộn lẫn vào một t i thuộc về người tình cảm đặc thù cho tới giờ khác này cái kia mãnh liệt nguyện lực từ k h á c một bên cạnh bộc phát đông cổ cuối cùng vững tin cho dù thế giới biến hóa kịch bản đã bị mình đạo loạn nhưng c ả mỹ dịu tu mạ vẫn như cũng là cái kia không nhận qua bất luận kẻ nào chỉ đạo vẹn vẹn tuân theo nội tâm mình hiện lên cảm tình dũng cảm tiến tới người kế tiếp chính là nhiệm vụ lần này thời khắc quan trọng nhất đáng sợ nguyên tố dòng lũ ẩm vàng từ trên không b ộ phát đông cổ xù nổ tránh đi cái t h u y ế nguyên tố dòng lũ lại ẩm vàng rót vào trong b i ể n rộng trong nháy mắt gây nên đáng sợ b i ể n động cái này chút đỉnh cấp ma pháp sư chiến đấu cuối cùng bắt đầu đem phạm nhân liên lụy đi vào một thời gian á l e t o r không phản ứng chút nào vẫn như cũng là đang bị động chống cự lại nịch g h nguyên chất ghép hình 545 không chế còn lại mấy cái bên kia từ tạ ruột nguyên điện trạ sở hoàng kim bình minh thành viên càng không khả năng có ý tưởng có d ồ n g dọn càng là vui mừng nhìn thấy nhân loại bị đại lượng giết chết đông cổ lại là nụ cười trên mặt phai nhạt ra m à dìn lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt thế giới đồng thời xây thế giới thời khắc các ngươi thế mà tại dùng cái này loại hành vi tìm niềm vui hắn có thể cảm nhận được mặt đờ vừa mới xong toàn bộ là căn cứ dù cho đánh không chúng đông cổ cũng có thể để cho ma pháp dư ba công kích được học viện đô thị dùng cái này để hắn lâm vào trạng thái phòng thủ tâm thái phát động công kích lúc này bởi vì mạ dìn cùng ca mỹ dư tú mà ngọn nguồn bị t r ọ gai Đông đem cùng cổ cuối trên â m một tư tập t lần nữa g mặt, mặt biển một đoá đoá ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành hoa sen nở rộ đ ô n g cổ lực lượng trong nháy mắt dung chuyển toàn bộ thế giới ác lịch thờ cùng mặt đờ đồng thời biến sắc siêu tuyệt giả tại cái này cái thế giới kim sắc vầng sáng xuất hiện tại đông cổ sau lưng một vòng vòng tàn ra đồng thời tóc của hắn cũng bắt đầu kéo dài tới dù xuống sau lưng đông cổ tay cầm trường kiếm ánh mắt trở nên hờ hững trong con mắt linh tử biến thành hình thoi đồ án bắt đầu hiện lộ rõ ràng hát bạch trùng đồng tựa như nhật nguyện mà giờ khắc này ở ngoại vi n h i ề u bốn ngôi sao có rồn ròn đ ố n g nhiên cảm thấy một c ố khác thường thần đột nhiên im lặng gáo thét bốn chu không ở giữa trong nháy mắt p h á t o á i thế nhưng c ố khác thường cảm giác như cũ không có tiêu trừ. mạnh liệt kiếm minh v ă n g lên một đạo bạch sắt tuyến t r ợ n đem thế giới phân hai bưng bên trên cùng phía dưới trái cùng phải mặt đờ túi đầu nhìn mình ngực trùng hợp ở vào bạch tuyến ở giữa mặt đờ cơ thể một chấn phía dưới một khắc một lần nữa hóa thành bãi tạ rộn nắp ấy phốc phốc p h ố p bốn một liên tục tiếng vỡ vụn văng lên có dồn dòn ma cạ vô hạn bành trướng cuối cùng tại tất cả tạ rột tạo vật nát b ấ y sau đó thần cuối cùng bắt được cái kia thần tốc một kiếm ma cạ bị trong nháy mắt chém tới cánh tay phải màu đen trung yên chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt trung yên chi vương phát động kết thúc hết t hệ thần bí phát tác quyền năng có dồn dòn không có linh ngôi thực lực vốn là giảm bớt đi nhiều bây giờ cảm nhận được mình im m ọ tổ t í n h chất cũng căn bản không cách nào chống cự đối phương trong nháy mắt liền chủ động đem chính mình cánh tay phải tính cả non lửa bên cạnh cơ thể kéo xuống chương tám trăm chín mươi tám phổ thông một quyền ngươi lại có cái này loại lực lượng có dồn dòn có chút khó có thể tin đông cổ lúc này lại là ánh mắt khác thường nhìn xem cái kia ngập trời ma c ả thở dài nói cái này loại lực lượng ta cũng không nhớ kỹ lúc nào đã để ngươi được chứng kiến ta lực lượng đông cổ hướng lấy có dồn dòn các bước một sài bước ra không ở giữa cùng thời gian tựa như đứng im một giống như hắn một bước liền vượt qua mấy trăm công bên trong đi tới có dồn dòn ma c ả trước người bây giờ có dồn dòn mới chú ý tới cái này cái nhân loại thế mà cổ quái như vậy chẳng những có áp chế tiến vào hoàng kim cảnh giới ma pháp sư ma lực còn có cảng cường đại hơn linh hồn lực lượng mà tại cái này chút bàng bạc năng lượng phía dưới đối phương nhục thể bốn sớm đã siêu phàm thoát tục đó là thánh giả là thiên sứ nhục thể theo lý thuyết đối phương có thể tính là một vị mang theo nhục thân thiên sứ có r ù n r ò n giơ tay lên hỏa diễm chi kiếm xuất hiện nhưng đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa diễm kiếm phía trước một tay cầm cái này hủy diệt tính ma pháp có r ù n r ò n ngươi biết sao mặc kệ là ngươi vẫn là ta thời khắc này sinh mệnh đều giữ tại trong tay khác một vị tồn tại ngươi vì cái gì không thể thật tốt làm tốt chính mình diễn viên đâu đông cổ lời nói ngữ bên trong lần t r ư ợ khí có dùng ò n còn chờ nói chuyện nhưng thế giới trong nháy mắt tĩnh lại thiên không bên trong kim sắc t ư ờ n g vân xa xa dần b i ệ n động cùng với đông cổ sau lưng vầng sáng đều trong nháy mắt bị dừng lại có g ồ n g g ò n ma cạ hơi hơi rung động tựa hồ muốn tránh thoát đông cổ con người đồng dạng hơi hơi rung động mà a lê tơ tựa hồ mới là cực kỳ có chuẩn bị người hắn đông nhiên toàn thân một chấn cơ thể pha thoái khắc cơ thể của một đạo chậm rãi xuất hiện tại chỗ Alex ánh mắt quét mắt hư không trên mặt xuất hiện cùng n h i ệ t ý cười m à dìn rốt cuộc phải ra tay hủy diệt thế giới sao thần cực không thích những cái kêu mã dìn đáng ghét hơn đối phương vậy đối với thế giới dối trá tự dọ t bởi vậy cho dù là bị đối phương cũng dẫn đến thế giới một lên hủy diệt a lecter cũng muốn chế rêu phung đối phương không ở giữa trong nháy mắt bành trướng o thị nợ mặt lạnh s á c h theo yếu ớt một hơi thở ca mị dịu t u mạ xuất hiện tại trước mặt ba người thần nhìn cũng không nhìn a lecter cùng cọ r ộ n ròn cái kênh lịch nguyên chất ghép hình năm trăm bốn mươi năm tức thì bị hoàn toàn giam cầm không cách nào chuyển động o thị nợ đi đến đông cổ trước mặt trên mặt đã không có loại kia ý cười nàng bình tĩnh nhìn đông cổ nói để cho cái này người thiếu niên tới chế nạo buồn nôn ta một p i ê n sẽ để cho ngươi cảm thấy vui vẻ sao thần nhìn xem đông cổ thời khắc này lực lượng đó đã là hoàng kim chúng th cũng lần đầu thứ nhất lần cùng cái này vị trí tại chân thực giới làm thị chế mảng lớn thiên địa siêu vị đối mặt chỉ có buồn nôn cùng chế nhạo sao chẳng lẽ ô thiên nữ tiểu thư không cảm thấy cả mỹ giữ cung đối ngươi quan tâm nhường ngươi tâm tình có như vậy trong nháy mắt thay đổi tốt hơn một chút cho dù là một tim một hảo ô thiên nữ bình tĩnh cùng hắn đối xem cuối cùng nàng lần nữa lộ ra ý cười ok đích sắc có như vậy một tim một hảo căn cứ vào linh vương trái tim lực lượng tất cả phát sinh ở đông cổ trên người tiêu cực sự kiện đều sẽ bị chuyển hóa làm càng cường đại hơn chính diện sự kiện chỉ là trong nháy mắt đông cổ cánh tay phải liền bị khôi phục giá nạ cột biến thành nhân vương kiếm cũng một lần nữa trở lại trong tay đông cổ nhưng cái này loại biểu hiện lại làm cho ổ thị nợ s mày nhăn lại ngươi đang chọc giận ta tại trước mặt mã dỉn đối với các thần trừng phạt nho nhỏ đông cổ khôi phục liền bị coi là một loại chọc giận cái này loại nạ g mạ thâm căn cổ đế thế giới lần nữa phá thoái nhưng cái này một lần cơ thể của đông cổ nhưng lại không bị nghiền nát công kích giống nhau đối với ta là không có ích lợi gì ổ thị nợt tiểu thư đông cổ bình tĩnh cái này giống như thuyết mình ổ thị nợt lại là khí càng lớn ngươi rất đắc ý với mình lực lượng ô thị nợ nghe được đông cổ nói bóng gió thần lần nữa nhìn về phía trong tay ca mị dịu tù h mạ bỗng nhiên hơi hơi động một ti ý niệm không ở giữa trong nháy mắt bắt đầu và mèo cơ thể của ca mị dịu tù mạ ở trong đó trong nháy mắt liền bị ốn cong ra một cái khoa trương biên độ ca mị dịu tù mạ miệng mũi phun máu hắn tính toán nâng tay phải lên nhưng ký túc tại trong tay phải hắn lực lượng đã vừa mới được chứng minh không cách nào chống cự đối phương bây giờ cánh tay còn chưa nâng lên Các mì bả vai ồ thị nợ tất nhiên minh bạch đông cổ d ụ ý tự nhiên cũng biết có thể như thế nào đánh vỡ đối phương h i ễ n tưởng chỉ cần mình giết chết cả mị dịu tù mạ ta tay tờ ép cờ đánh gãy cái này loại khả năng tính chất người chi vương tự nhiên sẽ tuyệt vong hơn nữa đối phương sẽ lâm vào tự trách v ự c sâu thần vẫn ung dung nhìn xem đông cổ đem khắp một bên cạnh có dòn dòn cùng ạ l ị c tờ coi nhẹ ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu đông cổ nhìn xem ồ thị n ợ gần như không thêm che giấu ý đồ hơi nhắm mắt lại các mỹ dư tủ mạ tại trong dần đau đớn đồng dạng không có thay đổi tâm ý hắn biết mình lúc này một sáng từ bỏ kết cục sau cùng tất nhiên hướng đi đông cổ tiên sinh rút súng vì chính mình cùng thế giới mà chiến cho dù cái kia kết cục là thế giới cùng mình một lên hủy diệt nhưng hắn tiên sinh chính là người như vậy các mỹ dư tủ mạ có cái này loại minh xạ tỏ gì hắn không những không khuất phục phục càng thêm không thể chết đi đông cổ đồng dạng minh bạch cái này thời điểm từ bỏ chính mình đối với o thi n ợ s tính toán liền rơi xuống không hai người cái này giống như trầm mặc ổ thi nợt trong lòng một động bốn chu thời không bắt đầu n ị c h chuyển thời gian đảo lưu bên trong những cái kia bị hắn đánh nát tạ rột hoàng kim bình minh đám người một cái cái lại một lần phục sinh hơn nữa phía dưới mức khắc cái này chút hoàng kim cảnh giới ma pháp sư một cái cái hướng về phía dưới nhân loại thế giới bay đi có dón dòn nhìn xem cái này một màn đều trong lòng rung động mạ dìn ô thí n ớ nhìn chằm chằm đông cổ hai mắt nhanh lấy ra người phần kia lực lượng người tri vương ngươi biết muốn tại cái này loại g i ớ i cục diện chiến thắng ngươi chỉ có làm như vậy nhóm l ử a tất cả mọi người lực lượng để cho cái này cái thế giới cùng ngươi một lên chiến đấu ô thí nớt không kịp chờ đợi nhìn thấy cái kia một màn nhưng hắn như cũ nhắm mắt lại phía dưới mức khắc cá bị giữ mạ hai tay xương cốt pháoáo thiếu niên cũng lại xì nô bù nhẫn không được đau kêu thành tiếng đông cổ đ ố n g nhiên tại cái này m ộ t khắc mở mắt nhìn xem cái này cái phảng phất b ư ớ c đồng tiểu hài từ đồng dạng thiếu nữ hắn trong nháy mắt quay người lại đem hữu quyền lùi về bên hông hết thể lực lượng trong nháy mắt đổ sụp ô thi nợt sắc mặt một biến các mỹ dư tủ mạ nhưng là kinh hô một tâm thanh nguy hiểm đông cổ trợt một quyền đánh về phía ô thi nợt mặt phổ thông một quyền chương tám trăm chín mươi chín đối với mạ dìn thân xuất viện thủ nhân loại chương tám trăm chín mươi chín đối với mạ dìn thân xuất viện thủ nhân loại mạ dì nộ t h ì nợ là một cái bởi vì quá mức muốn trở về trong trí nhớ mình thế giới kia ngược lại quên lãng thế giới kia là thế nào đặc thủ tồn tại cho dù nắm giữ hoàn toàn thao tác tướng vị thời gian sinh tử năng lực thần như cũ cảm thấy đánh mất thần trở nên chỉ có thể từ thân t ư ợ n g nhân loại thu hoạch một chút điểm vui vẻ mà nhân tính chính là trong đó có ý tứ nhất bộ phận thần ưa thích khảo nghiệm nhân tính nhất là những cái kia không tự giác liền tản ra tia sáng linh hồn lúc nào cũng để cho thần si nộ bù nhẫn không được muốn thăm dò kỳ thần giả thì như ca uy dịu tù mạ thì như đông cổ thân đem c ả mị d i tủ mạ cùng với vô số người bình thường tính mệnh để lên cây cân bức bách đông cổ làm ra lựa chọn tiếp tục muốn dùng c ả mị d i tủ mạ đối với mình cái kia một thi một hào xúc động nghĩ biện pháp cấy yêu chính mình đồng thời b ư ớ c lên cái này hết thể sinh mệnh đều bị hủy diệt phong hiểm vẫn là từ bỏ kế hoạch dùng ra tất cả lực lượng thậm chí là rút ra trôi này thường đâm thủng thế giới đem chân thực giới mấy cái kia siêu vị một đồng thời tiếp dẫn tới cùng mình đại chiến một chàng đông cổ mắt kiểm buông xuống trong con mắt không có phẫn nộ chỉ có vẻ nghiêm túc tay phải hắn nắm chặt toàn thân lực lượng trong nháy mắt đổ sụp như một tuyệt đối phá hư khái niệm trong nháy mắt chiếu dọi xuất hiện tại cái này cái thế giới đó là vô luận bất luận cái gì phòng ngự vô luận bất luận cái gì cấu tạo đều sẽ bị một kích phá hủy tuyệt đối phá hư lực ô thì nợ s màu xanh biết độc nhãn rung rung hai phía dưới thần đương nhiên sẽ không sợ sệt mà dìn sớm đã siêu việt tử vong thúng chi cái này chỉ là thần niết tạo xuất tới phân thân mà thôi nhưng để cho thần cảm thấy rung động không phải cái này hoàn toàn siêu việt hoàng kim cảnh giới một quyền mà là bốn kim sắc nguyện lực thiêu đốt bên trong cả mỹ dư tù mạ vặn vẹo cánh tay phải máu tươi thật giống như bị nhiễm lên kim sắc hắn không để ý đau đớn kịch liệt đột nhiên tránh thoát một đêm đẩy ra ổ thi nớt h i ế u nữ kia đồng dạng thân hình hữu quyền thả lòng rời g i ạ c nắm chặt đánh về phía đông cổ cái tia bình thường không có gì lạ lại tản ra để cho cả mỹ dư tù mạ toàn thân tế bào đều đang đau đắng gào thét một quyền cái này là trong cơ thể của cả mỹ dư tù mạ tên là điểm báo cảm giác đặc thù năng lực cái này để hắn cái này cái n ụ thể năng lực so sánh đông cổ kém một trăm c tám ngàn dặm nhân loại có thể cảm ứng được đông cổ siêu việt c nhưng cùng lúc ca mỹ dịu tù mạ hô hấp cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất đi đông cổ thu hồi nằm đấm tựa như đem phương viên số mười công bên trong không khí một đồng thời sắp xếp không rơi mất vẫn như cũng là người bình thường thân thể ca mỹ dịu tù mạ bởi vì thiếu dưỡng mà khí lực không đủ thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ nhưng hắn như cũ ngăn tại ổ t h ì n ở t r ư ớ c người hướng về phía đông cổ phổ thông một quyền huy quyền đối mặt đông cổ sắc mặt nghiêm túc hắn tự nhiên không cần điểm báo cảm giác cái này loại năng lực ca mỹ dịu tù mạ động tắc trong mắt hắn tựa như động tắc chậm nhưng cũng chính vì ca mỹ dịu mạ cái này một quyền là chậm rãi như vậy hắn ngược lại có thể thấy rõ cả mỹ dư tù mạ trong mắt kiên quyết đó là cho dù chính mình bởi vậy tử vong cũng kiên quyết muốn bảo vệ cái này cái thế giới bảo vệ ổ t h ì nợt quyết tuyệt hắn không hy vọng ổ t h ì nợt cùng mình sinh tử đối mặt cho dù cái này sao làm kết cục là chính hắn chết đi là mạ dịn vẫn như cũ tiếu ngạo giữa thiên địa chi kim sát sấm xét từ đằng xa không ở giữa bên trong lớp l ó thiên sứ、e、h oắt lại độ nếm thử bông xuống thế giới này thần đồng dạng thích g í cả mỹ dư tù mạ cái này là thần công nhận nhân loại anh hùng đông cổ mắt thần nghiêm túc không trần chờ chút nào không xì nô bụ nhẫn hoặc tâm tình hối hận hắn một quyền đánh ra phía dưới một trong nháy mắt liền cùng c ả mị g i t ù mạ h ư u quyền tương giao thế giới trong nháy mắt mất đi âm thanh màu sắc hết thể tựa như hóa thành hát bạch tuyệt đúng lực phá hoại áp đảo hết thể bên trên quyền năng cái kia đáng sợ lực lượng sớm đã đổ sụp trở thành đơn thuần khái niệm đông đúc trình độ so long vương thở dài cái này loại đỉnh cấp ma pháp còn muốn phức tạp không biết bao nhiêu tầng cấp ỷ mạ tín bở dạ cờ mặc dù có thể tiêu trừ hết thể đặc dị nhưng tiêu trừ tốc độ lại chịu đến mục tiêu trình độ phức tạp cả vang dội bây giờ cái kia kỳ lạ lực lượng vừa mới phát huy đáng sợ phá hư cũng đã phát sinh đông cổ sắc mặt bình t h ẳ n g sau lưng cả mị d i ự t ủ mạ ổ t h ì nợt con ngươi rung động thân bắt được đông cổ thần sắc cùng tâm tư đó là một loại như thế nào bình tĩnh cái này vị người chi vương phảng phất tại nói đã ngươi lựa chọn cái này con đường vậy thì đi xuống à cho dù là t ử vòng bốn hắn sẽ không đổ nước phấp t h a n h xương máu trong nháy mắt phun ra cả mị d i ự t ủ mạ cánh tay phải cũng dẫn đến non nửa bên cạnh thân thể trong nháy mắt phá thoái tiêu thất tế bào cũng đã hoàn toàn hoại tử cái tia đang sợ lực đạo xuyên qua hết thảy ẩm vang đem phía dưới bao phụ dựng lên dần biển động ẩm vang đánh nát. Hóa thành bể tan thành mưa bụi. trong nháy mắt che đậy cả tòa học viện đô thị ồ thị nơ s màu xanh biếc con ngươi hơi hơi tàn ra nàng nhìn thấy cả mỹ g i tù mạ hai mắt đã khép kín tựa như mất đi ý thức một loại nào đó càng đáng sợ hơn lực lượng từ trong hắn tay cụ xuất hiện dần đầu dòng gào thét mà ra tam chỉ dần l o n g đầu ngưng kết hoàn toàn khác biệt lực lượng trong nháy mắt đều từ cả mỹ giữ tù mạ bể tan cảnh trong cánh tay phải phun ra đột nhiên mật đánh ra cái này dẹt xù mẹt một quyền đông cổ nhưng ồ thị nơ s bây giờ đã đối với cái này cuộc chiến đ ấ không có bất cứ hứng thú gì cũng không có bất kỳ vui sướng nào nàng xem thấy cái kia mất đi non nửa bên cạnh cơ thể sinh mệnh dấu hiệu dần dần về không tóc đen nhân loại thiếu niên đi về phía trước ra một bước nhưng tựa hồ lại sợ s ệ t chính mình quá cường đại tồn tại cảm sẽ trong nháy mắt vỡ nát đối phương còn sót lại sinh cơ vì cái gì ngươi liền thợ dọn cách chính mình đều không biết sao nàng xem thấy đang bị long vương chi ngạc điên ổ xô lộ ơ kích nhưng lại bị càng thêm thuần túy kỳ tích chữa trị người c h i vương mở miệng nói người c h i vương cái này cái kết cục ta không chấp nhận ta không chấp nhận màu xanh biết trong con mắt mạnh liệt lực lượng trong nháy mắt bộc phát cho dù bản thân chém tới ỉm m ọ tổ tinh chất cùng vô hạn tinh chất mà sáng tạo ra cái này phân thân nhưng mạ d ị n như cũ có hoàn toàn thao túng thời gian cùng tướng vị năng lực trong nháy mắt thời không bắt đầu nghi chuyển ác lécter thở dài một â m thanh nhìn thân thể của mình một điểm điểm tiêu thất cái kia khác một cỗ phân thân từ trong phá toái khôi phục thế giới tựa như trở về một giống như tất cả mọi người đều tại bị phá vỡ thậm chí thế giới một chỗ những cái kia d a n h s ư n g lực công kích không kém hơn mạ d ị n siêu tuyệt g i ả nhóm cũng không phát giác gì bị trở về cái này cái xây dựng ở một tầng tầng thần thoại tướng vị phía trên thế giới đối với mạ dìn ô thi nớ nói có thể tự lấy thao、túng. hiện trường chỉ có hai cái tồn tại không có chịu đến cả vang dội thiên sư ẹ、e、hoạt như c ũ duy trì lấy muốn hình thành nhưng lại không cách nào hình thành trạng thái thần còn chưa triệt để bông xuống đến thế giới phía trên không có chịu đến mạ dìn c ả vang dội m à đổi thành một vị nhưng là ở đó có rất nhiều quyền năng cùng lực lượng đầu d ồ n g công kích đến sắp mặt lạnh lùng đông cổ căn cứ vào thời không chi vương trợ lộ ra hộ hắn sẽ không chịu đến thời gian hệ năng lực c ả vang dội đông cổ hờ hững đứng tại chỗ nhìn xem cái kia tám cố đầu d ồ n g lùi về trong cơ thể của ca mị dịu i tu mạ sau đó huyết vụ đầy trời cũng dần dần tại khôi phục ca mịu tủ mạ sinh cơ một điểm một điểm trở lại trong thân thể hắn o thi n ớ s nhìn xem đông cổ nói bất quá là ước vạn loại khả năng tính chất bên trong một loại đừng tưởng rằng ngươi đã thắng đông cổ cũng không để ý o thi n ớ s mạnh miệng cái này vị mạ dìn lúc này hành vi cùng thiếu nữ không khác thần tại kháng cự thần đang sợ hãi thần lo lắng phát hiện thật có một cái nhân loại sẽ không chứa bất luận cái gì tâm cơ tạp chất muốn giúp thần tỏ ra yếu kém để tiểu nhân nhân loại c h i thần phát ra từ bản tâm muốn giúp vô thượng mạ dìn đông cổ lần nữa thu hồi n ắ m đấm hắn không để ý chính mình n ắ m đấm bên trên đã xuất hiện diện tích lớn hoại từ tế bào lần nữa một quyền đánh ra ma ca mỹ g i t mạ thời gian chạy trở về sau、đó. chương chín trăm linh thu được lòng người mạ dìn đáng sợ một quyền lần nữa rơi xuống các vị dư tù mã lại một lần bị một quyền đánh tới sắp chết cái này một lần càng đáng sợ hơn cơ hồ đem nửa người hoàn toàn đánh nát đã mất đi nội tạng để cho thân thể của hắn cơ năng mất mát càng nhanh hơn ô thí nớ không ngừng đảo ngược thời gian đông cổ một lần lại một lần huy quyền đánh ra hắn đương nhiên biết chính mình cái này một quyền cũng không cách nào giết chết mạ dịn ổ thi nợs hắn cũng biết cả m ị dịp tù mà một chắc chắn mỗi một lần đều cái này dạng đứng ra không tin chỉ có ổ thi nợs mà thôi xem như chiếm cứ hết thẻ khả năng mạ dịn thần thế giới đã sớm bị đủ loại khả năng chiếm đẩy dưới tình huống không sử dụng năng lực cùng ba tuổi nhi đồng ngàn tù tì thần cũng sẽ có phần trăm năm mươi khả năng tính chất thua trận cái này chính là thần thế giới quan hết thẻ đều là khả năng hết thẻ đều là xác suất bởi vậy mạ dịn ổ thi nợs đuổi theo tên là chủ thần tri thương linh trang để cho hết thẻ đều biến thành cố định n ứ c vạn phần có một hàng tỷ điểm chi hai hàng tỷ điểm chi ba ô thí n ớ màu xanh biết con ngươi dần dần bị huế y t s ắ c đắm chìm vào cho dù thần một nhiều lần lịch chuyển thời không nhưng cái đó tóc đen thiếu niên lại một nhiều lần đẩy ra thần đồng thời ngăn tại thần trước người tuy ý vị kiêng người chi vương một lần lại một lần đánh nát cơ thể đây không phải là ước vạn loại khả năng t i n h chất bên trong một loại tên là ca mỹ d ư t ù mạ thiếu niên sẽ ở trong mỗi một loại khả năng đối với chính mình thân xuất viên thủ ô thí n ớ chậm rãi nhắm lại cái k i a một chỉ độc nhãn thần âm thanh trở nên thanh lãnh phản phất tràn đầy tích mịch lôi đình trợn vác rội kinh lôi trải rộng bên trong thời gian bị hoàn toàn đứng im cái này cũng không phải ổ vỡ luật thế giới bên trong loại kia thông qua đứng im vật thể tới thực hiện ngụy thời gian đứng im cái này là mạ g ì n quyền hành chân chính trưởng k h ô n g thời không tồn tại tài năng mới có thể làm đến vĩ lực trực tiếp chặn lại thời gian trường hạ để cho thời gian tại cái này một khắc ở lại thân mở miệng thanh âm bên trong phảng phất mang theo lôi đỉnh thanh âm ồ t h í nợt tại trong vô số loại khả năng lưu lại rất nhiều thần thoại cái gọi là bắc âu thần thoại bên trong ổ đỉnh chính là thần khả năng nào đó tính chất cùng với một loại nào đó sự tích bị quan trắc bị lừa dối một thẳng sống còn xuống kết quả thân đối với lôi đỉnh chấp trường trình độ hơn xa bây giờ nắm giữ lôi đế đặc tính đông cổ nhưng hắn đồng dạng không nhìn lôi đ ỉ n h chi lực thành t ự u nhân vương sau đó đông cổ rất nhiều năng lực đều được trình hợp cùng tiến hóa mà so với bây giờ công phạt năng lực đối với đông cổ tới nói hắn bây giờ phòng ngự năng lực mới là đáng sợ nhất hoàn toàn hồi phục mười hai thí luyện cùng với tiếp cận thứ bảy cảm giác tiểu vũ trụ ban cho nhìn thấu năng lực tăng thêm đủ loại gia hộ đông cổ gần như không có khả năng bị siêu vị một phía dưới giết chết hơn nữa bởi vì linh vương năng lực đông cổ trên thực chất ỉm m ọ tổ tính chất đã vượt qua không thiếu thần chi ngươi đã sớm biết hắn sẽ một lần lại một lần ngăn tại trước mặt ta ô t h ì nơ s lời nói bình tĩnh nhưng hắn có thể nhìn đến bốn c h u ô không khí bên trong đủ loại hủy diệt tính lực lượng thừa số đang không ngừng kéo lên một sáng cái này chút lực lượng thừa số nhảy lên tới một cái hạt độ hết thể đều sẽ bị hủy diệt mạ dìn chi nộ người phàm không thể chạm đến đông cổ bình tĩnh gật đầu đúng vậy à ta biết chính hắn cũng biết chỉ có ngươi không biết mà thôi đông cổ mà nói giống như một c h ô i s ắ c b é n kiếm trực tiếp đâm vào mạ dìn cái kia không cách nào công phá trong phòng ngự ô t h ì nơ s miệng giật giật thần bỗng nhiên gục đầu xuống âm thanh bất ngờ lay động lần nữa lộ ra thiếu nữ âm nhân loại còn thật thú vị đâu cái này mức khắc cao cao tại thượng mạ dìn cuối cùng hiện lộ ộ ra m thời tì ti t cảm ì n Mạ một mạ mà mạ mong muốn, dìn dìn, dìn cũng không phải một bắt đầu chính là mạ các thần cũng là từ nhân loại thăng hoa mà trở thành mạ đông cổ mà muốn. chính n các cổ phải hoa h loại bắt từ trở đầu là là là ư gian lần nữa nghịch chuyển không biết chết đi bao nhiêu lần lại bị đánh tới sắp chết bao nhiêu lần c ả m ị dư tù mã lại một lần khôi phục hắn chết lặng đưa tay ra muốn đẩy ra ổ t h ì nợs nhưng cái này một lần ổ t h ì nợs lại đưa tay ra ra ở cái này cái mặc kệ là cơ thể vẫn là tâm linh cũng đã tràn đầy vết thương thiếu như đủ người đã cứu được ta ca mỹ dư tù mã cun thời gian nghịch chuyển sau đó thân thể của hắn cho dù có được lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy cùng sức khôi phục bây giờ cũng là trên quyền phải lộ da đen như mực xương cốt đó là đã hoại tử vết tích có thể đầy đủ để nhục thân chống tự vụ nổ hạt nhân thậm chí là nhục thân bước vào trong hàng tinh cũng sẽ không tử vong nhục thể lọt vào phá hư chỉ có khái niệm cấp lực lượng đông cổ tay cũng không có nhận được linh v ư ơ n g kỳ tích lực lượng khôi phục ma pháp tự nhiên cũng không cách nào chữa trị tay phải hắn khái niệm bị phá hư ngọn lửa màu vàng nóng bắt đầu ở đông cổ trên tay phải dấy lên hắn chuẩn bị đem cái này cánh tay hòa tan một lần nữa luyện hóa các vị dư thù mạ trong đầu đủ loại ký ức một một tái hiện hắn bị hắn một nhiều lần đánh tới bể tan thành ký ức cùng đau đớn đều trở lại thân thể của hắn bên trong hắn che đầu sắc mặt thanh bạch nhưng cắn răng xỉ nô bù nhẫn qua cái kia đau đớn sau đó cái này vị tóc đen thiếu niên lại đối với đông cổ cười nói đông cổ tiên sinh ngươi thành công. Hắn biết, chỉ có đông cổ tiên sinh thành công hết thể mới có thể lấy trước mắt cái này dạng hình thức kết thúc cái này một khắc hắn thậm chí cảm giác c ả mị dịu tù mạ sau lưng thiêu đốt hòa diễm muốn so trên người mình càng thêm thịnh vượng đông cổ cười khổ một tâm thanh lắc đầu nói không là ngươi thành công c ả mị dịu cun ngươi cứu vớt o t h i n o s cứu vớt thế giới cũng cứu vớt ta vẫn còn rất nhiều người trong lòng hắn tại bổ sung hắn nâng tay trái dù tiểu vũ trụ bắt đầu chữa trị c ả mị dịu tù mạ o t h i n o s nhìn xem cái này một màn thứ nhất lần đối với mình nhu cầu đến cùng là cái gì sinh ra mê man thần không để ý hết thể muốn tìm được chính mình thế giới chân chính mục đích có phải là vì vừa mới cái k i a một xóa từ tên là tâm linh hồn chỗ sâu nhất tuân ra một xóa dòng nước ấ m thần cuối cùng nhìn ca mị dịu tu mạ cùng với đứng đối mặt nhau người chi vương m ộ t mắt quay người rời đi à lý giải giả cái này loại đồ vật ngược lại cũng không tệ trên thế giới không cái kia vô biên kính giới trong nháy mắt bị mở ra sơn đ ặ c vòi tướng vị bị mở ra hoàn toàn thời gian bắt đầu di động sau đó a lector đã m ặ t không thay đổi đứng tại chỗ chỉ là nhìn xem đông cổ mở miệng nói lựa chọn cùng mạ dìn h tác ngươi sẽ không nhận được hạnh phúc đông cổ kun、cool. sau đó trực tiếp đầu hướng xuống nhưng về cái kia tòa n à mà Mà nào không khắc không không cạnh hỏi. h xuống bên dồn dọn, cũng quản dồn dọn bên trong nguyện ý tùy ý rời đi, mà cả còn muốn n có cửa cao ốc cỏ tục cỏ cái cả Alex ma sổ đối rơi rời ra với tiếp đi, vậy một tùy tay. ý ý thiên không bên trong cái kia chiếm cứ toàn bộ thế giới một giống như lớn nhỏ không động bên trong đông nhiên xuất hiện dần quang làm cánh tay chỉ là trong n g a y mắt liền đem cò dồn giòn, giòn nắm ra đi vào màu đen không động tiêu thất ẩn thế tướng vị đóng lại hết t h ả y đều hào giống như trở về bình thường n ị c h nguyên chất ghép hình năm trăm bốn mươi lăm có chút t mê dừng lại ở trên không mất đi cò dồn g ò n chỉ thị cùng với công kích mục tiêu a lê tơ thần hơi có chút mê mang đông cổ vỗ tay cái độ không Ở giữa trong chín á y mắt vặn vẹo biến hóa, h p trăm linh một cuộc chiến cuối cùng Chương、901. Cuộc chiến cuối cùng chi chịu lực cả khỉ không, khấu hoàn không vương bên trên năng toàn đến trọng văn siêu Dạ mặt rồ hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trong mây tắm dương quang bên cạnh đông cổ g i ấ y lên kim sắc hỏa diễm k h á c một đạo đông cổ thân cả từ hỏa diễm bên trong xuất hiện đồng thời sau đó dung nhập trong bản thể khấu vẫn cảm ứng một phía dưới chính mình huyết mạch vẫn chưa đất tuyệt theo lý thuyết khấu l ệ bây giờ còn không có tử vong hắn ngược lại cũng không phải đang lo lắng nhi t ử tính mệnh khấu vẫn xem như hoàng kim thứ tư chỗ ngồi đối với cảm tình cũng dần dần trở nên càng đạm mạc bệ hạ thành công không đông cổ mở hai mắt ra nhìn thấy thứ nhất câu nói là quan tâm ta sẽ càng cao hứng hơn một chút khấu vẫn chờ mặc cũng không trả lời hắn cũng không còn chú ý cái này đối với phụ tử cái kia cảm tình đặc biệt t r ậ m g i ả i đứng vậy nguồn gốc từ ma cầm thế giới rất nhiều khả năng theo phân thân quay về bắt đầu k i ể m chế đồng thời hóa thành mang theo thần bí lực lượng hắn ta tồn tại ở đông cổ bản thể bên trong ma cấm thế giới trở thành mạ dìn c h i pháp theo một ý nghĩa nào đó cùng một thế c h i tôn thế giới bên trong phạm nhân đặt chân thiên tiên cảnh giới vớt hắn ta cách làm có dị khúc đồng công tri diệu hắn ngồi ngay ngắn ở hiện thế bên trong lại đem một cái cái phân thân dung nhập một cái cái thế giới bên trong cùng những thế giới kia vốn là tồn tại phát sinh tương tác sau đó sinh ra cùng bây giờ tự thân sai lầm cực lớn lượng biến đổi cùng khả năng đồng thời đổi theo nhân hoàng kim thư bên trong thiên tiên cảnh giới cùng mạ dìn thuộc về yên tâm a kế hoạch của ta thành công ngươi có thể đi trở về hướng b ả n h tổ cùng với hoàng kim mười ba c h â u ngồi chuyển q u n g cáo siêu vị mạ dìn o t h i n u s đối với nhân loại thái độ đã xảy ra chuyển biến khấu vẫn hô hấp có trong nháy mắt trở nên thô trọng h ắ n g cái kia lay động tại trên không phá phất tơ lụa đồng dạng gin sắc tóc dài cũng biến thành đ ứ n g im cái gọi là mạ dìn kể từ xuất hiện sau đó liền từ đầu đến cuối tại chân thực giới chiếm cứ lấy cực lớn cách cục ngoại trừ cái t i ê u cực thiểu số mấy vị chỉ nghe qua tên lại ngay cả bảnh tổ cũng chưa từng gặp qua chân thân tồn tại bên ngoài mạ dìn đã là siêu vị bên trong thượng vị tồn tại cái này chút tên đáng sợ cơ hồ không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào giết chết dù là thông qua đủ loại đường tắt đem hắn suy yếu thế nhưng chủng đặc thù ỉ m m i tổ hệ địch nhân biện pháp bởi vì tao n ộ mạ dìn hoặc là khiêu chiến mạ dìn lại có lẽ là trong lúc tác chiến ngoài ý muốn bị mạ dìn chọn lựa trở thành giải trí mục tiêu mà rơi xuống hoàng kim giai người chơi cùng với chư thần cũng đã đến không hết không chỉ là nhân loại một phương thái cổ chư thần cùng với mạ và s ệ lẹt sợ tì ỗ ở bên trong rất nhiều tồn tại đều đối cái này một hỏa cổ q á i nhưng lại tồn tại cường đại bất mãn nhưng mà cho dù là thu nhận nhiều như vậy bất mãn mạ mã dìn như cũ tiêu g i a o tại chân thực giới phía trên tùy tiện khiêu khích lấy các phương đeo đổi các thần vui vẻ nhưng chính là cái này loại để cho rất nhiều thế lực nhân vật hàng đầu đều không thể xử lý khó giải quyết tồn tại c ư nhiên bị vừa mới phong vương thành công người tri vương thay đổi lạnh nhạt như khấu vẫn lúc này trong lòng cũng là hiếm thấy tim đập hạ xẻo có chút thất thô phía dưới một trong nháy mắt thần trong nháy mắt di động biến mất ở giả mạt h tiên kinh nhân loại sống còn trước viện đại quảng trường bên trong bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng va đập phía dưới m ộ t khắc người mặc gin sắc bạch bảo t ó c hướng về phía trước phiêu động khấu vẫn tại trong bụi mù hiện thân bốn chu người chơi cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị bọn hắn chưa bao giờ tại cái này vị siêu năng chi vương trên thân nhìn thấy qua mãnh liệt như thế cảm xúc chỉ là không chờ bọn họ mở miệng liền bị giam cầm tại chỗ khấu vẫn mặt lạnh dùng cái này che giấu tâm tình của mình cấp tốc tiến vào trong nhân loại sống còn viện đi tới bành tổ văn phòng trước cửa cửa lớn tự động mở ra khấu vẫn tiến vào bên trong sau phát hiện bên trong đã có mấy đạo người cạ n g ồ i ở bành tổ đối diện uống trà lao đạo cùng thế giới tương dung không nhìn kỹ căn bản phát giác không được cái này là hoàng kim thủ tịch thiên đạo người mà mặt trước quốc lúc này thần sắp mỉm cười rõ ràng là tại chỗ trẻ tuổi nhất người ngược lại nhìn sắc mặt lão thành nhưng là lấy tâm linh chi lực vào nói giải khai tên là gen khóa tứ giai lực lượng người cứu vớt vũ chính dương hắn là hoàng kim thứ tịch hoàng kim thứ ba chỗ ngồi trương hưng văn trước kia bởi vì cùng bành tổ không hòa thuận tự tiện rời chỗ tại ra mặt h ỉ rộ dưỡng lão thần là ngạo mạn tri vương đồng thời cũng là thuộc về nhân loại thái dương mà khắc một người bốn lúc này mặc một thân trang phục nhà đường giữ lại màu ngựa đứng lên chủ động hướng k h â u vẫn chào hỏi mở miệng nói k h â u vẫn rất lâu không thấy nam tử khuôn mặt khí khái hào hùng nhìn tuổi không qua hai mươi nhiều tuổi nhưng trên thực tế tuổi của hắn so cái k i a trương hưng văn còn lớn hơn không thiếu hoàng kim đệ ngũ tịch thần tinh phớt sờ bạch diệu bạch diệu ngồi ở mấy cái quái cả ở giữa đã sớm cảm giác không được tự nhiên hắn nắm giữ lấy cực kỳ đặc thù phương pháp tu luyện tuổi thọ đã đạt đến mấy ngàn năm là người chơi bên trong cực thiểu số may mắn trở đi ủng t loạt thống con đường tu hành người nhưng cũng chính vì như thế hắn tăng trưởng lực lượng tốn thời gian vô cùng lâu thường xuyên tại chân thực giới tinh không trong biển nao du mà quên quay về. bởi vậy danh khí tại hoàng kim mười ba chỗ ngồi bên trong cực thấp cách lần trước khấu vẫn nghe được hắn tin tức đã là hai năm trước chuyện thời gian ta không ở đây khổ cực ngươi bạch diệu nữ k h í chân thành hắn trước khi đi khấu vẫn vẫn là hoàng kim thứ mười chỗ ngồi sau khi trở về phát hiện khấu vẫn đã lên tới thứ tư chỗ ngồi đem chính mình chen lân xuống có thể tưởng tượng được cái này chút năm khấu vẫn nhất định là ra rất nhiều lực lượng hắn xem như một cái thường xuyên khuyết vị người tương đương tự trách khấu vẫn không thèm để ý k h o á t k h o á t tay bây giờ không phải là nói chuyện cũ thời điểm bạch diệu xem l i bậy hạ kế hoạch thành công khấu vẫn tiếng nói rơi xuống u ố n g t r à thiên đạo người động tác dừng lại vũ chính dương dùng sức huy quyền một thẳng mặt đen lên trương hương văn cũng ít có lộ ra ý cười chỉ có bành tổ mở hai mắt ra không có vẻ ngoài ý muốn a thật đúng là hùng tài vĩ lực a hán ngữ khí lay động cũng không có chế rêu phúng chi ý tựa hồ chỉ là tại thổ thức thiên đạo người xem như được chứng kiến ổ thị nợ lực lượng đỉnh cấp từng giả lúc này cũng khó tránh khỏi có một ty tâm thần chập trần như vậy chân thực giới lực lượng so sánh lần nữa phát sinh biến hóa cái kế ổ thị nợ nghe nói chính là mạ dịn nghị hội lãnh tụ phải chăng có thể bành tổ giơ tay lên dừng lại thiên đạo người không tờ ép cờ thực tế viễn tưởng mạ g ì n loại kia sinh vật từ không thể nào là một lời đường thiên đạo người cũng lần nữa ngồi xuống t h â n cũng khôi phục tỉnh táo nhưng bất kể như thế nào có thể để cho loại tồn tại này bên trong một vị thay đổi đối với nhân loại cách nhìn tác dụng đã vượt qua chuyện xưa tất cả hoàng kim mười ba chỗ ngồi thành viên cái này một khác thiên đạo người đối với nhân vương thật lòng khâm phục cái này trùng đặc thù tư chất đích xác không phải chu chu nhất cùng kỳ bạn ạ đông lưu cái này loại chiến đấu người mới có thể so sánh dù thế nào thiên tài người chơi muốn trưởng thành đến siêu vị cũng là một cái xác suất thấp đến gần như không thể gặp sự tình Mà dù là trưởng thành dù trưởng đến hắn chín á i này dạng n đ ỉ cấp h o trăm linh hai diên g phần mình thức tỉnh thí luyện chín trăm linh hai r i ê n g phần mình thức tỉnh thí luyện li mai mặc quần áo bó màu đen cường hóa phục để cho thân hình của nàng bị cưỡng ép lộ ra đi ra nhưng thiếu nữ lúc này đã có thể vứt bỏ loại trình độ kia xấu hổ hách trong tay nàng nắm thật chặt nắm lấy màu đen xuống ống thần sắc khẩn trương đi ở cái này tên là vực sâu thế giới dưới đất bên trong tên là l ị có thể tiểu cô mẹ phát giác được cái này cái đồng bạn mới khẩn trương cô ý mở miệng nói yên tâm à li mai chan ta thế nhưng là tiêu diệt khanh lai t o à nữ n h i à có ta ở đây không có chuyện gì giai lấy kính mắt tiểu cô mẹ rõ ràng thân thể của mình muốn so li mai suy yếu nhưng vẫn là lộ ra một phó nụ cười tự tin khích lệ li mai khác một bên cạnh bây giờ đi ở phía sau nhất bộ dáng thiếu niên người máy lôi cổ cũng là vô vô lồng ự c g a hiệu chính mình sẽ tợ dỏ tẹt li mai cùng lỵ có thể nhìn thấy hai vị so với mình tuổi nhỏ không ít đồng bạn đều lộ ra cái này loại biểu hiện li mai trái tim một từng trận co vào cái này cái thế giới bên trong cất giấu dần bi kịch cái này cái tên là vực sâu rơi trong h u y ệ t cũng tận là bi kịch nhân loại dung khí bài hát ca tụng cũng không có nhận được vô n co hồi báo mạo hiểm lặn xuống lại có vực sâu nguyền rủa cái này chính là đến từ vực sâu thế giới một cái tại rất nhiều lóng lánh nhân tính huy quang nhân vật sen lẫn phía dưới thê thảm cố sự thế giới lý mai kỳ thực đối với cái này cái thế giới tư liệu nhớ được cũng không nhiều nàng vận khí không tốt mặc dù tại chính xác thời gian tiết điểm tiến vào truyền tống môn nhưng lại xảy ra sự kiện sát s u ấ t nhỏ bị truyền tống đến cái này cái thế giới tiến hành thức tỉnh t h í luyện lý mai biết được mình lúc này đối với thế giới này dân bản địa kỳ thực có được càng cường đại hơn lực lượng hơn nữa nàng bởi vì người chơi thân phận không cần e ngại cái gọi là vượt sâu m i ề n rùa nàng chỉ cần lặn xuống một thẳng lặn xuống vượt qua đủ loại nguy hiểm cuối cùng liền có thể trở thành trắng địch nhà mạo hiểm thu được một cái cực cao qua hải đánh giá kinh diễm tất cả mọi người nàng bởi vì lùn kéo đến nguy hiểm nàng với không ngừng lâm vào giao ở trong lòng thoá mạ lấy chính mình cảm thấy chính mình cái này phó bất thành khí một định để hắn tiên sinh cùng những người khác thất vọng cực kỳ lỵ có thể đi đến cái này cái d á người n g cao gầy nghiêng kỷ so với mình lớn tuổi một chút đồng bạn trước người n h ó n chân lên ôn n u vớt li mai phía sau lưng nàng mơ hồ có thể phát giác được cái này vị đồng bạn mới trong lòng g á n h vác lấy rất nhiều bà p h ủ rõ ràng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng lại luôn lo trước lo sau nàng một bên cạnh vớt một vừa mở miệng không có quan hệ a li mai chan li mai từ trong trong suy nghĩ của mình ngầm đầu nhìn về phía lỵ có thể lỵ nhưng lại là híp mắt lại tới nói liền xem như cái này lần lặn xuống quá trình bên trong ta chết cũng không quan hệ a li mai con ngơi một co lại nàng không biết lỵ nhưng làm sao nhìn ra được rõ ràng đối phương chỉ là một cái mười hai tuổi tiểu cô mẹ lại bốn lớn t r ừ n g hạt đậu nước mắt từ nàng trong hốc mắt xuất hiện nhưng nàng cũng đồng thời làm ra một cái quyết định l ị có thể t r a n ta sẽ không để các ngươi chết đi l ị có thể t r a n ngươi tin tưởng vận mệnh sao cung lệ nhìn xem khác nhân vật trong kịch bản một một mặc vào màu đen cường hóa phục tóc ngắn huyền giã kế cùng tóc dài c ả tù cũng là cấp bách thờ s cờ thúc giục cung lệ nói nhanh cung lệ cun、cool, mặc vào chính ngươi cường hóa phục bằng không truyền tống bắt đầu liền đến đã không kịp nhưng cung lệ vẫn như c ũ là mặt lộ vẻ ý cười hắn giống như thứ nhất lần đã đến truyền thuyết c h i địa khách du lịch một giống như đối với đồ vật gì đều phi thường tò mò bên trong giò xét một trận cái k i ê u bên trong tìm tòi một phía dưới thậm chí là khuôn mặt tinh xảo dáng người bút l ử a lệ hương hắn cũng nghĩ xích lại gần đi quan sát tỉ mỉ một phía dưới cái này loại dáng người nhân vật đến cùng là chân thật tồn tại vẫn là bị khoa học kỹ thuật vĩ lực nhân công phó tượng dẫn tới lệ hương bất mãn vợ trách cung lệ sở dĩ rút ra như thế tự nhiên là bởi vì hắn mặc dù là mới vừa tiến vào thức tình thí luyện luyết y nhưng hắng hắn hắn là trong một cái được cường hóa đến trong xương quái vật theo truyền thống bắt đầu một đoàn người xuất hiện tại trong dẫn công viên nhìn xem một nhóm mặt lộ vẻ hốt hoảng nhân vật trong kịch bản cung lệ giang hai tay ra phóng khoáng nói chữ cun xin cứ việc trốn ở phía sau của ta cái này là nhiệm vụ các ngươi duy một muốn việc làm chính là vì ta cổ vũ động viên hắn ngữ điệu sốc nổi động tác cùng thần sắc đều rất giống một cái liều lĩnh điên rộ y du mỹ tử âm đã sớm không quen nhìn cái này cái đặc lập độc hành điên rộ thư lệnh một tâm thanh cầm đao đi tới hắn là đã từng gắng bên trong nhận được mát điểm người rời đi bởi vì thế giới hiện thật vô vị mà chủ động mở gai đại đ ồ sát lần nữa về tới hắc cầu thế giới bởi vậy ý d u mỹ xem thường bao quát huyền giã kê ở bên trong tất cả mọi người cái này cái cùng mình một lên tiến vào thuần nhữ bi thậm chí ngay cả cường hóa phục cũng không mặc tự nhiên càng làm cho ý d u mỹ không cặn bã tiểu quỷ nói mạnh miệng cũng phải nhìn nhìn trường hợp a ý d u mỹ đột nhiên vung nao những người khác đều là kinh hô một tâm thanh huyền giã kê càng là bản năng muốn lên phía trước nhưng lập tức mấy người cũng là sửng sốt ý dù mỹ kiếm vững vàng rừng ở cung lệ mặt phía trước cái này một kiếm vốn chính là vì hù dọa đối phương ý dù mỹ tay rất、ổn. hắn đối với cường hóa phục vận dụng thuận b u ồ n xuôi gió nhưng cái khác người kinh dị là đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện chém về phía mặt một kiếm tên là cung lệ người trẻ tuổi chẳng những không có sợ sệt cãi lại sừng câu lên cười nhìn về phía izumi nói ngươi vận khí không tệ vừa mới nếu như ngươi chém xuống tới bây giờ ngươi đã chết cung lệ cũng không phải đông cổ loại kia có nhiệm vụ đặc thù đam mê người quen thuộc tợ dọn tẹt kịch bản phát triển tợ dọn tẹt nhân vật trong kịch bản cung lệ trong xương bên trong là một cái càng thêm bản thân người hắn cá tính bay lên izumi cho hắn khó chịu hắn liền chuẩn bị đem đối phương giết chết thảm g ỡ dần từ đằng xa truyền đến cái này một lần bởi vì ý dù mì mở gai đại đồ sát bị hắc cầu thu nạp nữ bị rất nhiều có người đã sớm tản ra ra ngoài lúc này tao ngộ nguy hiểm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ý dù mì cùng huyền giã k ê bọn người là cấp tốc hướng về phía trước chạy tới nhưng công viên rừng cây bỗng nhiên nga xuống mấy người kêu khóc lấy từ tiền phương chạy tới tại bọn hắn sau lưng đạp trầm trọng tiếng bước chân sông tới quái vật lại là một nhóm khủ long ý d mì cùng huyền giã kế đều là hơi biến sắc mặt hai người một cái cấp tốc hướng về công trình kiến trúc cùng công nhưng phía dưới một ép mặt đất tầm vang một chấn cung l ệ hô hấp pháp vật chuyển cường hóa thân thể sau đó một chân dẫm lên trên mặt đất phát ra so với cái kia hình thể không đủ khổng lồ ăn thịt khủng long còn muốn đáng sợ tiếng bước chân hai cánh tay hắn mở ra liền như vậy hướng về khủng long nhóm đi đến cái này một màn đem sau lưng phía dưới bình lệ hương bọn người hoàn toàn nhìn ngây người hắn điên rồi sao phốc phốc phốc phốc bốn đại lượng máu tươi phun ra khủng long nhóm dần đầu quần q u ậ n lấy từ trên không, rơi xuống. Máu tươi cũng không có rơi xuống đất ngược lại tại trên không hóa thành tinh cụ hệ này lơi đao theo cung l ạ tay không ngừng vung vầy xa xa ủy nhìn xem cái này một mặt s c tái n h ư ợ n g chín u n g lệ a ha, ha cười t n l trăm n h sau linh rỗi. ba thiên, lớp lớp thiên tài lớp lớp thức tỉnh thí luyện nhìn thấy trong hình ảnh phát sóng trực tiếp cung lệ cái kêu phách lối đã có chút điên cuồng biểu hiện dương viễn bình che chán của mình l i ê n một sâu cảm xúc nội liễm mạnh t h à n h tú lúc này cũng là mất tự nhiên đậy mắt kính của mình nếu để cho lão bản nhìn thấy cung lệ cái này phó bộ dáng chỉ sợ sắc mặt sẽ rất đặc sắc mạnh thành t ú trong lòng nghĩ như vậy lập tức mới ý thức tới mình đã không nên dùng lao bản cái này cái xưng hô cái này một chú đến nay càng ngày càng nhiều người đem đối với đông cổ bị thợ xưng hô từ bỏ cũng bắt đầu tôn xưng là vậy hạ liên xuất hiện tại tiết mục bên trong hoàng kim m ộ ư ơ i ba c h â u ngồi cũng giống như thế nàng một bên cạnh ghi chép cung lệ biểu hiện một bên cạnh tính toán đủ loại số liệu mở miệng nói cung lệ tiến vào thức tỉnh thí luyện thế giới là g ầ n thế giới thiên t r ư ơ n g độ khó cũng không tính quá cao hơn nữa thế giới này mở rộng kịch tình cung lệ cũng có quá giải lấy hắn tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực trên lý luận tới nói đã đủ để đánh xuyên nhiệm vụ lần、này. Cứ một cái cấp đoạt đánh một giá S d a n h lạch. d ư ơ n g viễn bình m ặ cũng dù đối với c lệ không t quá thích đứng đổi giọng văn phòng bên trong những người khác nghe vậy cũng đều là gật đầu khi tiến vào vận mệnh trò chơi phía trước liền có thể ăn ác ma trái cây cái này loại bí bảo đối với tuyệt số đông người chơi tới nói cũng là gần như không có khả năng chuyện may mắn húng chi vẫn là tự nhiên hệ trái cây cái này loại đại sắc khí mạnh thanh tú đẩy mắt kính một cái cung lệ đủ loại tư liệu lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng cung lệ cũng không chỉ là dựa vào ác ma trái cây mà thôi căn cứ vào tư liệu của chúng ta hắn rất sớm đã đi theo cung đại sư tu hành võ đạo mấy năm trước bắt được khí cảm mà từ bợ rằng đổn thế giới bông u xuống sau đó tốc độ tu hành của hắn tương đương nhanh tốc hô hấp pháp cũng sớm đạt đến thường bên trong tình cảnh cung lệ hắn là một tiên tài đâu dương viễn bình khỏe mắt có ý cười có lẽ bởi vì mỗi ngày đều trở tại một lên cho nên rất nhiều người đều quen thuộc cung lệ xử lý đủ loại việc vặt giá vẻ nhưng cái này người trẻ tuổi mặc dù có thể bị cung lão gia tử phóng xuất làm cái này chút việc vặt chính là bởi vì cung lão gia tử cho là mình so t ử có phần kia tài năng mới có thể bây giờ cần phải đến n ở hoa kết trái thời điểm d ư ơ n g viễn bình đứng dậy phủi tay nói bệ hạ sau đó chúng ta văn phòng có thể lại xuất một cái tân tân s cấp thức tỉnh giả lúc nào cũng cực tốt mặc dù năm nay s cấp thức tỉnh giả số lượng có thể sẽ nhiều một chút hàng kim lượng kém hơn một chút nhưng bất kể như thế nào s cấp chúng ta nhất thiết phải cầm xuống những người khác đều là cùng kêu lên cùng vang chỉ có mạnh thành tú cũng không có mở miệng dưỡng viễn bình ở những người khác đều trở lại cương vị sau đi đến mạnh thành tú bên cạnh nhỏ giọng nói như thế nào có vấn đề mạnh thành tú lấy mắt kiếm xuống vớt vớt hốc mắt của mình nàng đông dạng biết mặc kệ là dương viễn bình vẫn là những người khác đều bởi vì gánh vác lấy cái này ở giữa có ý nghĩa đặc thù văn phòng tên tuổi mà gánh vác dần áp lực tất cả mọi người đều hy vọng có thể ở cái kia một vị rời đi về sau đồng dạng để cho cái này ở giữa phòng làm việc như cũng lập lọe cái này dạng liền sẽ không có người cho rằng người chi vương chỉ là nuôi một nhóm phế vật bao quát cung lệ giờ khác này ở đang phát sóng trực tiếp không chút kiên kỷ lộ ra được thực lực của mình chẳng lẽ không phải có một định cướp đoạt k h á i vật chi danh quyết tâm cái kia nhìn như không đứng đắn người trẻ tuổi quyết tâm trở thành mới idol liền như là trước kia hắn thuyết phục đông cổ trở thành idol một giống như vấn đề không phải rất lớn mạnh thanh tú lần nữa dai vào mắt kính đã khôi phục một sâu tỉnh táo nàng đồng thời giam khống cả nước các nơi tân tú trực tiếp cái này một lần bởi vì tại người tri vương mệnh lệnh phía dưới đông tây phương hai lớn siêu vị đồng thời tuyên bố mệnh lệnh cho nên trên cơ bản tất cả thế lực cũng là dốc hết toàn lực đang chuẩn bị cái này một tràng thức tình thí luyện không có bất kỳ người nào dám can đảm cái yêu đồng thời thiết bị năng lực đều tận khả năng p h ố i cấp mỗi cái thành thị cùng tổ chức cũng tỏa sáng cường đại sức sống đem lớn nhất tiềm lực người trẻ tuổi toàn bộ đều tìm đi ra đồng thời trang bị thiết bị phát sóng trực tiếp vì chính là hướng thế giới bày ra riêng phần mình nội tình bao quát dạ mạt hyzo ở bên trong cơ bản mỗi tọa thành thị đều có chính mình minh tinh cũng có một chút thế lực lớn đầu nhập t r ọ g kim chế tạo ra một chút cường thế liệu bị dạ mạt hyzo cái này bên cạnh ngoại trừ lim a i tao nổ luật lưu xuất hiện ngoài ý liệu hy hi hữu thế giới trước mắt tao nổ một chút trên tâm tinh c á i vấn đề bên ngoài dạ mạt hyzo học viện hoàng thương tiến nhập hít giết ra một cái cao đánh giá những người khác cũng không quá có thể lấy được cung lệ chế i n quả dương viễn bình gật gật đầu t h ị t c、cool、ù n ó b the ỉa thế giới bọn hắn cũng tương tự vì cung lệ cân nhắc qua thế giới kia độ khó tương đối mà nói khá thấp ỉ lại vũ khí nóng đối với có thể miễn dịch phổ thông vật lý công kích cung lệ tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó công t h i loại đồ vật này hoàn toàn không có khả năng cắn được có thể nguyên tố hóa cung lệ nhưng cung lệ lại cảm thấy thế giới kia độ khó quá thấp hơn nữa không có cái gì đáng giá lấy được tài nguyên cho nên từ bỏ dương viễn bình nghe được bên trong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng hắn biết giá mà khỉ d ầ cái này một lần Cũng trong tấm tài hình ư một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi xuất hiện tại một cái thế giới đặc thù tất cả mọi người sử dụng tên là luyện kim thuật lực lượng cái tia đồng dạng là một cái nhân khí cực cao thế giới thép chi luyện kim thuật thế giới làm người khác chú ý là người trẻ tuổi một đầu gin h bạch sắc tóc dài xóa tại sau lưng cái kia tơ lụa đồng dạng tóc dài rất khó không để người liên tưởng đến bây giờ hoàng kim thứ tư chỗ ngồi khấu cái này cái gin h trắng tóc dài người trẻ tuổi bay lơ lửng ở trên không một trên đường dẫn tới rất nhiều nhân vật trong kịch bản hướng b i hắn mở hai mắt ra hai mắt xong toàn bộ là gin h trắng c h i sắc mở miệng nói ta đã tiên đoán đến hệ đồ eo gì cù muốn xuất hiện vị trí dương viễn bình nhìn thấy cái này một màn thở dài một âm thanh biết cái này người trẻ tuổi nhất định là lẹ vẹo d thường cái đám người điên này chú tâm chuẩn bị quái vật có nhiều loại siêu năng lực nhìn liền như là năm đó khấu vẫn một dạng. thể hiện ra áp đảo tính đáng sợ cái này loại siêu năng lực giả tại giai đoạn trước trong thế giới nhiệm vụ mặc dù yếu ớt dễ chết vong nhưng tương đối như thế bọn hắn có thể phát huy ra viễn siêu giai vị năng lực đặc tính hoàn toàn có nghịch tập bất luận cái gì một tên người chơi tư cách hơn nữa đối phương rõ ràng vẫn là một cái dự ngôn giả cái này loại người trình độ nào đó tới nói có trước kêu bị tờ một chút thần dị đối với kịch bản thế giới phát triển cũng sẽ không một không hay biết mạnh t h à n h tú tiếp tục nhấn vào tấm thẳng kế tiếp xuất hiện là biện cả khắc một bên cạnh có người chơi tiến nhập nắm giữ tiếp cận lòng châu thế giới hy hữu độ mỹ thực tù binh thế giới hơn nữa thành công thu được tế bào gạo mẹt chín trăm linh bốn thiên tài vung á nhân bợ rộ ly chín trăm linh bốn thiên tài vung á nhân bợ rộ lì đông cổ ngồi ở trên không ngẫu nhiên còn sẽ có hắn phân thân từ kịch bản thế giới xuất hiện tiếp đó hóa thành ngọn lửa văn minh dung nhập thể nội khí tức của hắn cùng tồn tại càng càng mãnh liệt hoàn toàn nằm trong tay không ở giữa đã từ vân hải thượng không kéo dài đến xung quanh thành thị khương hiền lãng nhìn mình trẻ tuổi sư đệ một sải b ư ớ c càng quan hải sau đó giống như đường bằng phẳng một giống như một ngày một cái dạ tử chỉ là ngắn ngủi một chu thời gian mình đã không cách nào thấy rõ thực lực của hắn rõ ràng chính mình ngốc già này bảy tám tuổi cũng trước tiên một bước bước vào hoàng kim quan hải sư đệ ta đã kém xa tít t ắ p ngươi khương hiền lãng cũng không có tác dụng bệ hạ s ư ơ n g hô nhưng hắn ngược lại cảm giác càng thêm tăng cắt kim sắc dư huy v ẩ y xuống trong cơ thể của khương hiền lãng hắn có thể cảm giác được chính mình tế bào hạt tính thu được để thang biết cái này là sư đệ đang giúp mình nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói so sánh ta cái này loại bất thành khí sư h u n h sư đ ệ ngươi vẫn là nhìn nhiều một chút năm nay những người tuổi trẻ kia a năm nay cái này một lần thức tỉnh thí luyện có thể được xưng là mạnh nhất trong lịch sử một giới a ép cấp thức tỉnh giả ngươi đoán sẽ xuất hiện mấy cái đông cổ biết sư huynh mình, mình một sâu khiêm tốn cũng không tranh luận rõ ràng có thể bước vào hoàng kim cảnh giới người chơi đã là phượng m a u lân g á c nhưng đối phương lại cho là mình đã khó xử đại dụng muốn đem tài nguyên nhường cho kẻ đến sau khương hiền lãng cùng thức cổ đều có một loại thiêu đốt chính mình kính dân tinh thần của người khác hắn đặt g ậ đầu năm nay thức tỉnh thí luyện hắn đương nhiên có quan hệ chú nhưng muốn nói gì mạnh nhất trong lịch sử một giới ngược lại có chút phóng đại bất quá là lúc trước siêu vị bành tổ cùng siêu vị giao cương có khác tâm tư cố ý tăng lên thức t ỉ n h thí luyện độ khó tất cả mọi người đều cơ hồ trong tình huống không có bất luận cái gì cường hóa cùng đạo cụ tiến vào tỷ lệ tử vong tự nhiên cao mà cái này một giới tất cả mọi người đều lấy được hoặc nhiều hoặc ít cường hóa mặc dù có chính mình cái này một năm tới đem đủ loại lực lượng hệ thống đưa vào hiện thế nguyên nhân nhưng các phương ẩn giấu tài nguyên lúc này đầu nhập đi vào cũng là nhân tố trọng yếu ngươi cái kia một vị không hài lòng lắm khương hiền lã muốn nói lại thôi hắn muốn khuyên một phía giới sư đệ của mình nhưng không đợi hắn mở miệng mạnh liệt khí đã xuất hiện thân g căn bản g t vốn g lòng một không quan tâm cái gọi là tội nghiệp chỉ cần nhân loại cuối cùng có thể thắng chính là đem hắn đính tại lịch sử sỉ nhục trụ thượng lại có thể thế nào hơn nữa thân biết Đông cổ cũng cổ khương ô thông n thần, này trong thần nhân đang đồng tình, thông cảm những cái kia giờ này khắc này vẫn n g giờ có trách cứ cái chỉ cảm cái khắc trí tại mắt từ quá hạ, h kia là vị bệ cũ cách tụ tập tại trên nhân thế bên trên không không cách nào tản t đi bi bên nhân không không nào h ư cùng tuyệt mong. tuyệt hiền ư ơ n g h lãng nghe vậy hướng về phía hai người c h ắ p tay sau đó dưới chân khối băng trong nháy mắt tan giã q u y ề n ý tiêu tan sau đó cái này vị hoàng kim giai quyền pháp t ô n g sư từ vân hải bên trên t h ẳ n g tắp rơi xuống trong nháy mắt biến mất ở trong m â y banh tổ đối với khương hiền lãng rời đi mỹ mắt cũng không hề nhúc ních một phía dưới đông cổ ý biết đến b à n h tổ chỉ sợ là một cái cực đoan lý trí người chủ nghĩa thần đối với tất cả mọi người tiến hành giá trị đánh giá cùng ước định thương hiền lãng ở trong mắt thần không đạt được đường tuyến kia cho nên liền ánh mắt đều keo kiệt cấp cho dù là đối phương là thần lão bằng hữu con trai độc nhất cái này loại dị thường lạnh lùng và lý trí đã nhân loại có thể kéo dài đến nay bí quyết cũng là để hắn cảm thấy khó chịu căn nguyên b à n h tổ mở miệng nói bệ hạ danh xưng bị tờ nghĩ đến hẳn là biết ta cái này một thân năng lực đến từ thế giới nào cái này là thần thứ nhất lần công khai nhắc đến chính mình đạo đổ nơi phát ra nhưng t h thật không chỉ là đông cổ. sớm đã có rất nhiều người phỏng đoán đến bành tổ năng lực vừa vặn có thể để cho bành tổ ngươi chỉ chỉ dùng không thể thất lượng khí liền dùng chuyển chư thiên thậm chí chém g i ế t siêu vị tự nhiên chỉ có long châu thế giới hơn nữa nếu như ta không có đoán sai bành tổ ngươi đã tiến vào không bị giàn g buộc cực ý cảnh giới bành tổ gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không tệ lao phu sớm đã tiến vào không bị giàn g buộc cực ý tất nhiên bệ hạ biết cái này cái thế giới cái kia nghĩ đến bệ hạ hẳn là tin tưởng thế giới kia cho dù đối với bây giờ chư thiên vạn giới thậm chí là lúc này chân thực giới đều cực kỳ trọng yếu bành tổ âm thanh t ư ợ như hai khối đá kim cương đè ép đi ra ngoài Ngừng、ngắt n g thanh âm cực nặng đông cổ xoay người lại nhìn xem bành tổ mơ hồ đoán được mục đích của đối phương nhưng không cần hắn ngờ tới bành tổ trực tiếp mở miệng nói ta tại cái tia thế giới phát hiện một cái thi tài một cái quái vật một cái có cơ hội dung chuyển chân thực giới siêu vị cách cục tồn tại đông cổ mày nhăn lại hắn một thời chi ở giữa thật đúng là không nghĩ tới bành tổ nói tới là ai hắn đương nhiên biết long châu thế giới đối với cách cục cả vang dội cực lớn bây giờ tại chân thực giới tàn phá bừa bãi ngoại trừ mạ dìn thiên sứ cùng phá hư thần đồng dạng hung hãn cái này chút tiện tay liền có thể hủy diện tinh hệ quái vật viễn siêu phổ thông hoàng kim giai người chơi tiêu chuẩn. nhưng long châu thế giới hậu kỳ hoàn toàn chính là quái vật thế giới cho dù là đông cổ cũng khó có thể dung chuyển hắn đích xác có chuẩn bị tại hậu kỳ tìm cơ hội lần nữa tiến vào long châu thế giới để mong nhận được son gỗ cụ viện trợ liền c u n g ma cấm thế giới ca mị d i ệ u tu mạ một quyền siêu nhân thế giới sẽ tạ mạ đông cổ hy vọng nhận được chư thiên vạn giới cái này chút t i ệ n lương nhân vật chính trợ r i ú t chư thiên vạn giới quái vật không nên chỉ có hiện thế người chơi tới đối phó tự nhiên nên có chư thiên vạn giới nhân vật chính một lên cái này chính là hắn dự định hơn nữa tại mạ d i n bộ thi n ợ trên người nếm thử xem như thu được thành công viên mãn ca mỹ dư tù mạ thành công thay đổi mạ gì n ổ thị nợ đối với nhân loại ý kiến nhưng mà muốn tại trên thân gỗ cụ tái hiện cái này một màn lại tương đương không dễ dàng son gỗ cụ là một cái cùng ca mỹ dư tù mạ hoàn toàn khác biệt nhân vật hắn mặc dù thiệt lương n h i ệ tâm t trợ giúp những người khác nhưng trên bản chất tới nói son gỗ cụ là một cái v õ s xi hắn không ngừng khát cầu cùng người mạnh hơn chiến đấu những thứ khác dục vọng đều sẽ bị chiến đấu dục vọng chỗ che đậy hơn nữa gỗ cụ thực lực của bản thân khoảng cách quá lớn nắm giữ không dễ vào vào tiết điểm rất dễ dàng sinh ra theo không kịp kịch bản khó khăn vấn đề người tại đánh cạ gọt chú ý vậy hạ phải không banh tổ mở miệng để hắn hơi có nghi hoặc chẳng lẽ đối phương tìm được không phải cả cá rốt banh tổ lúc này hoàn toàn mở ra đôi mắt h í p mạnh liệt khí cũng không còn cách nào che giấu thiên không bên trong vấn hải đều tiêu tan sáng trói khí xông thẳng lên trời xuyên vào chân thực giới lao phu tìm được thiên tài chân chính truyền thuyết bên trong người sài dạn bệ hạ có thể được không đông cổ nghe được bành tổ miêu tả trong lòng một chấn truyền thuyết bên trong người sài dạn thiên tài chân chính nếu như mình không có nghĩ sai chỉ sợ long châu thế giới bên trong thật có một vị cái này loại tồn tại vợt chương chín trăm linh năm bị rẹn d ê a ở tâm xem ra bậy hạ đã nghĩ đến ta nói tới người là ai thiên không bên trong kim s ắ c lôi đình vạch phá bờ rằng đồn thế giới bên trên không tỏa ra siêu vị bành tổ đó cũng không an tĩnh nỗi lòng h ắ n lúc này sức chiến đấu đã vượt qua cái kia từng để cho thần cũng kinh t h ắ n không thôi quái vật thế nhưng con quái vật trưởng thành hoàn toàn dựa vào bản năng loại kia siêu việt tất cả mọi người tài năng mới có thể cho dù là bành tổ cũng lòng sinh rung động cái này mới dẫn đến thần sau này gai động hỗn độn công l ư ợ c kế hoạch ý đồ thông qua tìm kiếm nhân công bồi dưỡng thậm chí là nhân thể luyện thành phương thức sáng tạo ra thuộc về nhân loại chính mình thiên tài Cuối、cùng u ố i c thành quả chính là bây giờ danh khắp thiên hạ tiểu ma tinh tần mình nhưng tần huỳnh mặc dù đã là người chơi bên trong ạ n ọ thờ phía dưới s ô đ ẹ m cực đ ỉ n h không hai người tuyển cần phải tại bây giờ dùng tới vành tổ như cũ cảm giác thời gian không đủ thế là đang liên lạc đến đông cổ đích xác tại tiến vào ma cấm thế giới sau đó liền giao động siêu vị ổ thi n ở ý nghĩ sau đó vành tổ manh động ý nghĩ khác đã từng thần chỉ là muốn lần nữa đem đông cổ rời đến chính mình chỗ trải qua long châu thế giới bên trong để cho cái này vị trẻ tuổi người tri vương có thể tại cái tia tàn khốc vũ trụ nắm giữ cường đại mà băng lánh lực lượng nhưng bây giờ có lẽ đã có tốt hơn giải pháp đông cổ xoa nắn lấy mi tâm Bờ rỗ ly đích thật là long châu thế giới bên trong một cái đặc thù dị tài thân là ngàn năm một gặp truyền thuyết người x à i giản h ã n cơ hồ đại biểu cho người x à i giản ỉ trị rổ cù cao nhất tư chất mặc kệ cả ca rốt son gỗ cũ trải qua một siêu di gặp chắc trở cùng kỳ ngộ sau đó leo lên bực nào độ cao nhưng bờ rỗ ly lúc nào cũng thể hiện ra cái kia sâu không thấy đáy thiên phú trường không cự viên phót sở phẫn nộ p h ò n g liền có thể nghiền ép siêu x à i dạ phòng son gỗ cũ cùng vợ gãi tạ đồng thời tại thích đứng siêu sải dạ gỗ phòng sau đồng dạng có thể chiến thắng hai người siêu xài dạ gột phỏng cái này là bực nào kinh khủng thiên phú nếu như dựa theo một quyển siêu nhân thế giới ở trong khí lý luận cái kia bởi dỗ l ì cơ hồ là có nghiền ép tính chất vượt qua tất cả mọi người khí phóng nhãn chư thiên vạn giới cái này chờ không hợp với lẽ thường chi khí cũng l ắ t đ ắ c không có mấy chỉ sợ ngoại trừ đao ngự thế giới bên trong vị kia vẹn vẹn vì không sử dụng tự thân lực lượng liền đã sáng tạo ra chư thiên vạn giới đáng sợ nhất m à nhãn ngoại c â y cả lự bảy thực bên ngoài cũng cơ hồ không người nào có thể so sánh được mà chèn phỏng siêu xài dạ sau đó bở dỗ ly đã có thể nghi ép hoàng kim thờ ý hệ cho dù là tại trong long châu thế giới chưa từng ăn quả đáng x ả tỏ dị đ i t a t r ấ n phỏng siêu xài dạ cũng vẻn vẹn có thể thay vì ngăn tay Bờ dỗ lì còn nắm giữ lấy toàn bộ công suất phỏng đó là được xưng là ngàn năm hiếm thấy một gặp ác ma người xài dạn g phỏng cái này loại dị tài hạn mức cao nhất cao khó mà đánh giá đông cổ trước đây một thẳng đem mạch suy nghĩ đặt ở trên thân son cổ cụ đích sắc không để ý đến cái này sao một vị tồn tại trên thực tế bờ dỗ lì chiến đấu năng lực cũng không ỉ lại tu luyện hắn mỗi lần tiến hóa chỉ là địch nhân cường độ kích phát bản năng của hắn mà thôi hắn không ngừng thích hứng đáng sợ tài năng mới có thể v ỡ rỗ l y một t h ằ n g tu hành vừa vặn là như thế nào k h ô n g chế chính mình bản năng bảo trì chính mình bản thân không bị bản năng bao phủ nếu như có thể nhận được cái này loại người vật trợ g i ú p cơ hồ có thể thấy trước mới cường lực siêu vị cũng đã đứng ở người chơi một phương đông cổ nhẹ nhàng go không khí một vòng vòng bạch sắc gợn sóng quyết tán cái này là hắn suy xét lúc vô ý tức h động tác đích sắc có một định khả thi cái này một khắc trong mắt bành tổ thần quan một tránh bốn xung quanh khí tức đã sớm bị sắp xếp không nhưng mà ta không thể đi hướng về n g ư ờ i trải qua số hiệu vũ trụ cái kia đã quá muộn đông cổ nhất thiết phải tiến vào chính mình vị trí số hiệu vũ trụ như thế tài năng mới có thể tại tận khả năng tiền kỳ tiếp xúc đến bờ rỗ ly bằng không chờ bờ rỗ ly đã trải qua sau đó một xuya di sự t ì n h sau đó đặc biệt là tại phở ý hệ giả kiến thức đến bờ rỗ ly tài năng mới có thể sau đó lấy đông cổ thực lực hôm nay rất khó cưỡng ép thuyết phục bờ rỗ ly nhất là đối phương còn tại đằng kia cái phở ý hệ giả đại vương dưới trướng hắn nhất thiết phải tìm được một cái bờ rỗ ly còn chưa đầu nhập phở ý hệ giả dưới quyền tiết điểm tốt nhất là bờ rỗ ly còn tại đằng kia khỏa tinh cầu không người lúc bờ rỗ ly thiên tính thiện lương đông cổ có không nhỏ hy vọng thu được tín nhiệm của hắn b a n tổ đồng dạ minh mạch cái này một điểm thần trầm mặc một lát sau mở miệng nói ta đi tìm vụ dạ nợ s ử i nói đông cổ giơ tay lên cự tuyệt cái này cái đề nghị hắn không muốn thái cổ thần tộc chen chân đến khác đa nguyên vũ trụ siêu thần cợ dần nổ tồn tại là trong lòng đông cổ không cách nào lời nói không biết sợ hai đó là ít có cảnh giới cùng chiều không gian cao để cho hắn cảm giác siêu vị đều khó mà hình dung lời nói tồn tại hắn chỉ có thể tận khả năng tránh loại tồn tại này quấy nhiễu được khắc cường đại vũ trụ đông cổ trong m â y xà phu cùng nói cái này sự kiện liền từ chính ta đi làm đi v ù n đất mùi t h ư n g ác cỏ xanh bên trên nhỏ xuống m ư ơ móc không khí bênh bông n g ướt hò bình bông xuống đột nhi hắn nằm ở trên khi xưa cái kia phiến sân đất viên kia quen thuộc n ạ i kỳ đại thụ đã bị m ũ cụ cự nhân phá hủy bốn xung quanh đồng ruộng bên trong còn lưu lại cự nhân dấu chân có chút địa phương cũng giữ lại vết máu màu đen nhưng hết thệ cũng đã kết thúc bốn tại cái kia tự xưng ra mốt người dưới sự cố gắng đúng vậy eo lần đã có chút không nhớ ra được chính mình lúc trước đi theo sau lương đối phương hô hào ra mốt lớn nhì là một loại tâm tình như thế nào khi đó hưng phấn cùng run dày cùng thế giới l à địch gánh vác tất cả mọi người không hiểu chất vấn muốn để thế giới đi lên khắc một con đường lộ quyết tuyệt hắng tàn phá ma di ạ chi tường bị tháo bỏ đại bộ phận chỉ lưu lại nước cờ một trăm m chiều dài xem như di tích g a á c mút nói muốn cung cấp hậu nhân thưởng thức kéo lần ánh mắt không có tiêu cự nhìn xem mặt kia tàn phá tưởng tựa như đã dần dần xa suốt cự nhân phát sờ một giống như nhân loại đối với cự nhân sợ hãi liền cùng cái này bức tường một lên tại phai m à u loại đồ vật này có cái gì tốt thưởng thức giống như là c o n khỉ kéo lần chính mình cũng không có phát hiện ánh mắt của hắn là h ở hững như thế hi kéo lần thanh thúy tiếng hô hoán từ đằng xa vang lên rầm rập tiếng oanh minh từ bùn xỉnh trong đồng phát ra y rèn rệ ạ ở mi tâm vẫn vắt sâu hơn di từ một cố g h i bạch sắc gạt mõ bên trên l sau đó từ cái này cố vượt qua năm mét dị hình ạ t mò bên trên lợi dụng linh hoạt trang bị xuống n ẹ o lần da mốt tiên sinh nói thế giới biến đổi đã sắp hoàn thành đang tìm người đó người tại bên trong làm gì xin thanh â m bên trong có không cách nào ước chế hưng phấn kể từ da mốt tiên sinh mang đến siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật cái này cái thế giới tiến trình liền bị hoàn toàn thay đổi mù cụ cự nhân bị ạ t mò binh sĩ không phí thổi cho f o s t e r đánh lui mù cụ cự nhân căn bản là không có cách đối với cái này chút di động lực lượng siêu quẩn hỏa lực hoàn toàn siêu việt thời đại máy móc cái vật tạo thành uy hiếp mà áo giáp cự nhân dài n ở cũng tại tấn công hành động bên trong bị ra mốt tiên sinh điều khiển trí tuệ ạt mò đơn độc cầm xuống hết thẻ chân tướng rất nhanh t r a ra manh mối đời đời cựu hận khó mà ngăn cản siêu cao khoa học kỹ thuật mang tới tiến bộ mặc kệ là mã lệ vẫn là eo lý ra đối mặt cái này loại thế giới biến đổi đồng dạng kỳ ngộ cũng đã vô tâm tranh đoạt cự nhân cùng những cái k i a thời đại t r ư ớ c tài nguyên jin hô gọi vài tiếng eo lần mới từ trên mặt đất đứng dậy hắn một không nói lợi dụng linh hoạt trang bị lên jin ạt nổn mô phòng sinh vật hình ạt mò k o lần người jin có chút thất thần hắn thế mà từ trong mắt k o lần thấy được một cỗ h Quái chi đàn t â mọi Chương chi cảm được cái chậm chạp không có gai đậu mò. Tại có chút biến chất cho cơ chúng còn có không hồ nhận thứ, hắn không hạt không khí hỏi tham phán phất mình không hắn hai nhì, ngươi ngươi, mơ đàn lận, Jin này biến bên trong, Jin lận, lắng ràng, sung nói chúng ta, mốt lớn nón gai giáp Quái vui đậu bầu biểu vài Tại để đạt là tâm một tay ta, mốt ta. mò. m ẻo sao? ẻo lo lá, ba bổ rõ người chúng ta một lên cuối cùng để cho cái này cái thế giới trở nên hòa bình chúng ta không còn cần tương l â y chúng ta có thể đi hướng về bất luận cái gì địa phương nghe nói mạ lệ cũng tại thay đổi quốc sách trên đảo vương tộc cũng đã sớm đón nhận ra mốt lớn nhì ý kiến bắt đầu cải cách chúng ta có thể đi nhìn b i ể n cả đi xem thảo nguyên đi đến bất luận cái gì chúng ta muốn đi địa phương ẻo lần di nói đến chỗ kích động giải khai dây an toàn của mình quay người lại đỡ chính mình cái này vị đồng bạn hai vai dùng sức lay động chúng ta tự do tự do hai chữ tựa như một cái mấu chốt tín hiệu lại phảng phất làm ộ t cái phát đ ộ c khí trong nháy mắt để cho ỵ rẻn rệ rẻ ạ ở hồi thật lại cặp mắt hắn một lần nữa tập trung không hiểu một cỗ hì t ọ vỡ xuất hiện tại g i trước người hắn con ngươi thu nhỏ nhìn xem éo l ẩ n trên người đối phương nỗ ngược khí tức tại căng g ọ t kẹo l ẩ n người y rèn rệ ạ ờ giải khai c h ó i buộc mình dây an toàn hắn nhìn xem đầu kia dây lưng màu đen cảm xúc vô hình cùng t ầ m tư bắt đầu không ngừng xuất hiện ở zin cái này dây lưng màu đen cũng không chỉ là cho chúng ta an toàn dây lưng đồng dạng cũng là đem chúng ta gò b ỏ t ạ i cái này hẹp hòi trên ghế ngồi gông xưởng a j i n ạc n ồ n hoàn toàn không cách nào lý giải éo l ẩ n suy nghĩ cái gì sắc mặt hắn tái nhuận đ o ý thức được đại sự không ổn miệng hắn rung động muốn khuyên giải nhưng lại một lúc không biết nên như thế nào mở miệm ngược lại lại éo lẩn tựa như tìm được cuộc sống bên trong chân chính trí chí lý hắn chỉ và o khoang điều khiển cùng với quang học trong màn ảnh bên ngoài trong đồng cái kia không ngừng đi xuyên công trình xe cộ cái này vài thứ tại phá hư thế giới của chúng ta a zin thế giới của chúng ta không phải cái này dạng chúng ta người cũng không phải cái này dạng hai tay của hắn bực bội cào lấy chính mình hai bên cạnh tóc thậm chí là lôi xé cổ áp lực kia ở trong lòng phiền muộn tựa như vận mệnh đều bị đoạt đi thất h ồ n l ạ c phách tại cái này một khắc hoàn toàn lấy nghị tư thực chất bên trong hình thức bày ra ta mẫu tan bị cự nhân ăn hết ta vốn nên giết chết tất cả cự nhân nhưng mà rác mốt tiêu mất cự nhân sợ hai hắn tiêu mất hết thảy kéo lần hai mắt bắt đầu đỏ lên hắn càng phẫn nộ cái tiêu cố phẫn nộ phản g p h ấ t không phải đến từ hắn lại hoặc là đến từ tương lai hắn lại hoặc là đến từ tương lai hoặc đi qua k h á c một cái người tại tuyệt đúng thời gian online rất nhiều tồn tại đều bởi vì ra mốt hành động bị triệt để trừ khử ý nghĩa để cho thế giới mở gai khoa học kỹ thuật cách mạng tạm thời trừ khử cựu hận lấy đáng sợ siêu khoa học kỹ thuật hạt mò tới lấy thay cự nhân phát sở tất nhiên sẽ để cho eo đi giả người không còn bị e ngại cùng đề phòng nhưng mà cái này chút hành vi cũng đồng thời tiêu mất rơi mất eo đi giả người đặc thù ý ngh kéo lần không minh bạch chính mình đã mất đi cái gì lại lấy được cái gì hắn chỉ là không ngừng đang tức giận loại k i a vặn vẹo dục vọng tựa như một chỉ đổ thừa sinh côn trùng tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất không ngừng khuấy động không được c ă n b ì n h da mốt người mặc bạch sắc nghiên cứ bảo hắn trên cằm xuất hiện sợi dâu cơ thể cường tráng cơ thể cơ bắp hoàn toàn lộ ra hình dọn nước hắn hình người phách tướng so tại thế giới này những cái tia chiến lược trần nhà cũng không kém bao nhiêu mặc dù da mốt bởi vì cố chấp muốn triệt để công lược cự nhân thế giới hơn nữa là lấy một cái khoa học kỹ thuật cách mạng mạch suy nghĩ nhưng hắn cuối cùng vẫn là có thể từ thế giới khác cùng với hiện thế nhận được lực lượng cái này để ra mốt căn bản không có mặc d a i bao n h i ê u phòng hộ thiết bị bộ kia l a m bạch sắc đồ trang trí t u i ăn mò đã bị mệnh danh là ra mốt hào bây giờ liền ngừng tựa ở cái này tòa nhà thuần bạch sắc kiến trúc cạnh ngoài nhân loại tinh anh tể tụ nơi này ba nón lá xem như c ậ p vệ tựa ở ra mốt bên ngoài phòng làm việc bên cạnh bên tường nhìn thấy chính mình thanh mai chúc mã kéo lần túi đầu từ bên ngoài đi tới cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là thấp giọng hỏi j e n đâu hắn nói hắn đi đón ngươi kéo lần cước bộ dừng lại một phía dưới cũng không có ngần đầu chỉ là có chút khàn khàn nói gì. Hắn không có việc gì. kẹt kẹt ba nón lá trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dị thường nhưng không đợi nàng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu eo lần đã đẩy ra màu đỏ văn phòng cửa lớn đi vào cái kia dẫn dắt thế giới mở gai biến hóa phòng của nam nhân giám mút chỉ là nghe tiếng nước chân liền có thể phán đoán người thân phận k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ loại kia lực lượng hắn mặc dù không có n ắ m giữ nhưng cũng tại không ngừng nếm thử hắn truy cầu cha tan xích chi vương ạt gạt t ư lực lượng nhưng tương tự hắn cũng đuổi theo người chi vương đông cổ dấu chân cái này hai người ở trong mắt hắn cơ hồ đã là ngang nhau vị trí eo lần người rốt cuộc đã đến giám ú t trong giọng nói có thoải mái và giải thoát. Hắn xoay người. nhìn xem cái này cái đã cao lớn không ít thiếu niên trước đây chính là đối phương cặp kia thiêu đốt lên cựu hận cùng khát vọng hai con người khơi dậy ra mốt đối với cái này cái thế giới chịu mến hắn mới có thể từ bỏ rất nhiều thô bạo công lược phương án một nhiều lần đem tài nguyên đầu nhập cái này cái đối với những người khác tới nói quá c ẩ n cỗi thế giới đến mức cơ hồ phòng làm việc bên ngoài tất cả mọi người đều cho rằng hắn làm sai là đang lãng phí tài nguyên tất cả mọi người đều nói cự nhân thế giới sản xuất căn bản không đủ để bù đắp phong tệ công lược tổ đầu nhập tài nguyên nhưng ra mốt như c ũ kiên trì người tri vương huy quang chưa bao giờ từng rời đi hắn hắn biết liền cùng trước đây một dạng vị kia người tri vương đối với mình hành động như cũ khanh lợi cuối cùng đến hôm nay thế giới của hắn công lược tiến độ đã vượt qua chín mươi phần trăm mã lệ cùng với cùng mã lệ giao chiến trứ quốc đều bởi vì chính mình tặng cho khoa học kỹ thuật từ chiến tranh chuyển tới phát dục hắn phảng phất là một cái siêu n h i ê n vật ngoại đại thủ khống chế thế giới tiết ca nạ để cho thế giới bảo trì đang động thái cân bằng bên trong rác mút trong lồng ngực một đau hắn khó có thể tin túi lầu xuống một cây thủ từ trước ngực của hắn đâm ra trái tim bởi vì tàn phá số lớn máu tươi cấp tốc từ thể nội bắt đầu phát tiết đủ loại tạng khí nhanh chóng lùi bại ô a eo lần ngươi trong mắt da mốt tràn đầy không thể tin xuất hiện tại trước người hắn eo lần dưới hai mắt phương có k h ắ c thường hoa văn đó là một s o n g như thế nào đôi mắt văng lãnh hờ hững tản ra tĩnh mịch cùng với một cỗ siêu nhiên truy thủ rút ra máu tươi phun ra ù y thủ rút ra máu tươi phun ra động tĩnh cũng không còn cách nào ẩn tàng cửa lớn trong nháy mắt phá thoái ba nón la cùng từ khắc một sừng cực tốc benzima tới l ẹ v ì trong nháy mắt liền đem eo lần đặt ở dưới thân eo lần ngươi đến cùng làm cái gì ba n lẹ v ì càng là bản năng rút ra s ở s i suốt lưới dao sắp bén trên thân da m ố s cờ dìm sần sắc h ỏ a d i ễ m tiêu đốt bên trong lẹ vị cùng với càng nhiều trên thân người đồng dạng g i ấ y lên ngọn lửa màu đỏ nhưng chỉ là trong nháy mắt ngọn lửa kia liền tại trong phiêu diêu dập tắt da m ố s miệng mũi đều bị máu tơi ư ngăn chặn nhưng cũng không hiểu nhìn xem mẹo lần hắn không minh bạch kéo lần vì sao muốn cái này sao làm kéo lần nhìn thấy ánh mắt của đối phương hắn kỳ thực cũng không có chính xác lý do hắn chỉ biết muốn để cho thế giới biến trở về hắn không cách nào xác nhận chính xác bộ dáng nhất thiết phải giết chết cái này cái ạ nọ thờ ngươi là ạ rác mút miệng há hợp âm thanh mơ hồ không rõ loại sự tình này có trọng yếu không hắn vốn định cái này dạng giải thích nhưng sinh mệnh đã bắt đầu từ trong cơ thể hắn ly tán xin lỗi đông cổ tiên sinh bốn xin lỗi cha tan ta không có vương giả độ lượng bốn phía dưới m ộ t khắc gin bạch sắc tin tức lưu bỗng nhiên từ trong mắt da mốt bộc phát thời gian thật giống như bị đỉnh trệ một cái dai lấy gin màu trắng mổ xài mặt nạ đồng dạng người ca xuất hiện ở trong mắt da mốt một người ta cướp lấy người cha tan à gạt tư tính mệnh bởi vậy ta hứa ngươi một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội giao cương như thế nói chương chín trăm linh bảy giết thiếu niên kia chương chín trăm linh bảy giết thiếu niên kia y rèn rệ ạ ở đột nhiên ngóc đầu lên phía sau lưng trong nháy mắt bị lẹ v ì sợ x ì t u ố t lưới dao sắc bén đâm thủng dần đau đớn trong nháy mắt kích phát trong cơ thể hắn lực lượng k i m s á c sấm xét trong nháy mắt đ ổ tung nhiệt độ hơi nước cầm vàng bột phát nhìn thấy ra mút thế mà lại độ đứng lên rõ ràng mình đã đâm xuyên qua trái tim của hắn rõ ràng tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng rồi có thể cái này loại ạ n ọ tờ cuối cùng vẫn là có thể đứng đứng lên kéo lân càng phẫn nộ hắn cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại tức giận như thế tên là y rèn rệ ạ ở thiếu niên t r i ệ để biến thành một lo hắn vô cùng phẫn nộ nhìn xem cái này cái đã từng lệnh hắn nghiêng b e o không dứt da mốt lớn đi gầm thét nói ngươi cái này cái quái vật phía sau âm thanh đã không giống nhân loại ở ở tạc ton ti tan ẩm vàng chống đỡ nát cái này trang nghiêm bạch sắc sở chỉ huy đưa tay đột nhiên đập về phía trước người da mốt chỉ cần không để đối phương ngồi vào bộ kia ạ t mò chỉ cần mình có thể ở đây giết đối phương chỉ cần bốn cơ dìm sân sắc h ỏ a diễm ẩm vàng bộ phát ở ở tạc ton ti tan một quyền đánh xuống cổ tay trong nháy mắt nổ tung toàn bộ nắm đấm chỉ còn lại nhiệt độ hơi nước không ngừng thiếu đốt v thể thể người thấp nhỏ hắn bây giờ toàn thân tản mát ra đáng sợ sắc khí lẽ vì không cách nào khoan dung hy sinh nhiều như thế người hòa bình lần nữa bị phá hư vô luận nhị rẻn rệ ạ ở có dạng gì lý do hắn đều đặt quyết tâm muốn đem đối phương gạt bỏ trên tay hắn g dây lên h ỏ a diễm hướng về trên lưới đao của mình một xóa lưới đao cũng biến thành cờ dìm sần siêu lệ vì bên hông lập thể linh hoạt trang bị cho hắn cực cao sơ tốc trong nháy mắt liền đâm thùng nóc nhà đằng không dựng lên bén nhọn tựa như một đạo hắt tiến bắn về phía ẻo lần cổ ba nón lá lăng không bay múa không ngừng xoay tròn lấy từ k h á c một cái góc độ bay ra cùng lệ vì lơi kiếm dao kích trong n á y mắt nàng bị chém đứt cường n a o nhưng ba nón la tránh đi cái kia một kiếm bây giờ chỉ có thể hô nói ra mốt tiên sinh lệ vị binh trưởng ẻo lần hắn khẳng định có lý do của mình chúng ta ngầm miệng lệ vị ít có gầm thét lên tiếng hắn tại trên không không ngừng biến hướng chiến tranh chính là chiến tranh tại trên việc quan hệ vô số người sinh tử đại sự đã có nhiều như vậy đồng liêu bởi vì cái này dạng hoặc như thế ý chí chết đi cái này dễ gặp b ả n không có nhi nữ tình trường cùng với những cái kia bốc đồng không ở giữa sấm xét đánh xuống một c h u ô i xưa cũ c ử kiếm xuất hiện tại trên đã trở nên tàn phá bạch sắc sở chỉ huy bên trên không cái kia tản ra không h i ể u lực lượng c ử kiếm lơ lửng tại tất cả mọi người đình đầu g i á mốt đứng tại trong vòng phòng hộ lúc này mở miệng đủ l ệ vì ba nón lá các ngươi tất cả đi số a lẹ vì cùng ba nón lá hai người xem như trước đây tối cường nhân loại xủ cả xa bình có thể đối mặt toàn thân tản ra giống như hỏa diễm một giống như khí tức jammus cũng không có cự tuyệt đối phương mệnh lệnh cái này để đã khôi phục như lúc ban đầu ở ở t a k tonti tan càng thêm phẫn nộ hắn cảm giác chính mình thật giống như bị thế giới vứt bỏ một giống như jammus thở dài một â m t h a n h còn kém mấy tháng mới mười chín tuổi hắn thứ nhất lần cảm nhận được thế giới so le phía dưới m ộ t khắc hai tay của hắn trước người hư nắm hỏa diễm cấp tốc cháy bùng ánh mắt hắn b i hay thời đại thiếu niên ị rẻn rệ ạ ở không ngừng xuất hiện tại trước mắt hắn cái kia trong hai mắt thiêu đốt lên khí thiếu niên đối với cự nhân phá hủy gia viên nhân loại bị tưởng cao vây khốn khuất n ụ c tựa như muốn xông ra vần tiêu phẫn nộ cũng đã biến mất không thấy gì nữa đối với tự do khát vọng cũng sẽ không rõ ràng duy một lưu lại chỉ có đối với mình tâm hận cùng với vậy để cho hắn gương mặt đều trở nên xa lạ và mẹo g i á mút cái kia t r ư ơ n g hạ sắc khuôn mặt bên trên có mắt nước mắt không ngừng n h xuống hắn không thèm để ý chút nào trước mặt cái kia thật giống như t à n g a vô tận khí ở ở tặc ton ti tan hắn chỉ là đang ai thán cái kia khả kính thiếu niên ỵ rẻn ạ ở mất đi liên phản phất nhìn thấy khác một cái chính mình chết đi một giống như、Bi. cơ dìm s nhưng sắc ỏ a diễm cấp tốc vạn n bèo g k ế trải thành h dần qua h này một dịch cái này cái thiên tư không tệ người trẻ tuổi cũng cuối cùng có thể từ xích chi vương ạt gạt tư tử vong bên trong đi ra cờ thế giới vương trí lộ lúc nào cũng kèm theo phong hiểm theo cự nhân thế giới kết thúc trong tay hắn quyền hạn lại sẽ thêm ra một cái mặc dù hắn có thể lợi dụng quyền hạn trực tiếp chỉ định chính mình tiến vào lòng châu thế giới nhưng vẫn là quyết định trước tiên lợi dụng tiểu vũ trụ tu hành nắm giữ tự thân tiến vào dị thứ nguyên năng lực tiểu vũ trụ thể hệ thậm chí là thái cổ thần tộc cứu cực phát sở kỳ thực tại trong đông c ổ mắt chân quý nhất không phải sức chiến đấu mà là không chỗ nào mà không bao lấy không gì không thể lực không chế vốn là từ vũ trụ vận hành bên trong rút ra tu hành thể hệ đối với thế giới vận chuyển lại là phù hợp bất quá cái gọi là thứ nguyên xuyên thẳng qua lại hoặc là trục xuất thứ nguyên cái này loại năng lực kỳ thực căn bản điểm ở chỗ tinh thần lực lượng. nhất thiết phải tinh thần lực lượng cường đại đến đủ để cảm ứng được khác một cái thư nguyên mới có thể lợi dụng tiểu vũ trụ cùng cồn p h ở xì ẩn cùng với bao táp tinh thần xé nát không tường ngăn lũy để cho chính mình chui qua lại lại hoặc là đem địch nhân đầu nhập trong đó có thể nhìn thấy trong nguyên tắc am hiểu cái này loại c h i ê u thức t h như s a k a s a k a b ọ n người cơ bản đều là tinh thần lực lượng vô cùng mạnh mẽ loại hình đông của cái này lâu như vậy đến nay từ đầu đến cuối tại vân hải thượng không ngồi xuống hơn nữa đem một cái cái phân thân lợi dụng những người khác triệu hoán ă n g lực kêu gọi tiến vào chư thiên vạn giới một phương diện tự nhiên là vì tiến vào đủ loại thế giới thuận tiện mình cùng kịch bản nhân vật chính phát sinh tương tác khác một phương diện cũng là vì lợi dụng bản thể cùng phân thân ở giữa cường đại cảm ứng năng lực rèn luyện đối với dị thứ nguyên cảm ứng bây giờ hắn đã có thể cảm ứng được thế giới khác chính mình phân thân tồn tại trình độ nào đó tới nói thời khắc này đông cổ đã cùng một thế chi tôn bên trong những cái kia thả câu chư thiên hắn ta người tu hành một giống như không hay thậm chí tiến độ càng nhanh hãn tử trong mạ dìn đạo đồ d i ệ n hóa tân pháp đem phân thân cùng chư thiên trong thế giới đủ loại tồn tại tiếp xúc d i ệ n hóa ra vô tận khả năng đổ sụp thành có thần bí lực lượng hắn ta đồng thời hấp thu vào thể nội đồng thời có mạ dìn cùng truyền thuyết đặc tính đồng thời bởi vì tiến vào hoàng kim、đồng、giai quyền năng sớm đã là chiến đấu hạch tâm đông cổ bởi vì là đem linh vương tiến hóa giả bá giả chân ma vương rất nhiều đạo đồ thống hóa tại nhân vương c h i lộ phía dưới cho nên ngoại trừ tự thân đặc thù người c h i vương quyền năng bên ngoài k h c quyền năng số lượng cùng vị cách đều cực cao theo một ý nghĩa nào đó đông cổ bây giờ đã có thể tính phải bên trên một chút thần thoại hệ thống ra ph c h ấ p t r ư ờ n g rất nhiều p h á p tắc cùng thần lực chỉ tiếc bây giờ ngăn tại hiện thế cùng người chơi trước đây cũng là một chút siêu việt thần thoại hệ thống da phả hoặc lấy tự thân khái niệm liền sáng tạo ra càng nhiều thần thoại hệ thống da phả cứu cực quái vật còn chưa đủ đ ô n g cổ hai mắt nhắm lại cẩn thận nhớ lại đã từng lòng châu thế giới từng ly từng tí h cái kia sạch sẽ không khí nóng g i a nhiệt n độ có thể transform đặc thù chủng tộc tự do rong rối ma vật thông qua tu hành siêu việt hết thệ võ đạo nhà bốn hết thệ khí tức đều từ trong đầu lại xuất hiện chương chín trăm linh tám sức chiến đấu bốn nghìn chương chín trăm linh tám sức chiến đấu bốn nghìn hẹn kỷ bảy trăm sáu mươi năm địa cầu một chỗ dần nông trường bên ngoài bánh bao trên núi son gỗ cụ lúc này đã hai mươi ba tuổi nhưng thiên tính như cũ duy trì lấy khi xưa chân thành cho dù đã có một cái nhi tử nhưng lại như cũ cả ngày trầm mê đang tu hành bên trong nông trường xử lý việc làm cũng phần lớn giao cho thê tử kỳ kỳ phụ trách bởi vậy lọt vào thê tử bất mãn xạ tò dị cơm ngươi về sau trưởng thành mười triệu không muốn trở thành ba ba của ngươi người như g ư ờ i n vậy a diện b ạ o trở nên thành thục kỳ kỳ một vừa sửa sang lại lấy tiểu xạ tò dị cơm quần áo một bên cạnh khuyên bảo con của mình mà nhanh chóng ăn son gỗ cụ căn bản không có lý giải đến thê tử bất mãn chỉ là ỵ xỉn muốn nhanh chóng cơm nước xong xuôi sau đó tiếp tục tu hành nói thật kể từ bên trên một giới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ kết thúc hắn cùng với tỉ ỉ cố lộ sau khi chiến đấu kết thúc hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp hắn mong muốn chiến đấu qua lại những đối thủ kia ken xỉn đã không biết tung tích phản phất rời đi võ đạo giới dèm trạ là cái lãng tử cũng không có lòng võ đạo cớt lìn mặc dù còn tại tu hành nhưng tiến độ đã bắt đầu chậm chạp ngoại trừ tỉ ỉ cố lộ son gỗ cụ vậy mà một lúc nghị không ra có thể cùng chính mình chiến đấu người hắn liền cái này dạ bưng bắt cơm lâm vào suy tư son gỗ cụ gần như không sẽ ở lúc ăn cơm bị đánh gãy cho nên kỳ kỳ mới cố ý đang dùng cơm thời điểm nói nói như vậy để diễn tả mình bất mãn nhưng kỳ kỳ trong lòng đối với son gỗ cụ thích đến nhanh lúc này nhìn thấy gỗ cụ một thái độ khác thường dừng lại động tác ăn cơm tưởng rằng gỗ cụ khí liền vội vàng đứng lên khoát tay muốn giảng giải mình không phải là thật sự chán ghét đối phương nhưng gỗ cụ chợt nói đông cổ tiên sinh đã nhiều năm chưa từng xuất hiện đi hắn giống như có một loại nào đó thần kỳ cảm ứng lại một lần tự dưng liên tưởng đến cái kia thần bí xuất hiện nhưng lại thần bí biến mất người tỉ cỗ lỗ trước kia cũng một độ muốn tìm kiếm đông cổ tiên sinh báo thù lại đắng tìm không có kết quả mới cuối cùng trở về lại m u ố n thống trị thế giới đồng thời cùng mình tại trên thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ quyết thắng thua đông cổ tiên sinh ngươi nói là cái kia cùng ngươi một lên chiến thắng tỉ ỉ c ổ l ồ đại ma vương bị bùn mạ mắng nhiều năm cái người điên kia kỳ kỳ cũng có chút hiếu kỳ nàng đối với cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại bùn mạ gỗ c ủ cùng với quy quy tiên nhân trong miệng lao sư nam nhân cũng không có bao nhiêu hiểu rõ chỉ biết đối phương cũng không phải thuần túy võ đạo nhà nhưng thực lực cũng phi thường cường đại một độ là gỗ cụ muốn nhắc lại một lần giao chiến đối thủ l ê n rộ gỗ cụ không biết vì cái gì kỳ kỳ cùng bùn mạ sẽ cái này sao hình dung đông cổ tiên sinh hắn mười lăm tuổi lúc cảm giác đông cổ tiên sinh là có thể d i ữ a nhất người trưởng thành rồi so quy quy tiên nhân lão sư còn muốn có thể tin loại t bốn tựa như một đạo sóng điện xuất hiện son gỗ cù đống nhiên đứng dậy hắn cảm thấy quen thuộc mà xa l ạ khí gỗ cù trong nháy mắt từ cửa ra vào chạy ra ngoài kỳ kỳ vội vàng tại sau lưng hô to gỗ cù ngươi đi đâu bên trong ngươi không phải nói sau bữa ăn muốn dẫn xạ tỏ dị cơm đi xem một nhìn quy quy tiên nhân bọn hắn sao quy tiên phái mọi người đã nhiều năm không gặp bụt mạ tiếp thu rồi tra tan công ty cũng rất ít có cơ hội cùng mọi người gặp nhau cho nên ước định hôm nay muốn đi quy quy tiên nhân ở trên đảo gặp mặt nhưng ngộ cụ lúc này đã sử dụng múa không thuật bay ra rất xa hắn truy tìm lấy cái kia như có như không cảm ứng cuối cùng đi tới trong một chỗ thiên khổng bên trong phía dưới kia nám đen địa vực cùng với khô k h ố c hồ nước để cho ngộ cụ trong hoảng hốt nhớ lại bên trong đúng là mình cùng đông cổ tiên sinh thứ nhất lần tao nộ tỉ ị cổ lộ đại ma vương địa phương tư r a l i n h bạch s ắ c sấm x é t bằng không xuất hiện cỗ khí tức kia càng thêm nồng đ ậ m xoan ngộ cụ trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn hắn đã càng ngày càng cảm giác rõ ràng đến là đông cổ tiên sinh hắn phải xuất hiện cuối cùng theo cực kỳ mãnh liệt ba động ẩm v a n g bộc phát son gỗ cụ hướng phía sau thối lui đáng sợ niệm động lực c ẩm v a n g sẽ mở thứ nguyên hàng rào thân hình hình dạng cùng hai năm trước so sánh cũng có một định biến hóa đông cổ tiên sinh lại một lần xuất hiện tại trước mặt son gỗ cụ gỗ cụ kinh h ỉ tiến lên hắn cùng với mười lăm tuổi chính mình so sánh biến hóa càng lớn đã xong toàn bộ là đại nhân bộ dáng nhưng hắn đương nhiên sẽ không ô nhận g n ra đối phương hắn mượn chính mình từng tại cái này cái thế giới thi triển một đao hỏa táng lưu lại linh áp vết tích từ đó tại chư thiên vạn giới khác biệt trong thứ nguyên lợi dụng linh vương đối với linh tử hoàn mỹ lực không chế trung quy là tìm được cái này cái long châu thế giới đồng thời tại mặc vào thánh ý ỉa mượn nhờ ngọn lửa văn minh hoàn toàn thiêu đốt tiểu vũ trụ trong nháy mắt xé rách thứ nguyên tới chỗ này nha gỗ cụ đã lâu không gặp đông cổ nhìn xem gỗ cụ bộ dáng đồng thời trắng đen sen kẽ trùng đồng cũng đem gỗ cụ khí tức lực lượng rơi vào trong mắt trong lòng hơi n ố i lỏng một khẩu khí tự mình tới thời gian điểm cũng không tính quá m u ộ n thời khác này gỗ cụ lực lượng so sánh tám năm trước mặc dù đã có cơ hồ gấp mấy lần trưởng thành nhưng cũng không có phát sinh chất biến cái này cũng đại khái là gỗ cụ sức chiến đấu biến hóa biên độ nhỏ nhất một cái giai đoạn chính mình không đến mức một đến cái này cái thế giới. liền tao nộ vũ trụ đế vương thợ ý hễ dạ toàn bộ hình thái s ẹ o cùng với sau này những cái k i a đáng sợ hơn quái vật mấu chốt hơn là cái này cái thời kỳ b ờ rỗ ly còn không có đầu nhập thợ ý hễ dạ dưới trướng chính mình chỉ cần tìm được b ờ rỗ ly chỗ vạn khăn tinh cầu liền có cơ hội trước giờ tiếp xúc đến cái này cái cứu cực quái vật xoan gỗ cũ nhìn thấy đông cổ tiên sinh thế mà một mắt liền nhận ra chính mình rõ ràng bùn mạ cùng cỡ liền thứ nhất lần nhìn thấy sau khi lớn lên chính mình cũng hoàn toàn không dám nhận nhau ha ha đông cổ tiên sinh ngươi là tới cùng ta đánh xong cái tia một chiến sao xoan gỗ cũ biểu đạt mừng rỡ phương thức cũng rất đơn giản hắn cười ức chiến trước kia đông cổ tiên sinh tự mình đánh giết tỷ ỷ cổ lỗ đại ma vương đồng thời cơ hồ lông tóc không thương loại kia tư thái cho trẻ tuổi son gỗ cụ sự đà kích không nhỏ hắn cũng không cho rằng trên lôi đài chính mình thắng liền đại biểu chính mình so đông cổ tiên sinh mạnh vũ thiên lão sư cũng đã nói đông cổ tiên sinh cũng không phải võ đạo nhà rất nhiều thủ đoạn không thể trên lôi đài thi triển đông cổ nhìn xem hiếu chiến son gỗ cụ khoe miệng lộ ra hoài niệm ý cười nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu gỗ cụ năm đó cái kia một chiến ngươi thắng đường đường chính chính son gỗ c u một giật mình không minh bạch vì cái gì đông cổ tiên sinh không cùng chính mình chiến đấu hắn chậm rãi từ tư thế chiến đấu đứng lên nhưng phía dưới m ộ t khắc khắc một cô cường đại khí xuất hiện hơn n ữ a vị trí cực nhanh ép tới gần bánh bao núi hắn sát mặt một biến liền muốn bay qua đông cổ lại trong nháy mắt xuất hiện tại son gỗ c ũ trước người một tay để lại son gỗ c ũ b ả vai manh liệt tinh thần lực lượng trong nháy mắt buộc phát đen như mực không gian trong nháy mắt và mẹo sau m ộ t khắc hai người đã xuất hiện tại bánh bao núi bầu trời ba ba mới có bốn tuổi son xạ tỏ dị cơn gáo khóc một cái mặc chiến đấu phục tóc g i i chiến xù cá xạ một tay mang theo kỷ kỷ cổ. đứng tại trong sân ép hỏi lấy cả cạ d ộ t chỗ nhưng kỳ kỳ căn bản không biết cả cạ d ộ t là ai máy dò cảnh báo không ngừng vang lên r a đ í t z bỏ lại kỳ kỳ chậm r ã i xoay người nhìn thấy trên không giận không tìm được son gỗ củ cùng với mặt mũi tràn đầy hờ hững đông cổ cả cạ d ộ t mặc dù ngươi đã lớn lên nhưng ta vẫn có thể một mắt nhận ra ngươi r a đ í t z nhìn xem trên máy dò xét trị số không ngừng nhảy lên bên trong dừng lại ở bốn trăm mười sáu cái này để raditz biết m i ệ n g lên chính mình cái này cái phế vật đệ, đệ đích xác chính là hạ cấp chiến xủ cả xạ tư chất thôi nhưng đ ô n nhiên máy dò như cũ tích không ngừng vang dội ra đít hơi b i ế n sắc mặt nhìn về phía đứng tại cả cạ ruột bên người cái kia mặc gin màu trắng kỳ quái khôi giáp nam nhân sức chiến đấu bốn nghìn cái này làm sao có thể chương chín trăm linh chín ra đít c ư ơ n g chín trăm linh chín ra đ í sức chiến đấu bốn nghìn ra đít â m thần đại loạn sắc mặt cũng từ một bắt đầu ngạo mạn trở nên có chút tái nhợt hắn căn bản không thể tin được tại trên cái nhỏ yếu r ứ t lại phía sau tinh cầu xa xôi này thế mà tồn tại mạnh mẽ như vậy chiến x ủ cả xạ ra đít bản thân sức chiến đấu bất quá một nghìn năm trăm tiêu chuẩn hắn lúc sinh ra đời chính là người sài giản bên trong bị đánh giá là thượng cấp chiến xủ cả xạ tiêu chuẩn tư chất kỳ thực không t nhưng lại bởi vì sau này người x à i dạn g tinh cầu bị phờ ý hệ dạ hủy diện thiếu khuyết bồi dưỡng cùng tương quan học tập hơn nữa tại vũ trụ trong chiến đấu giá đít tâm tính dần dần phát sinh biến hóa ngạo mạn lại cũng không chịu học tập cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ son gỗ cụ trong nháy mắt tiêu thất phía dưới mức khắc son xạ tỏ dị cơm cùng kỳ kỳ liền đều bị son gỗ cụ xê dịch đến sau lưng hắn ngăn tại thê tử cùng trước người con trai thần s ắ c d i nhiên mạnh liệt khí tại thể nội bốc lên hì ngươi đến cùng là ai h ã từ giá đít r ê n thân cảm nhận được đáng sợ cảm giác áp bách đó là tỷ cổ lộ chưa từng cho giá đ í bởi vì đề phòng đông cổ tồ c ũ n g không tiếp tục bảo trì như vậy ngạo mạn tư thái từ trên không rơi xuống nhìn xem cả cá rốt thứ nhất lần có chút nghiêm túc mở miệng nói ta là ra đích người sài g i ả n đồng thời cũng là người nị sản hắn mắt cả mị xạ tổ cũng không có bất luận cái gì h u y n h trưởng thái độ đối đ ạ i đệ đệ ôn hòa có chỉ có một cái c ù n g nhiệt chiến đấu dân tộc đối đ ạ i hạ cấp chiến sủ c ả xạ lạnh nhạc hắn cần chính là một cái mới người sài g i ả n thuộc hạ cũng không phải cái gọi là đệ nị đệ nghi son gỗ cù không hiểu hắn căn bản không biết cái gì người sài g i n sự tình kỳ kỳ cùng son xạ tỏ gì cơm càng là không hiểu đông cổ lại tại lúc này mở miệng ra đ í vậy ngươi đến tìm son gỗ cụ cũng chính là đệ đệ của ngươi có mục đích gì son gỗ c ủ quay đầu nhìn xem đông cổ mắt cả mỹ xạ tổ vẫn là kinh nghi bất định cái này đột nhiên xuất hiện nị sạn đem hắn nộ khí đều cho kinh tản g ra ít nhìn thấy chiến lược cực cao người thần bí mở miệng cũng chỉ có thể tạm thời k i ể m chế trong lòng đối với cả cạ r ộ t bất mãn mở miệng nói ta tới là muốn cho thân là người xài dạn cả cạ r ộ t trở lại bên cạnh ta cùng đồng tộc một lên xem như tôn quý vũ trụ chiến xù cả xạ tiến hành chiến đấu hắn có ý định che giấu chính mình là bởi vì cùng vợ gậy tạ còn có cái tia ba tại công kích trên một tinh cầu khác tao nộ kịch liệt chống cự bởi vì nhân thủ không đủ cho nên mới nghĩ đến cái này cái hạ cấp chiến xù cả xạ đệ đệ càng là không có nói tới chính mình mấy người là vì vũ trụ đế vương thờ ý hệ dạ đại nhân hiệu lực son gỗ c ủ cao mày cái này cái tự xưng chính mình nghỉ sang người hắn không có chút nào ấn tượng càng là đối với người x à i gian cùng với đồng tộc vũ trụ chiến xù cả xạ cái gì không có hứng thú nhìn thấy cả cả giốt biểu hiện ra điệt lối với cái này cái ngu xuẩn đệ đệ càng thêm bất mãn giận nói ngươi chẳng lẽ còn đắm chìm tại trong cái nhỏ yếu tinh cầu chiến đấu niềm vui thú này sao một cái bình quân chiến lực không đến năm g i c rời chủng tộc cũng có thể thống trị tinh cầu không có chút giá trị xem ngươi cùng cái này cái địa cầu người sợ sinh nhi tử cũng đồng dạng ba ra đi tiếng nói chuyện dừng lại hắn nhìn xem cái này cái sức chiến đấu thấp đến liền lúc công kích máy giò cũng không có đưa ra cảnh báo nữ nhân thế mà một bàn tay đánh vào trên mặt của mình hắn cũng không đau thậm chí cũng không có sinh khí chỉ là cảm giác không thể tưởng tượng nổi liền phảng phất một cái nhân loại dọc theo đường đột nhiên có một chỉ con kiến chủ động chạy đến đối với mình lấy ra hai chỉ nhỏ bé cái kìm không cho phép ngươi nói xạ tỏ dị cơm kỳ, kỳ phảng phất nổi giận sư tử nàng từ gỗ cụ sau người nhảy ra lúc gỗ cụ cũng không có phản ứng lại đóng tốt đuối tóc lúc này cũng đã tan ra không khéo x ả tỏ gì cơm một thực là kỳ kỳ đáng tự hào nhất hải tử nàng mới không quan tâm cái gì người x à i dạn ra đi sờ lấy gương mặt của mình cánh tay một động son gỗ cụ trong nháy mắt tiêu thất kỳ kỳ trọng trọng ngã xuống gỗ cụ đưa ra tay chỉ chặn không khí ra đi tốc độ nhanh viễn siêu gỗ cụ tưởng tượng ra đi đánh mắt l i ế c q u a đông cổ đối với son gỗ cụ nói cả ca rốt cái này là cuối cùng một lần quản tốt n g ư ờ i nữ nhân son gỗ cụ đã dậy kỳ kỳ kỳ bộ mặt đã sưng nhưng ních sắc không có gặp tổn thương lớn hơn nhưng cái này một màn vẫn là để son gỗ cụ giận không kìm được hắn cả người khí bắt đầu kịch liệt bộ phát tích tích tích tích. máy giò không ngừng văng lên d a đ i d nhìn thấy son gỗ cụ chiến đấu trị số thế mà đang lên cao mặc dù cách mình vẫn là tương đối xa xôi nhưng đích thật là tăng lên bởi vậy d a đ i d đối với mình cái này cái hạ cấp chiến sủ cả xa đệ đệ cuối cùng có một ty hưng thú ánh mắt hắn tại kỳ kỳ cùng son xạ tỏ d ị cơm trên thân tự do tổn thương cái này hai cái người sẽ để cho ngươi sức chiến đấu để thằng s a o cả ca r ộ n cái kia nếu ta cái này dạng lời nói h ư u g a v i d trong nháy mắt tiêu thất phía dưới mực khắc con dao của hắn đã chém về phía son xạ tỏ dì cơm cánh tay mánh liệt khí trong nháy mắt tan g ã d a v i con ngươi một co lại trên máy dò xét màu đỏ cảnh báo không ngừng sáng lên đông cổ phảng phất chưa từng di động một giống như xuất hiện tại son xạ t ỏ dị cơm trước người tay trái nắm được ra đít cổ tay ra đít mặc dù ta đối với các ngươi người x à i dạn giúp đỡ diệt tộc c ử u nhân phờ ý hệ giả hiệu lực cũng không có ý kiến gì nhưng đối với cháu của mình cùng em dâu làm ra công kích thật sự là làm trái nhân luân ta không đồng ý ra đít dùng sức muốn rút tay về nhưng đối phương lực lượng lớn đến kinh người trong tay không ngừng bạo liệt khí cũng trong nháy mắt liền bị tan giã Son kim sắc hỏa diễm từ đông cổ dưới chân một điểm điểm dấy lên sau đó hướng về bốn chu lan tràn mặt thanh sắc trang phục trẻ em son xạ tỏ dị cơn dọa đến muôn mẹ tránh nhưng hỏa diễm trong nháy mắt tràn qua thân thể của hắn hắn là hoa hét to hai âm thanh cũng không có cảm thấy đau đớn ngược lại là cảm giác toàn thân ấm áp kỳ kỳ cùng son gỗ cũ cũng là một dạng kỳ kỳ vết thương trên mặt thế cũng tại cấp tốc khép lại mà bị hắn nắm cổ tay ra đít trận đau đớn lên tiếng hắn bị ngọn lửa đốt bị thương cùng son gỗ cũ khác biệt ra đít cũng không đem chính mình coi là là người cùng c h ú n g tộc không quan hệ ra đít đồng dạng xem thường nhỏ yếu đồng tộc quan niệm của hắn đã nghiêm trọng dị hóa tại nhân c h i lĩnh vực phía trên ra đít lọt vào áp chế hắn khi bắt đầu biến mất sức chiến đấu cũng thẳng tắp bắt đầu hạ xuống tâm tính đại loạn ra đ í thậm chí không có chú ý tới đông cổ nói tới vợ l h ệ tạ tinh chính là bị phờ ý hệ dạ hủy diệt sự tình đông cổ nhìn xem son gỗ cụ mở miệng nói gỗ cụ ngươi muốn cùng hắn giao thủ sao son gỗ cụ nhìn xem không ngừng r ẽ r ù a ra đích d... hắn có thể cảm nhận được đối phương mạnh hơn mình nhưng son gỗ cụ chưa từng e ngại chiến đấu hắn gật gật đầu lại lắc đầu nói đông cổ tiên sinh ta muốn cùng hắn chiến đấu nhưng mà rất là công bình một chiến đông cổ lòng mở ra đích d... mang theo mặt khác hai người thối lui đồng thời một đạo phân thân cấp tốc hướng về trong cảm giác u u y tiên nhân vị trí trong nháy mắt di động thời khắc này lòng châu thế giới cường giả số lượng không nhiều đông cổ có thể dễ dàng bắt được những cái này thể vết tích vì tìm được vạn khăn tinh đông cổ cần bùn mạ trợ rút cái này một bên cạnh nhìn thấy h ỏ a d i ệ m biến mất dạ đích cũng minh bạch son gỗ cù ý tứ khoe miệng của hắn câu lên nhìn xem bày da kỳ quái tư thế chiến đấu son gỗ cù lộ ra không cặn bạ ý cười Siêu. Son son son tiêu thất, đến 10 đạo tàn xuất hiện tại giả tại giả rôi nhiên Liên xuất chu quyền trong đạo trong trào. nháy đến tàn ảnh bốn tàn tượng quyền tại trong tay son gỗ củ, đã đã đến đỉnh phòng, nhưng giả như gỗ gỗ gỗ củ địch củ, địch cũ chỉ củ mắt thất, tay tay đột đem đã đã là dự dự ra, m ặ trên đất t o to đảo n nháy nước luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều áp đảo tính mạnh hơn lúc này son Trường g hố địch h áp mắt đếm mét tốc t lực lúc cổ ra ra độ, đều vô là là i tài bùn mạ. hải i tài ê Trên n bùn mạ. h đảo cỡ lìn còn đang chờ chờ cổ cụ mấy người cũng đã rất lâu không gặp nhưng đ ỗ n g nhiên mang theo cái mũ cỡ lìn cùng quy quy tiên nhân đồng thời quay đầu chỉ có bùn mạ một không có cảm giác như cũng ngồi ở tại chỗ phía dưới mực khác một đạo người cả giống như kim sắc điểm sáng cấp tốc huyết tán hình thành ngươi là cỡ lìn nhìn xem người tới ký ức trong nháy mắt bắt đầu rõ ràng trên mặt hắn lộ ra ngạc nhiên ý cười trong nháy mắt nào tới đông cổ tiên sinh trước kia là đông cổ tiên sinh tại ấp tỳ ỵ cổ lộ thủ hạ ma vật trong công kích cứu được tính mạng của hắn hắn từ đầu đến cuối mang lòng tàn kích mà nghe được đông cổ cái này cái tên quy quy tiên nhân cũng là nhớ lại trước đây vị kia cùng mình nhẹ nhàng vui vẻ một chiến quai tài rõ ràng không phải võ đạo nhà lại sử dụng bá đạo cực điểm quyền pháp bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đ ề u vượt xa thường nhân đang đang m u ố n tiếng bước chân r ồ n dập bên trong diện mạo đồng dạng thành thục giữ lại tóc ngắn bùn mạ từ gian phòng bên trong nổi giận đùng đùng đi ra nhìn ngươi tới quả nhiên là cái kia để cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi nam nhân lập tức hư lệnh nói thật đúng là ngươi a nàng năm đó mặc dù tính ra là bị hàn cứu nhưng đối phương đối mặt tỉ ý cổ l ộ đại ma vương lấy chính mình tính mệnh áp chế lúc lộ ra cái kia cổ lạnh mặc cùng vô tình để cho bùn mạ vô cùng khí mặc dù gỗ cụ giảng giải coi như bùn mạ chết cũng biết nghĩ biện pháp dùng lòng c h â u phục sinh nhưng bùn mạ vẫn là đối với đông cổ lạnh nhạt cảm thấy sinh khí bởi vì nàng có thể cảm giác được thời điểm đó đông cổ cũng không phải lừa gạt tỉ ỉ cổ l ộ mà là thật sự đối với sinh tử của mình vô cảm cái này để quen thuộc son gỗ cụ cái này dạng thực lực cường đại lại vô cùng quan tâm tính mạng mình cường g i bùn mạ vô cùng khó chịu đông cổ tiếp lấy cờ lỉn hướng về phía quy, quy tiên nhân gật gật đầu. sau đó ngược lại là hướng về phía bùn mạ nói bùn mạ tiểu thư ta cái này là tới là nghĩ lấy được trợ giúp của ngươi bùn mạ cha ta nắm giữ lấy có thể chế tạo vạn năng bao con động kỹ thuật bọn hắn tương lai cũng có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian có thể nói kỳ thực có cường đại siêu khoa học kỹ thuật bởi vậy bùn mạ là đồng cổ thứ nhất lựa chọn mặc dù thế giới này hư hư thực thực vẫn tồn tại a ra lôi cái này chút nhân vật nhưng nếu như không có tất yếu hắn cũng không muốn t r e o chọc loại kia khôi hài hệ nhân vật bùn mạ nghe được cái này lời nói càng là khi không đánh một chỗ tới nàng cắn chặt t i rằng cũng bởi vì chính mình tám năm trước cự tuyệt đối phương giao dịch đối phương đối đãi mình cứ như vậy lạnh ạ t bây giờ thế mà lại mặt dạng mày d à y cầu viện chính mình nàng hai tay vây quanh dáng người n g ử a ra sau t hừ l ệ n h một tâm thanh liền muốn cự tuyệt nhưng hắn lại lúc này cười lấy ra một bình thuốc ma nữ thuốc phản lao hoàn đồng cái này là tại thợ săn thế giới sản xuất đặc thù ma dược đông cổ chính mình cái kia một phần đã sớm tại hải tặc thế giới dâu trắng é đùa nịu gạt chỗ lãng phí bây giờ trong tay cái này mình là một lần nữa tại trong tay hiện thế từ chỗ khác người chơi lấy được cái này t r ù n ma dược đối với người chơi tới nói tác dụng không phải rất lớn nhưng đối với rất nhiều nhân vật trong kịch bản nhưng lại có kỷ hiệu bùn mạ tiểu thư ta bên trong có một bình có thể phản láo hoàn đồng ma dược mặc dù không tính c h ầ n quý nhưng bùn mạ một trận gió tựa như s ô n g lên trước từ trong tay đông cổ tiếp nhận ma dược trong miệng nàng vẫn không tin đang chất vấn nhưng tay bên trong đã đem ma dược tỉ mỉ người mấy lần phản lao hoàn đồng thật hay giả quy quy tiên nhân bởi vì trên thực chất thanh xuân mãi mãi cho nên cũng không thèm khát cái này đồ vật người xài giản cũng nắm giữ thật giải thanh niên thời kỳ chỉ có bùn mạ cùng kỳ kỳ cái này chút địa cầu người nhất là địa cầu nữ nhân đối với cái này đồ vật vô cùng cần bùn mạ tại đông cổ giải thích xuống nửa tin nửa ngờ ăn mới hạt Cơ hội là nếu như có thể tuyển chế tạo cái này trùng ma dược kỹ thuật cùng chế tạo vạn năng bao con nhậu kỹ thuật nàng một chắc chắn lựa chọn ma dược đông cổ cũng không ngăn cản ngược lại làm ở miệng nói bùn mạ tiểu thư ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khai phát ra một kiểu có thể viễn trình định vị có một loại nào đó đặc thù người tọa độ dụng cụ đông cổ mặc dù lúc này đã hoàn toàn có tại vũ trụ trong hoàn cảnh sinh tồn năng lực cùng với phạm vi lớn trong nháy mắt di động thậm chí trực tiếp vượt qua không ở giữa năng lực nhưng lại không cách nào tìm được vạn khăn tình chỗ tìm người thủ trưởng mặc dù có thể chỉ dẫn bờ rộ l ì phương hướng nhưng đối mặt mênh mông vũ trụ một cái đơn một phương hướng căn bản khó mà tìm được đặc định t i n h cầu bởi vậy hắn đem mục tiêu đặt ở tiếp qua mấy mười năm nay g cả cỗ máy thời gian đều có thể phát minh bùn mạ trên thân xem như thời thiếu nữ liền có thể chế tác đồng thời cải tiến long châu dạ đà kỹ thuật đặc nhân bùn mạ kỳ thực vô cùng tiên tài chỉ có điều tại gỗ cụ cái này nhóm siêu chiến bên cạnh x bút mà nghe cái này loại đặc thù nhu cầu bản năng cảm giác đến cái này cái hắn muốn cầu không đơn giản nhưng thuốc phản l a o hoàn đồng cái này loại đồ vật nàng thực sự không cách nào cự tuyệt liên bắt đầu m ì n h tư khổ tưởng sau một hồi lâu mới mở miệng nói cụ thể là cái gì đặc thù hắn cũng là hơi suy tư sau đó mở miệng nói ta m u ố n tìm xoăn gỗ c ụ đồng tộc g ỗ c ụ đồng tộc cờ lìn có chút mê mang bởi vì thế giới này địa cầu bên trên sinh hoạt đủ loại đủ kiểu á nhân loại cho nên cờ lìn một t h ằ n g cho là gỗ c ụ mặc dù có cái ngôi nhưng cái khác phương diện cùng chính mình không có gì sai biệt quy quy tiên nhân vũ thiên lúc này nhưng l ạ như có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh cái này cái đã hoàn toàn ở vào nhàn vân giã tờ s u giơ u trạng thái lao ra hỏa liền khôi phục đắm đuối trạng thái t ừ bỏ suy xét cái này chút không quan trọng sự tình đúng vậy với hắn mà nói bây giờ đại bộ phận việc v ậ t cũng không có quan trọng lớn hắn hai vị đệ tử đã thanh x u ấ t vụ làm thì ỷ cỗ lỗ cũng cùng gỗ cụ tan ra thù hận cái này cái thế giới đã x o bốn đáng sợ nổ tung từ tại chỗ rất xa phát sinh cái k i ê u mánh liệt khí dẫn phát kịch liệt chấn động dưới biển cái này c ố động tĩnh trong nháy mắt uy u y tiên nhân liền ý thức đến cái này là gỗ cụ tại sử dụng cả mệ hạ mệ hạ hơn nữa là toàn lực chẳng lẽ là tỷ ỷ cố lỗ lại cùng gỗ cụ lên tranh chấp hắn lập tức đi ra khỏi phòng c i l ì n đã trước tiên một bước nhảy đi ra đang cảm thụ cái tia c ố khí vũ thiên lao sư gỗ cụ t ự a hồ đang cùng người chiến đấu hơn nữa cái tia c ố khí thật mạnh c i l ì n sắc mặt có chút tái nhuận hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy khí cách xa như vậy khoảng cách đến mức gỗ cụ k h i hắn đều không cảm giác được chỉ có cả mệ hạ mệ hạ bộ phát cái tia trong nháy mắt hắn tài năng mới có thể cảm nhận được thuộc về gỗ cụ khí tức nhưng cái này địch nhất khí lại rõ ràng xuất hiện tại trong trong nhận thức của mình mấy người cũng là có chút bất an đông cổ lại lắc đầu nói yên t ầ m à gỗ cù bên kia có ta nhìn sẽ không xảy ra chuyện mấy người cái nào bên trong có thể tiếp nhận cái này loại lý do thoái thác bụt mã lập tức ném ra một khối bao c o n động một đỡ máy bay xuất hiện ở trên biển mấy người cũng là liên lụy máy bay hướng về chiến đấu địa phương bay đi bánh bao dưới núi phương bình nguyên bên trong bây giờ đại địa đã bị hoàn toàn cay mở ở giữa còn có mấy một trăm em mở lớn nhỏ sơ nệ lẹt trà động không biết chiều sâu son gỗ cù toàn thân vết thương thở hồng hộp đứng tại không động bên cạnh mà trên không da bị lông tóc không thương như cũ tung bay ở trên không nhìn mình đệ đệ cả cá rốt lực chiến đấu của ngươi mặc dù có lên cao nhưng mà biên độ không đủ người cùng ta tranh l ệ n h chính là hạ cấp chiến s ủ cạ xạ cùng thượng cấp chiến s ủ cạ xạ thiên phú tranh l ệ n h hắn h ữ lệnh một tâm thanh tương đương đắc ý son gỗ c ụ mặc dù khó có thể tin nhưng đối phương đầu kia linh hoạt hữu lực cái đôi xác thực để hắn cảm thấy rất là quen thuộc nhưng bất luận là nhục thể lực lượng tốc độ vẫn là khí cường độ đối phương đều hơn xa chính mình dạ ít nhìn xem dao động cả cá rốt đang muốn cho cuối cùng một kích nhưng kim sắc điểm sáng từ trên không bay xuống xong ỗ cù một giật mình một cỗ mới lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể hắn hơn nữa thương thế của hắn trong nháy mắt bắt đầu tự lành tế bào hoạt tính cũng tại đề thằng cái này không công bằng ra đít quay đầu nhìn xem thiên không bên trong vị kia mặc gin màu trắng khôi giáp nhân loại g ầ m thét lên tiếng nhưng hắn chỉ là nói ra đít thứ nhị hiệp chương chín trăm mười một chiến đấu dân tộc chương chín trăm mười một chiến đấu dân tộc xong ỗ cù trong nháy mắt buộc phát ra mánh liệt khí ở trong mắt ra đít chính mình cái này cái hạ cấp chiến sủ cả xa đệ đệ sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên mấy một trăm điểm không chỉ như vậy tựa hồ đi qua vừa mới chiến đấu đối phương đã chậm rãi quen thuộc động tác của mình muốn cái này loại tiết c a n a để cho rất ít trải qua sinh tử khổ chiến g i a đích có trong nháy mắt bối rối nhưng rất nhanh hai người động tác cũng nhanh đến để cho hắn đã không dành suy xét cơ thể bản năng động tác liền để hai người vượt qua nhân loại con mắt có thể bắt giữ phạm chủ kích đấu buộc phát ra dư ba để cho không khí bên trong xuất hiện một vòng vòng bạch sắc khí lãng Bụng m ạ cùng cớ liên bọn người là kinh hãi không thôi đã bởi vì dạ đích cái này cái đột nhiên xuất hiện cường địch cho thấy nghiên ép gỗ cụ tiêu chuẩn cũng tương tự có nhìn thấy cái kia đông cổ thế mà tựa hồ đã hoàn toàn đã vượt ra cái này cái cảnh giới chiến đấu mặc kệ là goku vẫn là cái k i a dai lấy mắt k i ế n g đặc biệt định nhân đ ề u ở đông cổ làm thiện chế phía dưới đông cổ tiên sinh cái này đến cùng là c ớ l i ề n đã khó có thể lý giải được gỗ cụ thực lực hôm nay liền đã để cái này chút khi xưa đ ỉ n h cấp võ đạo nhà nhóm khó mà với tới bây giờ nhưng lại xuất hiện một cái tựa hồ tính áp đảo mạnh hơn gỗ cùng người mà ở đây phía trên còn có đông cổ tiên sinh cái này dạng cứu cực quái vật cái này cái thế giới đến cùng cái nào bên trong xuất hiện cái này chút quái nhân đông cổ nhìn xem mấy người giảng giải nói cái này cái đang c ù n g gỗ cụ chiến đấu tên người gọi ra đích hắn cũng không phải địa cầu người mà là đến từ vũ trụ bên trong tên là người sài dạn g chiến đấu dân tộc hơn nữa là son gỗ c ụ h u y n h trưởng cái gì bùn g mạ cùng cỡ lìn cũng là kinh hãi con mắt sắp từ trong hốc mắt ra người ngoài hành tinh xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị như thế hơn nữa cùng bọn hắn có nhiều năm tình nghĩa son gỗ cụ t h ế mà cũng là người ngoài hành tinh cái này để hai người có chút khó mà tiếp thu nhất là bùn g mạ xem như sớm nhất tiếp xúc đến gỗ cùng người đối phương cơ hồ có thể tính làm là tại chính mình dưới mí mắt lớn lên thiếu niên mặc dù có cái đuôi cái này một điểm s á c thực đặc thủ nhưng người ngoài hành tinh cái gì bốn nhưng hai người cũng chú ý tới ra ít sau lưng đồng dạng mọc ra ít chít một cái cái đôi cái này cùng gỗ cụ đích sắc rất tương tự hơn nữa lời từ cái này cái một thằng rất đáng tin cậy đông cổ tiên sinh trong miệng nói ra có độ tin cậy thì càng cao b ộ t mạ tâm tư chuyển động rất nhanh đã trong nháy mắt ý thức được hắn vừa vừa cho mình nhu cầu người muốn tìm người cũng là cái này cái gì người xảy g i n đông cổ gật đầu không tệ mặc dù người xài dạn tinh cầu đã bị hủy diệt nhưng vũ trụ bên trong vẫn tồn tại số ít mấy vị người xài dạn ta muốn tìm người chính là trong đó một viên ta biết hắn bây giờ vị trí hẳn là một khỏa tên là vạn khăn tinh tinh cầu không người tọa độ cụ thể cần ngươi giúp ta tìm đi ra bụng mã lập tức lấy tay chống đỡ cái c ằ m nàng kết hợp son gỗ cụ đặc điểm bắt đầu suy xét có cái nào đặc thù có thể bị dùng để định vị hơn nữa bởi vì làm u ố n tại trong, vũ trụ bên trong tìm kiếm cái kia nhất định cần một cái công suất lớn đến khoa trương dụng cụ nông đậm đến đáng sợ hóa khí làm con đạn từ trên không, không ngừng bắn ra hạt mưa một giống như hướng về bốn mặt Goku hết sức chăm chú thân hình hóa thành tàn ảnh tại không ở giữa bên trong tránh chuyện x â dịch nhưng phía dưới cơ lìn cùng bùn mạ còn có kỳ kỳ son xạ tọ dị cơm lại dọa đến kêu to lên đông cổ mắt con ngươi một nháy không nháy mắt nhìn xem cái này chút tại đã từng có thể dễ dàng xé nát chính mình khí đạn đến mức hiện nay đối với hắn đã hời hợt hai tay của hắn mở ra không ở giữa trong nháy mắt bắt đầu và ặ mẹo phía dưới m ộ t khắc bốn chu không ở giữa tựa như lên gợn sóng một giống như từng đạo hư h à o gợn sóng xuất hiện bay về phía cái này bên cạnh quang đạn toàn bộ đều trâu đất xuống biển một giống như chui vào trong không ở giữa gợn sóng không có bạo liệt thậm chí không có sinh ra một chút điểm độc t ĩ n h liền biến mất ở trong không ở giữa ba động hắn đã có thể cảm giác được mình tại thứ sáu cảm giác siêu cảm giác cảnh giới bên trong chạy tới tình cảnh cực sâu thứ bảy cảm giác mạ nạt vịt nạ đã gần trong găng thớt hắn đã đối với không ở giữa trưởng không càng tùy tâm s ở dụng ngẫu nhiên tại trong linh quan một tránh đã có thể cảm giác rõ ràng đến cái kia từ chính mình đầu ngón tay vạch qua thời gian lưu b ụ t mạ cùng cỡ lìn chậm rãi buông ra căng thẳng cơ bắp nhìn xem đông cổ ánh mắt đã giống như nhìn về phía một loại nào đó thần chi đông cổ bây giờ xem như hoàng kim d à i bên trong cũng không tín h yếu tồn tại trên thực tế đích sắc có thể tại trong rất nhiều thần thoại hệ thống r a phả được xưng là thần chi tại lúc này địa cầu bên trên hán cường độ cũng hoàn toàn vượt ra khỏi sệ lẹt sở tì ổ cùng với bộ cụ cuối cùng vẫn là không cách nào vượt qua gấp mấy lần chiến lược trích lệnh bị da đít một quyển từ trên không đánh rơi đập ầm ầm rơi xuống mặt đất miệm phun màu tươi da đ í hơi trong lúc thở dốc từ trên không rơi xuống ánh mắt vướng bình nhìn về phía đ chiến đấu dân tộc người sài dạn trong xương bên trong đều có ngạo mạn cùng h u n g tính dù cho đối mặt tuyệt đối với mạnh hơn đối thủ của mình bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn khuất phục như thế nào coi như ngươi nhúng tay cạ cạ rột như cũ không phải là đối thủ của ta đông cổ dừng lại cùng bùn mạ giao lưu quay đầu nhìn về phía Gia z a d i t z z a d i t z trong nháy mắt cũng cảm giác bốn xung quanh không khí trở nên ngưng trệ chính mình tựa như lâm vào vũng bùn một giống như vườn cây là vũ trụ bên trong cũng sẽ không có, có thể đem người sài dạn thượng cấp chiến xù cả xạ vây khốn vũng bùn Gia z a d i d ngươi lấy chính mình thượng cấp chiến xù cả xạ xuất thân mà tự hào Gia z a d i d con ngươi một co lại nơi xa đã không có đ trên bờ vai một một tay rơi xuống g da ít tựa như sủ lông một giống như mái tóc đen dài trong nháy mắt đứng lên cái đuôi cũng bản năng giống như roi thép một giống như quất hướng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn đông cổ không khí bên trong xuất hiện xuất hiện một chắn không khí tưởng g da ít cái đuôi lăng không cùng không khí tưởng v à chạm xuất pháo đánh nổ tung đồng dạng âm thanh nhưng g da ít cơ thể cơ bắp căng cứng căn bản là không có cách chuyển động cái này cái quái vật g da ít không phải là không có được chứng kiến những cái k i a cường đại người mặc kệ là trong đội ngũ vợ ghệ tạ còn có cái tia ba cũng là người sải dàn bên trong cấp cao nhất chiến xù cá xạ còn có phở ý hệ gia đại nhân d ư ớ i trương cơ bản nữu đặc chiến đội những cái kia tung h à n h vũ trụ bọn quái vợt nhưng những người kia cường đại hoàn toàn bên ngoài lộ ra m á h liệt khí cùng đáng sợ cơ thể cơ năng hoàn toàn biểu hiện tại trong máy giỏ mà cái này cái thần bí nam nhân tựa như vũ trụ tinh không một giống như sâu không thấy đáy mặc kệ là động thủ vẫn là vừa mới cứu trợ c ả c ả giữa lúc lực chiến đấu của hắn liền một điểm cũng không hề biến hóa một c ố cự lực từ cổ tay gụi tợn l t tới trong n h y mắt xương cốt dị hưởng cùng với bởi vì cơ bắp cực độ co vào mà huyết dịch không cách nào thông suốt để cho dạ đi năm đấm không khỏi bung ra hắn khó mà dãy Nhất người dạn d i n dạn dạn dạn dạn c ạ n dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn d ạ o dạn dạn dạn dạn h dạn dạn dạn dạn d ạ a dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn d c n dạn dạn dạn t ạ n dạn ó ạ n dạn dạn d n dạn dạn dạn c ạ n dạn dạn dạn dạn dạn dạn i ạ n dạn dạn dạn d n dạn dạn dạn t ạ n t ạ n dạn dạn dạn dạn d c n dạn dạn dạn ạ n dạn dạn dạn dạn l ạ n dạn dạn dạn dạn dạn dạn d p h dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn dạn d ạ ruột l i ề n sẽ siêu về n g ư ơ i g i ạ đít căn bản không tin cái này loại chuyện thậm chí son gỗ cụ lúc này cũng chỉ là nằm trên mặt đất mở to mắt hà nội tạm bởi vì dần s u n g kích mà lệch vị trí đông cổ lại là lộ ra ý cười muốn đánh cái đánh của không dạ đít để cho ta cho ngươi tiết lộ người xài dạn chân chính bí mật ta chương chín trăm mười hai người xài dạn đặc tính chương chín trăm mười hai người xài dạn đặc tính tinh thần thời gian trong phòng son gỗ cụ vẫn còn có chút không hiểu cái gọi là người xài dạn bí mật đến cùng là cái gì đông cổ tiên sinh mặc dù có tinh thần thời gian phòng nhưng mà ngươi nói cái kêu bí mật là cái gì a son gỗ cụ sờ lấy sau gãy của mình mua h ã n vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng mặc dù mình tạm thời so ra đ ít yếu là không thể tranh cãi sự thật nhưng son gỗ c ủ kỳ thực đối với cái này loại cường địch xuất hiện cảm thấy mừng rỡ chỉ có cái này loại người mạnh hơn xuất hiện h ã n tài năng mới có thể tìm được mục tiêu đối với tương lai tu hành càng thêm c ó kế hoạch đông cổ phân thân ở bên ngoài phối hợp bùn mạ tiến hành nghiên cứu đồng thời cũng là phụ trách coi trường ra ít không để cái này vị người s a i giản tại địa cầu bên trên làm s á n g làm b ậ y s o n gỗ cù một bên cạnh hoạt động cơ thể một bên cạnh suy đoán đông cổ tiên sinh sẽ chuẩn bị như thế nào đặc hấn nói thật kể từ cạt rừng sẹn nhìn cùng với sệ lẹt sở tì ồ cùng bộ cổ cũng sẽ không tiếp tục chỉ điểm hắn sau đó gỗ cù đã rất lâu không có thu được để cao mạnh suy xét bên trong đông nhiên sau lưng không ở giữa một từng trận bắt đầu và mẹo cái này cái trọng lực mấy lần cao hơn ngoại giới tinh thần thời gian trong phòng không khí trong nháy mắt bắt đầu giống như long quyển gió một giống như có lên s o n gỗ cù kinh ngạc bay đầu một chỉ sơn bờ lách hẹn cánh tay trong nháy mắt xuyên qua x o n gỗ cù lồng đông ách phốc x o n gỗ cù miệm tim vỡ tan để cho thân thể cơ năng của hắn trong nháy mắt hướng đi sắp chết ánh mắt hắn bên trong có chút không hiểu sinh mệnh chi quang bắt đầu rút đi nhưng phía dưới mực khắc kim sát tiểu vũ trụ vẩy xuống son gỗ cú đông nhiên từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí một lần nữa rót vào phế tạng vốn là đã đen như mực một p h i ế n n a o hải lần nữa khôi phục ý thức bộ ngực hắn tổn hại bắt đầu một điểm một điểm khôi phục tại cái này trong cả quá trình trái tim lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên son gỗ cú đông nhiên cảm giác buồng tim của mình nhảy lên đến càng thêm có lực lượng không chỉ như vậy tế bào cũng càng bền bỉ son gỗ cú đông nhiên cảm giác chính mình khí cũng biến thành càng thêm cường đại. so dĩ vãng cường đại rất nhiều cái này loại biến hóa để son gỗ cụ mười phân ngạc nhiên hắn một thời chi ở giữa vậy mà quên truy vấn đông cổ tại sao muốn ra tay với hắn đông cổ tan mắt thấy đến người xài dạn cái này một chủng tộc đáng sợ cả tính trong hai mắt không ngừng xuất hiện đủ loại lực lượng vết tích gỗ cụ củ. ta nói ba ngày kỳ thực thật chỉ là ba ngày không có muốn mượn dùng tinh thần thời gian phòng ý tứ dù sao cái kia g dạ ít thực lực mạnh mẽ hơn người không nhiều đông cổ vốn là không chuẩn bị dùng tinh thần thời gian phòng đến cho son gỗ cụ tu luyện dạ ít là một cái cực độ khuyết thiếu kỹ xào chiến đấu cùng với liều mạng tranh đấu kinh nghiệm người xài dạn xem như xuất sinh liền có rất cao sức chiến đấu thượng cấp chiến sủ c ả xạ sau khi thành niên thế mà chỉ có 1.500 chiến lược cùng cùng là thượng cấp chiến sủ c ả xạ cái k i a ba cùng vở ghệ tạ trên lệ cử lớn cũng là bởi vì hắn căn bản vốn không biết được như thế nào lợi dụng người xài dặn đặc tính đi trở nên mạnh mẽ đương nhiên cái k i a ba cùng vở ghệ tạ lúc này đồng dạng không biết được cái này loại bí mật chỉ là cái này hai người thiên phú chiến đấu cao hơn ý chí chiến đấu càng mạnh hơn tu hành càng thêm triệt đề soạn cụ trước đây trạng thái bình thường sức chiến đấu không đủ năm trăm người xài dặn là trạng thái sắp chết phục sinh sau đó liền sẽ thu được trên phạm vi lớn tăng cường đặc thù lấy son gỗ củ tiềm lực phối hợp đông cổ trị liệu năng lực ba ngày thời gian đầy đủ để cho son gỗ củ cường độ đề cao đến tiếp cận hoặc siêu việt dạ định biên độ chỉ có điều cờ l ì n bọn người không yên lòng một nhất định phải tiến vào tinh thần thời gian phòng lấy được càng nhiều thời gian chỉ tiếc tinh thần thời gian trong phòng không khí mỏng manh nhiệt độ khác biệt cũng vô cùng khoa trường cho dù không thay đổi trọng lực tình huống phía dưới bùn mạ cũng không cách nào tiếp nhận bằng không đông cổ ngược lại là hy vọng có thể để cho bùn mạ tiến vào bên trong vì chính mình chế tác tìm kiếm vũ trụ bên trong người sải dạn siêu cấp dạ、đạ. sau khi son gỗ cụ thích đứng thời khắc này cơ thể đông cổ xuất thủ lần nữa đem son gỗ cụ trọng thương cái này một lần son gỗ cụ có chút chống cự nhưng vẫn là bị một nhớ ngã lưu đại hát thiên trung mặt một kích đánh như s ắ p chết tinh thần thời gian bên ngoài nhà t h ầ n điện quảng trường tại đông cổ chứng kiến phía dưới bộ cổ cũng thua trận g i ạ đ ị c h đ ắ c trí vừa lòng bất quá cái này một lần ngược lại là không có tiếp tục hạ sát thủ cái này cái thần bí cường giả nói cho hắn liên quan tới vở gệ tạ tinh hủy diện trận tướng mặc dù còn có điều hoài nghi nhưng đối phương một câu nói liền triệt để giao động dạ đít di ề n ngươi bây giờ biên độ đều có thể nát bấy lưu tinh đường đường người sài Làm lưu sao sẽ bị t phá i thượng, thượng chẳng đ lẽ thật là phở ý hệ dạ đại nhân kiên kỵ người sài dàn tiềm lực mới trực tiếp hủy diệt vở gậy tạ tinh bởi vì đã sinh ra dao động gia đình thậm chí ngay cả vở gệ tạ hai người cũng không dám liên hệ hắn lo lắng trò chuyện bị phở ý hệ dạ biết được Vũ vương trụ đế cho xa xa cả cả cả cả cả h dù là cái kia nhân loại u đặc hỗ trợ cũng không khả năng phía dưới mực khắc tinh thần thời gian phòng môn từ từ mở ra một cỗ mánh liệt khí đông nhiên từ trong bộc phát coi báo động không ngừng văng lên ra đi tư phòng bị lui lại một bước thần sắc cũng nghiêm túc xuống quần áo trở nên rách dưới son gỗ cụ sờ lấy lồng ngực của mình từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra hắn một vừa đi một bên cạnh phàn nàn nói đông cổ tiên sinh ngươi vẫn là đường dùng cái kia một c h i ề u ta hiện tại cũng cảm giác ngực không không đông đưa cảm giác rất kỳ quái đông cổ cũng không có nói cái gì chỉ là đẩy một đ ê m son gỗ cụ từ tinh thần thời gian phòng đi ra một cổ phái n h n khí vô hình quanh quẩn tại thân thể của hắn bố n chu mắt trần có thể thấy cảm giác c áp bách ẩm vang đánh tới bộ dáng kia l i ề n cùng da đít mới vừa đến địa cầu lúc không còn hai gây nên da đ í khó có thể tin không ngừng ăn lấy máy g i không ngừng một lần nữa đổi mới chỉ số một n g h n bốn trăm tám mươi cái này số lượng giá trị đã cùng chính hắn không còn hai gây nên hơn nữa lấy cả ca r ộ t phía trước biểu hiện ra đặc thù lúc chiến đ ấ u tất nhiên sẽ có lên cao theo lý thuyết cái kia hạ cấp chiến sủ cạ xạ cạ ca r ộ t lúc này đã có khả năng thắng nổi chính mình nói đùa cái gì son gỗ c ũ lúc này cũng một lần nữa đứng ở ra đít trước người hắn sẽ nát tổn hại nghiêm trong áo cái kia một khối khối cơ bắp đ a u tức đúa khắc ra đít chúng ta lại đánh một chàng a đông cổ lúc này đi đến bùn mạ chỗ t h ầ n điện sẽ l ẻ sợ tị ổ tại bên trong vạch ra tới một khu vực để cho bùn mạ đem nghiên cứu công trình cũng mang tới ra đ í liên tại phụ cận cũng dễ dàng cho bùn mạ thí nghiệm cơ khí bây giờ bùn mạ trước người cái kia hơi có vẻ dần trên máy móc có hai cái điểm đỏ đàng tại nhảy lên tọa độ cũng có thể thấy rõ ràng n g ư ờ i hoàn thành hắn còn là có chút khó có thể tin nhưng bùn mạ lại chỉ là hư lạnh một â m thanh nói tạm thời còn có chút vấn đề bất quá trên đại thể mạch suy nghĩ là đi đúng lui về phía sau chỉ cần hắn đối bùn mạ biểu hiện có chút tắt lơi nên nói không nói có lẽ bùn mạ đối với hiện thế tới nói kỳ thực đồng dạng có cao đến đáng sợ giá trị chiến lược trong n á y mắt bùn mạ quay đầu lại cảnh giác nhìn xem nông cổ vừa mới nàng cảm nhận được một cô nóng rực ánh mắt chương chín trăm mười ba vũ trụ đế vương thờ ý hệ giả chương chín trăm mười ba vũ trụ đế vương thờ ý hệ giả người thu được đạo cụ siêu cấp g i a đ a dò tìm t một không không đông cổ nhìn xem trước mắt chừng cao cỡ nửa người máy móc mặt lộ vẻ do dự b ù n mạ tưởng rằng hắn đối máy móc thể tích có đáng nghi giảng giải nói vội vàng làm ra một lúc không có chú ý thể tích ngươi để ý ta trở về cho ngươi thêm sửa đổi một chút đại khái có thể thu nhỏ một nửa、à. đông cổ lúc này càng phát giác được bùn mạ đáng sợ trong cái này cái đại não của con người này chỉ sợ ẩn giấu đủ để siêu việt hiện thế tri thức bụng mạ bị h ắ n ánh mắt nóng bỏng kia nhìn có chút sợ sệt bùn mạ tiểu thư có hứng thú đi tới một cái càng thêm thế giới chân thật sao tại cái kia bên trong ta có thể cung cấp cho ngươi mong muốn hết thảy mặc kệ là vĩnh chú thanh xuân ma d ư ợ c vẫn là thần kỳ đạo cụ thậm chí là vĩnh sinh cái này loại sự t ì n h ta cũng có thể cho ngươi đông c ổ ngữ điệu có chút lay động tựa như một cái đang tại dẫn dụ người khác xa đoạn đệm biểu bụng mạ lúc này mặc dù lớn tuổi một chút nhưng trên bản chất còn là một cái nữ nhân trẻ tuổi nàng đối với tử vong cũng không có sợ hãi như vậy hơn nữa tại cái này cái đồng dạng nắm giữ long châu thế giới muốn vĩnh sinh cùng thanh xu kỳ thực cũng không phải không có cách nào làm đến nàng một bên cạnh trốn đến quy quy tiên nhân xem nhìn một bên cạnh hai tay h o a n h ngôn từ cự tuyệt không cần ta rất ưa thích thế giới của mình cái này chỉ là một cái giao dịch đông cổ tiên sinh ngươi cũng không nên cho là ta đối ngươi chán ghét biến mất đông cổ có thể đọc đến bùn mạ tư duy nàng đối với chính mình mặc dù cũng không có biểu hiện ra chán ghét như thế nhưng cũng đích sắc không có đặc biệt y ê u hái hơn nữa đối phương là thật sự không muốn rời đi cái này cái thế giới hắn chỉ có thể gật đầu lùi lại mà cầu việc khác ta như vậy bùn mạ tiểu thư ta có thể hay không cùng ngươi lại tiến hành một lần giao dịch ta muốn kiến thức trong hết thức. một tại tại thiên thời bắt tìm trụ trong tòa tách bắt tính toán, nhất trong mắt xuất tòa Sau giữa ra muốn làm điểm kiếm điểm đầu, lâu, đấu, đầu đầu ngươi kiến năng son cùng như không cùng sơn chiến hắn bên người giản không gần nháy liền hiện gỗ cơ chi hồi xài cái hội khả địch củ cũ đã độ. đã đỏ độ. là dạ dạ Dạ vũ ở rất rõ ràng cái này cái giả đạ cũng sẽ đem xạ tỏ dị cơm cái này loại hôn huyết người xài dạn coi là người xài dạn đông cổ lông mày n ĩ u lên lo lắng đợi chút nữa trong gia đa sẽ xuất hiện số lượng khổng lồ hôn huyết người xài dạn quấy nhiêu tọa độ nhưng cũng may nhìn người xài dạn cái này loại chiến đấu dân tộc thật sự đối với chiến đấu bên ngoài sự tình không có hứng thú gì cái này loại động một tí phái ra một cái hài nhi liền có thể phá hủy một chút nhỏ yếu tinh cầu cường đại chiến đấu dân tộc thế mà không có ở trên vũ trụ lưu lại cái gì huyết mạch cái này loại tình huống vi phạm với phổ thông nhân loại cơ sở quy luật bất quá lại vì đông cổ bây giờ hành động lưu lại rất nhiều tiện lợi sau một hồi lâu, siêu cấp giả đạ tại trong vũ trụ bên trong xuất hiện lần nữa ba cái tọa độ trong đó một cái tọa độ chỉ có một vị người x à i giàn v ế t tích cái này bị hắn trực tiếp bài trừ phỏng đoán có thể là vở ghệ tạ cái kia tính chất gần thuận nhưng sức chiến đấu cực yếu đệ đệ tăng ngươi mặt khác hai chỗ tọa độ cũng là hai cái người x à i giàn tại một lên phù hợp trong nguyên tắc lúc này vở ghệ tạ cùng cái kia ba đồng hành chính mình muốn tìm mục tiêu bở rộ l ý lại có cha tan khăn ra giả tư làm bạn đ ồ n g cổ nhìn xem hai cái tọa độ lâm vào ngắn ngủi suy xét thời khắc này vở ghệ tạ cùng cái kia ba không hề nghi ngờ là cùng nhiệt nhất người sài g i n điển hình có thể nói xong toàn bộ là chiến đấu điên tại phở ý hệ giả dưới trướng cực điểm chiến đấu rong binh tác dụng hủy diệt mỗi cái tinh cầu hơn nữa cùng g i ả đ ị cái h c này loại xa đoạn thượng cấp chiến sủ cả x ã khác biệt cái này hai người sức chiến đấu đều tương đương cường đại cái kêu ba chỉ số sức chiến đấu đạt đến bốn nghìn cùng trạng thái bình thường đông cổ tiếp cận mà vợ gệ h tạ càng là gần đảm cao tới một vạn tám ngàn điểm là một cái chính cống quái v ậ t tại thuần túy sức chiến đấu tới nói đã bắt đầu bước về phía động một tí hủy diệt tinh cầu đáng sợ cảnh giới mà vợ ly mặc dù có càng mạnh mẽ hơn tiềm lực nhưng bởi vì bị lưu đày tới tinh cầu không người vạ khăn cho nên khuyết thiếu rèn luyện không có kích hoạt toàn bộ tiềm năng đông cổ cuối cùng cảm ứng một phía dưới dạ đích cùng gỗ cụ cái này hai minh đệ chiến đấu bởi vì biết người x à i dạn diệt tộc c h â n tướng dạ đích có chỗ chuyển biến cứ việc vẫn như cũ kiệt ngạo táo bạo nhưng không có lại cử động c h ấ p liền muốn giết người bây giờ cùng gỗ cụ chiến đấu cũng có tới có trở về gỗ cụ đang từ từ lấy được ưu thế đông cổ mặc dù biết dạ đích đối với vợ ghệ ta mà nói không tính là gì cái này cái tự đại vương tử là một cái gặp cái kia ba bị thua liền đem cái kia ba giết chết đ i ê rộ không để ý chút nào cùng người sài dạn chỉ còn lại sau cùng cái này mấy cái thành viên nhưng nghĩ đến lấy thực lực bây giờ của mình vợ g h ệ t ạ thật sự muốn giết chết chính mình cũng không dễ dàng không ở giữa bắt đầu và mẹo thiên địa dị biến cái này cái cực kỳ cường đại năng lực đối với đông cổ đạt đến cực hạn thứ sáu cảm giác tăng phúc cực lớn để cho hắn có vượt qua thứ nguyên năng lực bùn g mạ t h ấ y thế mặc dù không biết cái này cái đông cổ tiên sinh đến cùng là dựa vào cái gì năng lực di động nhưng thấy đối phương tựa hồ căn bản vốn không cần phi hành khí bộ dáng vội vàng hô nói bên ngoài gỗ cụ cùng người ngoài hành tinh kia chiến đấu người mặc kệ sao nếu là gỗ cụ thua làm sao bây giờ đông cổ khoác h o á tay tùy ý nói gỗ cụ sẽ không thua phía dưới mơ khắc không ở giữa giống như đặc vòi một giống như vòi một đông cổ hóa thành điểm sáng biến mất ở trong đó kỳ thực đông cổ nếu như có thể giống xạ c ả n h ư thế đặt đến trong tiểu vũ trụ thứ bảy tầng cực kỳ cao thâm cảnh giới liền có thể trực tiếp lợi dụng tiểu vũ trụ đem ý chí của mình cách không công xuống chỉ có điều giai đoạn hiện tại hắn còn không có đã đến loại trình độ đó chỉ có thể nụt thân cưỡng ép phá vỡ không ở giữa trong nháy mắt di động đi qua một chiếc dần phi thuyền bên trên rắn người gầy nhỏ phờ ý hệ giả đại vương ngồi ngay ngắn ở chính mình trên bạo tọa cao ngạo người sài dạn vương tử vợ ghệ tạ bây giờ không có chút nào vẻ tiêu n ạ o thần sắc khí quỳ một chân trên đất hắn cùng với cái t i ê ba cùng với tao thủ thể tốc tinh ba nộ cường chống người nhân không không đánh xuống. cự, có có cấp cầu đại đủ, đem bởi Bởi vì vậy mà lúc ọ t vào cơ bản đặc chiến đội chế bản nữ đội h rêu p n Lơn Phương tuyên bố muốn g Già đi Địt tìm một bố á i mới này g ư ờ i x i giản gia nhập vào đội ngũ, liền lái phi hành khí rời nhập ngũ, hành n khí vào à đi. Lúc này, vợ ghệ tạ đang tại báo cáo công tác vợ ghệ tạ ngươi nói là g i dạ ít muốn đi tìm một cái mới người x à i dạn Phờ hệ thần như khi sinh không ý tiện, giả vương, tùy trụ sắc sau xem vũ đế lâu trong lòng của hắn cất g i ấ u tàn bạo n ư u đồ sở dĩ muốn hủy diệt vở gậy tạ tinh chính là phở ý hệ dạ biết người xài dạn cái này cái chiến đấu dân tộc không dễ thuần phục nội bộ phản kháng cảm xúc kịch liệt mà cái này cái dân tộc truyền thuyết bên trong tồn tại tên là siêu xài dạ tồn tại mặc dù cũng không tin tưởng cái kia truyền thuyết nhưng phở ý hệ dạ vẫn như c ũ hủy diệt vở gậy tạ, tạ không tại tinh cầu thời gian hắn muốn đem tư chất không tệ vở g ậ tạ huấn luyện thành vì chính mình thủ hạ kiêu ngạo nhất trung thực cho săn vì thế có đôi khi không thể không tiến hành một chức gõ không đợi hắn mở miệm trong phi thuyền đột nhiên xuất hiện một cái sơ nệ h lẹt trả ở giữa không ở giữa không ngừng b ạ n vẹo bên trong một cái mặc kỳ lạ g h i màu trắng khôi giáp nhân loại nam t ử từ trong hiện thân p h ở ý h ệ ra nhìn thấy cái k i a áo giáp kiểu dáng nhữ mày hơi hơi ngẩng lên cái cằm mở miệng nói à một cái nhân loại thế mà xuất hiện tại trên trên phi thuyền của ta thực sự là hiếm lạ đông cổ trợ thấy p h ở ý h ệ ra, cũng là hơi hơi một giật mình sau đó ánh mắt đảo qua trong phi thuyền cơ bản lũ đặc chiến đội thành viên tại k h á c một bên cạnh rất có hứng thú đánh giá chính mình đông cổ nhìn một mắt thở mạnh cũng không dám cái tia ba cùng với thần sắc phẫn nộ nhưng tương tự không dám ng biết chính mình chọn sai tọa độ nhưng vẫn làm ở miệng đáp lại nói vũ trụ đế vương phở Y hệ dạ đại nhân lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo chương 914 b t r ă ờ i rồ ly chương 914 b t r ă ờ i rồ ly phở Y hệ dạ ý trị dô cụ chính là vũ trụ bên trong cường đại trí cực nhất tộc mặc dù thành viên cực ít nhưng lại có được viễn siêu chủng tộc khác tiên tiên tư chất mà cái này loại đặc thù tư chất cũng tại phở Y hệ dạ trên thân đã đến cực điểm phở Y hệ dạ không cần tu luyện vừa xuất sinh liền thu được tính áp đảo cường đại lực lượng cũng vì khống chế cái này phần lực lượng mà sáng tạo ra bây giờ cái này loại cực độ thấp bé tư thái cái này loại tư thái phía dưới thợ ý hệ d a lực lượng bị toàn diện vượt hóa nhưng sức chiến đấu hay là gần đạm cao tới năm mươi ba vạn không hề nghi ngờ cái này cái bị phá hư thần bệ ý ruột chỉ định vì phá hư người đại diện nằm trong tay bảy mươi phần trăm vũ trụ t à ác đê vương là chính cống siêu cấp quái vật đông c ổ biết thợ ý hệ d a bây giờ tại cái này loại xuất sinh sau đó chưa bao giờ tu luyện qua trạng thái chỉ cần hoàn chỉnh hoàn triển liền ộ tư t h á l i có vượt qua sáu ngàn vạn sức chiến đấu loại tiêu trị số đối với bây giờ đông cổ vợ gệ tạ cái này một số người tới nói đã không cần nhiều lời từ lực phá hoại góc độ tới nói đã tranh lệch t ứ nguyên mà cái này loại phở Y hệ dạ một sáng chuyên tâm nghiêm túc tu luyện còn có thể thu được bay vọt về chất trình độ nào đó phở Y hệ dạ đồng dạng là thế giới này siêu cấp thiên tài cứ việc không bằng bở rộ l ì loại kia tư chất quái vật nhưng đối với những người khác tới nói đã sớm không thể nào hiểu được đồng cổ lời nói để cho phở Y hệ dạ hơi có hứng thú hắn vốn định thuận miệng đùa c ợ t hai câu cái này cái không biết từ chỗ nào bên trong xuất hiện nhân loại sau đó cứ giao cho v ở gậy tạ giết chết dù sao hôm nay chèn ép một sóng v ở gậy tạ cũng cần có cái địa phương cung cấp vợ gậy tạ phát tiết một phía dưới phá hư dục phở ý hệ dạ không ghét bộ hạ phá hư dục v không để cái này nhóm người phá hư một phiên ngược lại là lộ ra không tốt quản lý h o á c người cái này cái nhân loại thế mà biết ta tồn tại phở ý hệ dạ đảo mắt bốn chu h ỏ i là các ngươi a i phá hư tinh cầu thời điểm làm không đủ sạch sẽ không phở ý hệ dạ chỉ cho là lại là cái nào tinh cầu tàn đảng muốn tìm chính mình báo thù cái này loại sự t ì n h cơ h ộ mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh bất quá là một cái cái không biết vũ trụ mênh mông côn trùng tại trên tinh cầu của mình lấy được một chút nhìn khó lường thành tích liền quên hết tất cả môn hướng vũ trụ đế vương dối ra gia giam n h n h cơ bản lũ đặc chiến đội người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn mặc dù sức chiến đấu cường đại nhưng đầu góc cũng không tốt một lúc lại còn thật sự tưởng rằng tự mình làm không sạch sẽ đông cổ lúc này lại nhìn một mắt vợ ghệ tạ sau đó mở miệng nói phở y hệ giả đại vương ta cũng không phải vì cái nào hành tinh báo thù mà đến ta bất quá là đang tìm kiếm một vị toàn bộ vũ trụ cường đại nhất người sài d ạ n mà thôi nghe lời nói này phở y hệ giả cùng với cơ bản lưu đặc chiến đội người cũng là đồng thời nhìn về phía vợ ghệ tạ thậm chí vợ ghệ tạ chính mình cũng là ngầm đầu ngạo mạn lườm một mắt đông cổ đông cổ, đông cổ lắc đầu nhét miệng lên cười nói thoác đại vương hiểu lầm ta tìm không phải cái này cái chó nhà có mà là loại kia chân chính tối cường người xài d ạ n vợ ghệ tạ sắc mặt một biến sắc ý lộ ra ngoài đông cổ như c ũ không ngừng tiếp tục mở miệng truyền thuyết bên trong siêu xài ra lúc này từ đầu đến cuối mang theo t à ác ý cười p h ở ý hệ dạ cũng là nụ cười tiêu thất hắn đối với cái này mấy cái chữ nhất là mất cảm mánh liệt khí không tự giác bắt đầu ngưng kết thành công hấp dẫn đến p h ở ý hệ dạ chú ý đông cổ tiếp tục v ặ n mẹo không ở giữa hướng về k h á c một cái tọa độ chuẩn bị di động một đạo tử sắc chùm sáng trong nháy mắt bắn về phía đông cổ nhưng lại tại đông cổ trước người phát sinh không hiểu truyền lệ phờ ý hệ dạ tốc độ cho dù là đông cổ bây giờ trong đầu xuất hiện cũng là vở ghệ tạ nén dẫn xuất thủ diễn thử nhưng cũng chính vì phở ỉ hệ dạ ra tay quá nhanh ngược lại là bởi vì hắn trên người cao thượng gia hộ mà bị tự nhiên truyền lệnh la s dạ e r đồng dạng khí trong nháy mắt bắn thủng phi thuyền không khí trong nháy mắt trôi đi khi áp biến hoa phía dưới trong phi thuyền nhà khoa học cùng khác không phải nhân viên chiến đấu trong nháy mắt b ố i r ố i phở ỉ hệ dạ một k í c h không trúng dứt khoát không tiếp tục cần giấu trực tiếp phiêu khởi một chỉ điểm ra hủy diệt tính khí hoàn toàn ngưng kết một điểm trong nháy mắt xuyên thủng không ở giữa phở ý hệ dạng một r kích, kích giống k h như đánh vào kim thiết phía trên không phản ứng chút nào mười hai thí luyện thứ nhì lần gặp đồng dạng công kích sẽ bị miễn trừ mà hắn trước lúc rời đi đồng dạng là hướng về phía phi thuyền một chỉ điểm ra lôi đế chỉ giữ bạch sắc lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung vũ trụ bên trong dần ngón tay bằng không xuất hiện một chỉ đâm về phở ỉ hệ dạ phi thuyền đáng sợ sấm chấp mưa báo tại trong vũ trụ bên trong bộc phát trọng lực hoàn toàn v n mẹo vốn xung quanh đám sao băng bắt đầu thay đổi quy tích đồng dạng vọt tới phi thuyền mặc dù cũng không phải là toàn lực hành động nhưng cái này một k í c h bộc phát trong nháy mắt cái kia ba trong mắt kiếng cái kia tóc đen nhân loại sức chiến đấu đồng dạng tại tăng vọt đáng sợ nổ tung tại trong vũ trụ bên trong phát sinh phở ỉ hệ dạ tung bay ở phi thuyền bên ngoài t i ệ n tay một vùng liền đem toàn bộ đám sao băng hủy diệt nhưng trở phở ý hệ ra mặt trầm như nước đáng sợ sát ý tại tinh trên không tràn ngập bây giờ tất cả mọi người đều sợ xệ túi đầu xuống đi tìm cho ta đến hắn t o a độ phở ý hệ ra mở miệng mấy cái nhà khoa học lập tức g ở đầu quay đầu phòng thí nghiệm chơi bừa bọn hắn xem như vũ trụ bên trong có thể bị phở ý hệ giả nhìn chúng nhà khoa học tự nhiên cũng có cường đại kỹ thuật lực lượng khác một bên cạnh đông cổ lần nữa phá vỡ không ở giữa lúc đã đi tới một chỗ vắng lặng bên trên tinh cầu khoe miệng của hắn như cũng mang theo ý cười mặc dù tao nộ phở ý hệ giả là ngoài ý mới nhưng cái này loại ý bên ngoài chưa chắc không phải một chuyện tốt dù sao, m u ố n từ khăn r a giả tư ngay dưới mắt đem bờ rỗ ly bắt cóc không có một cái địch nhân cường đại không tốt thao tác đông cổ từ trên không chậm rãi rơi xuống vạn khăn tinh hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt đồ ăn cũng tương đương khuyết thiếu ở trần trên cổ còn mang theo vòng cổ bờ rỗ ly chẳng có mục đích tại vắng lặng tinh cầu bên trên tìm kiếm lấy đồ ăn hắn bèn bên trên cột một chỉ bạch s ắ c l ô thai cái này là hắn đã từng duy một b ằ n g hữu lưu lại chứng kiến đông cổ xuất hiện trong nháy mắt gây nên bờ rỗ ly cảnh giác hắn tại cái này hành tinh bên trên chưa bao giờ thấy qua ngoại trừ cha tan bên ngoài bất luận kẻ nào chỉ là bản năng đề phòng hắn bị b ờ rỗ lì nhìn chăm chú lên cũng không có cảm nhận được cảm giác c áp bách thời khắc này b ờ rỗ lì còn không có thức tỉnh bản năng chiến đấu hoặc có lẽ là lấy chính mình thời khắc này lực lượng còn chưa đủ kích động b ờ rỗ lì sinh ra loại kia mãnh liệt chiến đấu dục vọng đông cổ hơi suy tư hai tay mở ra lời của hắn lấy niệm t h o ạ i hình thức tiến vào b ờ rỗ lì trong đầu h ì ta không phải là đ ị c h nhân bằng hữu ta chỉ là lạc đường hai tay ngón tay hơi hơi một động số lớn đồ ăn bằng không xuất hiện bở rỗ lì hai mắt chợ to bản năng hướng đi những cái tia đồ ăn ăn một miến nhìn thấy cái này chủng tình hình hắn cũng nhớ tới, tới. người sai dạn cái này loại chiến đấu dân tộc mặc dù đang phá hư lực lượng bên trên có siêu việt cực hạn tiềm lực nhưng kỳ thật tại ma kháng kháng độc tinh thần kháng tính các phương diện đều tồn tại không đủ cho dù là b ợ rỗ lì cái này loại tư chất quái vật lúc này cũng là không phòng bị chút nào ăn thức ăn của mình nếu là mình muốn b ợ rỗ lì bông nhiên ngừng đầu tóc giống như hùng sư một giống như hơi hơi tản g ra khí thế đáng sợ trong nháy mắt dâng lên đông cổ vậy mà cũng có mấy phần dùng mình cảm giác cái này là bản năng bản năng của hắn để cho hắn phát giác chính mình cái t i ê một sợ ác ý đông cổ lúc này không những không sợ hãi ngược lại lộ ra ý cười hắn lấy ra càng nhiều đồ ăn đặt tại trước mặt bờ rồ ly cười nói cái này chút đều cho ngươi bằng hữu của ta chương chín trăm mười lăm rụ d ỗ bờ rồ ly chiến đấu chương chín trăm mười lăm rụ d ỗ bờ rồ ly chiến đấu bờ rồ ly cũng không phải trời sinh á c nhân tương phản hắn đồng dạng thiên tinh chất phát thiệt lương chỉ có điều thể n ộ i ẩn chứa khó khống chế cường đại lực lượng cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá lý trí của hắn trưởng khống l i ê n như là một cái đứa bé có khống chế toàn thế giới vũ khí hạt nhân chốt mở hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành ác bên trong tri ác nhưng hắn tâm tư lại cũng không phức tạp chưa từng gặp qua chử cha tan bên ngo đối với nhân tế quan hệ qua lại cùng với xã giao một không hay biết đông cổ cho đồ ăn là nhiều như thế cũng mỹ vị như thế bản năng bờ rỗ li liền tháo xuống phòng bị tùy ý đông cổ xuất hiện tại trước người mình cùng hắn vẹn vẹn cách đủ loại đống thức ăn tích lấy tới núi nhỏ trồng đông cổ khoảng cách gần nhìn thấy cái này cái ẩn giấu c h ư thiên vạn giới đáng sợ nhất tư chất chi một nam nhân bắp thịt cả người tráng kiện mãi trôi chảy so son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ hình thể muốn càng cao lớn hơn mấy phần mái tóc đen dài bây giờ giống như cỏ dại một giống như hướng phía sau sinh trường thịnh vượng sinh mệnh lực từ đối phương thể nội không ngừng tạt ra trong h i ế u đ cơ thể đối phương ẩn dấu người sài dạn cái này nhất tộc bản chất nhất cường hãn cùng gia tính cùng với bạo ngược vợ rỗ lì tốc độ ăn rất nhanh người sài dạn tất cả dục vọng tựa hồ cũng tập trung ở ăn cùng chiến đấu hai phương diện cái này cũng là một loại bản năng có lẽ quá lâu chưa từng ăn qua đồ vật vợ rỗ lì cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất diện một hơn phân nửa đồ ăn nhưng hắn đ ô n g nhiên ngừng lại không được ta phải lưu một chút cho c h a tan đông cổ khỏe miệng ý cười hơi hơi thu liễm một chút b ợ rỗ lì s á t thực ngây tơ h tại đông cổ xem ra tương đối tốt lựa gạt dù sao thời khắc này b ợ rỗ lì kỳ thực đối với xã giao quan hệ xã hội cũng là một tấm giây trắng hắn duy một bằng hữu là bản tinh cầu một chỉ đổ thừa thú cái này cái thế giới không có bất kỳ cái gì hắn nhu cầu hoặc nhu cầu hắn tồn tại cũng không có bất luận cái gì ràng buộc bắt cóc cái này dạng vợ rỗ lì chỉ sợ đầy đủ thức ăn và quan tâm cũng đã đủ còn lại chỉ cần cẩn thận không nên bị vợ rỗ khăn v ỡ rỗ lì cha tan một cái căm hận vợ ghệ tạ vương tộc người sài dạn đông cổ đống nhiên nghiêng người sang tại chỗ rất xa một đạo người cạ vạch phá không khí trong nháy mắt bay tới toàn thân mặc t ử s ắ c thiếp thân chiến đấu áo mà bên ngoài nhưng là người sài dạn chiến đấu giáp trụ khăn gia giả tư cho bạch sắc tóc cùng sợi dâu xử lý tương đương trình tề cứ việc tại trong người sài dạn lộ ra cái này loại vẻ giàn mua trên thực chất đã cho thấy sức chiến đấu bắt đầu không thể áp chế đi xuống dốc chiến sủ c ả xạ chi lộ đã bắt đầu đánh gãy tuyệt nhưng khăn g a giả tư dị thường cố chấp h ắ n cố chấp muốn hướng vợ ghệ tạ vương tộc báo thù bởi vì chắc chắn con của mình là một cái thiên phú viễn siêu người xài d ạ n v ư ơ n g tộc siêu cấp thiên tài cho nên hắn không ngừng cho b ờ rộ lì quán tâu cựu hận bởi vì sợ s ẽ bị b ờ rộ lì tổn thương cho nên cho b ờ rộ lì dai lên khống chế vòng cổ cái này hai phụ tử vặn b ẹ o mà cố chấp cảm tình bên trong không có bao nhiêu lý giải dựa vào quan hệ máu mủ duy trì c h a tan bên trong này có đồ ăn rất nhiều đồ ăn b ờ rộ lì đứng dậy đem trước người còn lại đồ ăn hướng về khăn da giả tư thôi động nhưng khăn da giả tư lại là mắt lạnh nhìn mặc i n màu trắng kỳ lạ áo giáp đông cổ đối phương hình dạng rất rõ ràng không phải người xài giảng kh Cùng mỗi m ộ thời đồ khắc t h này khăn da giả tư cùng trạng thái bình thường đông cổ sức chiến đấu trên ư lệnh cực lớn nhưng hắn vẫn như cũng là gật đầu nói lần đầu gặp mặt khăn g i a giả tư tiên sinh tại hạ đông cổ là một cái địa cầu người khăn da giả tư nhữ mày suy tư phúc chốc mới khỏe miệng hơi hơi câu lên lộ ra một xóa không cặn bã đường con địa cầu người đó là vật gì hắn không cố kỵ nữa túi người xuống cầm lấy đồ ăn cẩn thận quét hình sau đó bắt đầu ăn không để ý chút nào đến đây phía trước con của mình có thể đã đại lượng ăn qua cái này loại không biết là có phải có độc đồ ăn b ợ rỗ ố lì sớm đã quen thuộc cái này dạng khăn da giả tư hắn đối với thế giới không có bất kỳ cái gì thưởng thức cũng không rõ ràng phụ tử ở giữa bình thường ở chung hình thức là như thế nào giai lấy vòng cổ thật giống như bị khăn da giả tư thuần phục da thú đông cậu nghĩ như vậy nhưng cũng khoanh chân ngồi xuống đồng dạng cầm lấy đồ ăn ăn khăn da giả tư động tác một ngừng lại hắn trong nháy mắt liền minh mạch cái này cái tự xương địa cầu người ra hòa, cũng không phải vì ăn cái gì. mà là muốn biểu hiện ra một loại cùng mình ngang hàng tư thái vợ dỗ lì đối với cái này chút một không có cảm giác hắn thậm chí còn đối với đông cổ cười cười đồng d ạ n g bắt đầu tiếp tục ăn cái gì đông cổ không ngừng bổ sung đồ ăn cái này loại đồ vật với hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lờ vợ sáu cấp bậc thực tế trưởng không cái này loại không có linh hồn tạo vật song toàn bộ là tiện tay có thể lấy nắm bóp cái này lần ăn kéo dài tiếp cận hai cái giờ vợ dỗ lì mới dùng một cái bụng đều bị hoàn toàn chống lên tới tư thái nằm xuống hắn cũng lại không ăn được kể từ xuất sinh đến nay cái này vẫn là hắn thứ nhất lần cảm nhận được ăn no cảm giác khăn r a giả tư đối với cái này không có chút nào ấ y n ấ y hắn là vì giảm bớt đồ ăn hao tổn sẽ giết chết đồng bạn người vì báo thù căn bản không có tâm tư suy xét sự t ì n h khác t r ừ n g mặc ăn hai cái giờ sau đó khăn r a giả tư mới mở miệng địa cầu người người có mục đích gì người xài dặn là vũ trụ lính đánh thuê bọn hắn khắp nơi công hãm người khác tinh cầu tiếp đó buôn bán ra ngoài đối với giao dịch không thể quen thuộc hơn được chỉ có điều cái này vẫn là hắn thứ nhất lần bởi vì đồ ăn cái này loại đồ vật cùng người giao dịch đông cổ nhìn một mắt nói chuyện lời nói không chút nào chú ý bỡ rỗ ly rất rõ ràng tại khăn gia giả tư giáo dục phía dưới b ợ rỗ lì thiếu s ó t rất nhiều thứ khăn gia giả tư s o n g toàn bộ là đem b ợ rỗ lì coi như cỗ máy chiến tranh tới lợi dụng mục đích ta bất quá là lạc đường lưỡng nhân trùng hợp gặp phải các ngươi liền nghị cùng các ngươi kết giao bằng hưu thôi đông cổ tùy ý nói khăn gia giả tư căn bản sẽ không tin tưởng hoang nôn khăn gia giả tư chậm dãi đứng dậy mãnh liệt khí bắt đầu hội tụ hắn cũng không phải một cái có tầm nhìn xa người tại trong đông cổ không cặn b ạ i ánh mắt hắn đối với đông cổ lộ ra rõ ràng địch ý ngươi bất quá là ngấp nghẽ chúng ta người sài dạn lực lượng a địa cầu người cho là dùng chỉ n g ư ơ i chính là bởi vì liền cái này chỉ là đồ ăn đều làm không đến mới giết chết chính mình người sài dạn đồng bạn không phải sao đông c ổ không chút khách k h í đánh gây đối phương khăn ra giả tư lửa giận dâng lên hắn liền vợ gệ h tạ vương đô không tôn trọng càng sẽ không đối với đông c ổ có tính khí tốt gì s á c ý lộ ra ngoài đem vừa mới lâm vào giấc ngủ bở rộ lì giật mình tỉnh giấc bở rộ l ì giết hắn giết cái này cái nhân loại bở rộ lì có chút không biết làm sao hắn không minh bạch vì cái gì vừa mới còn tại một l ê n ăn đồ vật cái này sẽ liền muốn chính mình giết chết cái này cái cho chính mình thức ăn người liền như là hắn không biết trước kia cha tan tại sao muốn đả thương bằng hữu của mình quái thú ba ả nhưng hắn vẫn là bạn đứng dậy hướng đi đông cổ cái kia to lớn n h ụ thể tản ra cảm giác gác bách mãnh liệt đông cổ mắt kiểm bông xuống hai tay mở ra bờ r ỗ ly ta cũng không phải địch nhân của ngươi khăn gia giả tư con ngươi một co lại cái này cái nhân loại thế mà biết được bờ r ỗ ly tên hắn trong nháy mắt ý thức được c ầ m mưu lập tức tăng thêm ngữ khí thậm chí lấy ra khống chế vòng cổ máy kiểm soát giết hắn bờ r ỗ ly bờ r ỗ ly trong trong nháy mắt hồi tưởng lại vòng cổ cực cao điện áp mang tới nhói, nhói huy quyền đánh về phía không chút nào bố trí phòng vệ đông cổ. dân lực đạo trong nháy mắt vỡ nát không khí hắn tại trong rừng bạch s ắ c mây khói ẩm v a n g bị đánh bay chương 916 lấy thân tự h ổ chương 916 lấy thân tự h ổ vạn khăn tinh không khí mỏng manh đông cổ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đến một trăm m đụng nát một tọa nham thạch tạo thành núi nhỏ b ợ rỗ ly từ trên không bay tới t r u n g hợp nhìn thấy đông cổ từ trong đuổi mù hiện thân vỗ vỗ trên thân vậy mà lồng tóc không thương hắn cảm thấy một ti khác thường nhưng hắn như c ũ không có trả tay ngược lại là tiếp tục giang hai tay ra nói vợ rỗ ly thả lỏng ta không phải là địch nhân của ngươi hắn đích xác đối với vợ rỗ ly không có một ti một hào lý cái này dù sao cũng là hắn chọn chúng người là muốn mang đi chân thực giới đối kháng trừ thiên vạn giới quái vật mà chọn lựa quái vật c h i vương b ợ r ỗ ly nắm chặt nắm đấm b ông ra lại nắm chặt hắn cũng chiến ý không mạnh thứ một bản thân hắn cũng không chán ghét đông cổ hắn cùng hắn cũng không có son gỗ cụ loại kia đặc thù k i ự u hận giảng buộc thứ chú nhất hắn là cho hắn thức ăn người hắn không có bị hắn chọc giận nhưng khăn ra giả tư nhưng từ hậu phương bay tới cái này cái lộ ra vẻ dán u a người xài dạn chắp tay sau lưng tiếp tục bức bách con của mình không để vợ ly có chính mình suy tính thời gian mau ra tay. hắn lần nữa cơ máy khống chế đó đông cổ khỏe miệng mang theo nụ cười vô hình hắn thiên địa d ị biến đã có thể cạ vang dội đến mấy ngàn công bên trong phạm vi khăn g i a giả tư kỳ thực một thẳng ở vào cạ vang dội phạm vi bên trong mặc kệ là hủy đi máy kiểm soát thậm chí tập sát khăn g i a giả tư đều lại cực kỳ đơn giản nhưng hắn chính là muốn để khăn g i a giả tư lộ ra cái này loại hùng hồ bức người tư thái để cho bở r ỗ ly nhìn thấy chính mình cùng khăn g i a giả tư khác biệt bở r ỗ ly cơ b ắ p c ổ khởi lần nữa một quyền đánh ra nhưng hắn thể p h á c so với lúc này bở dỗ ly còn muốn càng thêm cường đại hắn là không dựa vào khí cái này lo trở thành không sợ bất cứ gì thường nào hoàn cảnh l ụ c thể quái vật trình độ nào đó cùng thờ ý hệ giả cùng với một quyền siêu nhân thế giới bổ r ổ cái này loại vũ trụ chủng tộc càng thêm tương tự hơn nữa mười hai thí luyện cường đại miễn trừ tính chất ở đây lần nữa thể hiện ra đáng sợ ưu tiên cấp trên thân đông cổ kim sắc kỳ tích lập l ò e cái này một quyền đối với hắn không có chút nào c ạ van r ồ i hắn chỉ là bị cái kia cố lực lượng thôi động hướng phía sau phiếu đảng long châu thế giới ngoại trừ tầng chót nhất rẽ nọ cơ hồ tất cả mọi người đều thông suất lấy lực lượng phá đúng d ị lý niệm uy tác hệ lực lượng cực ít mà hắn thì lại khác hắn không chỉ là có thể l bây giờ đồng dạng giỏi vô cùng quy tắc cùng quyền năng lực lượng mặc kệ là đối mặt phở ỉ hệ giả vẫn là lúc này bở rộ ly ở đối phương lực lượng không vượt ra ngoài cái kia hạn độ phía trước mười hai thí luyện cùng những cái kia ra hộ chính là tốt nhất phòng ngự lực lượng hơn nữa đối mặt bở rộ ly cái này khỏa thế này lớn nhất nguyên thạch không xem như kỳ thực mới là tốt nhất ứng đối chi pháp mặc kệ là vợ gệ tạ vẫn là son cổ cụ chiến lược cao hơn nhiều này trạng thái khăn gia giả tư cùng bở rộ ly lại như thế nào bở rộ ly sẽ ở trong chiến đấu cấp tốc hấp thu đối phương kinh nghiệm chiến đấu lấy vượt qua lẽ thường cùng lộ dịp tốc độ cấp tốc để thăng đông cổ lúc này căn bản vốn không ra、tay. Bờ dỗ ly không cách nào nhận được vốn có kích động thậm chí ngay cả kỹ xảo chiến đấu đều không thể thu được tự nhiên một t h ằ n g tại vô hiệu nện đông cổ khăn g a giả tư cũng là phát hiện bờ dỗ ly nhục thể lực lượng không cách nào đánh tan cái kia cổ cái nhân loại phòng ngự là đối phương thân khôi giáp kia vấn đề hắn chú ý tới bạch ngân thánh y bất phàm nhưng không cách nào nắm giữ mấu chốt trong đó nhân tố phía dưới một khắc hắn giơ tay lên một đạo khí đạn ẩm vàng bắn mạnh đông cổ như cũ không tránh không né đứng tại trên không bị mệnh trung vợ dỗ ly nhìn xem cái này một màn quay đầu lại nhìn mình tra tan hắn hay không minh bạch vì cái gì cái này cái có thể cho mình hai người thức ăn nhân loại một nhất định phải bị giết chết đâu cha tan cùng đối phương có thủ đoán gì sao không có lẽ không có thủ hận giống như ba á cùng cha tan cũng không có thủ hận một giống như b ợ rỗ l ì đối mặt không chút nào phản kháng đông cổ căn bản là không có cách nhấc lên chiến ý tư duy bắt đầu thất thần phía dưới một khắc á n h chấp bắt đầu bùng lên cực kỳ kịch liệt dòng điện trong nháy mắt xuyên qua b ợ rỗ l ì cổ dòng điện thiêu đốt tế bào cùng thần kinh mang tới dần đau đớn trong nháy mắt để cho vợ rỗ ly cơ thể cứng ngắc đau đớn không thôi vợ rỗ ly ta muốn ngươi giết hắn ngươi không minh mạch sao khăn da giả tư cường ngạnh tiếp tục mệnh lệnh b ợ r ỗ lì tại trong dần đau đớn vô luận là thân thể hoạt tính vẫn là thể nội khí đều phi tốc tăng lên đông cổ mắt kiểm b u ô n g xuống nhìn xem khăn da giả tư không ngừng thi ngược nhưng hắn như cụ không xuất thủ a b ợ r ỗ lì bỗng nhiên há miệng phát ra dần âm thanh h ắ n phản phất chính là biệt m u ộ n quá lâu đột nhiên phun ra trong lồng ngực trọc khí nhưng mánh liệt khí trong nháy mắt xuyên thùng đến mười công bên trong không ở giữa cái kia cố sóng xung kích cường độ viễn siêu khăn da giả tư công kích cùng với lúc này địa cầu bên trên son gỗ cụ cả mệ hạ mệ hạ đông cổ thân hình bị oanh nhiên đánh b giống như bị một trôi từ khí ngưng tụ l ã n sơ trường thương trực tiếp đâm về mênh mông tinh không tăng lên đến mười công bên trong sau đó khí phát sinh nổ kịch liệt đêm không trong nháy mắt được thắp sáng dần nổ tung mang theo không khí chấn động tạo thành gió lốc Bờ r ổ lì không ngừng thở dốc trên cổ vòng cổ cuối cùng không tái phát ra điện giật hắn nhìn về phía mình c h a tan mặc dù trong lòng không có một ti một hào vui sướng nhưng vẫn là khát vọng nhận được đối phương khích lệ nhưng khăn ra giả tư chỉ là lạnh lùng thu hồi máy kiểm soát nhìn xem thiên không bên trong dư âm nổ mạnh thừ lạnh một â m thanh quay người liền muốn rời đi một đạo thân cả toàn thân tản ra ngọn lửa màu và nó t vợ r ê n không chậm dãi rơi xuống đông cổ giống như hỏa phương khôi chậm hỏa cổ dãi rơi rục hoàng, thương thế trên người đã hoàn toàn thương người Hắn sẽ không bị cái này ly o ạ trạng i thái dưới rổ bờ lì nhìn xem rõ ràng trên thân không còn khí cũng không có đặc thù gì lực lượng đông cổ liền cái này giống như từ trên không chậm rãi rơi xuống cái kia ngọn lửa màu và nóng cho hắn một cô ít có ấm áp cảm giác sấm xét lần nữa bùng lên dấn đau đớn bao phủ bờ r ổ ly lý trí vợ rỗ ly hai mắt trở nên trắng cơ bắp bắt đầu một từng khúc lên khăn da giả tư ở phía xa lộ ra ý cười cho là không kích thích vợ r ổ ly liền có thể được như ý b ở rổ ly căn bản là không cách nào áp chế điên rồ liền hắn cái này v ị c h a tan đều phải mượn nhờ vòng cổ tới k h ô n g chế không bằng nói không phải ngươi kích động b ở rổ ly hắn mới có thể nổi điên mà là không phát bị điên b ở rổ ly cũng không phải trạng thái bình thường cái này m ộ t khắc b ở rổ ly cả người khí trong nháy mắt bắt đầu t ă n g v ọ n hắn không có lý trí trong đầu chỉ quanh quẩn khăn da giả tư cái kia một câu giết hắn đột nhiên phóng tới đông cổ nhưng hắn lại như cũ hai tay mở ra không có chút nào bố trí phòng vệ không chỉ như vậy cái kia ghim mạch sắt thánh ý ỉ cũng trong nháy mắt bị thu hồi khăn da giả tư nhìn xem cái này một màn đùa thật sự cho rằng bờ rồ lì r ế t ỉm mỏ tổ n g ư ờ i sao phía dưới m ự t khắc bờ rồ lì s o n g quyền mang theo màu xanh lá cây k i n h khí trong nháy mắt xuyên thủng đông cổ đồng cổ lồng ngực máu tươi phun ra cái kia mang theo ấm áp huyết dịch trong nháy mắt vẩy vào bờ rồ lì khuôn mặt phía trên vốn nên càng thêm điên c n g bờ rồ lì lại cảm thấy cái kia cổ ấm áp trong nháy mắt chạy vào trong cơ thể của mình ngọn lửa văn minh bắt đầu ở bờ rồ lì trên thân tiêu đốt bờ rồ lì hai mắt trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo hắn nhìn xem bị chính mình xuyên thủng đồng cổ không hiểu nói vì cái gì phía dưới mực khắc đông cổ hai tay nắm ở bờ dường như c h ú c phúc dường như tán tụng ta là bằng hữu của ngươi vợ rộ l ì ngươi là tự do ngươi nên tự mình lựa chọn hướng ai huy quyền hạ ù sô cụ hạ ký đông lại tia chớp màu đen trong nháy mắt đánh nát v ò n g cổ vợ rộ l ì trên cổ một lòng xa xa khăn da g i ả tư sắc mặt một biến đông cổ lui lại hai bước đem vợ rộ l ì s o n g quyền từ bậu ngực mình rút ra máu tơi nhỏ xuống bên trong ngọn lửa văn minh bắt đầu tràn ra khắp nơi khăn da g i ả tư nhìn xem cái này một màn b ỗ n nhiên cảm giác trong lòng hốt hoảng hắn có thể cảm giác được con của mình sắp bị đọt đi chương chín trăm ly tự do ý、chí. chương chín trăm mười bảy vợ rỗ lì tự do ý chí ta là tự do b ợ rỗ lì nhìn mình nhốn máu xong quyển bị ngọn lửa màu vàng lóng bao quanh số lớn tri thức lịch duyệt cùng với đủ loại nhân loại ấm áp tình cảm bắt đầu ở trong đầu hắn rội rửa những cái kia hắn một ngày đều chưa từng cảm thụ qua ôn hòa để cho b ợ rỗ lì cái kia sắp muốn điên c u ồ n g thần kinh một điểm điểm lòng xuống hắn mê mang nhìn xem đ ô n g cổ tự do là cái gì b ợ rỗ lì không hiểu cái này loại từ ý nghĩa đó là hắn cùng với bẩm sinh tới liền chưa từng có hắn chưa từng có thể lựa chọn xuất thân của mình lại càng không từng chính mình có thể lựa chọn tương lai của mình lúc sinh ra đời liền bị kiểm tra đến sức chiến đấu đạt đến một vạn kinh khủng trị số bởi vậy bị vợ ghệ tạ vương nhận định sẽ uy hiếp được vợ ghệ tạ tương lai địa vị bởi vậy đem bờ rỗ lì lưu vong lưu vong sau đó tại không người vạn khăn tinh bờ rỗ lì đồng dạng không cách nào lựa chọn cuộc sống của mình hắn tra tan khăn gia giả tư đuổi đi theo thậm chí vì tiết kiệm đồ ăn giết chết đồng đội của mình c ũ n g m u ố n cưỡng ép mang theo bờ rỗ lì một lên sinh hoạt chờ bờ rỗ lì nhận thức đến thứ nhất cái bằng hữu quái thú ba á khăn gia giả tư như c ũ không có cho hắn có thể tự chủ lựa chọn bằng hữu tự do vợ rỗ lì tương lai đã bị khăn gia giả tư Tại ngọn lửa văn minh đổ vào sau khi đột nhiên đã hiểu rất nhiều khái niệm b ờ rỗ ly lại như c ũ không minh bạch tự do là cái gì hắn có thể dùng cái này phần tự do tới làm gì ngươi muốn làm cái gì là những cái k i a người xài dạn nhường n g ư ờ i tới khan g a giả tư không để ý hết thạy mạnh liệt khí thiêu đốt phía dưới thân hình của hắn giống như một đạo trùm sáng một giống như phong tới hắn điên cùng chất vấn đông cổ cái này một khắc hắn cảm nhận được vô cùng dần cảm giác nguy cơ cái này sau nhiều năm qua hắn đã sớm nhận định bợ rỗ ly chính là có thể để cho hắn hoàn thành báo thù mấu chốt cái này trên thế giới này sẽ không còn có so bợ rỗ ly càng cường đại hơn người xài dạn thậm chí, sẽ không còn có so bở rộ l ì tồn tại càng cường đại hơn hắn như thế hết lòng tin theo lấy cái này cái tương lai đến mức chưa từng có cân nhắc qua nếu như mình đã mất đi đối với bở rộ l ì không chế nên làm cái gì bây giờ hắn bởi vậy lâm vào dần bồi dối đông cổ đứng tại chỗ vẫn như cũng là bộ kia mặt chứa ý cười không có phòng ngự chút nào thản nhiên tư thái khăn ra giả tư trên bàn tay cấp tốc ngưng tụ lại một người cao d ầ n khí đạn hắn đã bị phẫn nộ phá hủy lý trí đến mức cũng không có chú ý tới ở ngoài sáng ngọn lửa màu vàng bên trong khôi phục lý trí bở rộ ly nhìn mình khí xông lại lộ ra thống khổ và rẽ r ủ gương mặt h ô n g Không không c đông. Cổ đông, cổ giữa n k linh vương tiểu vũ trụ cái này hai loại đạo đồ đông cổ đối với chiến tranh toàn diện cục cùng không ở giữa trường khống viễn siêu cái này cái thế giới chiến lược đẳng cấp chênh lệch không quá lớn khí chiến xủ cạ xả nhóm đối với khăn gia giả tư sợ hãi cùng với bởi rỗ lì xoan suít hãn tâm như gương sáng ngay tại cái kia dần khí đạn bao phủ đông cổ trước mặt hắn tóc trên chắn đều bị mãnh liệt đến vạn mẹo khí thổi lên lúc Bờ dỗ ly bỗng nhiên gào két lên tiếng ta nói không x ó n g trùng kích đáng sợ trong nháy mắt bộc phát bị khăn da giả tư ngưng tụ khí đạn trong nháy mắt bị đẩy lùi khăn da giả tư bản thân càng là giống như gặp cự lực va chạm gương mặt trong nháy mắt và mẹo tại ạ ca xì rằng có sau tấm vang bị đụng bay ra ngoài phốc khăn da giả tư lăng không phun ra màu tươi Bờ dỗ ly cái này thời điểm cũng không phải không lý trí trạng thái bởi vậy trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì hàn tiến lên muốn tiếp lấy tra tan nhưng hắn làm sao sẽ để cho khăn da giả tư thảm trạng kích động đến vợ dỗ ly thiên địa dị biến chậm rãi đem khăn Kim s ắ bởi, bởi vì ũ một cái hôm nay mới xuất hiện cái gọi là địa cầu người công kích ngươi cha tan bờ dỗ lì có chút rủ xuống tang trong lòng của hắn nào đó cỗ phẫn nộ cùng bạo ngược cảm xúc không ngừng quần quận hắn sắc mặt không ngừng biến hóa nhưng cuối cùng vẫn là lý trí tạm thời chiếm thượng phong hắn mở miệng nói cha tan ta chỉ là không muốn các ngươi chiến đấu hắn thứ nhất lần đang lớn lên sau có chút trần trờ biểu đạt ra chính mình ý nguyện cá nhân hắn muốn ăn đến càng thật tốt hơn đồ ăn hắn muốn từ đông cổ bên kia nhận được càng nhiều kiến thức hơn hắn muốn biết được loại kia tự do cái này là b ở rộ lý thứ nhất lần lấy ý chí của mình muốn làm ra quyết định của mình đó là trong hắn trong x ư ơ n g bị đẻ nén tự do ý chí suy tính kết quả thậm chí ngắn thời gian đệ lại cái kia bởi vì quá đáng sợ lực lượng mà không ngừng sôi trào bạo ngược tâm tính tại đông cổ mắt kiểm rũ xuống đùa cợt vẻ mặt khăn gia giả tư cùng chư thiên vạn giới tất cả chuyên quyền độc đoán lao đầu t ử một dạng phát ra không kiên nhận gầm thét hắn căn bản không có hứng thú nghe chính mình không có trải qua phức tạp lòng người suy xét cũng tương tự không muốn lắng nghe b ợ rỗ ly phiền não cùng nguyện cảnh tại khăn gia giả tư chính mình cũng không có ý thức được địa phương hắn chính là một cái thất bại nhất giáo dục giả cùng c h a tan hắn đối với b ợ rỗ ly cũng không phải không có tình phụ tử nếu không phải là vì con của mình hắn cũng sẽ không nỗ nghịch vợ ghệ tạ vương đồng thời dứt khoát kiên quyết bội phản tình cầu nhưng tương tự hắn hắn vô ý thức hành vi tại một điểm một điểm ma diệt b ờ rộ l ì cá nhân ý chí b ờ rộ l ì trở thành khăn gia giả tư báo thù công cụ m à cái kia cũng không phải b ờ rộ l ì mong muốn b ờ rộ l ì trong lòng bạo ngược lần nữa xôi trào đ ô n g cổ đ ỗ n g nhiên hơi biến sắc mặt hắn cảm ứng được một chiếc dần phi thuyền đang tại phá vỡ vạn khăn sao thương mỏng tầng khí quyển phở ý hệ giả tới tốc độ nhanh có chút vượt qua bản thân tưởng tượng có lẽ phở ý hệ giả phi thuyền chỗ tinh vực cách vạn khăn tinh kỳ thực cũng không có xa như vậy bây giờ hắn vừa mới cùng bở rộ ly thành lập được một chút liên hệ thời cơ cũng không hoà mỹ bởi vậy đông cổ mở miệng đánh gãy hai phụ tử tác dụng phụ dao t â m khâu b ờ rỗ ly khăn da giả tư tiên sinh ta nghĩ chúng ta hẳn là trước tiên trốn có một họa rất khó lường ra họa xuất hiện khăn da giả tư cùng b ờ rỗ ly phẫn nộ đều bị đánh gãy hai người nhìn về phía đông cổ thần sắc khác nhau giống như thứ nhất lần tiến vào phản nghịch kỳ thiếu niên đồng dạng b ờ rỗ ly bản năng hướng đi cái này cái để cho hắn cảm giác càng thêm thoải mái dễ chịu bằng hữu cách xa l i ễ u lo không ngừng quy hơn chính mình tra tan mà khăn da giả tư nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía trên không hắn đối với khí cảm giác mặc dù không có như vậy n h ạ cảm nhưng cũng đích xác phát rất được trong khí quyển có một ti không giống bình thường đ ộ n g tĩnh nhưng khăn gia giả tư lúc này bị hắn tỉnh lại đối với vợ ghệ tạ vương tộc căm hận hắn vô cùng hoài nghi người sài dạn cùng đồng cổ có âm mưu gì bởi vậy hắn không định trốn đi ngược lại muốn đối mặt địch nhân vợ r ô ly chúng ta đi xem một chút tới đến cùng là ai trong miệng hắn cái này dạng nói liền muốn bay lên nhưng vợ r ô lỉ trầm mặc cũng không có động tác khăn gia giả tư khó có thể tin con của mình thế mà thật muốn vứt bỏ chính mình đồng cổ k h ỏ miệng đường cong dơ lên nhỏ bé không thể nhận ra độ con nhưng vẫn là khuyên nói khăn g a giả tư tiên sinh chúng ta trước tiên có thể trốn đi sẽ chương ậ chậm m giò xét chín trăm mười tám cơn hữu chương chín trăm mười tám cơn hữu đông cổ nhìn xem khăn g i a giả tư biến mất ở trong thiên khổng bên trong mà bờ r ổ lì thân hình rung rung một phía dưới dường như là bản năng muốn đ u ổ i theo đi nhưng lại bị cố ý ngăn chặn lại loại kêu bản năng đương nhiên đông cổ cũng không tin tưởng thời khắc này mình đã có thể tại bờ r ổ lì trong lòng nắm giữ vượt qua khăn da giả tư ưu tiên gốc cái kia còn còn thiếu rất nhiều chính mình bây giờ nhiều nhất chỉ là để cho bợ rỗ lì cảm thấy không tệ một cái người quen chỉ có điều khăn g i a g i ả tư thô bạo để cho bợ rỗ lì sinh ra phản địch tự do của hắn ý chí đang tại n à y mầm đông cổ mắt kiểm bông xuống muốn dùng ôn hòa tại bợ rỗ lì trong lòng vượt qua khăn g i a g i ả tư cũng không phải không thể được thế nhưng cần quanh năm suốt tháng thời gian còn muốn cân nhắc đến bợ rỗ lì thường xuyên lại bởi vì lực lượng mất k h ô n g chế cái này loại phương án thật sự là thấy hiệu quả chậm chạp hắn tại nhìn thấy p h ở ý hễ ra không phải nói quyết định lựa chọn bợ rỗ lì cái kia một khác đã sớm vô tình vì khăn da già tư lựa chọn xong kết cục loại kia âm lánh cảm xúc một tránh mà qua. hiện lành người chi vương lại độ sáng tạo ra một trồng đồ ăn cung cấp bợ r ổ lì thức ăn hai người chẳng có mục đích biến mất tại vạn khăn tinh trong đồng hoang đông cổ lợi dụng thiên địa dị biến cấp tốc đem chính mình hai người vết tích cùng khí tức v ạ n b é o tiêu trừ mà nhìn như chẳng có mục đích du đãng h ắ n cũng đã sớm lựa chọn xong chỗ cần đến tại trải qua gần nửa ngày di động lúc bợ r ổ lì c à n g vì mất đi tung tích c h a tan mà cảm thấy b ấ t a n một âm thanh gào thét từ đằng xa chuyển đến quái dị giống gờ dần tràn đầy ngoài mạnh trong yêu ý vị vạn khăn tinh mặc dù là tinh cầu không người mười phân hoang u nhưng cũng vẫn là tồn tại số rất ít mọi khi nghe được quái vật tâm thanh b ợ rỗ lì hẳn là cảm thấy hưng phấn đó là bọn họ sống tiếp lương thực nhưng cái này một lần b ợ rỗ l i lại toàn thân một c h ấ n hắn trong nháy mắt bạo khí bay ra đến một nghìn m quả nhiên một chỉ toàn thân mọc ra bạch s ắ c lông tóc quái thú đang thấp nằm sấp cơ thể hướng về phía hai người phương hướng không ngừng gào thét ba á quái vật đã mất đi một cái lô thai trên thân thể có rất nhiều vết sẹo những vết thương kia sẹo chỗ không có lông tóc để cho cái này chỉ quái thú nhìn thê thảm lại xấu xí nhưng vợ lý lại tựa như mất hồn từ trên không rơi xuống giang hai cánh tay hướng về quái thú đi đến cái này chính là hắn thời đại thiếu ni ba á bởi vì không có chuẩn bị huấn luyện giá trị liền bị khăn da giả tư đả thương đổi đi lưu lại một cái lỗ thai đến nay bị bờ r ổ lì quấn ở trên bên, bên trên ba á tinh củ hệ nảy hai mắt cũng là lộ ra nhân tính hóa mê hoặc nhưng lập tức cơ thể có do càng thêm lợi hại toàn thân lông d ự n g lên nó không cách nào quên trước đây đau đớn Bờ r ổ lì không quan tâm hướng đi chính mình đã từng duy một bằng hữu hắn không biết cái này hết thệ cũng là đông cổ cố ý an bài chỉ cảm thấy cái này là vận may của mình tại chính mình thứ nhất lần lựa chọn dựa theo ý chí của mình sinh hoạt liền gặp đã từng cho là cũng không còn cách nào gặp phải bằng hữu ba á hướng về phía bờ r ổ ly lộ ra r ă n g nhanh nhưng bờ r ổ ly hai tay mở ra không chút nào bố trí phòng vệ liền như là vừa mới đông cổ làm như thế hướng đi ba á đông cổ nhưng là đứng tại bờ r ổ ly sau lưng tiên t ĩ n h nhìn xem cái này một màn hắn không lo lắng bờ r ổ ly bị ba á tổn thương bây giờ hết thể đều đều ở trong lòng bàn tay của hắn khác một bên cạnh khăn ra giả tư bay ở trên không quả nhiên thấy dần phi thuyền mang theo mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ phá vỡ tầm khí quyển rơi xuống trong đó liền có hắn thống hận nhất người x à i dạn phi hành khí người x à i dạn đồng thời không có chuẩn bị thao túng phi hành khí thiên phú bởi vậy bọn hắn ỉ chỉ rổ cụ phi hành khí cũng là chuyên môn cường hóa tốc độ đồng thời áp s ụ n g thể tích tạo hình mục đích đúng là mau chóng đem người x à i dạn chiến s ủ c ả xạ vùi đầu vào mục tiêu tinh cầu tiến hành đăng lục chiến đấu khăn gia giả tư nhìn thấy cái kia hai chiếc phi hành khí trong nháy mắt l ử a dận tăng vọt nhưng khăn gia giả tư còn có lý trí tồn tại phi thuyền nhiều như vậy người tới nhất định không thiếu hắn đã không phải là người x à i dạn đỉnh phong liên linh không có bờ rỗ lì ở bên người cái này thời điểm chiến đấu thực sự không khôn văn hắn đang muốn rút lui một cố khí tức qu người x à i giản đối với khí tức của nhau kỳ thực hết sức quen thuộc một sáng nhớ kỹ sẽ rất khó quên cái này là bọn hắn đặc hữu tiêu ký tộc nhân phương pháp cũng tỉ như dạ đ ị c h đối với cả ca ruột lại tỉ như bở rộ lì đối với cả ca ruột bốn khăn r a giả tư bỗng nhiên tại trên không định trụ hắn quay người nhìn xem trong đó một chiếc người x à i giản phi hành khí đó chính là vợ gậy tạ vương cùng con của hắn mới có đặc biệt khí tức người x à i giản vương tộc vợ gậy tạ bốn quả nhiên là n g ư ơ i ngươi quả nhiên không muốn bông tha chúng ta nhiều năm chất chứa phẫn nộ trong nháy mắt giống như dòng lũ phá hủy khăn g a giả tư lý trí trong cơ thể hắn thuộc về người sài dạn gia tính cùng chiến đấu dục vọng bị triệt để nhóm lửa khăn r a giả tư khí trong nháy mắt tăng vọt hai tay hướng về phía thiên không bên trong phi thuyền cùng phi hành khí liên tục đậm to bằng c h ậ u rửa mặt màu vàng khí đạn trong nháy mắt giống như lầy sao một giống như sáng lên trong phi thuyền một chúng nhà khoa học lập tức dự cảnh có được tập nhưng thở ý hệ giả cái nào bên trong cần cái này loại dự cảnh cái này loại cấp bậc công kích cùng với cái này loại cấp bậc địch n h â n hắn liền ngẩng đầu hứng thú đều chưa từng sinh ra hộ vệ tại phi thuyền bốn xung thú đều chưa từng sinh ra giết cái k i a người x à i giản bọn hắn đối với tự xưng chiến đấu dân tộc người x à i giản cũng không ưa nhất là xem như người x à i giản vương tộc vợ ghệ tạ cũng không có thể hiện ra siêu việt lực chiến đấu của bọn hắn ngược lại lại bị phở ý hệ gia đại nhân vô cùng coi trọng cái này để bọn hắn cảm thấy bất mãn vợ ghệ tạ cùng cái k i a b à cũng là một xưng sờ sau đó đồng thời lộ ra bạo ngược nụ cười hai người đối với đồng tộc căn bản không có cái gọi là tình nghĩa bọn hắn chỉ biết cái này lại là một lần tranh đoạt chiến công cơ hội vợ g ệ tạ lăng không đẩy ra phi hành khí cửa khoang trong nháy mắt bay ra các cơ bản h ữ đặc chiến đội thành viên cũng là như thế một cái c á i khí tức cường đại trong nháy mắt xuất hiện tại trên không tất cả mọi người đều đối với khăn da giả tư công kích thờ ở tùy ý khắp trời đầy sao đồng dạng khí đạn tại chính mình bên ngoài thân nổ tung khăn da giả tư ánh mắt trong nháy mắt lọ cồn vợ ghệ tạ cái tia dáng người có chút thấp bé người s ả i dạn nhưng đối phương chỉ là phất phất tay liền đem công kích của mình dập tắt trong buổi mù vợ ghệ tạ lộ ra tàn khốc ý cười hắn trong nháy mắt tiêu thất phía dưới một khắc xuất hiện tại khăn da giả tư sau lư tuổi già khăn da giả tư phản ứng chậm hơn một trụ nhưng vẫn là vợ gậy tạ lại hai tay vây quanh đứng tại chỗ cũng không có công kích vợ gậy tạ đùa cợt nhìn xem khăn gia g i ả tư mở miệng nói ngươi là người sài d ạ n g thế mà không có bởi vì lưu tinh đâm cháy vợ gậy tạ tinh mà tử vong thực sự là gặp may mắn hắn nhẹ nhàng đem chính mình tinh cầu bị hủy diệt tộc nhân đều tử vong sự tình nói ra khăn gia g i ả tư lại là toàn thân m ộ t cương vợ gậy tạ như c ũ hài hước nhìn xem khăn gia g i ả tư ngươi tự h ổ đối với ta ôm lấy đặc thù địa ý rất đáng tiếc ngươi thực sự quá yêu à người kia lại còn nói cái gì muốn tới tìm tối cửa người sài g i n g vợ gậy tạ ta giơ tay phải lên khăn g a già tư muốn tranh né nhưng vẫn cũng bị vợ ghệ tạ một quyền đánh trúng bộ mặt ở vang từ trên không rớt xuống toàn thân tử sắc r a thịt mặc đặc thù chiến đấu phục cơ bản hữu bây giờ đứng tại trên không nhìn phía dưới hai người nhà tròi đồng dạng đánh nhau đối với cái này địch nhân đã đã mất đi hứng thú hắn vốn cho rằng cái gọi là tối cờ người sài giản có thể có để cho hắn cướp đoạt tiềm lực của thân thể không nghĩ tới lại là một cái nhỏ yếu như vậy r a hỏa khăn r a già tư bị đánh rơi dần âm thanh nhấc lên một trận bụi mù mà mấy trăm công bên trong bên ngoài cùng ba á một lần nữa hòa hảo bở rỗ lì t ợ n phán phất cảm ứng được cái gì hắn sát mặt dây rủa đồng cổ chủ động mở miệng nói bờ r ô ly ngươi đang lo lắng ngươi trà tan a chúng ta đi tìm hắn a chương 919 b ờ r ô ly phẫn nộ chương 919 b ờ r ô ly phẫn nộ khăn gia g i ả tư tuyệt chống phát hiện trẻ tuổi vợ ghệ tạ nắm giữ viễn siêu lực chiến đấu của hắn hắn tất cả công kích đối với vợ ghệ tạ mà nói đều hời h ậ n ngược lại là vợ ghệ tạ tiện tay một kích hắn đều không cách nào thấy rõ cái này thực lực mang tính áp đảo t r ê n l ệ n h để cho khăn gia g i ả tư phẫn nộ bắt đầu biến mất hắn chuẩn bị rút lui nhưng vây quanh ở bốn xung quanh cơ bản nữu đặc chiến đội thành viên giống như mèo hí kịch c h u ộ t một giống như đem thoát đi khăn da g i ả tư lại độ thích trở về cái này một số người mỗi một cái sức chiến đấu đều cao hơn nhiều khăn da g i ả tư hắn không có chút nào phản kháng năng lực chỉ là phút chốc trên người chiến đấu phục cũng đã vỡ vụn mặt ngoài thân thể cũng máu me đầm địa khăn da g i ả tư ý thức bắt đầu mơ hồ đáng chết ta còn không có để cho bở r ổ lì đáng sợ khí từ tại chỗ rất xa buộc phát trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người cho dù là phi thuyền bên trong t h y hễ dạ cũng là đem đầu từ trống đỡ trên tay nâng lên h ắ n chậm rãi từ trên chỗ ngồi phiêu khởi hoác, không phở ý hệ dạ từ trong phi thuyền đi ra t r ư n g hợp nhìn thấy cái kia phá không mà đến tóc đen người sài dạn bắp thịt cả người to con cùng phổ thông người sài dạn hoàn toàn không giống một cái chủng tộc Bờ dỗ lì phi hành không có chút nào vợ ghệ t a cơ bản l ư u đám người nhẹ nhàng thoải mái hắn càng giống là cưỡng ép học được cái này loại kỹ xảo thô bạo buộc phát khí đồng thời lợi dụng khí xem như động lực đem chính mình phản phất coi như đạn đạo cùng hỏa tiễn gió két như thế phát xạ ra ngoài phi hành động tính cực kỳ đáng sợ vợ g ệ tạ nhìn xem cái này m ư t màn lần nữa lộ ra không cặn bã nụ cười hai tay của hắn vây quanh tùy ý vợ đỡ dậy cái kia bất thành khí người x à i dạn tra tan bọn họ là ai b ợ rỗ lì song đồng rung động bởi vì mùi máu tươi mà không ngừng bị kích thích loại kia căn nguyên tại trong xương bên trong mãnh liệt bản năng chiến đấu đang tại một điểm một điểm bị tỉnh lại khăn r a giả tư nối l ỏ n g một khẩu khí trong miệng hộp máu lần nữa b ợ rỗ l ì bọn hắn chính là địch nhân của chúng ta người x à i dạn cùng với những cái kia vũ trụ người khăn r a giả tư kỳ thực đã nhận ra cơ bản lưu đặc chiến đội thân phận cái này nhóm người xem như thờ hệ dạ dưới chướng cấp cao nhất chiến xù cá xạ tại trong vũ trụ bên trong hung danh hiến hách nhưng hắn cũng không cho rằng cái này một số người có thể ngang hàng con của mình khăn ra giả tư tin tưởng vững chắc bờ dỗ lì chính là người xài dạn chuyến thuyết bên trong cái chủ loại kia tồn tại chuyến thuyết bên trong siêu xài ra Bờ dỗ lì căn bản vô tâm lắng nghe sao động chém g i ế t giục vọng đã dâng lên mánh liệt khí trong nháy mắt đem bốn xung quanh mặt đất c h ấ n vỡ thật nhỏ nham thạch cùng vũ trụ đuổi trần tại bốn chu bốc lên Bờ dỗ lì lý chi trong nháy mắt bắt đầu tan đi hai mắt trở nên trắng đại nao mất đi đối với lực lượng không chế quá cường đại lực lượng hóa thành dần chạy xiết ẩm vang bao phủ hết thảy m á y liệt khí trong nháy mắt buộc phát khăn da giả tư trực tiếp bị thổi bay ra ngoài đông cổ lạng yên không tiếng động xuất hiện nhẹ nhàng đón lấy khăn da giả tư cái này để khăn da giả tư trong nội tâm đối với đông cổ căm thù có chút giảm xuống hắn lúc này biết cái này nhóm người cùng cái này cái tự xưng địa cầu người nam nhân cũng không phải một họa vợ gậy ta bọn người không có chú ý tới đông cổ xuất hiện thậm chí khăn da giả tư bọn hắn cũng sẽ không để ý cái kia thân hình to con người sài d ạ ả n đang bùng nổ ra liên tục không ngừng tồn tại cảm chỉ số sức chiến đấu phi tốc lên cao cấp tốc phá vạn cái này để dấm lên ngoại vi cái kia ba kinh hại không thôi không tự giác thối lui ra khỏi một tuyến vòng chiến. vợ gệ ta lại là trong nháy mắt ngăn tại bờ r ổ l ì trước người ra hiệu cơ bản mưu đặc chiến đội cái này là con mồi của hắn cơ bản mưu xem như đặc chiến đội lão đại chỉ là tùy tiện đánh giá phía dưới hai cái người sải dạn hai người còn không có đạt đến tình cảnh có thể uy hiếp hắn hơn nữa hắn năng lực cũng không cần chính diện tác chiến cũng có thể thi triển thế là phất phất tay cơ bản mưu đặc chiến đội thành viên đều hướng phía sau tản ra một chút Bờ r ổ l ì căn bản đối với cái gì đơn đấu cái gì chiến đấu dân tộc truyền thống không có khái niệm hắn chỉ là cảm thấy chính mình trong xương bên trong nhiệt huyết bây giờ đang tạo n ó lên hắn nhất thiết phải phá hủy một vài thứ tới để cho chính mình tỉnh táo lại Bờ rỗ lì giống như không có chút nào kỹ xảo chiến đấu giá nhân đi theo loại kia cùng g i ã thu chiến đấu bản năng tiến lên một quyền đánh ra vợ gậy tạ trong lòng không c ạ t bã đầu hơi hơi chuyển l ệ c h một cái cực nhỏ biên độ mỏng manh không khí trong nháy mắt bạo toái h bạch sắc phá toái h mây mù hóa thành trường long v ờ rỗ lì một quyền k h ô n g t r ú n g lại là một quyền đánh về phía vợ gậy tạ ngực vợ gậy tạ trong nháy mắt đưa tay phải ra giống như sấm xét một giống như trong nháy mắt bóp chặt vợ rỗ lì cổ tay hắn mặc kệ là tốc độ hay là tinh chuẩn để vượt xa vợ r phong cách chiến đấu hiệu suất cao hơn phía dưới một khắc vợ ghệ tạ tay trái tịnh trưởng như n a o trong nháy mắt chém về phía bờ rổ lì cổ tay trong lòng của hắn có tàn khốc kế hoạch hắn muốn chém xuống cái này cái người x à i dạn g cánh tay sau đó nhìn đối phương đau đớn kêu rên vợ ghệ tạ tay trái một đ ư ờ n g lại phản phất lâm vào vũng bùn hắn con ngươi rung động bên trong nhìn thấy bờ rổ lì tay phải đồng dạng giống như sấm xét một giống như tinh chuẩn trong nháy mắt bắt được cổ tay của mình động tác cùng vừa mới chính mình như ra một triệt hắn tại học tập chiêu thức của ta phía dưới một khắc nội điên bờ rổ lì đột nhiên cái chán hướng về phía trước đánh tới. vợ gệ h tạ cùng b ợ rỗ lì cũng là hai tay lẫn nhau bóp chặt không cách nào ẩn n ố t thấy thế hắn cũng là hung tính đại phát đồng dạng một đầu đụng tới phản phất đạn pháo tạc nòng đồng dạng âm thanh đáng sợ nổ tung trong nháy mắt phát sinh bùi mù tán đi vợ gệ h tạ thái dương đổ máu lui lại hai bước nhưng b ợ rỗ lì lại một không có cảm giác tiếp tục hướng phía trước quay đầu liền đụng cái này loại cuồng bạo đấu pháp để cho vợ gệ h tạ trở tay không kịp đột nhiên gầm thét một thâm thanh toàn thân bạo khí kim sắc khí mãnh liệt phun trào trong nháy mắt vợ gệ tạ mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều thu được chỉ số cấp thượng thăng h ắ ngược t r o n n lại đem b ờ r ổ ly lần nữa đá trở về cái này loại tàn khốc tay rút cơ bản đối với tất cả gốc cắt bọn sinh vật đều biết tạo thành hủy diện tính tổn thương nhưng b ờ r ổ ly bắt thịt lại cứng cỏi vượt qua tưởng tượng chẳng những không có thụ thương còn tích ạ tích n tích n tích, tích tích tiếng cảnh báo sắc bén từ trên máy giò xét vang lên cái kia con số lên cao nhanh biên độ chi lớn viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người vợ ghệ tạ con ngươi kịch liệt có vào bản năng nói cái này không có khả năng hắn thứ nhất phản ứng là máy giò đã hư hao nhưng bốn xung quanh cơ bản nữ đặc chiến đội thành viên cùng với cái t h ứ ba đồng dạng hoảng sợ không thôi sức chiến đấu vượt qua một trăm ca v rỗ lì phát tiết tựa như gầm thét lên tiếng kịch liệt khí giống như siêu tân tinh bộc phát một giống như kinh khủng nổ tung từ thân thể của hàn bốn chu sản sinh màu xanh l á cây khí trong nháy mắt lấy bờ rỗ lì làm nguyên điểm cực hạn bộc phát hủy diện tính lực trùng kích điên cùng tàn phá bừa bãi bao quát cơ bản nữ ở bên trong đặc chiến đội thành viên cũng là không cách nào ổn định thân hình trong nháy mắt bị thổi bay phi thuyền cùng phi hành khí như quần phong bên trong tố bổ khó mà ổn định thân hình đục chạm hướng về bên ngoài vũ trụ bay đi. Cách gần nhất chỉ tới kịp hai tay giao nhau ngăn tại trước người khí còn không có bộc phát ly thể liền bị hủy diệt tính sóng xung kích m ệ n h chung trong nháy mắt không rõ sống chết bị tập bay c hô ư ơ n g hô khăn r a giả tư lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở hổn hển vừa mới nếu không phải bên người địa cầu người dẫn hắn trong nháy mắt di động vượt qua mười công bên trong khoảng cách chỉ sợ hắn cũng khó trốn bở r ổ l ì cái kia đột nhiên bộc phát một kích lúc trước hắn đối với bở rộ ly chưa chắc không có nghĩ qua coi như nhi từ một dạng thích bảo hộ nhưng chính là bởi vì bở rộ lì cái này căn bản không cách nào tự k i ể m chế đáng sợ lực lượng để cho khăn ra giả tư trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại đối với bở rộ lì e ngại bởi vì e ngại cho nên không cách nào đi yêu bởi vì e ngại cho nên không cách nào tùy ý bở rộ lì chính mình suy xét hắn chỉ có thể giống như tuần thú một giống như muốn thử đem bở rộ lì thuần phục bở rộ lì căn bản là không cách nào trừng khống sắc mặt hắn tái nhợt nhìn xem nổ tung trung tâm p h ở ý hệ dạ từ trên không chầm rãi bay xuống tiện tay một vùng viễn siêu mười hai cấp đáng sợ phong bạo trong nháy mắt quá cảnh bụi mù trong nháy mắt tàn đi bao quát nổ tung sau đó mặt đất rất nhiều nham thạch mảnh vụn thậm chí là phi thuyền di hải đều bị thổi bay mặt đất tựa như phong hóa mấy trăm năm một giống như v ư ơ n g v â n c cơ thể bởi vì cơ bắp bành trướng mà phảng phất dần hóa đồng dạng b ờ rỗ ly hình thể đã viễn siêu thông thường người s à i dạn hai mắt trở nên trắng không lý trí chút nào lúc này miệng lớn thở hổn hẹn tóc đã hoàn toàn biến thành đ ụ c sắc hởi trần toàn thân quanh quẩn màu xanh lá cây khí bộ răng kia cỗ khí tức kia cùng với sạp di nạ thái đều tản g a dị thường tới cực điểm tồn tại đáng sợ cảm giác phờ ý h bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này cái người xài dạn lực lượng trong nháy mắt tăng v ọ t không biết bao nhiêu lần cái này căn bản không cách nào dùng lẽ thường đi đánh giá l i ê n tựa như một chỉ côn trùng trong nháy mắt đã biến thành cự long cơ bản mỹu thực lực cường đại hắn trước hết nhất ổn định thân hình phá không bay trở về cái kia ba nhưng là xuất hiện tại không rõ sống chết v ở gậy tạ bên cạnh cẩn thận thử thăm dò v ở gậy tạ hơi thở cái kia ba thần sắc sợ hãi trong miệng lầm bầm trước đây cái kia địa cầu người câu kia tối cử người xài dạn chuyến thuyết bên trong siêu xảy ra cơ bản mỹu trên hốc mắt máy dò trực tiếp nổ tùng bờ rỗ lì sức chiến đấu đã vượt ra khỏi máy dò phạm vi. cơ bản nữ nhìn thấy cái này một màn trong lòng lập tức sinh ra một cố lòng tham lam nhưng cơ bản nữ vô cùng tôn kính phở Y hệ giả cũng không chỉ là đơn thuần sợ hãi tại phở Y hệ giả thực lực hắn tin tưởng phở Y hệ giả thật sự có chi phối vũ trụ tư cách loại k i a đại nhân nên trưởng quản hết thảy cho nên cơ bản nữ cũng không có lập tức sử dụng có thể trực tiếp cấp đoạt mục tiêu thân thể đặc thù năng lực ngược lại là nhẫn nhịn lại xúc động hướng phía sau bay một đoạn khác đ ặ c chiến đội thành viên lúc này cũng đều là tụ tập tại cơ bản nữ sau lưng bọn hắn cũng không e ngại chiến đấu nhưng thời khắc này bở rối ly thật sự là để cho bọn hắn cảm thấy dị thường phở cơ cao lâm hạ quan sát Bờ rỗ ly hắn một lúc cũng không cách nào phán đoán cái này loại tóc lục phỏng chính là truyền thuyết bên trong siêu xảy ra nhưng giờ này k h ắ c này đối phương cũng không có để cho chính mình cảm thấy khó chịu nhiều nhất bất quá là so cơ bản lữ mạnh hơn một lần thôi phở Y hệ dạ h á n g r ộ n g một cái đang muốn mở miệng nhưng Bờ rỗ ly lại phảng phất là tìm được mục tiêu mới gào thét một tâm thanh trong nháy mắt xuất hiện tại phở Y hệ dạ trước người hai người dáng người tạo thành cực lớn tương phản phở Y hệ dạ tại cái này loại ư c chế lực lượng phỏng phía dưới chiều cao giống như hài đồng vợ rỗ ly lại giống như cự nhân vợ rỗ ly một quyền đánh ra p h ợ ý hệ ra một tay đưa ra ngăn tại trước người Bờ r ỗ lì tựa hồ cũng run lên một phía dưới sóng trùng kích m a n h liệt bốn tán mà đi p h ợ ý hệ dạ trong lòng cái kia chút ít kiêng kỵ tán đi hắn cũng thu hồi trao đổi tâm tư đùa cận đạo nói cho cùng cũng bất quá là một cái chỉ là người s ả i d ạ n cái này loại trình độ không khí trong nháy mắt vụ hóa Bờ r ỗ lì thứ nhì q u y ề n tốc độ hơn xa thứ nhất q u y ề n phản phất là tại trong cái này một q u y ề n công phu Bờ r ỗ lì liền đã hoàn toàn hiểu được thợ ý hệ dạ động tác phương thức ưu hóa chính mình ra quyền động tác thợ ý hệ dạ con người r u n động bên trong cái kia cố dần lực lượng căn bản là không có cách tiêu mất hắn hai chân dẫm ở trên không khí cùng không khí kịch liệt ma sát r a r a đáng sợ rít gào gờ dần đầu hắn hơi hơi quay lại lại nhìn thấy cái k i a màu xanh lá cây cao lớn thân cả trong nháy mắt tiêu thất sau lưng đột nhiên xuất hiện khí tức để cho phở ý hệ giả trong lòng một kinh cái này loại tốc độ đã không phải là vừa mới trình độ hắn d á n g người thấp bé nhưng động tác lăng lệ trong nháy mắt phở ý hệ giả tay trái hướng sau lưng một điểm kịch liệt khí giống như chùm laser trong nháy mắt xuyên thủng sau lưng không ở giữa Bờ rỗ lì không phản ứng chút nào trong nháy mắt bị mệnh trùng nhưng phở ý hệ dạ ngưng kết dẫn tới cực điểm cũng không có giống như giết chết những người khác như vậy, xuyên thủng bờ mà là cùng b ợ rỗ ly bên ngoài thân cái k i a m ộ t t ầ n g màu xanh lá cây khí phát sinh kịch liệt ma sát b ợ rỗ ly bị đánh lui đến mười mét nhưng không có chút nào cảm giác đau hắn gầm thét một â m thanh đồng dạng bắt t r ư ớ c phở ý hệ giả động tác một chỉ điểm ra c h u n g sáng màu xanh lục trong nháy mắt xuyên thủng thiên không phở ý hệ giả hơi hơi di động chúng sáng từ trên bả vai hắn phương bày qua phở ý hệ giả phi thuyền bị trong nháy mắt xuyên thủng phát sinh nổ tung khăn r a giả tư lúc này nhận ra phở ý hệ giả thân phận đối với b ợ r ổ lì thế mà có thể đẹ lên cái này cái đã từng chi phối vợ ghệ tạ t ì n h tạ ác đế vương chiến đấu mà mừng rỡ không thôi hắn cũng là tâm thần hơi hơi từ cơ bản mưu trên thân rời hắn từ đầu đến cuối đang đề phòng cơ bản mưu đặc thù năng lực đó là một loại có thể trực tiếp trao đổi song phương thân thể đặc thù năng lực ý nào đó mà nói là chân chính có thể đánh bại b ợ r ổ lì đặc thù năng lực hắn có thể đối mặt đối thủ nói ra trao đổi hai chữ liền có thể để cho chính mình cùng đối phương trao đổi cơ thể cái này loại bá đạo năng lực càng gần gũi tại khôi hài hoặc hình họa bên trong mới có đặc thù năng lực là chính cống siêu cấp đại sắc khí nhất là đối với cái này cái phần lớn người đều đi lấy lực lượng phá xảo lộ tuyến thế giới đương nhiên cái này cái năng lực tồn tại một cái n h ư ợ c điểm chí mạng chính là làm hắn hướng về phía mục tiêu hô lên trao đổi hai chữ lúc năng lực phát động vì vẽ tựa nếu như lúc phát động đường đi bên trên trùng hợp có những sinh vật khác ngăn cản hắn liền sẽ bị thúc ép cùng cái kia những sinh vật khác trao đổi cơ thể bởi vậy dưới tình huống cao thủ biết được hắn năng lực cái này một chiêu rất khó ở chính diện trong chiến đấu có hiệu lực cực kỳ dễ dàng bị né tránh thậm chí phản chế nhất là đối thủ là đông cổ cái này loại có thể tùy ý sửa chữa thực tế siêu năng lực giả bất quá đông cổ lúc này nhìn xem phở Y hệ giả thứ nhất hình thái đã không cách nào đối kháng bờ r ô ly mày nhắc lại nếu như tùy ý phở Y hệ giả cái này giống như tiếp tục chiến đấu tiếp chỉ sợ bờ r ô ly thật sự sẽ ở phở Y hệ giả dưới sự kích thích một từng bước giải phóng lực lượng cuối cùng quét ngang phở ý hệ giả nói như vậy khán giả tư mục đích cũng tính là thực hiện tiên không bên trong hai người đối với só p cơ bản mưu hắn hắn trái tim nhảy lên kịch liệt hắn đã, đã nhìn ra cái này cái tóc lục người sài giảng tiềm lực vô cùng cường đại viễn siêu tất cả mọi người cho dù là phở ý hệ gia đại vương cũng nhất thiết phải nghiêm túc đối đại như thế một tới chỉ cần mình cướp đoạt cái này cốt thân thể chẳng phải là bốn trong sự kích động hắn không có chút nào chú ý tới một cái tóc đen địa cầu người ngay tại nơi xa nhìn mình chằm chằm trao đổi hắn trong nháy mắt phát động năng lực năng lực phát động hạ cà xi、si. trước mặt hắn không ở giữa trợn và mẹo ỷ chi một cái sạp thờ ổng sắc cá chép bằng không xuất hiện tại không khí bên trong cái gì cơ bản nữ kinh hô một âm thanh nhưng năng lực đã phát động hắn trong nháy mắt mất đi ý thức rơi xuống mặt đất mà cái kia cá chép cũng rơi trên mặt đất không ngừng bay n ả y lại khổ vì không biết nói chuyện không cách nào phát động năng lực hắn cùng khăn gia giả tư xuất hiện tại cơ bản nữu trước người khăn gia giả tư đã thấy cơ bản nữu chuẩn bị đánh lén mình nhi từ một m khi không thôi mặc dù không biết bên người địa cầu người làm cái gì nhưng cơ bản nữu đích sắc đã mất đi ý thức hắn trong nháy mắt ngưng kết khí đánh về phía cơ bản nữu đông cổ tâm như gương sáng nhìn xem cái này một màn càng đem nơi xa thiên không bên trong cái kia hiện lộ ra thứ nhì hình thái sức chiến đấu tiêu thăng đến một triệu trở lên p h ờ ý hệ dạ xem ở mắt bên trong quả nhiên hủy d i ệ t tính t r ù n g sáng phía dưới một khắc ẩm vang tại đông cổ c ũ n g khăn ra giả từ bên cạnh nổ tung vợ dỗ lì vốn là không đáng kể ý thức tại cái này một khắc bị triệt để xé rách hắn nhìn xem cái k i ê u hủy diệt tính khí cơ hồ là trong nháy mắt triệt để đem vạn mạt tinh xuyên thủng cực độ manh liệt khí gồm cả nhiệt độ cực kỳ cao độ cùng với cực kỳ cao cường độ đặc tính lực phá hoại bởi vì đáng sợ lượng cuối cùng phát sinh chất biến khí bản thân cũng không phải một loại lực phá hoại cường đại năng lượng lúc mới đầu thậm chí sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương nhưng thờ ỉ hệ dạ khí cường độ sớm đã vượt qua phổ thông tiêu chuẩn mấy mười triệu lần khoa trương như thế lượng đông lại chất trong nháy mắt để cho hắn khí có thể hóa thành thúc giục tinh diệt thế vũ khí. Vạn trong nháy mắt bị hoàn toàn xuyên thủng bên trong tinh cầu hạch bị hòa tan đáng sợ chùm sáng trong nháy mắt từ vạn m ặ t tinh khắc một bên cạnh bắn ra toàn bộ tinh cầu vỏ quả đất cũng đã bị đánh nát tinh cầu phát sinh rung động dữ dội b ợ rỗi đi ngắn ngủi khôi phục ý thức giật mình tại chỗ hắn cũng không phải bởi vì phở ý hệ dạ hoàn toàn siêu việt trước đây bất kỳ chiến đấu nào đáng sợ lực phá hoại mà kinh khủng tương phản hắn chỉ là xứng sờ tại chỗ nhìn xem ở đó hủy diệt tính chùm sáng phía dưới bị trong nháy mắt hóa khí hai người hắn tra tan khăn ra giả tư hắn mới quen bằng hữu đông cổ còn có cái kia không biết thân phận tử xác đ ị c h nhân ba người trong nháy mắt bị hoàn toàn bốc hơi hoàn toàn biến mất tại trên thế giới thử vong rốt cuộc là ý gì b ợ rỗ lì trải qua ngọn lửa văn minh tới tiêu phía dưới biết được rất nhiều khái niệm nhưng thứ nhất lần đối với cái này loại nhận thức tới thảm liệt như vậy cùng đau đớn cái gọi là tử vong chính là người kia sẽ lại không xuất hiện thuộc về đối phương hết thảy sau đó đều chỉ sẽ xuất hiện tại trong trí nhớ của mình chính mình cái này cái không biết lúc nào thì sẽ hoàn toàn mất lý trí đầu góc bên trong a bốn nước mắt từ vợ rỗ lì khỏe mắt xuất hiện chỉ vẹn vẹn có giải rác một tích thế nhưng loại đau đớn lại thứ nhất lần siêu việt phẫn nộ trước tiên phá hủy lý trí của hắn cha tan sẽ lại không ráo hơn chính mình cái kia hắn cũng sẽ không lại cho chính mình đồ ăn dạy mình như thế nào đi cuộc sống tự do thậm chí cái này hành tinh đều rất nhanh sẽ không còn tồn tại chính mình cùng ba á quê hương cũng không có cái k i a giải rác một tích nước mắt trong nháy mắt bốc hơi p h ợ ý hệ dạ thể hiện ra thứ nhì hình thái sức chiến đấu tiêu t h ă n g đến trăm vạn cấp còn chưa kịp đùa cận b ờ rỗ ly liền nghe được b ờ rỗ lì cái k i a bao hàm khí gầm thét đáng sợ khí trong nháy mắt hóa thành kim sắc xông thẳng lên trời Kim k sấm sát xét h ô ngoại ngừng từ t bờ rổ lì to lớn thân hình bên trên nổ tung một không hiểu đảm. đồng nhiên theo cái này chút kim sát sấm xét xuất hiện một khít theo chút sát xét hiểu xuất đảm, kim sấm cô cái phở ý hệ giả trong lòng. Ngoại vi tự xưng nắm giữ vũ trụ thứ nhất thần tốc cơ bản lưu đặc chiến đội lam sắc phong bạ bạc cái này thời điểm sắc thực thể hiện ra không giống đồng dạng tốc độ hắn phi hành t h u ậ t lúc bởi vì tốc độ quá nhanh bốn c h u không khí sẽ sinh ra vụ hóa hiện tượng hắn tan mắt thấy chiến đội lão đại cơ bản lưu cơ thể bị phở ý hệ giả đại vương một chiêu hóa khí cảnh tượng đáng sợ bây giờ nhìn thấy bờ rỗ lì biến hóa không bị khống chế toàn thân run dây tại trước người hắn tóc trắng g ù i đồng d ạ n g thần sắc kinh hãi tay hắn bên trong nắm vút bể nát máy giò xem như hoàn toàn ỉ lại máy giò phán đoán mạnh yếu loại hình trong nháy mắt để cho máy giò tăng mạnh bở rộ ly đã là hoàn toàn không cách nào ngang hàng người hai người đối mặt một mắt cũng là chuẩn bị triệt thoái phía sau nhưng tại trước mặt chân chính kẻ săn mồi tất cả con mồi có thể làm đều hẳn là chỉ có chậm đợi tử vong hai người động tác ngược lại là kích thích bở rộ ly động tác nhanh đến hoàn toàn không cách nào bắt giữ ngay cả phờ ỉ hệ giả cũng là một giật mình mới ý thức tới trước mắt tầm mắt bên trong người kia cả đã là tàn ảnh hắn q a y đầu lại chỉ thấy cơ bản mũ đ Bờ r ổ l i ngửa mặt lên trời thét dài kim sắc khí giống như hào quang một giống như trong nháy mắt chiếu sáng cái này quả đang tại sụp đổ vạn mặt tinh vạn mặt tinh đ ư ợ c không mỏng manh đại khí trực tiếp bị n h u ộ n thành kim sắc cái kia kim sắc khí theo đám mây một vòng một vòng quyết tán cho tới khi toàn bộ thiên không đều biến thành kim sắc khí t ứ c đáng sợ hoàn chỉnh bông u xuống phẫn nộ dẫn đạo ra căn nguyên tại bờ r ổ lì trong xương bên trong chân chính lực lượng đó chính là truyền thuyết bên trong siêu xảy ra kim sắc hoa khí làm sấm sét trong nháy mắt xuyên thùng phở y hệ dạ đó cũng không phải bờ rô l ì công kích mà là hắn bây giờ quá cường đại khí tức đối với mắt thường có thể đụng hết thể sinh vật đều tại sinh ra cường đại áp bách cho dù là vũ trụ đ ế vương phở y hệ dạ cũng không ngoại lệ phở y hệ dạ cảm thụ được chính mình bắp thịt rung động đó là sinh vật thể bản năng rung dày hắn sắc mặt thứ nhất lần thay đổi cơ hội là trong nháy mắt thân thể của hắn bên ngoài những cái kia cố ý áp chế tự thân tổ chức chóc từng mảng cơ thể một từng khúc mở ra hoàn toàn phở y hệ dạ diện mạo vốn có thứ nhất lần hiện lộ tại trước mặt bờ rô ly bó đã không có lông tóc cũng không có lỗ chân lông hắn là đã tiến hóa đến mức tận cùng hoàn mỹ sinh vật là xuất sinh liền nắm giữ thống trị vũ trụ tiềm năng đế vương đỉnh đầu cùng cơ thể chô k h ắ p đ ố i có đặc thù từ sắc kê tinh kinh k h ủ n g khí cùng một thời gian bộc phát phở ý hệ Giả cũng không có giữ lại thực lực nữa bắp thịt cả người bộc phát đệ nhất thời gian liền thể hiện ra chính mình hoàn chỉnh tư thái một trăm phần trăm suất lực tư thái bởi vì phở ý hệ Giả chưa bao giờ rèn luyện cái này loại toàn lực tư thái sẽ đối với chính hắn tạo thành gánh vác liền cùng một cái người chỉ sử dụng nhỏ bé khí l ư ợ lúc hết thầy đều thành thạo điêu luyện một giống như phở chiến đấu đối với hắn căn bản không có tiêu hao nhưng tiến vào dưới mắt cái này loại chiến lược vượt qua một trăm triệu hai phẩy không không không vạn đáng sợ tư thái sau đó cho dù là hắn cũng không thể dài thời gian chiến đấu nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng p h ở ý hệ ra trong nháy mắt tiêu thất tốc độ kia nhanh đã cùng trong nháy mắt di động hoàn toàn không có khác biệt cương đại khí cùng hoàn mỹ nhục thể phối hợp phía dưới p h ở ý hệ ra tại vật lộn lĩnh vực cơ hồ đã đang đỉnh lúc này lòng châu thế giới thông thường chiến lược hắn một quyền đánh vào bờ rộ ly trên mặt nhưng bờ rộ ly hai mắt hoàn toàn mất đi con người chỉ còn lại chòng trắng mắt hắn hoàn toàn đánh m đã biến thành chỉ biết giết hại quái vật Phở ý hệ giả công kích chẳng những không có thương t ổ n tới vợ rỗ ly ngược lại là tựa như đánh thức cái này đầu vừa mới t r a n s f o r m hoàn thành manh thú vợ rỗ ly chậm rãi quay đầu đem Phở ý hệ giả một tấc một tấc đỉnh trở về cái này loại biểu hiện quả thực là kinh khủng Phở ý hệ giả chưa bao giờ thấy qua có thể cùng mình đấu sức sinh vật chớ nói chi là cái này loại dùng khuôn mặt đón lấy công kích của mình lại đơn thuần lợi dụng cổ lực lượng liền đem chính mình đẩy trở về quái vật tại sao có thể có cái này loại giống như kính tượng một giống như vợ ly đồng dạng một quyền đánh ra không có bất kỳ cái gì âm thanh văn cùng không khí đều không khí k thể đều đổi ị phở cái tốc này quyền một độ. p Y hệ dạ chưa kịp phản ứng trực tiếp bị đánh trúng bộ mặt trong nháy mắt kinh khủng khí đâm thủng phở Y hệ dạ bên ngoài thân lực trường cái kia cố tựa như muốn xuyên qua tinh thần lực đạo càng là trực tiếp bóp méo phở Y hệ dạ hai gò má cốt hoàn mỹ vũ trụ sinh vật khó mà ngang hàng dọa người cứu cực q u á i vật trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài phở Y hệ ra một lộ đánh vỡ mỏng manh tâm khí quyển giống như hỏa lưu tinh một giống như phóng tới vũ trụ vợ r ỗ lì cái nào bên trong nguyện ý phở ý hệ dạ cứ thế mà đi hắn tựa như manh thú hai đầu gối vốn lượn bạo ngược một đặc dân lực phản tác dụng trong nháy mắt đem vượt qua mấy ngàn công bên trong tinh cầu mặt ngoài trực tiếp vỡ nát lộ ra quần c u ộ n lấy dung nham bên trong tinh cầu hạch p vợ ý hệ dạ trong lòng một sợ tử vong âm cả thứ nhất lần xuất hiện tại cái này vị vũ trụ đế vương trong lòng Trường tâm Trường tâm Phờ ý hệ dạ từ trào tới nay, thứ nhất lần sinh ra tâm tình tại tại tu Tại tính trước mặt, rộ rộ ra rèn rộ cường Phờ đời nay lần sinh hận. Hắn hối hận tại sao mình không luyện chính mình, tại sao mình không hành. hắn 922 922 Bở Bở bở lì, lì, lúc lì quy quy Y áp ph hệ hối hối dạ đại sao sao đảo đi trong cái này cái vũ trụ bên trong liền không có có thể cùng hắn địch nổi sinh vật cho dù là cái gọi là phá hư thần cũng bất quá là ỷ vào sống s ó t càng lâu mà thôi nhưng cái này m ộ t k h á c tại k h á c một cái cá thể cái k i a áp đảo tính tiên thiên ưu thế trước mặt cho dù là phở ý hệ gia cũng sinh ra người bản năng nhất tự hỏi bởi vì nhỏ yếu thì sẽ sinh ra sợ hãi bởi vì sợ hãi nhân loại mới sẽ đi suy xét như thế nào trở nên cường đại phở ý hệ gia tại cái này m ộ t k h á c trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh đó là bản thân hắn liền có rất nhiều khả năng chỉ cần hắn đi tu luyện chỉ cần hắn nguyện ý hoa thời gian tu hành mấy năm không chỉ cần mấy tháng thậm chí mấy tuần thời gian hắn liền sẽ vượt qua bây giờ thứ nguyên tiến vào khắc một loại cường đại cảnh giới cái này chính là vũ trụ đế vương phở Y hệ dạ khí nhưng rất đáng tiếc người trước mặt có khí c à n g tại phở Y hệ dạ phía trên phở Y hệ dạ bỗng nhiên cảm giác tất cả không khí cũng đã tiêu thất mặc dù hắn không cần ỉ lại không khí liền có thể sinh tồn nhưng một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm đã đánh tới phía dưới mực khắc hắn bản năng từ bỏ hô hấp tiến vào trạng thái thiêu đốt trong nháy mắt phở ý hệ dạ thân hình tiêu thất đáng sợ khí ẩm vang bốc hơi vạn mạt tinh, tinh phụ cận lưu tinh mang hắn bây giờ phẫn nộ trong lòng không cách nào đánh gãy tuyệt lực lượng cũng tại không ngừng dấy lên hắn mỗi một khắc cũng cảm giác mình trở nên so sánh với một khắc càng thêm cường đại nhưng cùng lúc cái k i a cố càng khổng lồ lực lượng thì càng tiến một bước liên hồi hắn điên cuồng cùng, cùng bạo ngược chết chết chết hắn không ngừng gào thét cái k i a để cho hắn cảm thấy không vui chữ đồng thời đem tử vong cái này loại khái niệm giao phó trước mắt hắn hết thảy mặc kệ là tinh cầu đại khí vẫn là vũ trụ bên trong bụi trần hết thảy đều tại bị chôn vùi cái này cái hoàn toàn vượt qua nắm trong tay truyền thuyết cấp siêu sài ra tùy ý hủy diệt lấy hết để cho bởi rỗ lỉ không có đi hủy diệt những vật khác hắn chuyên tâm đuổi theo trong mắt hắn đã trở nên giống như côn trùng đồng dạng p h ở ý hệ dạ p h ở ý hệ dạ phi thuyền trong nháy mắt bị phá hủy những cái t i a chiến đấu viên cùng các nhà khoa học thậm chí căn bản chưa kịp làm ra phản kháng điên cuồng siêu xài dạ bởi rỗ lỉ chỉ là đi qua phi thuyền trong nháy mắt khí dư ba liền phá hủy bọn hắn cái này một màn để cho cơ bản lưu đặc chiến đội còn lại thành viên tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ mấy người trong nháy mắt hướng về bốn cái phương hướng khác nhau chạy tán loạn trong n á y mắt kim sắc lưu quang xẹn qua ý chim ộ t cái hẹp bản nữ đặc chiến đội bốn người kết nối phía dưới một khắc bốn gỗ thi thể từ trên không rơi xuống triệt để rơi vào trong sát lục bờ rỗ lì hiệu suất cao đáng sợ mà bởi vì không có ai có thể chống lại hắn liền cơ bản nữ đặc chiến đội mấy người cũng vẹn vẹn để cho phở ý hệ giả nghỉ tạm vài giây đồng hồ liền trở về bị đuổi g i ế t trạng thái mà tại sau một lát vũ trụ đế vương phở ý hệ giả cũng hóa thành vài đoạn tàn chi phiêu đáng tại trong vạn mặt tinh ngoại vũ trụ tinh khổng bên trong vợ rỗ lì rết sạch đập vào mắt có thể thấy được hết thể sinh m ạ n thể mới cuối cùng trở lại đã tiến vào suy vong giai đoạn vạn mặt tinh khí bắt đầu suy ti nhìn xem đầy mắt vắng lặng vạn mặt tinh bờ dỗ ly một thời chi ở giữa đã mất đi tất cả ý niệm lý trí của hắn đang tại khôi phục nhưng cùng lúc d ầ n thất lạc bao vây bờ dỗ ly mặc dù hắn đối với cha tan nhiều năm điện giật cảm thấy cũng không vui vẻ nhưng đã mất đi cái kia từ đầu đến cuối tại nói chuyện với mình người sau đó bờ dỗ ly cảm thấy trước nay chưa có không hư cùng cô độc hắn đồng thời không biết sau này mình nên làm như thế nào thậm chí nếu như vạn mặt tinh không còn chính mình nên đi hướng về cái gì địa phương hắn cũng không rõ ràng đông nhiên vợ dỗ ly nghĩ tới cái này cái hành tinh bên trên còn có bằng hữu của một cái hắn nổi điên tựa như tìm kiếm lấy ba á chỉ sợ ở đâu bên trong nhìn thấy cỗ kia bạch sắc quái thú thi thể nhưng may mà chính là hắn tại trong một phiến dung nham vòng quanh đảo hoang hắn thấy được cái k i a bạch sắc quái thú cùng với sắc mặt t r ắ n g bệnh trên thân thể không ngừng chạy lấy máu tươi đông cổ cái này m ộ t k h ắ c dần kinh h ỉ đánh trúng vợ rỗ ly đột nhiên hấp khí tiếp đó hướng về phía cái tia dung nham hải thổi hơi khi tức cùng bạo trong nháy mắt đem dung nham nhiệt lượng toàn bộ cuốn đi phía dưới mực khắc tòa kia trôi nổi không chắc đảo hoang liền bị đệ ngội dung nham cố định Bờ bởi dỗ l vì cũng không phải thông qua vận mệnh trò chơi tiến vào cho nên hắn lần này không nhìn thấy mặt ngoài nhắc nhở nhưng nghĩ đến lúc này nếu như vận mệnh trò chơi có thể tham gia hẳn là sẽ biểu hiện đặc thù nhân vật trong kịch bản bởi dỗ ly cùng quan hệ của ngươi đề thăng làm tin cậy có thừa nhưng hắn vẫn là sắc mặt thương bạch đạo xin lỗi vợ rỗi ly ta không cứu được khăn g i a g i ả tư đông cổ cũng không hề nói dối tại nghiêm túc xuất thủ phở ý hệ giả trước mặt đông cổ cũng không có cơ hội cứu khăn g i a g i ả tư cho nên hắn cũng không phải đang lừa gạt bờ rỗ l ì đương nhiên bờ rỗ l ì đồng thời không biết hắn cùng khăn ra giả tư một cùng xuất hiện tại phở y hệ dạ phạm vi công kích bên trong lại là đông cổ trước giờ đoán trước tốt cái kia có thể trong nháy mắt sụp đổ bên trong tinh cầu hạ k h í cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên thủng đông cổ hì ở r ổ cùng bật sổ sổ cụ hạ ký đồng thời đánh xuyên mười hai thí luyện phía trước một lần sinh ra đối với phở y hệ dạ khí công kích miễn trừ cái kia trong nháy mắt hắn cũng là có dùng mình cảm giác long châu thế giới cái này chút quái vật mặc dù không am hiểu quyền năng cũng không, không phát tắc càng là có rất nhiều l o t vào chư thiên vạn giới lên án khuyết thiếu i m ễ vợ rỗ ly lắc thậm chí bệnh đầu hắn cũng không thể giận lây đông cổ có lẽ là bởi vì vừa mới phát tiết để cho vợ rỗ ly lực lượng bị tiêu hao một chút hắn bây giờ lý trí trước nay chưa có rõ ràng cảm ơn ngươi đông cổ cảm ơn ngươi cứu được ba á hắn nói chuyện có chút gập g ề n nhưng vẫn là biểu đạt cảm ơn của mình đông cổ gật gật đầu sau đó mang theo bờ rô lì cùng ba á tại cái này khỏa sắp sụp đổ tinh cầu bên trên tạm thời tìm một miếng đất giới nghỉ lại đông cổ chẳng những sáng tạo ra rất nhiều đồ ăn cung cấp hai người một thú thức ăn còn không ngừng lợi dụng thiên địa dị biến chữa trị vạn mặt tinh sinh thái mặc dù cái này hành tinh bởi vì nội hạch vỡ tan đã không thể tránh né sẽ đi bên trên hủy diện con đường nhưng hắn cách làm đích sắc để cho bờ rỗ ly cảm thấy thiện ý cuối cùng lúc cái này hành tinh sắp đi đến sinh mệnh thời kỳ cuối sụp đổ bờ rỗ ly mở miệng nói đông cổ cái này hành tinh sắp không được ta cùng ba á cũng không biết nên đi cái nào bên trong ngươi cảm thấy ngươi có thích hợp ta nhóm sinh tồn địa phương sao chương 923, quay về chương 923 quay về trong tay đông cổ vớt vớt ý c h ị một cái không ngừng trên nhảy dưới tránh cá chép ba á muốn ăn nhưng hắn cũng không để cái này là hắn ngoại ý muốn thu hoạch nghe được bờ rỗ ly lời nói trong lòng đông cổ một định lần này mục đích lớn nhất đã cơ bản đã tới mặc dù lúc này trở lại thế giới này địa cầu còn có cơ hội tìm được bảy k h o a long châu hứa một lần nguyện vọng nhưng dưới mắt mang theo bờ rô l ì ở bên người nếu để cho hắn cùng với gỗ cù g ă m m ắ t sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố bờ rô l ì cùng cạ cạ rốt có một loại đặc thù cựu hận chỉ là cảm thấy cạ cả cạ rốt khí tức bờ rô l ì liền sẽ phẫn nộ bờ rô l ì ta muốn mang ngươi đi đến thế giới của ta đông cổ nhìn xem bờ rô l ì thản nhiên mở miệng thế giới của ta cũng không hòa bình có rất nhiều địch nhân cùng quái vật tồn tại nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người thiện lương cùng với hắn cùng khăn ra giả tư khác biệt hắn là cho dù rụ rỗ cũng muốn đem tình huống đều một người báo cho biết một cái này loại gần như giả nhân giả nghĩa khách sáo ở trong mắt b ả n h tổ bọn người lộ ra cùng thế giới không hợp nhau Bờ r ô lì k h o á t tay áo hắn đối với cái này chút cũng không có hứng thú cái kia bên trong có đồ ăn sao ta cùng ba á hắn căn cứ chính mình bản năng hỏi chính mình vấn đề lo lắng đồng thời tiện thể tính cả mình bằng hữu ba á phần quái thú ba á lông xù đầu to hướng về phía bờ r ô lì hủi một trận sau đó lại mở ra d ầ n miệng đem bờ r ô lì nửa thân thể bật cái này loại tắc mật ngoại trừ vợ rỗ lì cái này loại quái vật người bình thường căn bản là không có cách gánh chịu đương nhiên là có ăn, mặc kệ là muốn ăn đồ vật、gì. cái khăn i a ra giả đều có. tư chết hắn đối với thế giới này đã không có bất kỳ giảng bột cùng lưu luyến cho dù là tại cái này vô danh vạn khăn tinh thượng hắn tiện tay giết chết vũ trụ đế vương thờ ý hễ dạ thế nhưng lại như thế nào cái này chút chuyện đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào bất luận là hướng người x à i dạn vương tộc báo t h ủ lại có lẽ là chi phối hết thảy đó đều là khăn r a giả tư nguyện vọng không phải b ờ rỗ ly đông cổ cuối cùng lộ ra nụ cười hắn cũng là vô vô ba á cùng b ờ rỗ ly cơ thể cái này một người một thú cũng đã đón nhận đông cổ tồn tại cũng không mâu thuẫn vậy ngươi cũng không nên hối hận b ờ rỗ ly thế giới kia bọn quái vật thế nhưng là rất mạnh b ờ rỗ ly thứ nhất lần lộ ra lý trí t r ạ n g t h á i giới mang theo chiến ý biểu lộ bộ dáng kia phản phất là trong tất cả người x à i dạn trong xương kèm theo bọn hắn lông mày bốc lên mỹ mắt bung xuống đối với cương địch người sài dạn có chỉ có hưng phấn cùng tự ngạo hy vọng những quái vật kia. sẽ không để cho ta cảm thấy vô vị à thời không bắt đầu v n m ẹ o từ long châu thế giới trở về hiện thế muốn so từ hiện thế tìm được long châu thế giới đơn giản rất nhiều tại hiện thế có quá nhiều chư thiên duy một đặc thù không bao lâu đông cổ cũng đã cảm ứng được cái tia quen thuộc thế giới mánh liệt tiểu vũ trụ bắt đầu thiêu đốt loại tia khác thường lực lượng để cho ba á bất an sủ đông vợ dỗ thì cũng là có chút kinh dị cái này loại lực lượng cùng khí hoàn toàn khác biệt bản thân liền tản ra khí tức việt nào nhưng từ lượng đi lên nói lại hoàn toàn không bằng bọn hẳn cái này một số người khí như vậy mình mâm phía dưới mơ khác Đông cổ hai m ắ trong một t ngừng, tiếng hít thở trong nháy mắt cực kỳ mãnh liệt báo tắt tinh thần trong nháy mắt bộc phát bốn chu không ở giữa trong nháy mắt vỡ vụn thời không hoàn toàn vật mẹo thứ nguyên thông đạo trong nháy mắt mở ra Bờ rỗ l ý ngạc nhiên đưa tay cảm thụ được thứ nguyên thông đạo bên trong cái k i a c ổ huyền bí lực lượng mãnh liệt khí cơ hồ là trong nháy mắt liền thấu thể mà ra đông cổ cảm thấy ra đầu r u lên bắt được một người một thú trong nháy mắt bắt đầu na di hiện thế bên trên không đen như mực thông đạo trong nháy mắt nổ tùng phía dưới một khắc hai người một thú thân cả ẩm vang đụng nát không ở giữa từ trong rất xuống bởi vì tốc độ cực nhanh cơ hội là trong nháy mắt liền giống như hỏa lưu tinh một giống như cùng không khí ma sắt bắt đầu tiêu đốt một lát sau lấy lại tinh thần đông cổ trong nháy mắt vặn m è o thực tế tiêu trừ không tức giận l ự c cản hai người một thú trong nháy mắt rơi vào trong tinh chi nội hải biết chính mình náo ra ý đồ xấu b ở rô ly, tại trong tinh chi nội hải ha ha cười to ba á nhưng là ở trong nước biển s ô i t r à o cái này cái thế giới sinh mệnh lực chân m ậ t vọt chỉ là từ phun ra nuốt vào trong hô hấp liền có thể cảm thấy khác biệt cái này để ba á hưng phấn gì thường nó ở trong biển không ngừng xôi chào ông ông ông bốn từng đạo thân cạch phá không ở giữa truyền tống mà đến người đeo cánh chim màu đen cầm trong tay đen như mực đại kiếm người khoác toàn thân phú văn áo giáp nam t ử hai tay trồng kiếm tự mình đứng ở rất nhiều hoàng kim dài phía trước thần toàn thân kích động đen như mực ma lực phản đội ma vương ô mạn nhìn chăm chú trong nước vương thật lâu cuối cùng tấp h đầu ngẩng cao sọ bệ hạ đông cổ không lắm để ý phất phất tay hát tháp chi chủ ô mạn gật gật đầu sắp hết chỗ này chi tháp đám người lui sau đó mình cũng là đen như mực cánh chim kích động một phía dưới trong nháy mắt tiêu thất bên trong này là đại dương bị ngạ mô phỏng đã từng địa cầu bên trên biển hạ gìn chế tạo hải dương Trung thắc Yên Chi thắc mặc dù ở trong mắt rất nhiều người thiệt ác khó phân biệt nhưng bọn hắn cũng đích xác bảo vệ trật tự đông cổ cùng bờ r ổ lì khí tức đột nhiên xuất hiện cái này c h ú t hoàng kim g a i người chơi nhóm liền cấp tốc có mặt thậm chí ô mạn tan từ chạy tới áp trận cái này để hắn cũng không muốn đi khiển trách nặng nề g h cái này một số người lễ nghi thiếu hụt nhất là hắn cũng không như thế nào để ý những cái kia Bờ r ổ l i lại là híp mắt nhìn xem ô mạn rời đi nói người kia khí tức cảm giác cũng không t ệ lắm ánh mắt hắn bên trong lóe lên nhau nhau muốn thử tư thái đông cổ lắc đầu người sài giản hiếu chiến bản tính khó mà kiềm chế nhất là vợ Đồng nhiên, vợ rỗ lì, lì sắc mặt nghiêm túc mãnh liệt khí kèm theo kim sắc sấm x é t khó mà á t chế bắt đầu xuất hiện lý trí của hắn tựa hồ lại muốn sụp đổ nhưng một trận g h i n bạch sắc dòng số liệu xuất hiện khuôn mặt mơ hồ giao cương hai tay rối ra không ngừng điều chỉnh không ở giữa bên trong pháp tắc cấu thành vợ rỗ lì khí một điểm điểm bị rút ra cái này khiến không ở giữa bên trong không cho phép tồn tại bất luận cái gì cảm xúc bánh tổ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bờ r ổ lì phía trên cái này cái khuôn mặt giống như núi côn luân một giống như lạnh lẽo cứng rắn tối c ử ờ n g ư ờ i chơi lúc này ít có lộ ra một tia tiêu ý bờ r ổ lì thật sự tới ha ha ha ha hắn lên tiếng c u n g tiếng tinh chi nội hải trong nháy mắt bắt đầu s ô i trào thiên địa biến sắc cái kia manh liệt khí ít có không bị k h ô n g chế từ trong cơ thể của bánh tổ một điểm điểm bộc phát vẹn vẹn tiết lộ một tia khí liền để bờ r ổ lì hai mắt một điểm, điểm phóng đại hắn tựa như thấy được vô thượng mỹ vị chân phẩm đó là cho dù như hắn cũng chưa từng thấy qua cảnh giới bờ rỗ lì cái này thời điểm không có khí nhưng vẫn cũ chiến ý giặt rào hướng đi bành tổ hắn muốn cùng cái này cái nhân loại một chiến hắn trong x ư ơ n g bên trong bản năng đang điều khiển hắn hướng về phía trước hắn có loại dự cảm cùng lao giả trước mắt một chiến hắn có thể mở gai t h i ê n điện mới g h i n bạch sắc đường con phát họa tại bành tổ bốn trụ giao cưng cũng là hơi hơi hướng phía sau lui bước hắn nhìn xem ít có lộ ra cái này loại tranh vanh tư thái lao bằng hưu mở miệng nói bệ hạ ta mang cái này hai người tới trước chân thực giới đi bằng không hiện thế chỉ sợ không bảo vệ đông cổ gật, gật đầu giao cương trực tiếp chuyển đổi thiên địa vận mệnh màn trời cũng đồng thời mở gai thông đạo hai sụp m ạ n vị mang theo b ờ rỗ lì trong nháy mắt tiêu thất chỉ còn lại ba á tại trong tinh chi nội hải mê hoặc không thôi chương 924 m ệ n h định thời điểm lý tưởng hương chương 924 m ệ n h định thời điểm lý tưởng hương một tuần sau chân thực giới buộc phát ra trước nay chưa có chấn động mới siêu vị xuất hiện lần nữa hơn nữa cái này là một vị cùng nhân tộc bảnh tổ một giống như không hai điên rồ đang cùng bảnh tổ kịch đấu một chu sau đó tên là b ờ rỗ lì q u á i vợt bước vào cảnh giới toàn mới một kích nát bấy rất nhiều tinh thần chập trần chân thực giới tinh không lệnh chư đa thần vương tránh lui được công nhận trở thành siêu vị hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là cái này cái mới điên rồ có vẻ như đồng dạng cùng nhân tộc đứng ở một bên cạnh hắn cùng với nhân tộc điên rồ bành tổ kích đấu lại tại sẽ lẹt sợ tì ồ trừ tận gốc giả s xì tạ đánh lén bành tổ lúc nổi giận ra tay ngang tàng đánh chết trừ tận gốc giả s xì tạ sẽ lẹt sợ tì ồ vẫn là để cho chân thực giới huyết nhập h n h không ba ngày không rơi đáng sợ thần huyết tắm rửa phía dưới đại lượng ma vật sinh ra nhưng cùng lúc nhân loại người chơi đồng dạng thu t ậ p được thuộc về sẽ l ẹ sợ tị b ợ r ổ lì hướng về sệ lẹt sở thì ô tổ g ầ m thét thuộc về hắn chiến đấu không thể bị bất luận kẻ nào q cái dây hắn sẽ ở cùng bành tổ một chiến sau đó lần nữa khiêu chiến sệ lẹt sở thì ô tổ mà sệ lẹt sở thì ô tổ ngoại trừ cái kia sớm đã không biết tung tích văn hạ tổ vợ ôn khác sệ lẹt sở thì ô cũng không có một người bị diệt bây giờ nhân tộc tự tin đối mặt lúc này tề tụ tại vận mệnh sau lưng siêu vị giao cưng siêu vị bành tổ siêu vị b ợ r ổ lì siêu vị gì mục cho dù là sệ lẹt sở thì ô tổ cũng không dám quá liều lĩnh dù sao Hóa hư thần cùng thái cổ chư thần còn tại hậu phương vần quanh, mà tiếng cười như chu cái cái thế giới, nguy hiểm nhiều trư cười tại tiếng tại treo tức cùng còn vần dìn bốn này nguy cổ cũ cái cái giới, vô mà sự ố kể. khi không Liền lần siêu việt tại chiến biến văn tổ vợ ôn cũng nào nữa. sau s đấu vợ hết thẻ tổ một mất thấy ạ gì đó kiện kia đã trở thành từ đầu đến đuôi đáp án văn hạ tổ vợ ôn xem như ban đầu làm thịt chế chân thực giới vô thượng c h i vương cho dù là siêu vị cũng tại trong tay thần vẫn lạc qua số nhiều vị người chơi một độ bị hắn vượt qua chiều không gian đánh tan nhưng chính là cái này loại tồn tại cũng biết không biết tung tích tại chân thực giới được xưng là thần t n rất nhiều thế lực phỏng đoán phía sau màn bờ lách hẹn chính là thái cổ thần tộc vô thượng c h i thần siêu thần cờ g i ợ nổ nhưng đối với thái cổ chư thần tới nói siêu thần cờ g i ợ nổ gặp sự tình cơ hồ cùng thần ẩ n không có bất kỳ cái gì khác biệt xem như siêu việt hết thảy không cũng biết không thể bàn về thần thượng c h i thần cờ g i ợ nổ đồng dạng đã biến mất ở trong thời k h ô n g bện trong tất cả thời gian online cũng đã không có cái này vị thần thượng c h i thần tồn tại cho nên thái cổ bên trong thần tộc nhận định là tại trên thời gian trường h à một chỗ thứ nguyên không ở giữa bên trong nơi nào đó siêu thần cờ dợ nổ cùng ngăn hạ độ vỡ ôn xảy ra chiến đấu sau đó song song tiêu thất cái này chút chỉ ở trong phạm nhân phía trên thần chi lưu truyền lời đồn khó phân thật giả cho dù là am hiểu nhất tiên đoán xem bói thần minh cũng không khả năng khám phá cái kia hai vị dấu vết sau khi sẽ lẹt s ở tỷ ổ tổ lưu bước bờ r ỗ lì chính thức bị trừ thiên vạn giới bọn quái vật tán thành thuộc về quái vật nhạc viên bên trong lại nhiều một vị lao nhanh lên cao quái vật hơn nữa cái này vị quái vật cực kỳ hiệu chiến cơ hồ mỗi ngày đều đang cùng đủ loại quái vật tranh đấu lúc trước cũng là đủ loại thần chi sẽ l ẹ sợ tỷ ô đang tìm kiếm nhân loại hoàng kim giai người chơi chấm giết nhưng cái này mấy ngày cũng là cái t i a tản ra kim sắc khí phách quái vợt khắp nơi tự nhiên hủy diệt tính ba đ ộ n g thằng đến phá hư thần ivan ra tay đánh bại bờ rỗ ly cái này cái điên c ù n g chiến đấu chém giết truyền thuyết cấp siêu s à i ra mới bị b ả n h tổ cùng dao cương cứu đi. chung kết cái này một lần chân thực giới hôn loạn đông hạ t i ế n kinh dần trong ôn tuyển tản ra liên tục không ngừng sinh cơ Bờ rỗ ly ngâm mình ở trong cái này suối nước nóng thương thế cấp tốc khép lại thực lực của hắn lần nữa thu được vượt qua tính chất tăng trưởng phá hư thần phá hư thần vợ rỗ ly khôi phục lý trí nhưng trước mắt như cũng không ngừng lóe lên cái k i a phàng phất vẹn nợ nạt đồng dạng phá hư thần thân cả đối phương lực lượng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không có bảnh tổ đáng sợ như vậy nhưng lại càng thêm trực tiếp nếu như nói bảnh tổ mang đến cho hắn một cảm giác chính là hoàn toàn siêu thoát hết thảy không bị ràng buộc hành xử như ý lực lượng để cho hắn không cách nào nắm lấy phá hư thần chính là chi phối lấy cơ hồ có thể hủy diệt hết thể lực lượng bạo cun mà loại cảnh giới đó đối với bợ d ô ớ l ì tới nói lại càng dễ đạt đến một chút hắn bắt đầu thứ nhất lần tại lý trí trạng thái giới nghĩ lại chính mình chiến đấu n g h đồng cổ bản ý là lo lắng bởi rộ lì có thể hay không mất khống chế nhưng không nghĩ tới đi qua ngọn lửa văn minh tẩy lễ bởi r n lì tựa hồ đích sắc đang hướng về phương hướng tốt phát triển hắn có bản thân khái niệm hắn không còn là cái kia khí giá thú bởi rộ lì cảm thấy cuộc sống của mình tiến nhập một cái quỹ đạo Hắn có thể có đúng i cái kia tên là chân thực giới、nhạc、viên cùng đủ loại quái vật chiến đấu chém giết, mệt mỏi lại lại chơi thời gian chân thực nhạc cùng chém có cùng cùng địch. Còn có ăn không hết đồ ăn. Còn có càng á không ba sau? tên vật mệt thể trở thế, hết tốt như hắn buồn ăn ăn? hơn là đủ đấu đồ đẹp đ vậy đông cổ đọc đến trong b ờ i rộ lì tư duy quái vật kia tần suất chân thực giới đích xác bị hắn xưng là nhạc viên hắn ưa thích loại kia hoàn cảnh cái này chính là người xài dạn cùng địa cầu người điểm khác biệt lớn nhất bọn hắn chiến đấu dân tộc xưng h à o không phải là bởi vì bọn hắn trời sinh sức chiến đấu cường đại cho dù so với vũ trụ bên trong số đông chủng tộc người xài dạn đích xác sinh nhi cường đại nhưng bọn hắn sở dĩ là chiến đấu dân tộc là trong ở chỗ bọn hắn trong x ư ơ n g liền ưa thích chiến đấu thụ thương đổ máu thậm chí tử vong cũng sẽ không để cho bọn hắn sợ hãi chỉ có chiến đấu tài năng mới có thể để bọn hắn không ngừng b á i tiết hưng phấn cùng vui sướng cảm xúc vợ dỗ ly phất tay đập một phía dưới nước suối sóng nước khuấy động cũng không có nổ tung cái này cái quái vật đã học xong không chế lực đạo ha h a tên kia xác thực rất mạnh bất quá phía dưới một lần ta cũng sẽ không thua vợ dỗ ly nói thẳng thất bại của mình nhưng càng thêm đồng bộ chiến ý theo sát phía sau người sài g i ả n có thể thất bại nhưng sẽ không chịu thua nhìn thấy cái này loại tình huống đông cổ gật gật đầu cuối cùng yên lòng hắn lần nữa cho b ợ r ỗ lì mang đến rất nhiều đủ loại đủ kiểu đồ ăn đồng thời đem ba á mang theo tới vành t ổ t ạ i hỗn độn công lực tổ dị không ở giữa cho b ợ r ỗ lì chuẩn bị chỗ ở tiểu ma tinh t ầ n h ì n h đi theo sau lưng đông cổ nhìn xem cái kia vạm vỡ quái v ậ t luôn cảm giác trên người đối phương có loại để cho chính mình cảm thấy tan tờ ép cờ khí tức b ợ r ỗ lì đồng dạng chú ý tới cái này người người con lùn tiểu nhân nhân loại hai người đối mặt bên trong đông cổ đột nhiên cảm giác trong lòng có dòng điện sẽ qua một loại đặc thù nào đó cảm ứng ra hiện hắn ngưng thần cảm giác đi chỉ thấy tất hắc váy l a m bạch giáp cơi xủ c ả xạ chi vương hai tay nắm nắm lấy thể ước cùng thắng lợi chi kiếm sau lưng nhưng là số lớn người sống sót tất hát cám viên bên trong không biết ma cạ đã đứng dậy cả tòa p h ự kỳ thành phố bị thần nắm trong tay đông cổ án lấy trái tim của mình thể ước lực lượng đã bắt đầu đến mệnh định thời điểm xa xôi lý tưởng hương làm từ mệnh định người nắm giữ đời trước người chi vương cùng thứ sáu lần nguyên yêu tinh hương lập khế ước tại trước mặt đông cổ chất động mệnh định thời điểm đã đến chương 925. t h ử vong chương c h í t ử vong thần mệnh định thời điểm đông cổ trong nháy mắt tư duy bị hạ xẻo đến cực hạ các loại nhân duyên tế hội một lần nữa hội tụ trong đầu anh linh phiêu kỳ thành phố áo viên bị ạt bốn đủ loại khái niệm một lần nữa trở lại đông cổ trong ý thức phía dưới m ộ t khắc đông cổ quay người đi ra b ờ r ổ lì nghỉ ngơi địa phương hướng về phía không khí nói để cho bành tổ cùng giao cương tới gặp ta là không khí chi bên trong một đạo âm thanh xuất hiện phía dưới m ộ t khắc một đạo trong suốt cả tử tại không ở giữa bên trong một tránh mà qua đông cổ nhưng là đi tới vô cùng quen thuộc nhà bảo tàng diêm l i ề u hiến như cũ giống như ngày xưa như vậy ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi thượng phẩm lấy hồng trà nàng là đông hạ rất nhiều trong cao tầng tối ạ nọ thơm một cái không biết n i ê n kỷ nhưng cũng không có bao nhiêu lực lượng lại bởi vì vĩnh sinh chi diệu tồn tại để cho nàng có đặc thù ìm mò tổ tính chất nàng vĩnh viễn rút ra tại chiến đấu sự nghi bên ngoài phản phất một cái của chúng nhìn thấy đông cổ đi tới diêm liều hiến đứng dậy ưu nhã hành lễ đông cổ k h o á t khoác tay ngồi ở ghế s a lon đối diện diêm quán trường liên quan tới ám viên người biết bao nhiêu không ở giữa văn mẹo giao cương xuất hiện thần rất ít xuất hiện tại đông hạ cảnh nội nhân loại sống còn trong nội viện bộ càng là tới rất ít mặc dù không có người có thể ngăn cả thần nhưng vương không thấy vương thần cùng bảnh tổ đều dùng phương thức của mình tránh lấy mâu thuẫn mở rộng lúc này ứng đông cổ triệu hoán chỉ là suy tư một trận mới nói căn cứ vào hiện có ghi chép áo viên chính là bởi vì rất nhiều thế giới thang duy lúc tọa độ trùng hợp tại tên là nhật bản nhật bản chỗ từ đó tại sụp đổ đi nhật bản sau đó lẫn nhau phát sinh va chạm đè ép tướng vị trung điệp cuối cùng tại một loại nào đó lực lượng tác dụng phía dưới một cùng độ sụp bởi vậy tạo thành cái kia phiến trên đại dương bao la sâu không thấy đại áo viên đông cổ sớm tại hỏi ra vấn đề sắt na liền đã từ diêm liều hiến trong đầu đọc đến cái này bộ phận tin tức nhưng hắn vẫn là chờ đối phương nói xong cái này là hắn đối với đối phương tôn trọng cái gọi là ám viên hẳn là cũng không cách nào ngăn cản siêu vị do xe ta đông cổ ánh mắt chuyển hướng hai cái hiện thế tồn tại cường đại nhất lúc này không giống ngày xưa đối mặt tám uyên hắn không cần thiết đệ nhất thời gian tan thân trải qua nguy hiểm người chi vương không hề chỉ là lực lượng càng là quyền hành giao cương đối với thái độ như thế đông cổ ngược lại càng thưởng thức một chút thần tin trắng trong hai mắt tại sau lưng đông cổ nhìn thấy khắc một cái cả tử đó là thần hầu hạ vương cứ việc chiến bại cứ việc chính mình kéo dài hơi tàn xuống nhưng thần như c ũ lấy vương c h i người nhà thân phận mà tự mãn bệ hạ ta đích sắc đã từng dò xét qua á nguyên đó là siêu thần cờ giận nổ cùng ăn ạ bộ vợ ôn lần lượt mất tích sau đó ta dự cảm đến chân thực giới xảy ra biến hóa nào đó siêu vị nhóm làm mất đi làm thể chế giao cương nói chuyện ngữ điệu bình thản không có chút nào cảm xúc hắn cũng cảm thán cái này một cái tại nhiều khi nhìn càng giống nhân vật phản diện siêu vị tư duy chi mẫn cảm ta dò xét qua chân thực giới rất nhiều địa phương cũng đến tham quan c ư thiên vạn giới rất nhiều thời gian t ế n nhưng lại cũng không phát hiện cái tia hai vị dấu vết thế là ta đưa mắt về phía á nguyên banh tổ cũng không nói lời nào thần đối với những chuyện kia cũng không có hứng thú ám n g u y ê n cũng tốt siêu thần cũng được xem như bại vong lưu giữ lại người mạnh nhất trong mắt thần chỉ có sinh tồn và chiến tranh ngươi ở trong tối lên bên trong nhìn thấy cái gì đông cổ đặt câu hỏi diêm liều hiến cũng đồng thời ngầm đầu tựa hồ đối với cái này cái vấn đề đáp án cũng rất tò mò ta thấy được một vị thần bệ hạ giao cương ít có dừng lại vài giây đồng hồ dường như đang suy xét như thế nào cách diễn tả tương đối thích hợp nhưng cuối cùng thần vẫn là lựa chọn thần cái này cái đã sớm bị dùng nát vụ định nghĩa thần diêm liều h ế n thấp giọng do dự cái gọi là thần chư thiên vạn giới cũng không hiếm thấy tiến vào hoàng kim giai một cái chính thống phương thức chính là nhóm l ử a thần hỏa tại thần trong l ử a đem chính mình rất nhiều đạo đồ hòa hợp một thể từ đó đạp vào hoàng kim hệ thống gia phả tại trong số đông thần thoại hệ thống gia phả hoàng kim giai thực lực đủ để được xưng là thần minh cái này một số người phi thiên đ ộ địa phá hủy thế giới sụp đổ phát t á c cơ hồ có tả hữu phạm thế hết thể lực lượng đồng dạng vượt qua phần trăm chín mươi thần minh cũng đều bất quá là một chút hoàng kim giai ra gia hỏa thậm chí tại trong chư thiên vạn giới tại một chút nhỏ yếu thế giới bên trong cũng không thiếu càng thêm nhỏ yếu gia hòa được tô sẽ cùng ám viên có quan hệ giao cương biết thần cái này cái khái niệm đã sớm bị tiêu mất thần đưa tay đâm vào c h á n của mình sau đó từ trong rút ra một sợi gin sắc k i a sáng cái này một màn để hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết cùng hắn trong ấn tượng ha di vọt t ở trong thế giới một cái ma pháp rất tương tự nhưng vận mệnh trò chơi bên trong hẳn là không ha di vọt t ở thế giới mới đúng hắn bắt được một ty giao cương chỗ đặc thù giao cương đem từ trong đầu của mình nói lên cái kia một sợi ký ức trực tiếp điểm tan tại trên không trong né mắt gin sắc điểm sáng tại không khí bên trong khuyết tảng ra giống như cảnh thật viết cảnh ạ cà xì ở giữa xuất hiện đó là hoàn toàn không ánh sáng đen như mực chi hải dần v ư ợ t sâu bên trong khắp nơi đều là đáng sợ giống gờ dần nhưng tầm mắt không ngừng hạ xuống ngẫu nhiên xuất hiện ma vật còn không có tiếp cận d a o cương liền bằng không phá toái cái này trên thế giới này vốn cũng không có bao nhiêu người có thể ngẫu nghịch d a o cương thiết định quy tắc thần không ngừng hạ xuống cuối cùng một điểm quang hiện ra tại nơi cuối cùng xuất hiện đồng thời cấp tốc mở rộng ai có thể biết đen như mực cá nguyên tầng thấp nhất lại là một phiến hoàn toàn thuần trắng không ở giữa không có bất kỳ cái gì tặc sắc lọt vào trong tầm mắt hết thể đều là thuật trắng bởi vậy, cái này cái thế giới cũng đã mất đi đường cong, đã mất đi bình diện, đã mất đi thể tích cái này thế giới phản p h ấ t không không đ u n g đ ư a c á i gì cũng không có cho dù là giao cương cũng tại này cảm giác giác quan của mình bị lừa dối thân bắt đầu không cách nào phán đoán phương hướng cùng khoảng cách giao cương mê tất h tại cái này phiến không ở giữa ba tháng lâu theo giao cương giảng thuật những ký ức kêu bên trong hình ảnh cũng không ngừng trôi đi nhưng cơ bản đều là không đổi bạch sắc cuối cùng những thứ khác màu sắc xuất hiện đó là màu đen giống như c ỏ dại đồng giác màu đen xuất hiện ở thế giới phân cuối giao cương di động đi qua vượt qua cái kia đến một trăm m mở màu đen cỏ dại lại nhìn thấy mặt đất màu vàng chập trung bất bình đông của bọn người đồng thời ý thức được vấn đề trong trí nhớ giao cưng cũng giống như thế hắn bay về phía phía trên phía dưới màu đen cỏ dại cùng mặt đất màu vàng một cùng thu nhỏ cuối cùng đập vào tầm mắt là một cái người bất quá loại kia dần thể tích cùng với đặc thù như thế không ở giữa trên người đối phương tản ra hoàn toàn khác với tất cả sinh vật tồn tại cảm đồng cổ trong n a y mắt hiểu được giao cưng vì cái gì suy xét sau đó vẫn là dùng thần tới định nghĩa cái này cái tồn tại cùng người tương tự nhưng lại gấp trăm lần nghìn lần siêu việt với người tồn tại cao hơn người cái kia cũng không phải chính là cái gọi là thần sao cái này một màn cho dù là bánh tổ cũng là những mày ngươi thổi phồng thần chính là cái này đ ồ vợ giao cương cười cười gật gật đầu tiếp đó lắc đầu nói cái này là một tôn chết mất thần ta nói vị kia cuối cùng rồi sẽ diệt thế thần thế nhưng là còn sống Chương 926. Đi tới chân thực、giới. Chương 926 đi tới chân thực chính cái cái cũ, cũng hiệu nói Bành như thế đánh mình thủ thời nói nói này đồng nở nói. giới giới giá Đi đi đối tới tới lời tổ bặt vừa. lao là xem như bây giờ cho dù tại chân thực giới chiến lược cũng ở thượng tầng quái vật bành tổ đối với cái này chút thần a ma đã sớm không còn cảm bạo thần chỉ tin tưởng lực lượng thần con đường chính là lấy lực lượng phá đúng dịp cực hạn giao cưng ơ cũng không tranh luận thần cùng bành tổ cái này mấy một trăm n ă m đã không biết c á i cỏ bao nhiêu lần có lẽ từ các thần cái kia sổ đầm chiến bại bắt đầu hai người liền đối với lẫn nhau cách làm cùng con đường tràn đầy ý kiến khác biệt giao cưng ơ là chuyên môn nghiên cứu phát tắc quyền năng siêu vị thần tin tưởng mình đối với bản thân thế giới nghiên cứu viễn siêu khác bất luận cái gì một cái siêu vị Cho h dù là n n ữ giao c á k i thăng tới tin t khổng đến, liền dẫn tới khổng lồ lượng duy mà cái cái lồ cương nhìn xem đông cổ trong lời nói có ý riêng đông cổ đồng dạng nghĩ tới đã từng lòng châu thế giới lấy được cái kia đến từ tương lái tin tức hắn gật gật đầu ngăn lại hai số mạn vị bất đồng sau đó nói ta yêu cầu đi chân thực giới một lần chỗ cần đến là ám viên phía trên vực kỳ thành phố diêm liệu hiến hơi b i ế n sắc mặt liên muốn đứng dậy ngăn cản nhưng hắn trước tiên một bước đưa tay ngăn lại đối phương diêm liệu hiến phát hiện mình không cách nào đứng dậy nhưng vẫn làm mở miệng nói bệ hạ ngài hẳn là biết những cái kêu mạ dìn thậm chí là thái cổ chư thần đều đang đợi một cái thời cơ đông cổ đương nhiên biết mạ dìn bên trong tồn tại rất nhiều âm thanh thái cổ thần tộc đồng dạng nội bộ phân tranh không ngừng rất nhiều tồn tại đều đang đợi chính mình xuất hiện tại chân thực giới cho nên cái này c h ư ớ thiên đông cổ từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở trên hiện thế bên trên không chỉ là không ngừng lợi dụng phân thân cùng thời không xuyên thẳng qua năng lực cùng chư thiên thế giới thiết lập liên hệ cho dù là lấy được mạ dìn ô t h i n đ t tính hữu nghị đông cổ vẫn không có tiến vào chân t h giới nhưng bây giờ mệnh định thời điểm đã đi tới. hắn nhất thiết phải hoàn thành đạo kia thể ước banh tổ cùng giao cương cũng không có nếm thử khuyên can bởi vì các thần biết đông cổ tất nhiên làm ra cái này cái quyết định liền một nhất định là có để cho thần xem nhẹ những cái kia nguy hiểm lý do đặc biệt là hai người đều từng biết đ ờ i trước nhân vương phía trước đã từng xem như đông cổ anh linh được triệu h o à n qua liên tưởng đến tiên vương cái kia có chút không đứng đắn tính cách rất khó không suy đoán bên trong này m ặ t chỉ sợ có cái gì đặc thù an bài hai người cũng là gật gật đầu rời đi tiến đến an bài lúc này không giống ngày xưa hắn là hàng thật giá thật người chi vương xuất hành một chắc chắn bị nhiều mặt ngấp nghẽ các thần cũng nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng diêm quán trưởng mời ngươi lý giải ta có phải đi hướng về chân thực giới lý do đông cổ như thế nói như thế chuẩn bị rời đi diêm liều hiến cũng là đứng dậy tiến đường cái này cái hai mắt sâu thẳm nữ từ lúc này mở miệng nói xín đi từ ủ dạ n ợ cái kia bên trong nhận được một chút lực lượng hơn nữa nàng cũng bị thái cổ thần tộc coi trọng ta sẽ để cho nàng đuổi theo ở bên cạnh ngươi đông cổ quay đầu nhìn xem cứ việc khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sầu lo trọng trọng nữ nhân xin nữ la mặc dù cũng không phải là diêm liều h ế n nhưng cái này cái nữ nhân nhìn xem xín đất lạ từ gần như không có khả năng sống sót trong thí nghiệm như kỳ tích sống sót đích sắc đem đối phương chân chính coi như nữ nhi của mình nhưng vì người tri vương an nguy nàng vẫn là đưa ra để cho chính mình quý nhất xem nữ nhi xem như cân đối nhân loại cùng thái cổ thần tộc người trung gian một cùng đi tới cho dù cái này loại cách làm là tan tay đem nữ nhi của mình đẩy vào hiểm cảnh ngươi không cần làm đến cái này loại cấp độ diêm quá trưởng diêm l i ề u hiến lắc đầu rất là kiên quyết bệ hạ ta đã sống được đầy đủ lâu ta nghĩ ta sẽ không chờ khi đến một vị vương đông cổ quay người rời đi trong lòng tư vị khó hiểu nhân loại sống còn ngoài viện chính hưng hạ có chút buồn bực nắng g ngầm kể từ bảnh tổ cùng giao cương tại nhân vương ý chí phía dưới ý kiến bắt đầu tháng một toàn bộ thế giới tiến trình tựa như trong nháy mắt bị tăng tốc tất cả mọi người đều tại hạ xeo người chơi cái này một nhóm thể nhanh chóng cuộc thời hắn cái này cái người chơi tổng hội hội trưởng việc làm không hiểu buông l ò n g rất nhiều chỉnh hội trưởng chính hưng hạ một giật mình quay đầu nhìn thấy hắn đã chẳng biết lúc nào xuất hiện mà bốn chu người n g cũng không có bất luận cái gì phát giác hắn đã sớm ý thức được cái này bị b ậ hạ thực lực tiến triển tốt nhanh nhưng vẫn là không nghĩ tới vẹn vẹn một năm thời gian đối phương liền đã biến thành bây giờ cái này dạng t ư thái hắn túi đầu hành lễ sau đó đi theo những người khác không cách nào nhìn thấy đông cổ một lên trở lại người chơi tổng hội cao ốc thức tỉnh thí luyện kết quả là phải xuất hiện a mong muốn như thế nào sẽ có bao nhiêu S cấp xuất hiện chính hưng hạ niết nhược lên cái này sau nhiều năm qua hắn thứ nhất lần tại thức tỉnh thí luyện lúc lộ ra nụ cười cái này một giới thức tỉnh thí luyện có lẽ đã không gọi được thí luyện tỷ lệ tử vong thấp vượt quá tưởng tượng tại đại lượng trang bị cùng năng lực bổ khuyết phía giới thí luyện giả thực lực vượt chỉ tiêu nghiêm trọng mà thí luyện độ khó cũng không có tăng cường mà ép cấp cái này tại bình thường mong muốn không thể so sánh bình xét cấp bậc cũng sẽ không xa xôi đại khái sẽ có bốn năm cái à. trong lòng trịnh hưng hạ kỳ thực cho rằng có cơ hội đạt đến bảy cái chỉ có điều cố ý lựa chọn bảo thủ thuyết pháp đông cổ gật gật đầu các đại thế lực xác thực đều hao t ố n giá tiền rất lớn nuôi dưỡng một chút mầm móng không tệ cái này cái bắt đầu tính là không tệ sau đó hắn nhìn xem trịnh hưng hạ nói ta cần ngươi tuyển ra một phê tiềm lực lớn nhất bạch ngân giai người chơi ta muốn đem bọn hắn đưa đến chân thực giới chính hưng hạ một g i ậ mình minh bạch cái này một giới thức tỉnh giả chỉ sợ đã đợi không bằng trưởng thành đông cổ muốn từ trong trước đây b chọn lựa một nhóm người trước giờ tiến vào chân thực giới thí luyện từ đó ma luyện ra càng nhiều hoàng kim giai nhưng cái này loại cử động mang theo dần nguy hiểm đương nhiên cái này lần hành động toàn bằng tự nguyện ngươi không cần nói cho bọn hắn là danh nghĩa của ta đông cổ cũng không miễn cưỡng những cái kia bạch lần dai lâm môn một chân rất nhiều người lúc nào cũng tìm không thấy cái điểm kia trong chư thiên văn giới lực lượng cùng nguyên khí nồng độ cao nhất một trắng ra đều là chân thực giới muốn đạp phá quân hải không có thật sự thực giới tốt hơn địa phương mà phụ kỳ thành phố bây giờ mặc dù gặp phải không biết cực lớn nguy hiểm nhưng bản thân thành thị bên trong nguy cơ lực lượng tầng cấp lại cũng không cao Tại sệ vản v A thực bên ngoài, p thế giới l lượng tầng cấp tương cấp sự, sự là khí tức quen thuộc một đạo âm thanh rơi xuống dần thân cả từ vâu ngần tinh trên không rủ xuống ánh mắt g ã l à c gã l à c l â u không l ộ diện, l ạ i tại lúc này thứ nhất cái xuất hiện cũng không có trực tiếp biểu lộ ra được gì sau đó sẽ l ẹ s ở ti ổ t ổ thành viên một cái tiếp một cái xuất hiện mặc dù bị b ờ r ô l ì g i ế t chết một người nhưng mà v ừ sẽ l ẹ s ở ti ổ t ổ đồng dạng là thang duy tần suất rất cao tồn tại thực hiện k h á c một loại trên k h á i niệm chung sinh m ạ dì ngay n sau đó xuất hiện ổ thi nợ mang theo ý c i đứng tại một c h ú n g sau lưng m ạ t dì cũng không như thế phía trước một dạng đứng ở phía trước khiêu khích nhân loại ông ông bốn làm sao kia sang xuất hiện đang sợ nguyên tố ma lực trong nhai mắt chân động toàn bộ chân thực giới siêu viz một xuất hiện thần đứng tại đông cổ trước người mắt lạnh nhìn một chúng thần mình xin lỗi các vị cái này là người thân của ta đâu mỹ lì mấy người cũng n h a u n h a u xuất hiện phía dưới một khắc bờ rỗ lì hóa thân siêu xài ra xuất hiện lần nữa tại phá hư thần y van trước người bờ rỗ lì còn không có trưởng không không bị giảng buộc tự ý thế nhưng c ô từ đầu đến đuôi bạo lực lại tiến thêm một bước tiến nhập toàn bộ công suất phòng b a n h tổ cùng giao cương cũng là theo sát lấy xuất hiện rất nhiều thân lực quyền năng khuấy động bên trong đông cổ hướng về phía trước bước ra một bước ngọn lửa văn minh bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán chư vị ta chỉ là tới đây hoàn thành một cái thể ước hà tất như thế hoan nên ta chương chín trăm hai mươi bảy t ử vong nữ sù ca s a chương 927 t ử vong nữ sù ca s a người chi vương n h à ngươi không nên xuất hiện tùy bên trong thiên không bên trong đầy sao lấp lóe tử vong quyền hành lập tức sáng lên toàn thân mặc màu đen nhánh c h ạ c h chiến đấu y t h trạ r ồ n g hạ đẹp bông xuống xem như thái cổ thần tộc một viên thần lúc này lập trường lại cũng không rõ ràng thần mở miệng đồng dạng là gian dạy n g ư ợ khí cái này để bảnh tổ ánh mắt trở nên lạnh nhạt cái này chút thái cổ thần tộc nói cho cùng chỉ là bởi vì mất đi siêu thần cờ giận nộ sau đó không cách nào đơn độc t ể chế chân thực giới mới trở thành cái gọi là thứ ba trận doanh tránh nhân loại quá sớ Mất m đi ích lợi ích của ì nhưng các thần cần thần tín nhân n loại g ỡ cao vĩ độ hiện theo ế nhân loại cung cấp tín ngưỡng, để cho các thần càng thêm chân thực, càng thêm cường、đại. Nhưng cho thêm thực, thêm h loại đại. cấp các t để cái này vị mới người c h i vương xuất hiện hiện thế nhân loại thực lực huyết trương quá cấp tốc tại cái này chút gần như vĩnh hằng sinh mệnh có thể tùy ý xuyên thẳng qua thời gian thái cổ thần tộc trong mắt một năm thời gian thật sự là ngắn ngủi đến không cách nào đánh giá nhưng chính là tại cái này loại các thần ngủ một cảm giác đều biết coi thường ngắn ngủi thời gian bên trong hiện thế nhân loại trận doanh nhiều hơn hai tôn siêu vị cái này để trận doanh ở giữa so sánh thực lực cấp tốc bắt đầu có sụp đổ khuyên hướng bây giờ chư thiên vạn giới thậm chí chân thực giới bên trong đều lưu truyền người tri vương đông cổ sự tích cái này cái bắt nguồn từ không quan trọng lại tại trong không đến một năm thời gian tuần tự hoàn chỉnh cướp lấy nhiều cái chư thiên thế giới quyền hạn nhân loại không hề nghi ngờ có cường đại uy hiếp ai biết cái này loại người vợ bây giờ tiến vào chân thực giới mục đích đến cùng là cái gì nếu như hiện thế nhân loại siêu vị số lượng lại tiếp tục tăng t h ê m tiếp thái cổ thần tộc sẽ hoàn toàn mất đi tranh giành chân thực giới tư cách quá dạng xị n ạ vỗ lộ đứng tại chỗ càng cao hơn theo thần hiện thân thiên không tối lại chân thực giới thái dương đã sớm bị hủy diện thần trở thành chân thực giới duy hôm nay cơ hồ toàn bộ xuất hiện rất rõ ràng thái cổ bên trong thần tộc cũng đối đông cổ xuất hiện cũng không hài lòng h a d e s tay của ngươi r ô i quá xa banh tổ mở miệng con mắt thậm chí cũng không có tập trung tại h a d e s trên thân cái này chút tái sinh đại thái cổ thần thần không quá để ý nhưng hôm nay thần vương ngũ dạ nớt cũng không xuất hiện thoặc nhìn như là có ý định phong túng c u hải z e u s cũng tại trước đây trong chiến đấu vẫn là đông cổ cảm ứng đến cái k i a m ẹ ấy m ẹ ấy bên trong cảm ứng tăng cường căn bản vốn không để ý tới hà đès lần nữa hướng hư không cất bức không ở giữa bắt đầu và mẹo hắn tựa hồ muốn trực tiếp chuyển tống rời đi trong nháy m bành tổ đôi mắt lửa mở bờ rỗ ly cũng làm ý mắt bung ô xuống đáng sợ k h í bắt đầu k h u ế c tán nhiều ai dám ra tay liền muốn mở gai thần chiến tư thế hà d e s xem như lần hành động này bị đẩy ra thần kỳ thực cũng biết lúc này một sáng tự mình ra tay liền sẽ biến thành mục tiêu công kích nhưng muốn hà d e s đưa tay cứu cực p h t sở cấp tốc phong tỏa thứ nguyên đông cổ cũng không hề rời đi hà d e s thần kinh đồng dạng căng cứng nhìn chăm chú lên nhân loại một phương siêu vị nhưng mặc kệ là bành tổ vẫn là bờ rỗ ly lúc này cũng không có ra tay chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu một chuôi hiện ra lôi quang tin màu trắng l ạ n sơ trường thường đột nhiên từ hà đột chiến đấu y h i vậy mà trong nháy mắt vỡ nát thiên không bên trong ápô lộ trong nháy mắt rơi xuống mấy tên thần đấu xủ cạ xạ trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh thần đem ápô lộ bảo vệ mạ dìn lại muốn trợ giúp nhân loại sao o t h i nớt một tay nắm nắm lấy chủ thần chi thương nhẹ nhàng mở rút h a d e s t ồ n tại bản thân khái niệm liền bắt đầu pha toái thần huyết nhỏ xuống bên trong ô t h i nớt trên mặt còn mang theo chẳng hề để ý cười thái cổ thần tộc bất tài là cùng nhân loại kết minh một phương sao vì cái gì trên thân dính cái kia buồn nôn t ử vong khí tức Khác mạ gìn đều đối ô thì nớt g đồng dạng phát giác nồng h thần cách, phát hạ ị bị các trên thân tử được đẹp đậm cái kia nồng đậm tử vong hương vong vị, v so i cái gọi là ử tử thần loại kia, tử thần mánh liệt không biết thái mánh không nhiêu lần loại bao kia cố ổ thần tộc, đã âm thầm đầu phục tử thí phục đầu vong nữ cả xà sao. Ổ nợ cả c đã âm sao. xù ý đem lời làm rõ thiên không trong nháy mắt và m ẹ o u i a nớt không cách nào xì nô bù nhẫn chịu thái cổ thần tộc mặt mũi bị hao tổn không thể không thân. Theo nợ hiện thân sẽ lẽ sợ thì ổ tổ sau lưng một vị nữ tử bộ dáng thần chi cũng là đồng thời hiện thân tử vong đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả sinh mệnh linh hồn đầu g ư ờ n người sáng tạo cùng người thao túng đại biểu cho đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả sinh mệnh kết thúc cụ thể hình thức lộ r a g i ố n g hóa tất cả thần thoại truyền thuyết bên trong tử thần gờ dị thần thoại bên trong tử thần tháp n a b đ ộ s ấn độ thần thoại bên trong gia mạ ẹ thịt thần thoại bên trong a nubi bắc âu thần thoại bên trong héo lạ địa ngục vương địa ngục ma vương diêm la vương người sáng tạo cùng mạc e r đại biểu cho đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả sinh mệnh kết thúc thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ trung cực cụ thể lộ ra rông cái này là một cái chiếm đoạt c à n g cao cấp hơn triệu không gian khái niệm cao giai tổn tại đồng thời cũng là mạ vẹo vũ trụ cái này cái đa nguyên thế giới bên trong năm lớn sáng thế thần minh chi một theo tử vong nữ sủ c ạ s ạ hiện t h ầ n bành tổ cùng giao cương thần sắc cũng nghiêm túc không thiếu mạ vẹo vũ trụ c h ú n g thần là chân thật giới cực kỳ cường đại một chi bởi vì thăng duy vô cùng thường xuyên nhưng tương đối như thế rơi xuống cũng rất nhiều lại vẫn duy trì cường đại sức sống cùng cạ vang nội lực cùng mạ dịn vô cùng không đúng giao. chỉ có điều tại o a a mất tích sau đó đã mất đi cường đại nhất thể chế lực lượng hơi liệu thấp một chút đã tương đối dài thời gian không hề lộ diện tử vong nữ sủ cả xả ra sân sau chúng thần ánh mắt cũng ngắn ngủi từ nhân vương trên thân rời đi t h ầ n quan sát đến đông cổ ánh mắt lạnh bớt đó là ngọn lửa văn minh đều không thể xua tan cột từ xưa đến nay tử vong chính là văn minh kết thúc tín hiệu ngươi cùng mạ dìn ổ t h í nớt đã đ ạ t thành hiệp nghị phải không t h ầ n một mở miệng cấp tốc đem ổ thi nớt buộc lên mạ và chư thần cùng thái cổ thần tộc mâu thuẫn một lần nữa ra trở về đến chân thực giới chư thần cùng nhân loại ở giữa nếu là mạ dìn phản chiến cái kia chân thực giới thế lực cách cục rất có thể bị cải thiện trong nháy mắt mỗi cái trận doanh đều ra mở khoảng cách ô thi nớ là một vị vô cùng không giảng cứu mạ dìn thường xuyên sẽ lấy chơi đùa tâm thái ra tay để cho chư thần vẫn là đông cổ thản nhiên thừa nhận trong nháy mắt chân thực giới đối với hiện thế kiêng kỵ càng hơn một chủ mạ dìn một phương cũng là đối với ô thi nớ lộ ra vẻ mặt khác thường ô thi nớ cũng không có phủ nhận chỉ là thu hồi linh trang của mình tử vong nữ sủ c ả xa đưa tay kết thúc hạ đ ẹ tử vong quá trình mạ dìn cũng không có can thiệp hôm nay thần chiến đã rất khó mở gai thái cổ thần tộc cùng mạ vẹo chư thần nhân loại cùng mạ dị các phương thế lực bắt đầu hoài nghi nội bộ nhân viên thời điểm liền không có có h ể thống một đối địch tư bản nhất là rất nhiều siêu vị t ề tụ một sáng ngộ mộ phán rất có thể tạo thành không cách nào vãn hồi ác quả hắn đối này lòng dạ biết rõ hắn nhìn chằm chằm một mắt tử vong nữ xủ cả xạ nói tử vong nữ xủ cả xạ tay kỳ thực cũng rỗi lớn một chút sau đó tại u z a n e s chăm chú mở ra thứ nguyên thông đạo rời đi tử vong nữ xủ cả xạ đối mặt thần vương u z a n e s cũng không giải thích chỉ là cứu trở về hạ đẹp sau đó quay người rời đi hạt giống hoài nghi một sáng g i e xuống chỉ là dựa vào ngôn ngữ rất khó vãn hồi thái cổ thần tộc suy sụp đã không cách nào tránh khỏi tử vong nữ trong lòng sủ c ả xạ cũng không phải không có biện pháp nhỏ y ê u chủng tộc cùng văn minh không có sống còn tất yếu thần thoại hệ thống gia phả cũng là như thế chương 928 t h ứ c tỉnh chương 928 t h ứ c tỉnh ma đạo nguyên soái cái kia ác ma rời đi sao em bị dạ s i dịu mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại có đặc thù tinh thần trách nhiệm hơn nữa thân là bây giờ duy trì phực kỳ thành phố tồn tại trụ cột cưới sủ c ả xạ vương chi ma s t e r cho dù là kỳ sủ trạch ngươi bên trong kỳ tu bỉ bởi vì áo cổ cái này một trên thực tế bây giờ phực kỳ thành phố thủ hộ giả cũng sẽ không khinh thị cái này người thiếu niên không chỉ như vậy cái này người thiếu niên cái kia nguyện ý vì người xa lạ thành tín hướng ư ớ c chế lực tiến hành t hệ ước kính dân tinh thần để cho cái này vị nhìn dàn mua thứ nhì ma pháp làm cho trong nội tâm ít có sinh ra một sợi xúc động hắn nhìn xem thiếu niên gật đầu một cái nói dường như là chân thực giới một chỗ lại xuất hiện đại lượng thần minh tụ tập hiện tượng cái kia ác ma tiến đến s ả n thú kể từ thứ nhất lần đánh lui neo sau đó k ỳ s ụ trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ liền bị neo kéo dài săn đuổi cái kia ác ma theo thôn vệ đồ vật càng ngày càng nhiều trưởng thành càng đáng sợ đứng lên một bắt đầu ma đạo nguyên xoáy có thể d đến bây giờ đã thối lui đến phực kỳ thành phố bên trong phự kỳ thành phố bởi vì chúa cứu thế mị n mòn năng lực có thể hoàn toàn khôi phục cái này hết thể niệm tính chất khôi phục lại không chỉ có sống lại từng tại phực kỳ thành phố thang duy cùng với tao nổ ăn mòn lúc chết đi đám người càng làm cho thành thị công trình hoàn chỉnh bảo tồn lại cái này là phực kỳ thành phố bây giờ vẫn tồn tại như cũ cái này ám viên phía trên lớn nhất thời cơ mặc kimono tựa như nạ đẻ t ỷ cộ đồng dạng khuôn mặt lại cầm trong tay nhốn u máu đòn ao toàn thân tản ra dọa người cảm giác á p bách nữ từ từ cắt cái bên ngoài đi vào chúng ta tìm tòi phạm v ì đã bị một lần nữa áp suất trở về tại thượng một lần sự kiện sau đó lần nữa khôi phục p h ự c kỳ thành phố bởi vì đại lượng nhân loại phục sinh cho cái này chút người còn sống x u ấ t dần hy vọng cho nên bao quát k ỳ s ụ trạch n g ư ờ i bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ ở bên trong một đám người các loại đều ý đồ tại p h ự c kỳ thành phố cái này cái bọn hắn thế giới duy một tồn tại qua thành thị bên trong hoàn thành thế giới khôi phục ma pháp sứ ma thuật sư sứ đồ anh linh các loại tồn tại tập kết tại t h ự kỳ thành phố bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài tìm tòi đồng thời dựa vào cơ sủ c ả xạ vương ạt tỏ d ì ạ xa xôi lý tưởng hương sáng tạo ra ám viên phía trên không rơi cứ điểm mới phực kỳ thành phố nhưng ạt tỏ d ì ạ gần nhất lại tâm thần có chút không tập trung nhiều lần mộng thấy cùng một cái c h à n g cảnh nàng tin tưởng tiên đoán thời khắc đã đến tới bởi vậy đám người tăng nhanh thăm dò bước chân nhưng mà ám viên bắt đầu bạo động tất cả ra ngoài c ạ n cạnh người đều chịu đến nguyên nhân không do ăn mòn không có siêu phàm sức mạnh người bình thường thậm chí không cách nào tại các cái bên ngoài sống sót hết thệ tìm tòi hoạt động bị thúc ép kết thúc nghĩ đến bên trong dài ưu s i ký bởi vì vẫn chưa phục sinh chính mình quý trọng hết thạy không muốn cái này cái thế giới ở đây kết thúc lại một lần tuân hỏi ngươi có thể lại tiến hành một lần hoán linh nghi thức sao h m y ị giả quân h m y ị giả xì g i khổ tâm lắc đầu hắn nếm thử qua nhưng cái đó cùng mình thiết lập qua liên hệ nhân loại chữa trị xa xôi lý tưởng h ư ớ n g sau trên thân đã không có có thể cùng chính mình sinh ra liên hệ vỏ kiếm tàn kiến căn bản là không có cách kêu gọi kỳ tích thật sự chỉ có một lần sao không có ai cam tâm kết cục như vậy phía dưới m ộ t khắc ngọn lửa màu vàng nóng tại trong thời kỳ thành phố sáng lên ấm áp lực lượng lập tức xua tan trong lòng tất cả mọi người khói mù cái này quen thuộc một màn lập tức để cho hẹ mị dạ sẽ hy dịu nhớ tới ngày đó tình cảnh sắc mặt hắn một vui phía dưới m ộ t khắc hỏa diễm tại mấy người bên cạnh sáng lên đông cổ từ hỏa diễm bên trong bước ra cấp bộ váy l a m bạch giáp cưới xù cả xạ vương ạ tỏ d ì ạ đồng dạng từ hỏa diễm bên trong xuất hiện đ ồ n g cổ trước tiên một bước tìm được cái này vị cưới xù cả xạ vương mới tại nàng cho phép phía d ư ớ i tiến vào cái này tọa không cách nào rơi vào thành lũy xa xôi lý tưởng hương ạ vạ l ò n lại có thể gọi rời xa trần thế lý tưởng hương đích sắc có không thể tưởng tượng nổi năng lực cho dù đ ồ n g cổ bây giờ có thể vượt qua thứ nguyên tiến vào chư thiên thế giới lại không cách nào tiến vào đạo này cắt cái bên trong cái này tối cường phòng ngự nô lệ p h a n t a s không nhìn hết thảy cho dù là khái niệm cũng không cách nào đ ư ợ phá xạ vỡ nhìn một mắt e mị dạ xì dịu lại đối k ỳ s ụ trạch ngươi bên trong kỳ tu b í bởi vì áo cổ cùng dạng sù kỳ gật gật đầu xa hơn địa phương anh hùng vương g h i ệ u ra đẹp cái đồng dạng phát giác đông cổ đ g xuống mang theo tỏ xạ c ả d i n mấy người xuất hiện cái này vị là người tri vương đông cổ xạ b ợ như thế giới thiệu nói nàng đã có thể cảm nhận được cái này số lượng tháng trước mới thấy qua nam tử đã trở thành khó lường tồn tại đó là tất cả nhân loại đều phải dựa dẫm đi theo người chính mình là cơ s ụ c ả xạ tri vương d à i thắng tri vương nhưng cũng chỉ cần đi theo ở sau l ư n g đối phương g i ể u ra đẹp cái có thần minh huyết thống nhưng bây giờ như c ũ từ trên thân đông cổ phát giác được cảm giác g á p bách mãnh liệt mới vô giả dịu ra đẹp cái chỉ là vừa mới lộ ra để ý trên người hắn ma lực liền bắt đầu biến mất thần bí bắt đầu trừ khử kỳ xù trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ nhìn xem cái này một màn thứ nhất lần cảm nhận được vấn đề gì người chi vương cái kia tuyệt địa thiên thông lực lượng ghem trong tay hắn sáng lên một tầng tầng cắt cái lập tức đem dịu ra đẹp cái trục xuất tỏ xạ c ả dinh c e lấy cái chán nàng cũng đối với mình cái này vì anh linh ngạo m ạ n không có cách nào nhưng nếu như không có dịu ra đẹp cái lực lượng chỉ sợ rất nhiều người đều chết đi từ lâu cái này vì anh linh chỉ là ngạo m ạ n đông cổ cần phải biết cái gọi là mệnh định thời điểm đến cùng đại biểu cho cái gì kỳ xù c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cùng ngạt tỏ dị ạ đối mặt một mắt sau đó nói tại hai ngày trước phía dưới phật kỳ thành phố ám viên bên trong bạo phát kỳ lạ lược trường đó là một loại không thuộc về ma pháp lược trường tất cả không có chuẩn bị siêu phàm sức mạnh cá thể đều biết chịu đến ăn mòn càng giống là một loại năng lực kiểm định không vừa lòng người sẽ bị giết chết hơn nữa theo thời gian lan tràn cái kia c ố lực trường không ngừng tăng cường bây giờ đã đến cơ sủ c ả xạ vương tiểu thư đều sẽ bị suy yếu biên độ đông c ổ nghe được cái này loại miêu tả cũng là lông mày nhữ lên cái này chủng loại giống như lực trường hắn cũng không có ấn tượng nhưng từ kỳ sủ chạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ miêu tả bên trong lại cùng mình nhân c h i lĩnh vực có trình độ nào đó tương tự chỉ có điều một cái là khu trục áp chế không phải nhân loại mà ám viên bên trong nhưng l ạ áp chế siêu phảm đồng thời giết chết không phải siêu phảm cá thể ý nào đó mà nói cái này không phải tuyệt mà t h i thông cái này là đang để cho hết thể tiêu vong các ngươi có phía dưới á m viên quan sát qua sao bởi vì xem như thứ chú nhất pháp t r ư ở n g khóng giả kỳ sụ trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ có thể tự do xuyên thẳng qua thế giới song song đồng thời nhìn trộm thế giới vô số loại khả năng hắn mới có vấn đề này ma đạo nguyên x o á y có phía dưới á m v i ê năng n lực quả nhiên những người khác đều đưa ánh mắt về phía kỳ sụ trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cái sau gật gật đầu sắc mặt ít có lộ ra một xóa dị sắc phía dưới ngủ say cái kia tồn tại thất tỉnh